t r ư ớ c g năm mươi mốt hậu di chứng cựu gia chết tin tức này một khi truyền ra toàn bộ hải thị cũng vỡ tổ mặc dù quan phương cho ra nói rõ nhưng trong xã hội hay lại là nghị luận ẩm ỉ đủ loại suy đoán trung thuyết p h â n vân có người thật đúng là hoài nghi c h ẳ n g này đồng quy vụ tận chân thực tính ở trên cao có người bái cựu gia đi qua có người nghiêm trang lại nói dòng nước ngầm cái tổ chức này mặc dù trên căn bản đều là một bên nói bậy nói bạn nhưng là nói rõ ràng mạch lạc với chính bọn hắn thấy tận mắt tựa như thậm chí đến cuối cùng thật là có người hoài nghi đến lưu diễm ba trên đầu dù sao cái kia buổi tối tại thiên thủy quạch r u đánh người lúc nhưng là có rất nhiều người tại chỗ bất quá không có chứng cớ sự thật thật ra thì chính là lời đầu nãi lưu diễm ba không việc gì thời điểm cũng sẽ nhìn một chút lựa gạt lưu lượng bắt quái là mặc dù bên trên không có hắn đêm đó đánh tiết long lúc hình và video cũng không có chỉ đích danh đạo hiệu nhưng hắn vẫn đoán được dân trong miệng gần đây với cựu gia kết thủ tài xế xe taxi chính là mình đối với lần này hắn không có nửa điểm kinh h o à n g thất thố hay cùng toàn bộ ăn dưa quần chúng như thế chẳng qua là khi thành lúc rảnh rỗi ánh sáng cô sự sẽ tùy tiện nhìn một chút vĩnh viễn viện sẽ không để ở trong lòng h ắ n có đầy đủ tự tin dù là toàn thế giới người cũng hoài nghi là hắn liên quan chỉ cần không phải chính hắn đi chủ động thừa nhận cũng sẽ không có bất cứ người nào có thể tìm được một chút c h ứ n g cơ tới đánh v ỡ hắn bây giờ bình thản sinh hoạt lại vừa là giữa trưa lưu diễm ba ngồi ở bên trong xe taxi vừa nhìn trong điện thoại di động bắt quái văn trường vừa ăn hắn buổi sáng cho và ở trong túi hai cái trứng gà với một người không có chuyện gì tựa như cười có chút không có tim không có phổi sư phó phiền thoái đưa ta đi h ò a vinh tiểu khu một cái mang mắt kiếng gọng vàng nam nhân mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế bên trên làm phiền ngươi hơi chút nhanh một chút ta không có nhiều thời gian được lưu diễm ba cất điện thoại di động ăn một miếng xuống cuối cùng nửa trứng gà uống miếng nước n h é t nhở tiên sinh làm phiền ngươi hệ xuống dây nịt an toàn gần đây cảnh sát giao thông trang nghiêm Ồ, tốt. Gã đeo kính vội chặt dây an、toàn. lễ là phép cười liền thấy Diệm xe xem Ba tránh sau đó cho xe chạy trên đường số lượng xe chạy có chút lớn ngăn ngăn dừng một chút lưu diễm ba sợ gã đeo kính chờ gấp gáp liền mở ra âm nhạc một con sông lớn sóng rộng gió thổi hạt lúa mùi hoa hai bờ sông âm nhạc mới vừa lên đôi câu gã đeo kính liền cười nói nhìn sư phó ngươi tuổi tắc cũng không lớn không nghĩ tới ngươi sẽ thích nghe loại này kinh điện bài hát cũ cũng là hiếm thấy lưu diễm ba cười nói tiên sinh nếu là không thích nghe ta liền đổi một bài không cần thay đổi rất tốt như vậy bài hát cũ nghe t h ư thích gã đeo kính lấy điện thoại di động ra cũng không biết là thấy cái gì chật hít vào một hơi một hồi lâu mới kinh d không nghĩ tới tối hôm qua phát sinh chuyện lớn như vậy lưu diễm ba chuyên tâm l á i xe không có t i ế p lời sư phó ngươi xem tân văn sao g ã đeo kính t h ấ p giọng nói tối hôm qua hoàng cựu gia bị g i ế t cựu gia bị g i ế t chuyện này nhưng là hải thị hôm nay trang đầu tiêu đề bên trên cũng đang không ngừng đẩy đưa đưa lên cao nhất bây giờ đã là người đi đường đều biết sự t ì n h lưu diễm ba gật đầu một cái không có chút rung động nào nói ta mới vừa rồi ở trong xe chính là nhìn cái này tân văn ồ g ã đeo kính đại khái đã thấy hữu bình luận hắn giống như phát hiện tân đại lục t ự như ngạc nhiên nói quan này phương rõ ràng cho ra nói rõ làm sao còn có người không muốn tin tường đây lại nói hoàng cựu gia có thể là một cái tài xế xe taxi g ế t gã đeo kính nói rất trực tiếp giống như là với bằng hưu tham khảo như thế hoàn toàn không có chút nào chiếu cố đến chính hắn lúc này an vị ở trong một chiếc xe taxi mặt hơi ngừng sau gã đeo kính tựa hồ như có điều suy nghĩ vô tình hay cố ý liếc một cái lưu d i ễ m ba tiếp tục nói bất quá bây giờ này bên trên mặc dù nói bậy nói bạ người tương đối nhiều nhưng có chút cũng không nhất định chính là không có lửa làm sao có khói làm không tốt còn thật có người biết chút gì ẩn tình sư phó ngươi nói hay là ta nói đúng không không biết lưu diễn ba lắc đầu một cái nghe được lưu diễm ba trả lời như vậy gã đeo kính tựa hồ có chút thất vọng hắn có chút thở dài nói sư phó không cần tự coi nhẹ mình giang sơn đời nào cũng có người tài tiểu thị dân cũng sẽ có đại trí tuệ đại ẩn ẩn vũ thị từ xưa tới nay chúng ta hoa hạ bao nhiêu nhân kiệt tuấn hiền cũng, cũng chỉ là nhất giới bình dân nhưng bọn họ chúng quy lại là thay đổi thế sự đi về phía thậm chí quyết định đất nước này vận mệnh từ cổ trí kim tam giáo cựu lưu chư tử bách ra bao nhiêu thánh h i ể n tuấn kiệt tận ở trong đó ga đeo kính lời nói không giả có thể nói có chút không đúng lúc hai cái không quen biết người lần đầu tiên gặp mặt liền nói như vậy trưởng thiên đại luận cũng v u a thiệt hắn gặp là l ư u diễm ba đổi lại là người khác rất có thể coi hắn là thành bệnh thần kinh lưu diễm ba cười gật đầu một cái thuận miệng nói vậy thì mượn tiên sinh chúc lành hy vọng một ngày nào đó ta cũng có thể mở ra l a n g vân trang trí từ lưu diễm ba gần ba năm biểu hiện đến xem hắn chính là một cái không ốm trí lớn người hắn sở dĩ nói như vậy là nghĩ nói cho đối phương biết cái đề tài này đã có thể dừng lại l ư u diễm ba không có nói rõ nhưng hắn biết gã đeo kính sẽ biết đường x a không xa trong xe đột nhiên trầm tĩnh vài chục phút sau này xe đã ngừng ở hòa vinh tiểu khu cửa cảm ơn sư phó gã đeo kính đã trả tiền lâm hạ xe đang lúc đột nhiên lại quay đầu nói không giải thích được lời nói lần gặp mặt sau lúc hy vọng có thể cùng sư phó ngươi kết giao bằng hữu dứt lời cũng không để ý l ư u diễm ba có đáp ứng hay không gã đeo kính xuống xe cũng không quay đầu lại đi vào tiểu khu l i u diễm ba cười cười đưa mắt nhìn gã đeo kính rời đi còn chưa chờ hắn mảnh nhỏ suy nghĩ gì điện phải vang là bạch bân đánh tới lưu diễm ba tiếp thông điện thoại ôn hòa hỏi b â n thiếu có chuyện gì sao bên đầu điện thoại k ê u bạch bân nử một tiếng có thể qua đã lâu lại không nói gì thêm lưu diễm ba cũng không có đi thúc giục hắn biết bạch bân có nhiều chuyện muốn hỏi đối mặt vị v i n h trưởng n à y lúc hắn có đầy đủ kiên n h ẫ n đi chờ đợi bạch bân tiếng hít thở có chút lớn cách điện thoại cũng có thể cảm giác được hắn nóng nảy b ấ t an hắn như có thiên ngôn vạn ngự muốn nói nhưng lại cũng ngăn ở trong cổ họng không cách nào mở miệng cuối cùng cũng hóa thành một câu đơn giản thăm hỏi sức khỏe ba thiếu gần đây khỏe không ta rất tốt lưu diễm ba quay cửa xe xuống, có thể chạy có thể nhảy đi làm không ngủ gật tan việc về nhà có rượu có thịt còn có người phục vụ có thể so với ngươi cái này đầu to bình tiêu dao tự tại nhiều vậy thì tốt bạch bân cười hát hát nói t i ể u tử ngươi hay lại là như vậy có thể nghèo lưu diễm ba cười hỏi còn có không có chuyện gì khác không bạch bân đạo chính là muốn cho ngươi gọi điện thoại trò chuyện vậy thì liền tùy tiện nói một chút đi hai người cứ như vậy câu có không một câu cãi vã vài chục phút hàn huyên tới cuối cùng cũng không trò chuyện một món chuyện đứng đắn liền c u ố điện thoại lưu diễm ba thu điện thoại di động tốt nghiêng đầu nhìn về phía hoa vinh tiểu khu hắn biết b ạ c h bân vừa mới muốn hỏi cái gì hắn cũng biết cái đó gã đeo kính lúc rời đi vì sao lại nói một câu kia không giải thích được lời nói lưu diễm ba còn biết mấy ngày kế tiếp trong lục tục sẽ có không ít người hoặc sáng trong hoặc tối trong tìm tới chính mình đây là giết chết cựu gia hậu di chứng hắn có chuẩn bị tâm lý hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem ẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận chuyện đ ạ i en đ ạ i en chương năm mươi hai làm người khác chú ý lưu diễm ba đoán không có sai xác thực sẽ có người lục tục tìm tới hắn người thứ ba là phan vũ y phan vũ y thì ở giao quản cục nhìn cho tới chưa màn hình giám sát lại một chút thu hoạch cũng không có nữ nhân trực giác nói cho nàng biết chuyện này với lưu diễm ba cởi không quan hệ nàng là một người cảnh sát không thể bằng trực giác phá án nhưng nàng hay lại là muốn tìm lưu diễm ba đối chất nhau một phen địa điểm liền ước ở các nàng lần trước ăn cơm quán cơm nhỏ lưu diễm ba so với phan vũ y tưởng tượng tới nhanh hơn không có từ đầu đến cuối chân khoa trương như vậy nhưng là liền chừng năm phút cách nhau lần này phan vũ y không có lựa chọn ngồi ở đại sành trong góc mà làm u ố n một cái bao gian nhỏ liệu diễm ba lúc đi vào phan vũ y h ã vừa vặn ở gọi thức ăn nàng ngẩng đầu lên nói muốn ăn cái gì ta mời khách phòng riêng c ũ n g lớn b à ngược n lại cái bàn tròn lớn hai người nhất lại là cô nam quả nữ ngồi ở một tấm tám người bàn bàn tròn lớn bên trên ăn cơm nếu là ngồi đối diện nhau nhìn qua ít nhiều có chút không được tự nhiên liệu diễm ba sờ mũi một cái đi thẳng tới phan vũ y h ã ngồi xuống bên người nhún vai nói tùy tiện ta không kèn ăn có thể nhét đầy cái bao tử là được vậy thì điểm những thứ này đi phan vũ y l ạ y vây tay đổi đi phục vụ viên xoay đầu lại nhìn lưu diễn ba sĩ biệt nhiều ngày người đàn ông này vẫn không có bất kỳ thay đổi nào hay lại là như vậy phổ thông trên người khí chất thậm chí càng ngày càng con b u ơ n thật là hắn giết chết cựu ra sao không gặp mặt trước phan vũ y thì có vượt qua năm phần mười khẳng định nhưng bây giờ gặp mặt sau này nàng ngay cả một phần mười niềm tin suy đoán cũng không dám xác định hắn vẫn còn đang tầng dưới chót nhất d y rủa cuộc sống người như vậy thấy thế nào cũng không giống là một cái có thể rét liền mười một người ác ma tới rất nhanh chứ sao phan vũ y thật cũng không vội vã tiến vào chính đề lưu diễm ba biết sáng không ăn rõ còn hỏi khoát tay nói ngươi nếu là muốn hỏi nhóm người kia cặn bã tung tích ta nhưng là không hề có một chút tin tức nào ta trong mấy ngày qua đi sớm về trễ có thể dĩ nhiên không có kéo qua một cái nhìn qua có vấn đề người phan vũ y tau mày nói ngươi không thấy tân văn ta hiện trời sinh ý rất tốt vẫn bận đến bây giờ ngay cả cơm trưa cũng không có thời gian ăn nào còn có thời gian đi xem tân văn lưu diễm ba hỏi ngược lại thế nào hôm nay tân văn có cái gì đặc biệt sự tình sao phan vũ y không nói gì nàng chẳng qua là rất nghiêm túc nhìn lưu diễm ba không bỏ sót hắn bất kỳ một cái nào biểu tình hắn cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa chỉ có ôn hòa trong giọng nói mang theo một tia nghi vấn hắn thật giống như thật cái gì cũng không biết phan vũ y thu hồi ánh mắt tiểu nhấp một hớp trà lạnh lắc đầu nói cơm nước xong lại nói lưu diễm ba gật đầu một cái hai người t a này ăn giống như trận đấu tựa như miệng không ngừng tay không ngừng gió cuốn mây tan như vậy quét sạch cách mà lưu diễm ba ở một cái sơ bụng cười nói có người mời khách chính là không giống nhau cơm đều nhiều hơn ăn hai chén phan vũ y liếc về lưu diễm ba liếc mắt không có phản ứng đến hắn lời đ ù a ngươi tối hôm qua ở nơi nào tối ngày hôm qua ở tây giao một nơi trong nhà dân phát sinh một cò cán mạng bao gồm cựu hoàng thành cùng hắn một tên thủ h ạ còn có chín dòng nước ngầm tổ chức người đang bên trong bọn họ tổng cộng mười một người không một người sống chuyện này có phải là ngươi hay không liên quan dần dần cảm ứng không phải là nàng phan vũ y ỉa phong cách nàng thích trực tiếp làm việc gọn gàng phương pháp đây cũng là nàng chỉ có thể làm cấp tiên phong không làm được bày mưu lập kế nguyên nhân căn bản một trong lưu diễm ba mặt đầy kinh ngạc giống như nhìn q á i dị nhìn phan vũ y ỉa nữ nhân này là kẻ ngũ chứ có nàng như vậy phá án sao ngươi một chút chứng c ứ đều không bày ra liền muốn để cho ta thừa nhận tội giết người khi ta ngu si à. ở nhà ngủ lưu d i ệ m ba bạch liếc mắt phan vũ y ỉa tức giận nói ngươi nếu là không tin có thể đi hỏi từ t r ú c u y ệ n an ninh tiểu khu cũng có thể đi phòng an ninh tra theo dõi xem ta buổi chiều tan việc sau khi về nhà có hay không ra lại quá môn cái này còn dùng hắn để t ỉ n h phan vũ y ỉa cũng không phải là thật khờ trước khi tới nàng đã đi qua từ t r ú c u y ệ n điều tra một phen thậm chí còn cố ý đi tranh nhược mộng tập đoàn tìm dẫn hàm nhược hỏi tham qua kết quả chính là toàn bộ câu trả lời đều giống nhau lưu diễm ba tối hôm qua một mực ở nhà không nhìn thấy hắn ra khỏi môn phan vũ y cũng là bây giờ không có biện pháp mới có thể ngay mặt tới chất vấn nàng biết như vậy không có chứng c ứ chất vấn là không có chút ý nghĩa nào nhưng cùng lúc trong nội tâm nàng ôm một chút rất buồn cười may mắn không có chứng c ứ còn chết nhìn chằm chằm không đông cái này cần là bao lớn thủ mới có thể cán sự hả thật ra thì ngược lại không phải là nói phan vũ y thật có hy vọng nhiều là lưu d i ễ m ba làm cũng không phải nàng cố ý ghim hắn muốn c h ỉ n h hắn chỉ là bởi vì nàng lòng hiếu kỳ lại đang quấy phá nếu quả thật là hắn hắn là làm sao làm được hết thệ các thứ này đương nhiên trong này cũng có nàng thân là cảnh sát ý thức trách nhiệm đã kích p h ạ m tội không đổ vào bất kỳ một cái nào người khả nghi ta đi qua thuận tiện còn đi một chuyến lao b à người công ty phan vũ y h ỉ cũng không có gì hay dầu dếm có loại vỏ đã m ẻ lại sức trạng thái tâm lý lưu diễm ba chân mày c a o lại hỏi vậy ngươi tìm tới có thể hoài nghi đến trên đầu ta chứng cớ không có phan vũ y hỉa lắc đầu không chứng cớ ngươi không đi tìm chứng cớ c h ế t cắn ta không thả là cái gì quỷ lưu diễm ba có chút gấp phát hỏa bất đắc dĩ hỏi vậy ngươi tại sao liền hoài nghi ta đây phan vũ y ở trong lòng hơi chút suy nghĩ đem nguyên hữu ý tưởng trong đầu qua một lần khẳ Bởi vì từ trước mắt đ ế ngay xem, với kiểu h o à n thành có đụng chạm người chính đụng người có g i ữ người là d u n h ấ tại một làm mặc dù mấy năm gần đây, hắn đã khiêm tốn không ý, nhưng muốn m ít, tốn ít, chết khả Kiểu kiểu không chuyện nhân hắn không nhưng hắn hay là càng ngày càng nhiều, nhưng hắn nhưng vẫn thân thể khỏe năng năng này người. luôn luôn gần người càng ngày càng vẫn gia có lực được là đây, đã dù n sống can an ổn ổn. Ngay h được t ạ toàn bộ hận không được cựu g i a người chết cũng cho là muốn muốn lao đầu t ử này chết biện pháp duy nhất có thể là chờ hắn chết ra lúc lưu diễm ba cái này phổ thông tài xế quen xuất hiện hai người này kết không oán được hai tuần lễ danh chấn hải thị cựu gia liền chết thảm tại hắn tự nhận là bí ẩn nhất an toàn an vui trong ổ điều này khiến người ta không thể không hoài nghi hắn lưu diễm ba a phan vũ ý ý vị thâm trường nói ta nghĩ rằng bây giờ ngươi tài liệu đã xuất hiện ở rất nhiều người trên mặt bàn thậm chí có những người này sẽ rất cố gắng đi đ à o ra ngươi đã từng trông không bọn họ trong đó có vài người cũng không phải là muốn bảo vệ luật pháp pháp quy cũng không phải muốn báo thù cho cựu hoàn thành bọn họ chỉ là muốn biết ngươi cả ngươi tay tựa hồ rất không tồi tài xế xe taxi bản thân cũng đã đang giá hoài nghi hết lần này tới lần khác hắn còn có dài đến hơn hai mươi năm chống không nhân sinh điều này càng làm cho người hoài nghi bây giờ có vài người thậm chí đối với hắn di v ã n g chống không so sánh hắn có hay không giết cựu ra cảm thấy hứng thú hơn như vậy thứ nhất không thể nói hắn bây giờ sinh hoạt đã là nguy cơ từ phía nhưng ít ra hắn ở lui về phía sau trong một đoạn thời gian rất dài sợ l à đều không cách nào chưa tới giống như mới tới hải thị lúc như vậy không có tiếng t â m gì lưu diễm ba có chút nhức đầu làm người khác chú ý đây là hắn không nghĩ nhất muốn kết quả hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị từ â phan ư ơ Sơn n Linh nát g đã đổ sớm tàn, vũ ý thì trong giọng nói ý tứ đến xem chú ý lưu diễm ba người khả năng đã vượt qua trong lòng của hán dự t h ù này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì lưu diễm ba là có chuẩn bị tâm lý nhưng hắn cũng không muốn để cho người khác đem mình làm hầu nhìn véo lông mi đạo muốn như thế nào mới có thể làm cho các ngươi bông tha hắn biết rõ đối với mình kia không muốn người biết đã qua phan vũ y thì cũng là nhiều hiếu kỳ người một trong hơn nữa rất có thể hay lại là trong đó số một trừ phi chính ngươi đem ngươi qua c h ố n g không v i ế t bên trên khiến người thấy rõ phan vũ y thì thành thật trả lời nàng quá mức thậm chí đã không áp chế được tâm lý hiếu kỳ có một tí tẹo như thế tiểu tiểu mong đợi đã từ vẻ mặt bộc lộ ra ngoài làm cho mình đã qua rõ ràng khắp thiên h ạ vậy thế giới này sợ rằng lại không chính mình an ổn đất đặt chân lưu diễm ba cười, cười không nói gì đề nghị này không có bất kỳ tiếp nhận giá trị không tiếng động c ự tuyệt kia cũng không có biện pháp ít nhất ta là không nghĩ ra được biện pháp khác phan vũ y thì cũng chẳng có gì cảm giác thất vọng đây là đang nàng trong dự liệu câu trả lời dù sao nếu là một cái c ô y d i ấ u giếm đi qua người dễ dàng như vậy h a y nói ra chính mình đã qua các loại vậy hắn ngay từ đầu cũng không cần thiết đi ẩn nút phan vũ y thì suy nghĩ một chút nói tiếp ta cho ngươi xuyên thấu qua cái đấy đi thành phố đã xuống tử mệnh lệnh nay có cán mạng phải triệt tra tới cùng mặc dù bây giờ ngươi còn không phải chúng ta cảnh sát nhóm đầu tiên kiểm soát đối tượng nhưng là dùng không bao lâu sẽ đến thế ngươi đến lúc đó ta phỏng chứng ngươi rất có thể trở thành trọng điểm đối tượng hoài nghi bởi vì ngươi kia hai mươi ba năm chống không thật sự là thật là làm cho người ta đáng giá đi hoài nghi ngươi rốt cuộc là một cái dạng gì người dù là không có nửa điểm chứng cứ ngươi cũng sẽ bị t r á n h rất lâu chung một chỗ trong vụ án thân phận không biết người bình thường cũng sẽ phải chịu cảnh sát trọng điểm trong n o n lưu d i ệ m ba h i ể u phương thức như vậy hắn quan tâm cũng không phải cái này bên cạnh ta n g ư ờ i có thể hay không bị liên lụy vào hắn đã không còn là một cái một thân một mình lưu là khách hắn có để ý người đối mặt phiền p h i lúc lưu diễm ba đã không cách nào làm được giống như kiểu trước đây tùy tính làm hắn yêu cầu vì bọn họ lo lắng nhiều t i ê n lặng hồi lâu phan vũ y hé miệng đạo ta chỉ có thể bảo đảm cảnh sát chúng ta sẽ theo như chính quy chương trình đi nhìn chăm chăm n à y án mạng rất nhiều người hơn nữa người người đều có bối cảnh có địa vị nhân vật ai dám cam đoan những người này chính giữa sẽ không xuất hiện kiếm tàu thiên phong vì đạt được con mắt không chờ thủ đoạn nào người ít nhất phan vũ y thì không dám làm cái này bảo đảm bảo đảm cảnh sát sẽ đi chính quy chương trình đã là nàng thực h ạ đây còn là bởi vì ba nàng là hải thị cảnh đội người đứng đầu dưới tình huống nàng mới dám làm được bảo đảm trên cái thế giới này không có gì là không nhiễm một hạt bụi cho bụi không chỗ nào không có mặt là p h a án cảnh sát có lúc cũng biết sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt mặc dù điểm xuất phát là được kết quả bình thường cũng là lợi nhiều hơn hại nhưng quá trình của nó thì sẽ không quá không chút t ạ p chất ngay cả chính nghĩa hóa thân cũng là như thế những người khác còn dùng nói phan vũ y thì không có rõ ràng nói ra nhưng ý tứ đã biểu đạt đủ rõ ràng có mấy lời thì không cách nào sắp xếp lên sân khấu mà nói có một số việc là không thấy được ánh sáng l ư u diễm ba biết những thứ này cho nên phan vũ y cái này bảo đảm với hắn mà nói là một phần rất là chân quý ân tình xã hội pháp chế nếu là cố tình phải dùng thủ đoạn phi thường đạt tới con mắt lời nói cảnh sát bình thường dễ dàng hơn làm được cũng càng khiến người ta khó lòng p h ò n g bị nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói n à y án mạng bây giờ thuộc về lao thành khu phân cục điều tra kỹ thị cục tự mình đốc thúc phan vũ y ghi coi như tân thành phân biệt cục c h i đội trưởng là không nhúng vào cái gì tay dưới tình huống này nàng hoàn nguyện ý cho một cái như vậy bảo đảm cũng đã là ở đem hết khả năng giúp hắn thiên vị hắn lưu diễm ba lấy trà thay rượu nâng ly đạo cả v â n ngươi phan vũ y g mân một hớp nước trà nhắc nhở ngươi phải đối mặt có thể không chỉ chúng ta cảnh sát điều tra ta biết lưu d i ễ m ba cười cười lần này hắn cười có chút â m lãnh hắn không biết trừ cảnh sát là trách nhiệm cho phép trở ra còn có những nữ g người n g kia bởi vì hứng thú hoặc là lợi ích muốn nhúng tay chuyện này đối với không biết chuyện lưu d i ễ m ba cũng không phải quá qua hải tâm hắn có thể nhịn được dây dưa nhưng điều kiện tiên quyết là không nên đụng chạm được hắn d a n h giới cuối cùng lưu d i ễ m ba không phải là một cái hội quý trọng sinh mệnh người sinh tử toàn ở hắn nhất niệm c h i gian thu hồi kia chợt lóe lên nụ cười ấm lãnh lưu diễn ba thay một loại khác nụ cười ôn hòa lại không mất thú vị phan đội trưởng bây giờ tối hoài nghi ta người thật giống như là người chứ vậy ngươi tại sao còn muốn bang ta ư hoài nghi ngươi là bởi vì ta là một người cảnh sát đối với có động cơ gây án người ta cũng sẽ không coi thường đây là ta chức trách phan vũ y chưa từng làm lo lắng nhiều câu trả lời đã sớm trong lòng hắn hơi ngừng đạo giúp ngươi là bởi vì những người đó xác thực đều đáng chết vô luận có phải là ngươi hay không làm đổi lại là những người khác chỉ cần là ở không trái với nguyên tắc dưới tình huống ta đều sẽ có thể giúp đỡ muốn thật là ngươi làm ta đây thì càng thêm phải giúp dù sao ban đầu là ta kéo ngươi xuống nước so với sau này ngươi muốn thừa nhận dòng nước ngầm trả thù mà nói điểm này bận rộn không coi vào đâu đại sự ghét ác như cựu lại không mất ân đoán rõ ràng cương trực công chính nhưng lại không mất nhân tình vị nàng là một cái tốt cảnh sát nhận biết một vị như vậy cảnh quan lưu diễm ba cảm thấy cũng không phải một món chuyện gì xấu trong đầu nghĩ sau này mình cũng không cần lại cố ý giấu nàng người đến cùng phải hay không người g i ế t phan vũ y y cũng là một đụng nam tường đều không nguyện q u a y đầu chúa biết rõ đáp án dĩ nhiên là cái gì còn phải hỏi một chút hỏi lại muốn thật là người g i ế t ta khuyên n g ư ơ i vẫn chủ động tự thú tốt không phải là lưu diễm ba dẫn đến thiếu chút nữa dậm trần hắn mới vừa rồi nhưng là thiếu chút nữa thì bị làm rung động chủ động thừa nhận ai ngờ nàng đảo mắt thì trở nên mặt nữ nhân này thật là quá sẽ không nói chuyện phiếm lưu diễm ba hai tay ôm ngực bất mãn bên trong mang theo một tí k ẹ o như thế phép lối ngược lại người không phải là ta giết ngươi muốn thật nhận định là ta ta cũng không có biện pháp nhưng phan đội trưởng ta giàu gì cũng kể chứng c ứ sát thật chứ có chứng c ứ ta còn hỏi ngươi cái rắm phan vũ y cũng là liền ký đứng lên nói đi cơm đều ăn xong còn gì ở chỗ này chờ ông chủ mời ăn cơm tôi à. dứt lời phan vũ y cũng không quay đầu lại hướng phòng riêng đi ra ngoài ngược lại cái gì cũng không hỏi được còn không bằng về nhà ngủ phải biết nàng đã vượt qua một ngày một đêm không nghỉ ngơi cho khỏe qua cái này t h ì hoàn lưu diễm ba mặt đầy kinh ngạc một mình sừng sờ ở trong bao gian đi ra tiệm cướp lúc đã là hơn ba giờ chiều lưu diễm ba là bốn giờ tan việc đưa mắt nhìn phan vũ y y ể lái xe sau khi rời đi lưu diễm ba đang định đi công ty tiếp nhận bắt lúc điện thoại lại vang điện thoại là một cái số xa lạ đánh tới gọi điện thoại người vừa tới lại không xa lạ gì cỡ như yên thanh tuyến như cũ ôn nhu như vậy quyến rũ mang theo làm cho đàn ông khó mà tự kèm chế sức rụ rỗ buổi tối có r à n h không ăn cơm chung không cự tuyến sao nên tôi sớm muộn phải đến sớm tới chậm tới cũng phải đối mặt ngoài sáng dù sao cũng hơn trong tối tốt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 muốn thích đứng n g ư ờ i sinh hoạt thiên thủy quay rượu cửa vương anh a n h chính đưa mắt nhìn một phía cách chính thức buôn bán còn có nửa giờ nàng vốn là chính ở bên trong chuẩn bị cứ như yên lại đột nhiên tự mình xuống lầu tìm tới nàng nói cho nàng biết lưu diễm ba tối nay m u ố n tới còn cố ý để cho nàng tới cửa nghe anh c ò lấy địch vương anh a n h ở cửa cũng không có đứng quá lâu đại khái là ba năm phút lưu diễm ba liền mở ra cái k i a chiếc cũ nát chờ gì tới đậu xe xong lưu diễm ba liền mở ra cái tia chiếc cũ nát chờ gì tới đậu xe xong lưu diễm ba vây tay trả hỏi mấy ngày không thấy vương tiểu thư nhìn ngươi sắc mặt này tựa hai người t i ể u không gặp qua mặt trong thời gian này vương anh anh ngược lại đi tìm qua lâm tuyết một lần lâm tuyết cũng tới thăm nàng một lần các nàng có đề cập tới lưu diễm ba nhưng cũng là l ắ c đ ắ c mấy lời mang qua lưu diễm ba cũng hướng lâm tuyết hỏi t h ă m q u a vương anh anh tình huống hắn cũng không hy vọng chính mình đêm đó vô cùng thủ đoạn t à n nhận cho nàng lưu lại quá ấn tượng xấu giống ta loại này làm việc và nghỉ ngơi thời gian điên đảo người tinh thần lúc tốt sự tranh l ệ n h thời gian rất bình thường vương anh anh tiện tay đưa cho lưu diễm ba một cây nữ, khói. Lưu diễm ba trước nhận lấy nữ sĩ khói sau đó đem một cái màu đen thuận lợi túi đưa cho vương anh a n h trêu g ẹ o nói tới mà không hướng vô lễ vậy Quy củ cũ, ta n vương anh anh cũng không từ chối đưa tay nhận lấy túi đêm hôm đó chuyện ngươi làm rất đúng ta nếu là có ngươi có thể chịu ta cũng sẽ làm như vậy vương anh anh giống như lưu diễm ba đều là thật đem lâm tiết trở thành thân mọi mọi đối đại giống nhau vì thế nàng đã quả quyết cùng trương tiểu vân việt giao lưu diễm ba đêm đó xuất thủ xác thực tàn nhẫn nhưng lại hạ giận kaka thay mội mội ra mặt lại thủ đoạn tàn nhẫn đều là hợp lý ít nhất nàng vương anh anh thì cho là như vậy nói ra cũng bất tất lại quân quýt lưu diễm ba đốt lên khói thoại phong nhất chuyển mỉm cười hỏi đúng ngươi thế nào đứng ở cửa không phải là cố ý chờ ta chứ là vì chờ n g ư ơ i à? vương anh anh cũng đốt lên một điếu thuốc chào hỏi lưu diễm ba đi vào trong ông chủ chúng ta nói ngươi nghĩ rằng ta bị đuổi cho nên cố ý để cho ta tới đón ngươi chứng minh một chút ta ở nơi này qua rất tốt xem ra lão bản của các ngươi thật để mắt ta lưu diễm ba miệng phun đến khói dày đặc có chút nhỏ đắc ý sau này ngươi hãy cùng ta l a lột ta bảo kê ngươi ký thác ngươi phúc ta bây giờ thăng chủ quản hai người đi vào cậy rượu sau lại đơn giản p h i ế m vài câu vương anh anh có nhìn tân văn nàng cũng có chút hiếu kỳ kiểu ra có phải hay không lưu diễm ba giết bất quá nàng không hỏi ra tới bí mật loại vật này biết ít một chút cho thỏa đáng nàng cuối cùng chỉ nói là trương tiểu vân đã rời đi hải thị đi liền bận bịu i chuẩn bị mở môn m u ô n bán l ầ u hai rất t n tĩnh trong ngày thường xử ở trên hành lang những hắc ý ý ở đó an ninh hôm nay cũng không thấy tăm hơi đứng ở cơ như yên cửa phòng làm việc trước lưu diễm ba thậm chí có thể rõ ràng nghe được bên trong nồi mướm đụng đánh thức ăn xào âm thanh dâu nổ con đ ế t thêm cái điểm mặc dù này là một tội lỗi nhưng là thật là độ tốt tâm lý ô m trong lòng vẻ mong đợi lưu diễm ba không nặng không nhẹ đất gõ cửa một cái và o đi cửa không có khóa cớ như yên thanh âm từ trong phòng làm việc chuyển tới rất ônu giống như thê tử đối với chồng thâm tình tê đẩy cửa ra lưu diễm ba đi vào phòng làm việc hướng phòng bếp nhìn lại cớ như yên một thân thuần màu sắc đồ mặc ở nhà đen nhánh mái tóc bàn ở sau trên thắt lưng buộc lên một cái màu xám nhạt khăn tròn làm bếp trên chân là một đôi màu dép. cao gậy v ó n người tròn chĩa cánh ông khít mạch vô hạ da thịt trừ những thứ này trước mắt cái bóng lưng này không có nhiều hơn nữa tươi đẹp rất tùy tính trang trí lại làm cho người ta một loại rất ấm áp cảm giác thư thích ngay cả nàng không khí chung quanh tựa hồ cũng đã tràn đầy khiến người mê luyến ô nhu có một cái t r ư ớ c mắt như vậy đang lúc lưu diễm ba nhìn nàng bóng lưng kinh ngạc n g â y tại chỗ ở đại đa số trong mắt nam nhân vì chính mình nấu cơm thức ăn xảo nữ nhân đúng là muốn so với cái kia cao cao tại tượng phản phất không dính khói bụi trần gian các nữ thần rất đẹp nhiều người trước đến trên ghế s a lon ngồi một hồi còn có món ăn cuối cùng lập tức tốt c ớ như yên bay đầu lại nhìn lưu diễm ba liếp mắt không thi phấn trang điểm gương mặt mang theo nhàn cần giúp không lưu diễm ba đóng kín cửa hỏi không cần cơn như yên đã quay đầu trở lại đi đem c ắ t gọn hột tiêu rót vào trong nồi xào quân bệnh còn không có trộn xào mấy cái nước mũi cay khí trong nháy mắt đ ộ n nhịp v ù v ù van r ộ i bài khí phiến căn bản không giúp được rất nhanh toàn bộ trong phòng làm việc cũng trở nên c â y khí mười phần a các cơn như yên bị s ặ c nhảy mũi liên tục ngay cả thắt lưng cũng không thẳng lên được lưu diễm ba vội vàng chạy vào phòng bếp hướng trong nồi liếc mắt nhìn người tốt hướng lên trời tiêu a nay biến thái hột tiêu trừ xuyên tương lưỡng địa cây các cô em ít có những địa phương khác nữ nhân có thể chịu được c h ú n g chi là cớ như yên cái này ăn quán bản bang món ăn cùng bữa ăn tây giang nam mỹ nữ thấy cớ như yên bị sặc ngồi t r ồ n hổm dưới đất nước mắt chảy r ò n g lưu diễm ba liền vội vàng đỡ dậy nàng đi ra phòng bếp sau đó chính hắn đi về tới đóng lại cửa phòng bếp tiếp lấy cuối cùng này một món ăn thứ tự làm việc lưu diễm ba vẫn luôn là cái không c a y không vui người bất quá sau đó là nghênh ợ p hàn phi h ế n khẩu vị hắn cũng chỉ có thể ăn thanh đạm rất nhiều vì thế hắn còn khó thích đứng một đoạn thời gian thật lâu dù sao cũng là làm đã hơn một năm gia đình phụ nam nam nhân lưu diễm ba thức ăn xảo nấu cơm vẫn rất có một tay chỉ chốc lát sau một đạo sắc hương vị đều đủ dầu nổ con nít thêm c â y điểm tựu h i ra nổi trên được màu vàng kim con nít thịt hợp với biến thái c â y hướng lên trời tiêu quen thuộc cách điều chế quen thuộc mùi vị thật là làm cho người hoài nợ à. thật là ngượng n g ù n g vốn là nói là ta làm đồ ăn cho ngươi ăn quay đầu lại ngươi còn phải tự mình xuống bếp cơm như yên dọn xong chén đũa nhường ra một nửa ghế s a lon cho lưu diễm ba ngồi lưu diễm ba món ăn đặt tới trên bàn trà ngồi xuống đạo này khác mấy đạo không đều là ngươi là mà như thế mới không giống nhau c ơ như yên quyệt miệng nói n à y khác mấy món ăn cũng không phải là người chỉ đích danh muốn ăn lưu diễm ba lắc đầu cười khổ nói thật may ta chỉ điểm món ăn này nếu là nhiều một chút mấy đạo cơ la bản ngươi tối nay cũng không cần ăn cơm món ăn ra nổi trước lưu diễm ba là thử mặn lãnh đạo đã hưởng qua một cái con ít chân đơn giản là cay đến người tê cả ra đầu với hắn mà nói là mới vừa được vốn lấy c ơ như yên biểu hiện mà nói đây là nàng hoàn toàn không thể nào chịu đ ư ợ c đây nếu là nhiều một chút mấy đạo còn đều yêu cầu thêm cay lời nói lưu diễm ba dám đánh cuộc c ư như yên cũng không cần đếm chỉ bằng cay khí tối nay là có thể đem nàng cay đến hoài nghi nhân sinh ai nói cơ như yên không phục lắm x ú c lên một tảng lớn con n ế t thịt liền bỏ vào trong miệng núi lửa bùng nổ cơ như yên trong nháy mắt bị cay đến mặt đỏ tới mang h a i thật là đã bị cay ngu rốt không ngừng vừa nói muốn uống nước nhưng để ở trên b à n trà một chai nước suối nàng dĩ nhiên không nhìn thấy cơ lão bản người không sao chớ lưu diễm ba liền vội vàng cầm lên nước suối vặt ra nắp bình sau đưa cho cơ như yên ăn không cay như vậy liền chớm i ễ n g cưỡng cái này cũng không phải là cái gì không phải là ăn không thể đồ vật cô đông cô đông cơ như yên uống một hơi cạn hơn nửa chai nước suối chậm dai nói ngươi thói quen cuộc sống ta nghĩ rằng từ từ đi thích ứ n g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 Khó thực chính Thực thì mà tồn tại ở thực tế chính giữa. Thực tế giữa. cái ở gì? lưu à sinh hoạt. Sinh hoạt là tàn tàn sinh Sinh sinh lại chống hoạt. hoạt khốc, chỉ có chống lại sinh hoạt có chân phá yêu diễm ba cùng cớt như yên đều là đã trải qua thực tế tang thương người lời ngon tiếng ngọt đối với bọn họ mà nói quá mức b u ồ n c ư ờ i cũng quá khó mà suy đoán sao không khiến nó đơn giản điểm không nói y lớp diêu không cần lời ngon tiếng ngọt đi trang sức nếu lúc này có người ngoại ở đây chàng có lẽ bọn họ sẽ nghi ngờ nghi ngờ cớt như yên không nói những thứ này là bởi vì nàng không là chân ái lưu diễm ba lợi dụng lôi kéo hay lại là làm tròn lời hứa những thứ này có trọng yếu không ít nhất vào giờ khác này không phải trọng yếu như thế trên thế giới còn có so với người thói quen cuộc sống ta nghĩ rằng từ từ đi thích đứng càng động lòng người lời tỏ tình sao nàng bây giờ rất nghiêm túc nói như vậy này cũng đã là một loại yêu tuyên ngôn có thể trong cuộc sống thực tế không là tất cả yêu cũng có thể được cùng với đối đảng đáp lại có một cái trước mắt như vậy đang lúc lưu d i ệ m ba rất hốt hoảng hắn đột nhiên đứng dậy đụng đ ả o đặt ở trên bàn trà ly rượu chát hắn kinh ngạc nhìn cơ như yên có chút tay chân luôn cuống lưu diễm ba không có quá mức phong phú cảm tình kinh nghiệm duy nhất một lần cũng là cuối cùng đều là thất bại đó là một lần tổn thương khiến hắn vốn đã ấm áp lồng ngực trở nên lại lần nữa băng l ạ n h bắt đầu kháng cự bắt đầu mới tình yêu cứ như yên lời nói xác thực rất động lòng người giống như nàng như vậy cao cao tại thượng nữ nhân lại cai nguyện là một người nam nhân đi thói quen nàng vốn là không thói quen sinh hoạt phương thức này thật rất đánh động lòng người lưu diễm ba có lòng động cho nên hắn có một cái chớp mắt như vậy đang lúc hốt hoảng nhưng h ắ n tâm đã lạnh trong chớp nhoáng này động tâm càng giống như là một loại ảo giác sợ d u n như vậy một hồi lưu diễm ba không người nhặt lên trên đất đã bể tan cảnh ly rượu. từng mảnh, từng mảnh, toàn bộ ném vào thùng vứt trong mảnh mảnh ném giống như vào bộ bỏ rác, lưu ò n hắn dâng lên n g của kia kia h một tia ấm áp như thế, không chút nào thương tiếc. ta không phải nào bản, nói Cơ lão q a Ta phải nói qua chứ. Ta đã kết hôn. kết đã Lưu d i ệ m ba lần nữa ngồi về trên ghế salon ngẩng đầu lạnh lùng nói làm tiểu tam loại chuyện này không có bất kỳ một nữ nhân sẽ thật lòng nguyện ý ngươi không cần miễn cưỡng chính mình ta cũng không cần cứ như yên lần nữa cầm tới một ly rượu hé miệng đạo nghe ngươi thật giống như rất ghét người thứ ba châm một điếu thuốc lưu diễm ba tự r ê cười cười ngươi cũng điều tra qua ta hẳn biết ta trước kia là có người bạn gái chứ chúng ta sở dĩ sẽ chia tay cũng là bởi vì có người thứ ba xuất hiện cho nên hắn cho ta cắm sừng cắm sừng không phải là cái gì vinh quang sự tình ta không nghĩ lại để cho vợ của ta đi thể hội loại cảm giác đó bởi vì đau qua cho nên biết lưu diễm ba cùng dẫn hàm n h ư ợ c hôn nhân hữu danh vô thực với nhau cũng có ước định sẽ không làm n h i ề u với nhau cuộc sống riêng coi như lưu diễm ba bây giờ với cơ như yên t r u n g một chỗ dẫn hàm n h ư ợ c thật ra thì cũng chưa chắc sẽ nói cái gì rất đại khả năng sẽ cười một tiếng mà qua bởi vì nàng không yêu hắn một điểm này lưu diễm ba dĩ nhiên cũng biết không yêu cũng bất tất để ý nhưng này không thể trở thành một cái buông thả lý do sự thật đúng như cơ như yên từng nói lưu d i ệ m ba xác thực ghét người thứ ba hắn không hy vọng chính mình thành vì chính mình ghét loại người như vậy máu l ạ n h không có nghĩa là vô đức từ với dẫn hàm nhược kết hôn linh chứng một khắc kia trở đi lưu d i ệ m ba liền quyết định hết sức đi làm giỏi một cái chồng hắn sẽ không đi tận lực vì nàng làm những gì nhưng ít ra trong hữu hạn thời gian hắn sẽ trung thành với đoạn hôn nhân này sẽ gánh vác hắn nên tận trách đảm nhiệm thời gian một năm cũng không phải là dài đằng đẵng có một số việc tỉ như về sinh lý nhu cầu n h ị một chút cũng liền đi qua lưu diễm ba là một cái giỏi về che giấu mình tâm tình biến hóa người có thể giờ khắc này hắn vẻ mặt biểu hiện v dạ hắn cự tuyệt biểu lộ bị người cự tuyệt là một kiện rất mất mặt sự tình cỡ như yên lại không có cảm thấy chút nào lúng túng ngược lại trong nội tâm nàng còn thật cao hứng người đàn ông này có chút đặc biệt cỡ như yên muốn từ từ khởi hắn càng sâu càng tốt dù là cuối cùng thật không cách nào tự kiềm chế nàng cũng hết sức vui vẻ người lấy trước kia người bạn gái ta gần đây còn gặp qua một lần là đang ở một lần tư nhân tụ hợp bên trên thật xinh đẹp cỡ như yên ngược lại tốt rượu kinh hoàng đến chính mình ly rượu bất quá so với dẫn hàm được đến thật đúng là khác nhau trời vực dẫn hàm nhược cùng lưu diễm ba kết hôn chuyện nhìn như bí mật thật ra thì biết người không tính là ít mà bắt đầu từ hôm nay sẽ càng nhiều phàm là đối với cựu gia chết cảm thấy hứng thú người cơ bản cũng sẽ đi điều tra lưu diễm ba một phen đưa hắn nhân tế quan hệ thăm dò rõ ràng dẫn hàm nhược việc giữ bí mật làm thật không tệ lưu diễm ba cũng chưa từng với người bên cạnh nhắc qua phổ thông đại chúng đương nhiên là không biết bọn họ đã kết hôn sự tình nhưng bọn hắn dù sao cũng là thật l ĩ n h chứng kết hôn những thứ kia có lòng các đại nhân vật chỉ cần hơi chút cha một cái cũng chính là nửa phút thuỷ lạc thạch xuất chuyện đối với lần này lưu diễm ba ngược lại cũng không sợ、nhà. bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút m ắ h ứng dù sao không có ai sẽ thích người khác theo dõi chính mình cuộc sống riêng ăn cơm đi lưu diễm ba khấu diệt tán thuốc bổ m ộ t câu có chuyện gì cơm nước xong lại nói bại bởi dẫn h à n lược suy nghĩ một chút cũng không phải rất toan cỡ như yên nhẹ giọng nói đều là hải thị tứ đại mỹ nữ một chồng mặc dù không ở cùng một cánh nghề nhưng với nhau giữa vẫn có nhất định biết đối với phụ nữ mà nói không có gì to tắt tranh đua cũng là sinh hoạt b ề n trong một loại thú vui q h o e rượu đã chính thức buôn bán kia hỏa bạo thanh em tượng trưng cho lại một sắc trời minh tấm màn rơi xuống mọi người đang dùng cuồng hoan xua tan ban đêm cô tịch trong phòng làm việc như đêm như vậy an tĩnh cũng không buồn thẻ bọn họ đều rất hưởng thụ đêm này dầu nổ con nít thêm c a y điểm món ăn này đối với cơ như yên mà nói là nàng thích hứng lưu d i ệ m ba thói quen cuộc sống bước đầu tiên món ăn rất hot khiến trên c h á n nàng đã phủ đầy lấm tấm mồ hôi vốn là bạch gò má cũng biến thành đỏ ửng có thể nàng hay lại là ăn không ít thậm chí mang có một chút cưỡng bách tính buộc chính mình đi thích hứng cơ như yên phát hiện món ăn này đối với lưu d i ệ m ba thật giống như có một loại đặc thù nào đỏ ý nghĩa lưu diễm ba ăn rất chậm mỗi ăn một miếng con nít thịt hắn cũng có tinh tế đi thương thức gi hắn mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt ánh mắt ôn nhu trong lại có một tí mê ly phản phất đang ở trở về chỗ trí nhớ sâu bên trong trong kia nhiều chút khiến người vui thích sự tình hai người các hoài tâm tư một hồi phổ thông bình thường như cơm bữa ước chừng ăn hơn một tiếng mới kết thúc cơ lão bản người tối nay tới tìm ta có chuyện gì cơm nước xong còn không có buông xuống chén lưu diễm ba liền đi thẳng vào vấn đề nói xong lại bổ túc một câu chuyện tình cảm ngoại trừ đủ trực tiếp làm chứ không có cách nào lưu diễm ba thật sự là sợ cơ như yên trò chuyện tiếp trước khi ăn cơm đề tài vậy từ tới đều không phải là hắn giỏi xử lý vấn đề vẫn có thể tránh thì tránh tốt Cơ như Yên đem cái gạt là t h u ố c lần n a vào lưu Diệm Ba n của mặt, theo ngự i thú, thú, thú lưu thì ngươi một không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đã en chương năm mươi sáu khắc tinh cự tuyệt biết người sau này lưu diễm ba lại đang cơ như yên phòng làm việc đợi một hồi giúp thu thập xong chén đũa hút xong một điếu thuốc sau liền đứng dậy cáo tử v â y tay từ biệt tự mình đưa t i ệ n đến cửa thang lầu cơ như yên lưu diễm ba chậm rãi từ náo n h i ệ t thiên thủy q u ỏ y rượu rời đi trong bầu trời đêm đầy sao sáng chói chiếu sáng về nhà đường xá tối nay món ăn rất hợp khẩu vị lưu diễm ba một cao hứng khó tránh khỏi là hơn uống vài chén hắn mặc dù không có chút nào men say nhưng bây giờ cũng là khắp người mùi rượu làm là một người tài xế kỳ cựu uống rượu không lai xe điều này luật sắt là không thể không tuân theo Vước trước bỏ kia khả năng kẻ không gian năng cũng sẽ lưu i ế c cho mắt nhìn phá cho gì. l diễm ba chậm dại đi với ở so với quẻ rượu bất n h đắc phố. di m Ba rất luận ma. Lưu ba bất đắc lắc đầu một cái mặt sát xuống trong lòng dâng lên tia một tia không thiết thực tàn bạo ý tưởng nên làm gì bây giờ còn không chờ hắn kịp suy nghĩ một chiếc mới vừa đậu ở ven đường hạ sắt đột nhiên đánh phát sáng đèn lớn minh hai tiếng k ẹ n đèn xe sáng như ban ngày đong đưa người không mở mắt nổi lưu diễm ba lấy tay trái mắt từ trong kẽ ngón tay hướng đang ở hạ xuống cửa sổ xe chỗ tài xế ngồi nhìn con ngần người tại đó nhìn cái gì phan vũ y từ trong xe đưa đầu ra ngoài đối với lưu diễm ba chiêu hạ tay hô mau lên xe nữ nhân này thật đúng là bám d a i như địa á mặc dù tâm bất cam tình bất nguyện lưu diễm ba hay lại là ngoan ngoãn lên xe bất mãn nói phan đội trưởng ngươi sẽ không phải là đang theo dõi ta đi ngươi thấy ta giống nhàm chán như vậy người sao phan vũ y nghĩa liếc một cái thiện tay đóng lại đèn xe phan vũ y nghĩa mặc tối nay rất tùy tính cũng rất tiền vệ một cái cực ngắn q u ầ n diên hợp với một món hở rốn n g ắ n áo lót bên ngoài bộ một món rõ ràng năm thứ nhất đại học số hiệu áo sơ mi trắng vóc người đẹp nhìn một cái không sót gì chất lồi sau vệnh gương mặt tròn cô em a lưu diễm ba không nhịn được nhìn lâu mấy lần sau đó bình chân như v ậ y nói rất giống con mắt đừng làm l n m hiểu phan vũ y n g h nâng lên quả đấm trận mắt nói lao nương tối nay tâm tình không tốt ngươi nếu là dám tuyển ta phiền ta liền đánh người mỗi người đi lên liền muốn đánh người lưu diễm ba cổ co giù lại vội vàng đẩy ra còn không đóng kỹ cửa xe phan vũ y h đưa tay níu lại một cái chân đã xuống xe lưu diễm ba liếc mắt nói đi đâu lưu diễm ba quay đầu lại mặt đầy khóc lẫn nhau biết truy đạo đại tỷ ta không chọc nổi ngươi ta ẩn nút ngươi vẫn không được sao ngươi dám đi một cái thử một chút phan vũ y h buông tay ra mặt đầy không nhịn được ngươi cho ta biết điều đóng cửa lại ngồi xong ta có lời hỏi ngươi phan đại đội trưởng đều đã hoảng t liền hỏi ai dám không theo lưu diễm ba là tuyệt đối không dám không nghe theo cửa xe cùng cửa sổ xe vừa đóng một cái bên trong xe không khí lập tức biến bị cực kỳ say lòng phan vũ y ỉa lấy tay ở trước mũi quả gió lần nữa hạ xuống cửa sổ xe đạo ngươi đây là uống bao nhiêu rượu pha rượu lọ trong đi lưu diễm ba chẳng muốn đi để ý tới phan vũ y ỉa này chút nào không có mới mẻ n ổ nước bọn thẳng hỏi phan đội trưởng có chính sự gì lời nói ngươi vội vàng hỏi hỏi xong ngươi vội vàng thả ta về nhà ngủ có được hay không phan vũ y h hừ một tiếng hơi bỗng nhiên dừng lại trải vớt tốt ý nghĩ bắt đầu v à n hỏi ngươi tới nơi này làm gì ngươi không cũng ngửi được sao tới quầy rượu không uống rượu còn có thể làm gì lưu diễm ba cúi đầu lộ ra một bộ ngươi quả nhiên vẫn là rất ngu si dáng vẻ nhưng trước mắt này vị chính nghĩa cảm nhộn nhịp cánh hoa nàng trừ uy hiếp này hạng nhất phát huy lô hỏa thuần thanh trở ra khắc cha hỏi phương pháp thật cực kỳ cãi bắp ngay từ đầu cũng có người chỉ bảo qua tha phương pháp có thể không ngăn được nàng tự mình cảm giác quá rất tốt đẹp không chỉ có không muốn đổi còn không vui người khăn nói lâu ngày cũng trở nên càng ngày càng món ăn bên trong xe ánh sáng quá mờ phan vũ y không nhìn thấy lưu diễm ba cái đó sẽ để cho nàng bạo tàu biểu tình có thể câu kia mang theo khiêu khích lời nói nàng nhưng là nghe rõ ràng đây nếu là nhịn nữa nàng thì không phải là nổi tiếng hải thị cảnh giới bạo lực cảnh hoa ba phan vũ y ghi một cái t ắ t quất vào lưu diễm ba trên cánh tay thanh âm kia thật là một cái giòn băng vang uy nói ngươi nếu là lại nghèo ta đánh liền n g ư ơ i mặt hấp t â m nói ngươi tới nơi này làm gì với ai uống rượu với nhau ta thật là tới dùng cơm uống rượu lưu diễm ba hủy k u ấ t ba ba làm bộ vớt không đau cánh tay phan vũ y không thèm đếm sỉa đến lưu diễm ba điểm đạm đáng yêu hỏi tới n g ư ơ i với ai ăn cơm uống rượu lưu diễm ba trầm n g â m hồi lâu thành thật khai báo đạo cơ như yên đáp án này cũng không nghĩ là ít nhất là ở phan vũ y trong dự liệu ở lưu diễm ba đi qua ba năm trong tư liệu hắn là một cái cực ít xuất nhập q u ạ y rượu và hội sở một loại địa phương người mà đoạn thời gian gần nhất trong hắn lại liên tục xuất hiện ở thiên thủy q u ạ y rượu lúc mới bắt đầu là vì trông nom mội mội của hắn lâm tuyết cái này còn có thể hiểu khả cư phan vũ y kế biết lâm tuyết đã từ chức cựu gia tối hôm qua vừa mới chết ở giờ phút quan trọng này hắn chạy tới thiên thủy q u ạ c rượu cùng người ăn cơm uống rượu trừ là cơ như yên còn có thể là ai phải biết đêm đó lưu diễm ba đánh tơi bởi tiết long bị mang tới sở cảnh sát sau này cơ như yên còn muốn đảm bảo hắn tới thậm chí còn khiến người đi đi tìm phan vũ Y ý ỉa muốn để cho thủ hạ người giúp hắn gánh tội thay phải nói hai người bọn họ giữa không có một chút cái gì người không nhận ra thủ đoạn phan vũ Y đi ỉa là không tin ngoài ý muốn là không ngoài ý bất quá phan vũ Y t hay ì h lại là những mày ngươi l à ngại chính mình hiểm n g h i còn chưa đủ lớn sao vẫn cảm thấy chú ý tới ngươi người quá ít ngươi có biết hay không tối nay tiên thủy trong quán rượu có bao nhiều quần áo thường đặc cần ở bên trong cự ra một người cô đơn hắn vừa chết hắn khi còn sống nắm trong tay quá nhiều đồ đều được vật vô chủ đó cũng đều là từng cục mê người bánh m ọ t lớn rất nhiều người cũng muốn làm của riêng chỉ cần đỏ con mắt người đều có hiểm nghi coi như cựu ra mấy năm gần đây trong đối thủ lớn nhất cơ như yên đương nhiên là trong đó số một nàng là cảnh sát số một kiểm soát đối tượng đang không có chứng cớ xác thực trước sẽ tránh chết nàng gần đây nhất cử nhất động lưu diễm ba vào lúc này cùng với nàng gặp mặt không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn nhanh hơn tiến vào cảnh sát trong tầm mắt như quả không ngoài sở liệu cảnh sát ngày mai sẽ, sẽ đưa tin hắn phan vũ y chân mày vặt chặt lại hỏi các ngươi cũng nói gì lưu diễm ba cũng ý thức được tự cân nhắc không chu toàn bất quá hắn không tin cảnh sát ở không có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống có thể loạn trừ tội danh đem hắn thế nào không khỏi cười đ ù a nói nàng cảm thấy ta rất tuân tú muốn cho ta làm tiểu tam sự thật ngược lại sự thật bất quá ngươi như vậy trắng trận nói ra cũng quá cái đó cái gì chứ hơn nữa còn bày ra mặt đầy khiếm biệt dạng phan vũ y vỉa đệ nén đánh người xung động khít mũi nói ngươi bình thường đều không soi gương sao chính mình dáng dấp ra sao trong lòng ngươi không đêm số l i u diễm ba giận dữ thế đạo này cũng quá mẹ nó không tiếc nói thật cũng không ai tin lại nói lớn lên hình dáng ra sao cũng không phải mình có thể quyết định ta mặc dù dáng dấp không đẹp trai nhưng là không xấu xì、si、a ngươi là một tràn đầy chính nghĩa hình tượng tốt cảnh sát lao là thân người công kích t ừ v ề tinh thần tàn phá người khác liền rất quá đáng ngươi thích tin hay không lưu diễm ba lười lại lý tới cái này không có chút nào biết cho nam nhân lưu mặt mũi nữ nhân xấu nếu không ta ngày khác đưa ngươi một chiếc gương phan vũ y thì chết cũng không hối cải rất nhiều phải đem lưu diễm ba mặt mũi dẫm đạp cái nát bét tư thế hoặc là ta giúp ngươi mua tấm vẽ phi cơ ngươi đi bổng tử quốc toàn bộ cho phan đại đội trưởng ngày này không có cách nào trò chuyện ngươi chính là đi ngồi sổm ngươi chọn đi lưu diễm ba không do dự nữa quả quyết mở cửa xuống xe ai nói cho ngươi biết ta là tới nằm vùng lần này phan vũ y thì không có ngăn t r ở lưu diễm ba mà là xuống xe theo ta phải dùng tới ngồi sổm nàng cơ như yên điểm sao ta muốn là nghĩ tìm nàng phiền thoái trực tiếp tóm lại thẩm không phải nữ nhân này quả nhiên trước sau như một ngực lớn nhưng không có đầu óc lưu diễm ba vai diễn cười nói ngươi có chứng cớ sao không có phan vũ y xem thường nói ta không có chứng cớ lại không thể mang nàng trở về thẩm vấn sao chỉ cần ta h o i nghi nàng thì có quyền tạm giam nàng hai mươi bốn h người châu người là trên thế giới này tối vô lý nữ cảnh sát lưu diễm ba lắc đầu liên tục gông tha tiếp tục thảo luận quay đầu bước đi làm gì đi phan vũ ý v gọi lại lưu diễm ba ta cho ngươi đi sao đại tỷ n g ư ơ i rốt cuộc muốn làm gì lưu diễm ba quay đầu lại hỏi phan vũ ý v đi tới lưu diễm ba bên cạnh mày liêu khều một cái nói tâm tình không tốt đi theo ta đi uống rượu dứt lời phan vũ ý thẳng hướng lên trời rượu đi đi tới còn đi chưa được mấy bước nàng liền phát hiện lưu diễm ba đứng bất động đứng nguyên tại chỗ bay đầu lại nói còn cùng một gỗ tựa như sự ở nơi nào làm sao đuổi sát theo a ta không đi lưu diễm ba không tiến ngược lại thụt lùi đầu lắc với chống lắc tựa như thật không đi phan vũ y vìa đi về tới mặt đ ầ y cười đeo nói ngươi muốn không dám đi ta bây giờ liền cho lão bà ngươi gọi điện thoại nói ngươi c o n lấy sau lưng nàng ở bên ngoài tìm tiểu thư để cho ta tại chỗ bắt được gọi nàng tới dẫn người thuận tiện đem tiền phạt đóng xem như ngươi lợi hại lưu diễm ba tê cả ra đầu nữ nhân này là khác tinh chứ hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem m n chuyển sang thể loại ngự thú lưu t á c đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận chuyện đại e n đã en chương năm mươi bảy khiêu khích f a n vũ y hôm nay là thật bốc lửa buổi chiều nàng mới vừa thẩm hoàn lưu d i ễ n ba trở lại sở cảnh sát liền bị thông báo nàng không thể lại cắm tay cựu ra vụ án cái vấn đề này nàng khí khí cũng liền nhẫn dù sao án mạng phát sinh ở lao thành khu không thuộc về các nàng tân thành phân biệt cục bên trong phạm vi còn hạt có thể càng giận bình thường cũng ở phía sau tan việc sau khi về nhà phan vũ y lỉa vốn định đi cái cửa sau tìm t r a nàng thăm dò chiều hướng một chút thuận tiện nhìn xem có thể hay không muốn một đáy ngộ đặc biệt để cho mình tiếp tục cùng vào cựu ra vụ án có thể nàng còn chưa kịp vừa khóc hai náo ba treo ngược phan dương minh đi lên chính là một hồi đ ổ ập xuống chửi mắng nói nàng không nên tự mình điều tra dòng nước ngầm sự t ì n h nói nàng không nên mang theo một cái tiếp tuyến viên chạy đi án mạng hiện trường để cho phan vũ y lỉa g i ậ n là nói xong lời cuối cùng lại còn kéo tới tư tình n h i n ữ đi lên nói nàng cũng trưởng thành nên cân nhắc một chút trung thân đại sự không nên luân đối với chu minh ôn hòa lạnh nhạt thờ ơ hắn làm cho mình với một cái không thích người nói chuyện cưới g ả nàng nhất không ngay cả miệng đều lười được trở về c ơ n cũng lười ăn trực tiếp đập cửa rời nhà vốn muốn một người tới uống chút một cựu ai ngờ nửa đường bên trên có thể đụng tới cái có thể chút giận người tiêu tiền như rác nàng tâm tình trong nháy mắt tốt hơn phân nửa phan vũ y thì trong lòng là vui a lưu diễm ba nhưng là mặt đầy khổ ép lẫn nhau hắn không biết nữ nhân này tối nay vì sự tình gì tâm tình không tốt nhưng hắn nhìn ra được nữ nhân này kia mặt đầy người lạ chớ tới gần biểu tình rất đáng sợ cái này không bọn họ vừa mới ngồi xuống đến luôn luôn tự xưng là cùng lưu d i ệ m ba rất quen tiểu từ đưa lên rượu sau này hắn lời nói cũng còn chưa kịp nói lên một câu liền bị phan vũ y ỉa một cái ánh mắt cho chừng trở về khiến người kẻ gian lúng túng ngắm nhìn một phía nhìn những thứ kia bưng ly rượu chính khắp nơi liêu m g ộ i tùy ông môn lưu d i ệ m ba có một loại rất dự cảm không tốt tối nay nữ nhân này có thể sẽ gây chuyện càng nghĩ càng tà môn lưu d i ệ m ba h ấ t đầu một cái loại trừ nghĩ vậy thấp giọng nói phan đội trưởng nơi này thật sự là quá ổn nếu không chúng ta mua chút rượu đi tìm cái thanh tính một chút địa phương uống phan vũ y ỉ liếc một cái lưu diễm ba thi ngươi thế nào không nói thẳng ta dẫn ngươi đi mở phòng có được hay không phúc lưu diễm ba một hấp rượu toàn bộ phun ở trên quầy b a vội vàng lau miệng phan đội trưởng lời này của ngươi ta liền không thích nghe ta có xấu s a i như vậy sao dứt lời lưu diễm ba nhấp một hấp rượu nhẹ giọng nói lẩm bẩm lại nói ngươi nguyện ý ta còn không vui đây vợ của ta có thể đẹp hơn ngươi ngươi nói cái gì phan vũ y thân thể có chút nghiêng về lưu diễm ba ký mắt đạo đem phía sau ngươi lời nói lặp lại lần nữa ta mới vừa rồi không có nghe rõ khi còn bé trưởng đổi nói lời khen cho tới bây giờ đều không nói lần thứ hai lưu diễm ba luôn luôn cũng cho là mình là một nghe lời đứa bén g oan lắc đầu nói ta không nói gì là chính ngươi u ố n g nhiều xuất hiện huyền thính nói xong lại sợ phan vũ y y h n h é o hỏi đến tuột cùng lưu diễm ba vội vàng nói sang chuyện khác phan đội trưởng ngươi xem hai ta giàu gì cũng coi là lăn lộn cái q u a n mặt nếu không ngươi nói cho ta một chút ngươi là tâm tình gì không tốt như ngươi vậy giấu ở trong lòng có thể không phải là cái gì chuyện tốt không bằng ngươi nói ra thương khoái, thống khoái nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi ra n kế ngươi yên tâm ta bảo đảm sẽ không nói ra đi ngã tâm tình có được hay không mắc mớ gì tới ngươi phan vũ y ghìa một cái bực bội rượu trong ly go go quầy bà tỏ ý thêm một ly nữa người uống nhiều rượu bớt nói tâm lý ta liền thống khoái được lòng tốt bị coi như lư can phế nữ nhân này nhất định chính là khó chơi lưu diễm ba vẫn cho là dẫn hàm n lực là trên cái thế giới này tối vô lý nữ nhân đến tối nay hắn mới phát hiện với phan vũ y ghìa so với dẫn hàm n lực nhất định chính là cái ngoan ngoan b ả o bảo tiểu tử bên trên cả bình lưu diễm ba mắt nhìn thẳng quyết tâm không nữa lý tới tối nay cái này cả người có gai nữ nhân vẫn là ngay ngắn một cái bình v ư t cả lưu diễm ba dóp lửa chén kinh hoàng đến ly rượu k i a trong suốt rượu ở ánh đèn chiếu d ọ i xuống hơn trong suốt trong e o khẽ nhấp một cái khẩu vị thanh đạm n g o n miệng không điểm không khổ cũng không chát chỉ có liệt diễm như vậy kích thích chưa cùng khác rượu điều hòa vượt cả duy trì rượu nhất nguyên vị tinh khiết một như nhân sinh lúc ban đầu ban đầu tâm không thay đổi phương đắc từ đầu đến cuối vậy đại khái chính là tại chỗ có dương t i ể u chính giữa lưu diễm ba vì sao duy trì có yêu quý vượt cả nguyên nhân chứ phía dưới ta cho mọi người mang đến một bài lúc ban đầu tâm chúc phúc đang ngồi các bằng hữu có thể vĩnh viên nắm giữ lúc ban đầu vui vẻ hy vọng mọi người thích trên võ đài chú kh tày chân t i ế nói còn nhớ ngay từ đầu trong mắt không trung là cái loại này trong suốt xanh thẳm sau khi lớn lên mới phát hiện tối tăm mở mị không trung luôn là trôi giạt mây đen ta cho là thế giới biến hóa bắt đầu học ngụy trang kiên cường học đem lạnh lùng coi là một thói quen bình thường khóc lời c ư ờ i khóc đến cuối cùng ném tâm ném lúc ban đầu vui vẻ cùng mơ mộng lưu mỹ nhịp điệu bên trong mang theo nhàn nhạt sầu bi, chấm t h ấ p thanh tuyến lại có trực kích tâm linh thanh linh lại hợp với kia rất l à ứng thật ca tử không phải là thiên lạ i chi âm cũng đã xúc động lòng người hắn không quay đầu lại đi xem cái này đã đả động chính mình người xa lạ chẳng qua là một cái tay theo tiếng hát ở trên q u ạ y ba nhẹ nhàng đánh hắn không biết là có hay không đối với cái vợn uống rượu mùi thơm khắp nơi lệch ựu khoe miệng nâng lên một vệ t nụ cười là nhạt như vậy sinh hoạt thật an nhàn a ở tòa này xa hoa trụy lạc đô thị sâm ớt ở nơi này đang lúc hàng đêm sinh ca huyên áo cuồn h o a n trong quán rượu vào giờ k h ắ c này lưu diễm ba cùng chung quanh thế giới hoàn toàn xa lạ hắng i ố n g như một viên không nữa ánh sáng vạn trượng minh châu phủ đầy bùi tại chính mình trong thế giới di thế độc lập phan vũ y y nhìn không biết là ở thường thức rượu hay là ở nghe ca nhạc lưu diễm ba trong mắt hiện ra vẻ nghi ngờ người đàn ông này làm sao tại sao hắn bóng người như vậy cô độc tại sao rõ ràng hắn chỉ gần trong căn t ứ c lại làm cho người ta một loại so với chân trời còn khoảng cách xa cảm giác hắn rốt cuộc có như thế nào đi qua hắn thật là một cái g i ế t người như ngoái ác mà sao trong đầu thoáng cái quanh quẩn quá nhiều vấn đề phan vũ y v ì a đầu đau mớt n ư ớ c vội vàng uống ly rượu ép. alo ngươi thế nào đột nhiên người c â m ngươi này một bộ khám phá hồng trần dáng vẹ là dự định bậy cho a i n h ì n phan vũ y vỉa đưa tay ở lưu diễm ba trước mắt lắn lư nàng tiểu lượng cũng không khả lắm uống so với lưu diễm ba còn nhiều hơn bây giờ nàng thanh âm nói chuyện đã không có chức như vậy vang vang có lực trở nên lười biếng rất nhiều đánh động lòng người ca khúc đã sớm hát xong bất chi bất giác rượu cũng uống hơn phân nửa c h a i lưu đưa tay vẹt ra cái kia ở trước mắt thoáng qua không ngừng tay k h ẽ than thở một tiếng n h i ê n g đầu đang lúc đã thay một bộ cực kỳ giàu mỡ nụ cười không phải là ngươi để cho ta đừng nói chuyện chỉ để ý uống rượu không ta gọi là ngươi không nói lời nào ngươi liền thật không nói lời nào à ngươi như vậy nghe lời sao mặc dù uống không ít rượu có thể phan vũ ý, ý ở đầu não vẫn là rất rõ ràng ta đây bây giờ nói ngươi giết người ngươi có phải hay không cũng sẽ thừa nhận lưu diễm ba tiếp tục uống rượu không dám nói tiếp đúng ngươi không phải nói cơ như yên thích người thích đến muốn cho ngươi làm tiểu tam sao ngươi nói nàng bây giờ nếu là thấy hai chúng ta chung một chỗ nàng sẽ ra sao phan vũ y ý, ý vị thâm trường cười nói nàng nhất định là nhận biết ta ngươi nói nàng có thể hay không cho là ngươi là cảnh sát chúng ta nằm vùng đây đang khi nói chuyện phan vũ y ý, ý đột nhiên đem đầu tựa vào lưu diễm ba trên bả vai còn nhẹ nhàng đi từ từ cực giống một cái đang đứng ở yêu cháy bỏng chính giữa hạnh phúc nữ nhân nàng uống say sao không có mặc dù trên mặt nàng đã dâng lên đỏ ửng có thể nàng mắt sáng như lúc thậm chí còn mang theo chút khiêu khích g í nhìn về phía quậy rượu lầu hai lối vào c ơ như yên đứng ở thang lầu lầu hai miệng cỡ ơ tối lúc c ơ như yên cũng uống không ít rượu mới vừa vừa mới chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi có thể nàng chưa kịp ngủ say liền nhận được lưu diễm ba đi mà trở lại báo cáo thay đổi quần áo bộ tốt trang mới vừa đi tới cửa thang lầu nàng liền thấy cái đó đang ở trước quậy ba một ly tiếp tục một ly nam nhân còn có một cái tựa vào hắn đầu vai lại nhìn mình nữ nhân đó là một cái nhìn qua rất không hữu nữ nhân tốt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 phan vũ ý ý ý mới vừa rồi lời nói ngược lại không có khiến lưu diễm ba quá mức để ý bất quá nàng cái này có chút mập mở cử động vừa vừa thật bắt hắn cho hù dọa cái sợ hết hồn hết vía lưu diễm ba đã từng sơ lược nghe qua phan vũ Y t ý ý tin tức nữ nhân này mặc dù lấy khiến người khó mà chịu đựng tính tình nóng này đến danh hiệu nhưng này không tí tí ảnh hưởng nàng làm một họa thủy cấp bậc mỹ nữa nên có m ỹ lực theo đổi người nàng ít nhất có thể tiếp cận đủ một cái tăng cường xếp hàng hơn nữa trong đó phần nhiều là hại thị trong xã hội thượng lưu thanh niên tuấn kiệt hạng người chính mình lại vừa là người gì tuy nói hiện tại giai đoạn rút ra đại trung hoa một năm sau có thể là triệu phú người có thể trên nót mình nhãn hiệu hay lại là một cái mỗi ngày vì cuộc sống khổ cực buôn ba lão tài xế đây nếu là khiến những thứ kia tự tin nhân sinh hai trăm năm sẽ làm vô lên mặt nước ba nghìn dặm thanh niên tuấn kiệt m ô n thấy trong lòng bọn họ t r i ề u tư mộ tưởng nữ nhân chính đang cùng mình một cái như vậy nghèo phan cổ họng b i ể n hoàng vũ ly dùng liêu cạ bủ tổ khuôn mẫu đám kia tuấn kiệt môn vẫn không thể dây biến hóa r a súc đến lúc đó sống sẽ chính mình khả năng cũng coi như là nhẹ phiền thoái hơn là nữ nhân này vẫn hải thị cảnh đội người đứng đầu con gái từ rét cựu gia sau này lưu diễm ba liền ở cầu nguyện trong lòng cảnh sát ngàn vạn lần chớ quá sớm chú ý tới mình còn kém không sớm m u ộ n một nét hương bây giờ ngược lại tốt không cần biết là ai chủ động ai bị động đã biết không phải là hướng trên họng súng đ ụ n g sao tối nay nơi này vốn là có quần áo thường đặc cần nằm vùng bây giờ không chừng tên khốn kia đã không tập trung đào ngũ đang ở chụp hình phát bằng h ư u vòng cái gì mình còn có thể thấy ngày mai thái dương sao nghĩ tới những thứ này lưu diễm ba mặt cũng xanh vội vàng để ly rượu xuống nghiêng đầu đi xem phan vũ y có phải là h ư n g nhiều hay không hắn cũng hy vọng nàng là h ư n g nhiều dù sao cho say rượu mỹ nữ mượn một cái bả vai là mỗi một người nam nhân cũng nên có ý thức trách nhiệm chỉ cần không thừa cơ mang đi mở phòng cái gì coi như lau chút dầu cũng vẫn rất có thân sĩ phong độ nhưng khiến người ta thất vọng là lưu diễm ba không nhìn thấy hắn theo dự đoán phan vũ y ghi ả mắt say mông lung bộ dáng thậm chí ở nàng ý thức được hắn nhìn về phía nàng lúc trong mắt nàng còn thoáng qua một vệ không giải thích được r à o hoạt lưu diễm ba theo phan vũ y ánh mắt nhìn vừa vẫn thấy cớt như yên chạy tới trước quầy ba lúc này cớt như yên mặc một bộ màu đen áo đầm thành thục cùng quyến rũ mới là nàng để lại cho đại chúng tôi ấn tượng sâu sắc nàng người mặc ra cư phục nấu cơm lúc thật sự bộc lộ ra ngoài cái loại này tiểu nữ nhân vị đến nay đều có rất ít người thấy qua nàng là một m cái tư tưởng bảo thủ nữ nhân đặc biệt một mặt chỉ có thể để lại cho một cái đặc định người tại sao lại trở lại cớ như yên không nhìn phan vũ y thìa bức người ánh mắt thẳng ngồi vào lưu diễm ba bên người trong thanh âm mang theo khiến người t h ư ờ n g tiếc a i hoán cắn môi đạo trở về cũng không khiến người ta tới cùng ta nói một tiếng để cho ta đi xuống cùng ngươi ngươi này không xuống sao lưu diễm ba nhẹ nhàng nhún múi vai tỏ ý phan vũ y thìa vội vàng đem đầu nàng từ trên bả vai hắn rời đi c ơ như yên d ầ u gì cũng là mới vừa với chính mình biểu lộ không lâu nữ nhân mặc dù nhưng đã cự tuyệt nàng nhưng cũng chỉ có thể coi là tạm thời muốn qua bình thản sinh hoạt ít nhất cũng phải cưới một làm bạn cả đời lao bà mới tính hoàn mi chứ mỹ nữ ai không yêu liêu diễm ba cũng không bởi vì mình là liêu h ạ huệ nếu như chờ đến một năm sau c ơ như yên như c ũ s i tâm không thay đổi hắn có thể không xác định chính mình có hay không còn có thể giống như tối nay như vậy quả quyết cự tuyệt ngay trước tương lai có thể trở thành chính mình nữ nhân mặt với khác nữ nhân chơi trò mờ mờ đây là cặn bá đồng hồ nam hiện tại ta không phải là cặn bá nam lưu diễm ba như thế có chút vô sỉ suy nghĩ trong lòng không khỏi vừa vội một phần lần nữa nhún nhún vai lần này hắn lực đạo so với trước mặt lần đó lớn hơn rất nhiều phan vũ y ì đầu giống như là lớn lên ở lưu diễm ba trên bả vai tựa như mặc hắn như thế nào nhún vai tỏ ý nàng chính là vẫn không nhúc nhích giả vờ ngây ngốc nữ nhân này tuyệt đối là cố ý về phần nàng tại sao phải làm như vậy lưu diễm ba bây giờ chẳng muốn đi ngẫm nghĩ mềm mại không được vậy cũng chỉ có thể mạch bạo lưu diễm ba để ly rượu xuống không để ý phan vũ y ì nhỏ nhẹ chống cự đưa tay đưa nàng đầu chống đỡ cách mình bả vai gặp xác quên hữu không tiếp phan vũ y thì trong lòng khó chịu một cái tay sở tới lưu diễm ba bên hông thịt mềm nơi đôi mắt đẹp t r ừ n g một cái hùng hãn bóp một cái lưu diễm ba miệng nhắm một cái cố nén đau đớn không lên tiếng trải qua tiếp xúc mấy lần hắn đối với phan vũ y thì tính cách cũng coi như có một ít bước đầu biết này nữ nhân đ i ê n một hồi tinh một hồi mưa ngươi càng lý tới nàng nàng càng thần kinh c h ế t gặp lưu diễm ba nghiêng đầu qua không để ý chính mình phan vũ y lại đem mũi rủi chỉ hướng cơ như yên hỏi cơ như yên nghe nói ngươi xem bên trên cái này lái xe hoàn nguyện ý cho hắn làm tiểu tam có phải là thật hay không nghe c ơ như yên ngược lại không có gì phản ứng quá khích bất quá luôn luôn ở phan vũ y Y trước mặt đều là lấy nhượng bộ làm chủ lưu diễm ba đột nhiên sệ mặt xuống trên mặt có rất rõ ràng không vui nữ nhân này thật đúng là cái gì cũng dám hỏi hoàn toàn chẳng phân biệt được trường hợp địa điểm cũng may thiên thủy quậy rượu làm ăn đủ hòa bạo âm nhạc vừa vặn cũng cắt đến một bài bùng nổ đi dây vũ khúc khiến chung quanh có chú ý tới ba người bọn họ người một mực không có nghe rõ bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì người có bệnh thần kinh à? Lưu nàng không có nửa điểm muốn yếu thế ý tứ thế nào dám nói không dám nhận lưu diễm ba không nghĩ tới phan vũ y ỉa lúc này còn phải phản s ạ c hắn nhất thời cứng lại lời nói xác thực là mình nói có thể trách nàng sao ai cũng không trách chỉ tự trách mình mắt mù đi hơi ngẩn ra sau lưu diễm ba thất thanh cả cười hắn quay đầu nhìn về phía cơ như yên trong ánh mắt ấ y n ấ y trần đ ầy thật xin lỗi cơ như yên ôn n luyện cười một tiếng đầu tiên là bang lưu diễm ba rót một ly rượu sau đó mới d ư ơ n g mắt nhìn về phía phan vũ y ỉ nhàn nhạt nói ngươi nghe nói là thật chỉ cần hắn nguyện ý ta tùy thời đều có thể làm hắn nữ nhân không so đo danh phận cũng không ở ý thế tục nhãn quang có lẽ hắn ở phan cảnh quan trong mắt ngươi là một cái không đáng giá một đồng nghèo tài xế nhưng hắn trong lòng ta nặng tiên kim cớ như yên sau khi nói xong lập tức bổ sung nói không hắn trong lòng ta là vô giá nếu như nói lời ngon tiếng ngọt có đôi khi là sẽ gạt người như vậy ngay trước một cái đối với chính mình không hữu i nữ nhân tốt thừa nhận mình có thể cam tâm tình nguyện đi cho một người nam nhân làm nhỏ bà phần ân tình này trung pi sẽ không lại giả chứ phan vũ y y n ằ m mơ cũng không nghĩ tới này lại sẽ là thật nàng vốn tưởng rằng đây chỉ là lưu diễn ba thuận miệm nói đồ dỡn đem trong lòng nhận định đùa dỡn coi là lời nói thật hỏi lên nàng là có con mắt nàng muốn khích bác lưu diễm ba cùng cư như yên quan hệ phan vũ y yể vẫn luôn cho là ở cựu gia bị giết trong chuyện này lưu diễm ba là đáng giá nhất hoài nghi người cư như yên lại vừa lúc cũng là cựu gia mấy năm gần đây đối thủ lớn nhất theo phan vũ y yể hai người bọn họ tối nay gặp mặt tuyệt đối không phải là ăn cơm uống rượu đơn giản như vậy nhất định tồn tại không thể cho ai biết bí mật hơn nữa có vô cùng đại khả năng với cựu gia chết có liên quan nếu như hai người bọn họ xích mít thành thủ có lẽ cựu gia vụ án thì có đột phá k h u phan vũ y nàng biết tiểu tam cái thân phận này đối với một nữ nhân ý vị như thế nào dạng tổn thương chỉ cần hơi có xấu hổ cảm giác nữ nhân vào lúc này cũng sẽ liều linh trở mặt đây là một cái cơ hội nàng không muốn bỏ qua giống vậy khó tin người dĩ nhiên còn có lưu diễm ba hắn là một cái rất ít có thể tâm nổi sóng người giờ khác này hắn lại bị chấn kinh đến khó mà phục thêm hắn đã xem qua cũng trải qua quá nhiều hư tình giả ý đã không muốn lại đi suy đoán kia phức tạp lòng người hắn không biết cơ như yên đối với chính mình có vài phần là thực sự t ì n h lại có vài phần là vì chính nàng từ ngưng thuận cam kết lưu diễm ba chỉ biết là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 hay lại là một đại mỹ nữ đơn giản là vượt tiêu chuẩn bạch phú mỹ t h â n ở hát đạo lưu nôn phỉ ngữ tự nhiên không ít trong đó có vài phần thật giả tạm dừng không nói ít nhất nàng vẫn là tuyệt đại đa số người trong tâm khảm triều tư mộ tưởng mà không thể được đ ỉ n h cấp nữ thần bao nhiêu hảo môn quý chủ muốn nhất thân phương trạch có thể lại có ai làm được qua một cái như vậy cao cao tại thượng nữ nhân ai sẽ nguyện ý tin tưởng nàng lại muốn cho một cái không có danh tiếng gì tài xế xe taxi làm nhỏ ba phan vũ y là tuyệt đối không muốn tin tưởng cho nên hắn không để ý trường hợp địa điểm bất kể khiến người bên cạnh nghe sẽ cho lưu diệm ba cùng cơ như yên mang đến bao nhiêu phiền t o á i chính là muốn dùng này nghe vào không có chút nào độ tin cậy sự t ì n h tới khích bác thị phi đặt tới chính nàng con mắt có thể làm nàng không tưởng được là nay tối giống như trò cười sự t ì n h lại là thật cớ như yên không chỉ có thừa nhận hơn nữa không chút do dự nào cũng không có chiếu cố đến chung quanh nhiều người t h á i t ạ m thậm chí nàng nói liên tục lúc thanh âm cũng không có đi tận lực hạ thấp cứ như vậy thoải mái thừa nhận cũng thua thiệt không khiến người bên cạnh nghe nếu không cũng không cần chờ đến ngày mai quy tắc này bắt quái tối nay sẽ truyền khắp toàn bộ hải thị hơn nữa sức ảnh hưởng rất có thể sẽ còn lấn át cựu gia chết trở thành mọi người trà dư tự hậu đệ nhất bắt quái đề tài đây quả thực khiến người khó tin a phan vũ y từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại miệng h á trương muốn nói lại thôi đang hỏi ra trước phan vũ y tâm lý thật ra thì đã nghĩ xong một bộ tiếp tục một bộ giải thích chỉ cần là cơ như yên một chối hoặc giả nói là không có thừa nhận được triệt để như vậy nàng đều sẽ vây quanh cái đề tài này tiếp tục khích bác đi xuống nhưng bây giờ chứ yên lặng nàng còn có thể nói cái gì những thứ kia hơn nhọn lời nói đã kinh biến đến mức không có chút ý nghĩa nào cần gì phải lại nói lưu d i ễ m ba tâm lý rất muốn nói chút gì nhưng hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái giỏi dùng lời nói để diễn tả hỷ ác người cuối cùng hắn chẳng qua là thật sâu liếc mắt nhìn cơ như yên không nói gì nhìn qua cũng không có cái gì tâm tình bên trên ba động chẳng qua là đ è n n h á n h kia tỏa sáng trong t r ò n g mắt viết đầy hiếm thấy vẻ ônu không nữa như vậy bình thản cũng sẽ không như vậy xa lạ cơ như yên khẽ nhấp một cái rượu nàng t ự hồ đối với chính mình mới vừa rồi biểu hiện rất hài lòng ônu trong nụ cười tiết lộ ra cao hứng cùng bình thường quyến rũ cùng đẹp lạnh lùng rất không giống nhau khiến người nhìn đã cảm thấy ấm lòng ba người cũng không nói gì thêm liền ngồi l ặ n g l ặ n g uống rượu nguyên bùn đã tràn đời hỏa mùi thuốc đối thoại cứ như vậy không bệnh tập mất thậm chí kết thúc có chút không giải thích được phan vũ nàng t u lượng quả thật không được mới uống xong một chai nhiều một chút w h i s k y cũng đã lảo đảo m u ố ngã n nếu không phải tựa vào lưu diễm ba trên người nàng chỉ sợ là đã nằm trên đất lưu diễm ba uống nhiều nhất trạng thái lại tốt nhất một chút men say cũng không có Từ một cái cạn trong ly rượu còn lại nửa chén rượu hắn cũng không q u a y đầu lại nhìn cơ như yên giọng biệt dạng ôn hòa cơ lao bản ta nên trở về đi từ cơ như yên gật đầu một cái mang theo có chút men say trên mặt không có gì muốn vãn lưu lại ý tứ nàng có thể cảm nhận được lưu diễm ba đối với thái độ mình đã có thay đổi đây đã là một cái rất đại đột phá nàng rất hài lòng mặc dù nhưng đã trong lòng tiếp nhận lưu diễm ba nhưng c ợ như yên thật ra thì cũng không muốn tiến triển quá nhanh nàng càng hy vọng có thể tiếp tục lâu dài làm cho mình có đầy đủ thời gian đi xem đến người đàn ông này trên người càng nhiều điểm sáng rượu ta muốn uống rượu phan vũ Y Y nằm ở lưu diễm ba trên b a i vô lực dung trong tay vung vấy ly rượu không hoang mang đạo ta không phải về nhà lưu diễm ba ngươi là đại hôn đảng c ợ như yên liếc xéo liếc mắt thỉnh thoảng hầu ngôn loạn ngữ mấy câu phan vũ Y Y, khá có tâm ý hỏi ngươi dự định cầm nữ nhân này làm sao bây giờ phan vũ ý ỉ đối với nàng không hữ hảo n à n g giống vậy đối ngạn ngữ vân chính t á bất lưỡng lập quan phỉ bất tư ơ n g dung những lời này mặc dù có sai lệnh nhưng cũng không phải hoàn toàn có đạo lý một cái tràn đầy chính nghĩa cảm sai người ở sâu trong nội tâm là tuyệt không thể chịu đựng bất kỳ ác thế lực tồn tại đồng l ý một cái hắc đạo nhân viên cũng sẽ không thích một cái đem đà kích phần tử phạm tội đặt ở nhân sinh vị thứ nhất cảnh sát dù sao hát chính là hát vô luận người biết bao có nguyên tắc tính trung pi làm qua một ít không thấy được ánh sáng chuyện cho nên nói c ơ như yên cùng phan vũ y y y lẫn nhau thấy ngớ mắt thật ra thì cùng các nàng tự mình ngược lại cũng không quan hệ nhiều lắm chẳng qua là kia thân phận này cho phép lưu diễm ba dĩ di nhiên là có thể nhìn ra hai nữ nhân này với nhau là không vừa mắt phòng chứng nếu là hắn nói đem phan vũ y cứ như vậy bỏ lại bất kể cớ như yên có thể sẽ rất không rẻ đặt đất d ơ hai tay tán thành không khỏi cười khổ nói còn có thể làm sao gọi điện thoại khiến nhà nàng người tới nơi này tiếp tục hoặc là ta trực tiếp đưa nàng về nhà thôi nói xong lưu diễm ba hơi suy nghĩ một chút hắn thật sự là không muốn cùng những cái này quăn láo ra giao thế với không thể làm gì khác hơn là lại thở giải nói hay lại là coi vậy đi ta cho nàng gần đây tìm một quán rượu ở một đêm tốt nếu không ngươi đem nàng lưu ở chỗ này của ta chứ cớ như yên đề nghị sẽ để cho nàng ở phòng làm việc của ta trong phòng ngủ ở một đêm đỡ cho dậy vào ngươi không cần ngược lại phụ cận đây liền có t i ể u điếm cũng chỉ mấy bước đường mà thôi thống chi lưu diễm ba đứng dậy trên lưng phan vũ y ý ỉa nữ nhân này có thể không phải là cái gì an phật chủ để cho nàng ở ngươi trong phòng làm việc vạn nhất nàng nửa đêm tỉnh rượu là rất có thể sẽ đem ngươi phòng làm việc cho bay lên lộn trồng vó lên trời bị hắn một nhắc nhở như vậy cỡ như yên hơi sừng sờ nâng chán đạo ta ngược lại thật ra đem chuyện này quên coi như về mặt thân phận được nhân lại cùng ở tại tân thành khu công việc sinh hoạt nàng và phan vũ y ý, ý giữa hai bên vẫn rất có biết chuyện này lưu diễm ba còn thật không phải là nói chuyện giật gân lấy phan vũ y phong cách hành sự nàng thật đúng là làm được cơ như yên trong phòng làm việc mặc dù không có gì đặc biệt trọng yếu văn kiện tài khoản đen vốn loại đồ vật nhưng có vài thứ cũng quả thật không thích hợp khiến một người cảnh sát thấy thì như phía dưới gối cây súng lục kia đi đi mấy bước lưu diễm ba đột nhiên quay đầu lại nhìn theo ở phía sau cơ như yên nói đúng ngươi không phải nói có người muốn gặp ta sao n g à y khắc định cái thời gian ta với ngươi đi gặp một lần cái gì cơ như yên nhất thời không phản ứng kịp chừng lăng nhìn lưu diễm ba một lâu mới nhớ tới chuyện tới ngươi không muốn đi liền chớ miễn cưỡng chính mình không việc gì không miễn cưỡng nhiều người bằng hữu nhiều đường đi rất tốt lưu diễm ba mỉm cười nói định xong thời gian sau này cho ta biết được cỡ như yên mím môi kiểu diễm b ướt át môi đỏm ọ n g nét mặt tươi cười như hoa có mấy lời không cần nói rõ trong lòng mình hiểu rõ liền có thể từ vừa mới bắt đầu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt đến bây giờ không chút do dự quyết định phải đi hắn thái độ sẽ có như thế chuyển biến lớn còn có thể là bởi vì ai ít nhất không phải là bởi vì cái đó muốn gặp người khác bởi vì từ đầu trí cuối lưu diễm ba cũng không hỏi qua đối phương là ai hơn nữa theo cớt như yên chính mình điều tra biết hắn cũng cho tới bây giờ đều không phải là một cái thích kết bạn người hắn là cho ta cớt như yên tâm lý như vậy thầm nghĩ nụ cười trên mặt càng tăng lên một phần liệu diễm ba đi ngoài dự đoán mọi người là lại không có ai đi ra ngăn trở những thứ kia quần áo thường đặt cần môn lẫn trong đám người tránh hắn rất lâu lại một bước cũng không có đến gần qua cùng lưu diễm ba đồng thời đưa phan vũ y ỉ đi người quán rượu là vương anh a n h trên đường vương anh a n h trêu kẹo nói ngươi gần đây ở đi số đào hoa sao chỉ hy vọng không phải đào hoa kiếp liền có thể lưu diễm ba bất đắc dĩ cười nói vương anh anh tổng kết đạo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 c á c h vách môn lại vào lúc này bị người kéo ra một thân chính trang dẫn u hàm nhược đi ra vừa ra khỏi cửa dẫn u hàm nhược liền nghe đến lưu diễm ba trên người kia trùng thiên mùi rượu không khỏi c a o mày đạo trễ như vậy mới trở về là vì đi uống rượu không lưu diễm ba quay đầu lại s ờ múi một cái hơi lộ ra l u n g t u n g nói tối nay bằng hữu mời ăn cơm cho nên không nhịn được nhiều uống vài chén lưu diễm ba mở ra cửa phòng mình hỏi ngươi thế nào còn không có ngủ dẫn u hàm nhược lấy tay nhẹ nhàng ở trước mùi phe phẩy muốn xua tan đã sắp tràn đầy cả lầu đạo mùi rượu mới vừa làm xong đối với cơ như yên loại này không có thời gian quan niệm phương thức làm việc lưu diễm ba sớm đã thành thói quen thuận miệng nói làm xong liền sớm nghỉ ngơi một chút như ngươi vậy lao thức đêm không tốt nói xong lưu diễm ba thẳng hướng gian phòng của mình đi vào trong phất tay nói ta cũng phải tắm một cái ngủ ngủ ngon c h ờ một chút dẫn hàm nhược gọi lại lưu diễm ba đạo ta có việc muốn hỏi ngươi chuyện gì lưu diễm ba quay đầu lại hỏi dẫn hàm nhược đi tới lưu diễm ba trước cửa phòng nhìn từ trên xuống dưới hắn giống như, là muốn đem cả người hắn nhìn thấu như đã lâu mới lắc đầu nói đi vào nói lưu diễm ba và ở sau này đây là dẫn hàm nhược lần thứ hai vào phòng hắn trong căn phòng bị thu thập rất t r í n h tề dùng không nhiễm một hạt bụi để hình dung cũng không coi vào đầu khen trong không khí một chút mùi là lạ cũng không có này giống như là một gian ngày ngày có người quét dọn nhưng không ai ở phòng chống như thế hoàng ngụ mỗi ngày đều biết đánh tạo trong biệt thự vệ sinh nhưng dẫn hàm nhược cùng lưu diễm ba hai người trong căn phòng vệ sinh vẫn là chính bọn hắn thu thập dẫn hàm nhược không khỏi có chút nhỏ kinh ngạc cái này cùng nàng tưởng tượng t ư ợ n g ổ heo tựa như sốc xếp hoàn toàn là hai thai cực hoàn toàn không giống như là ở một cái yêu t h u ố c thích uống rượu cả ngày nhìn qua biếng nhác nam nhân căn phòng a Lưu Diễm ba liếc Diễm m Ba ắ theo một t liền ấ y y x u thời gian đưa đầy biết đoạn hôn nhân này người tất nhiên càng ngày sẽ càng nhiều một khi bị hoàn toàn ra ánh sáng lấy hai người hiện tại giai đoạn về mặt thân phận khác xa trích lệch nhất định sẽ ở hải thị thương giới đưa tới một trận sóng to gió lớn đến lúc đó đủ loại tiếng chất vấn cùng dư luận tất nhiên là phô thiên cái địa như vậy sẽ có vô cùng đại khả năng ảnh hưởng đến hai người bình thường sinh hoạt thậm chí là ảnh hưởng đến n được mộng tập đoàn phát triển muốn tiêu trừ những thứ này t hai hoàng ẩm biện pháp tốt nhất chính là lau sạch loại này quá mức rõ ràng nữ cường nam yếu cục diện để người ta biết đoạn hôn nhân này sau này là giơ ngón tay cái lên đáng khen một tiếng lương phối mà không phải đủ loại ác ý suy đoán cũng chính bởi vì như vậy d ố n hàm nhược so với bất luận kẻ nào cũng càng hy vọng lưu diễm ba có tư cách không cầu hắn trong vòng thời gian ngắn dương danh lập vạn nhưng ít nhất cũng phải có một cái tràn đầy hy vọng bắt đầu một à k h ô n cái giống giờ bây xuất ra mực đen mỡ như vậy có giá cực kỳ cao giá trị toát thuốc ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút liền khẳng khái đưa tiên nam nhân một cái phía sau có bạch bân như vậy quân giới ngôi sao mới để chống đỡ nam nhân một cái thân thủ bất phẳng tâm tính câu dai nam nhân những thứ này là dẫn hàm nhược ở lưu diễm ba trên người thấy trong đó bất kỳ hạng nào đều có thể khiến đi một mình hướng thành công con đường có thể nàng nam nhân hết lần này tới lần khác từ bỏ toàn bộ sống thành trung dung nhất vô năng dáng v ẻ cái này làm cho nàng làm sao có thể không tức giận nhìn dẫn hàm nhược kia mặt đầy hận thiết bất thành cường lưu diễm ba thở ơ n h ú n núi h vai nghiêm mặt nói ngươi có chuyện gì muốn hỏi cứ hỏi đi dẫn hàm nhược bung ô tha nàng coi như là minh b ạ c h chính hắn một tiện nghi lão công không là người khác vài ba lợi là có thể kích thích ý chí chiến đấu nam nhân phòng chứng hắn tâm đã lớn đến không biết xấu hổ trình độ hoặc có lẽ là hắn vốn chính là một cái không có chút nào ý chí chiến đấu có thể nói người vô luận là kia một loại trên căn bản đã là một cái không có thuốc chữa nam nhân dẫn hàm nhược thất vọng lắc đầu một cái ngon trọ phải ngăn ở lỗ mũi trước ngươi trước đi đem tắm giặt rửa lại nói lưu diễm ba gật đầu một cái ngoan ngoan ôm quần áo ngủ đi tắm trong căn phòng rất an tĩnh dẫn hàm nhược khắp nơi nhìn một chút trong phòng trưng bày giống như trước trên căn bản không đọc tới không có thiếu cái gì cũng không có gia tăng đặc biệt gì nổi bật đồ vật trong lòng của hắn trung pi là không có đem nơi này trở thành nhà chứ dẫn hàm nhược khe hô một hơi thở thầm nghĩ thật may ta cũng không có ý định thật muốn cùng ngươi sống hết đời nghĩ như vậy trong lòng nàng về điểm kia khói mù cũng liền quét sạch mang theo mấy phần hiếu kỳ mở ra lưu d i ễ m ba tủ quần áo tủ quần áo rất lớn bên trong ánh sáng y giá liền treo mấy t r ụ c ó thể quần áo lại không có mấy bộ hai bộ âu phục một bộ chung sân trang hai thân đồng phục làm việc một thân quần áo thưởng còn có mấy món tay ngắn các loại hai cái quần jean y dưới s ắ c nhiều lấy màu đen làm chủ lên sân khấu cũng liền kia hai bộ dễ n i âu phục hay lại là dẫn hàm được cho mua có thể nàng cũng không gặp lưu diễn ba có xuyên qua một lần dẫn hàm nhược không biết lưu diễm ba không thích mặc â u phục khuyết điểm chỉ cho là là hắn tận lực sinh phân bất quá nàng cũng không để ý tùy ý nhìn hai mắt sau liền đưa ánh mắt rơi vào tủ quần áo tầng dưới nhất tối trong góc một cái màu đen túi hành lý bên trên bao không lớn còn rất cũ kỹ nhìn qua ít nhất dùng hai ba năm theo chân nó chủ nhân như thế phổ thông đến không có một chút chỗ đặc biệt trong cái túi sách này sẽ có cái gì dẫn hàm nhược k h ẽ c á n môi nàng không phải là một cái thích ở sau lưng theo dõi người khác bí mật người nhưng lúc này nàng có chút không đè ép được trong lòng kia càng ngày càng bánh liệt hiếu kỳ cảm giác tay không tự chủ được đưa ra trong phòng tắm truyền tới hy lý hoa lạp tiếng nước chạy cũng không biết lúc nào sẽ dừng lại mở túi ra thời điểm dẫn hàm nhược thỉnh thoảng quay đầu nhìn mấy giây là có thể kéo ra dây khoa kéo nàng dĩ nhiên kéo hai phút mới hoàn toàn kéo ra loại này có tật giật mình cảm giác để cho nàng cảm thấy kẻ gian khẩn trương cũng kẻ gian kích thích chẳng qua là để cho nàng thất vọng là trong túi sách thứ gì cũng không có giống t u y ế t dẫn hàm nhược rất không cam tâm đưa tay ra ở trong túi sách sờ lọt đến một hồi lâu mới ở trong túi sách bên trong một cái túi nhỏ chồng tìm tới một bộ điện thoại di động một bộ lao điệu nha phím ấn điện thoại di động ngay cả bảng hiệ theo như nửa ngày nút mở máy a ở bụi tổng một chút phản ứng cũng không có dẫn hàm nhược thất vọng không thể làm gì khác hơn là lại trả về người đang tìm cái gì lưu diễm ba không biết lúc nào đã đứng ở dẫn hàm nhược phía sau a dẫn hàm nhược dọa cho giật mình đứng dậy sự tranh l ệ n h thời gian điểm đụng vào tủ quần áo bên trên ngươi người này đi đường nào vậy cũng không có thanh âm cùng một thú linh tự như lưu diễm ba liếc về liếc mắt bị kéo ra túi hành lý cười nói không làm được mắt nhìn xung quanh hai ngay bắt phương ngươi còn học người làm kẻ gian mất mặt không ai làm kẻ gian ta lật ngươi tủ quần áo chính là kẻ gian sao nói ra ai tin người tin không dẫn hàm nhược từng bước ép sát biểu hiện tương đối trầm ổ n mặt không đỏ tim không đập bất quá nói đi nói lại thì lao bà lật lao công tủ quần áo thật đúng là không thể coi như là kẻ gian lưu diễm ba liên tiếp lui về phía sau nhấc tay đạo ta là kẻ gian thành chứ hư dẫn hàm nhược nhẹ dên một tiếng có chút nhỏ ngạo kiểu ta là nhìn có chút loạn giúp ngươi sửa sang lại quần áo mà thôi khắc không thức hào nhân tâm sửa sang lại quần áo kia hai thân tiện tay nhét vào trong tủ treo quần áo đồng phục làm việc làm sao vẫn như vậy nhiều nếp nhăn nằm ở nơi đó dẫn hàm nhược cái giải thích này lưu diễm ba một chữ cũng không tin bất quá hắn cũng lười đi phơi bảy cái này không có thành ý chút nào lời nói dối trực tiếp đi tới đem túi hành lý dây khóa kéo lần nữa kéo được thả lại tủ quần áo tầng dưới trong góc ngươi làm sao còn có một như vậy điện thoại di động cũ à? mặc dù mình nghiên cứu hồi lâu tay kêu máy thấy thế nào đều là cái nát điện thoại di động bất quá bị giấu kín như vậy rút hàm được bao nhiêu còn lại điểm lòng hiếu kỳ lưu d i ệ m ba đóng kỹ cửa tủ quần áo giải thích lúc trước một cái bạn cũ đưa giữ lại làm cái vật kỷ niệm rất nhiều vật kỷ niệm ý nghĩa không chỉ ở với kỷ niệm nó còn có không cho người ngoài biết bí mật chỉ là không thể nói hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống. Cổ mời đọc đông ly trần kiếp diện chương sáu mươi mốt tan giã trong không vui lưu diễm ba không có quá nhiều giải thích cái đó lao cổ hủ điện thoại di động cố sự dẫn hàm nhược cũng không có truy hỏi nữa trong căn phòng rất bí bách nhiệt với lồng hấp tợn như lưu diễm ba khuyết điểm thật nhiều không thích mở máy điều hòa không khí cũng là một cái trong số đó n g ư ơ i uống gì lưu diễm ba mở tủ lạnh ra uống một n ê m rượu nhanh hắn chiếc khát dẫn hàm nhược ngồi vào một tấm một người trên ghế salon nói một câu ta không khác cô đông cô đông lưu diễm ba một hơi thở liên quan ánh sáng một chai nước suối sau đó lại đem một chai véo thả lòng nắp bình đưa cho dẫn hàm nhược khí trời thật nhiệt đợi một hồi ngươi nếu là khát uống nữa trước lấy ra để một bên lạnh nhạt thờ ơ đại buổi tối uống nước đá đối với dạ dày không tốt dẫn hàm nhược nhận lấy nước suối thuận đường bạch liếc mắt lưu diễm ba vậy ngươi còn uống nhiều như vậy t r ờ i ta người này mỗi ngày đi sớm về tối bận rộn thời điểm có thể dành thời gian ăn uống bên trên một cái cũng không tệ đã sớm thói quen sống m ộ i không kỵ lưu diễm ba ngồi trên chiếu nghiêm mặt nói ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi ta tận lực trả lời không phải là chi vô bất ngôn không biết không nói sao dẫn hàm nhược nhắc lông mi đạo lưu diễm ba cách nói để cho nàng có chút không vừa ý dầu gì cũng là vợ chồng một trận sống lại phút cũng không nên sinh phân đến nước này chi vô bất ngôn không biết không nói lưu diễm ba chê cười sờ mũi một cái không có tiếp lời hắn đại khái bên trên có thể đoán được dẫn hàm nhược muốn hỏi gì một món trừ chính hắn trở ra c hai người k h ô n t h cũng h không nói thêm gì nữa bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng rất nặng nề ngột ngạt qua có một chừng mười phút đồng hồ dẫn hàm nhược trước nhất không đỡ nổi tên một tiếng lưu diễm ba chính để muốn tới lưu diễm ba trong lòng hơi động từ một tiếng dẫn hàm nhược nhìn qua có chút khẩn trương hai cái tay thật chặt cầm chung một chỗ liếc mắt nhìn thời gian sau cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngươi tối hôm qua dạng sáng thời điểm rốt cuộc đi nơi nào còn có thể đi đâu trong liệu diễm ba cười nói đương nhiên là ở trong phòng ngủ a ngươi nói láo dẫn u hàm nhược trầm ặ t lạnh lùng nói ta tối hôm qua có tới tìm ngươi liệu diễm ba tối hôm qua không có nghe lầm dẫn u hàm nhược ngay từ đầu đúng là tắt đèn ngủ có thể nàng không có ngủ nàng tạm thời nghĩ đến một ít liên quan tới toa thuốc bên trên một ít vấn đề chi tiết liền muốn tới thỉnh giáo một chút hắn có thể gõ nửa ngày cũng không có cửa đáp lại ngay từ đầu nàng chỉ coi là hắn ngủ quá chết cũng không có để ở trong lòng cho đến ngày hôm qua buổi chưa ăn cơm chưa thời điểm dẫn hàm nhược nghe nói cựu gia bị rết tin tức ngay sau đó phan vũ y hỉa liền đến ngược mộng tập đoàn tìm tới nàng hỏi lưu diễm ba tối hôm qua hành tung trên thực tế nàng cũng không biết hắn rốt cuộc có ở nhà không nàng chẳng qua là gõ rất lâu môn nhưng không có dùng chìa khóa mở cửa phòng đi vào xác nhận qua đối mặt cảnh sát lúc nàng có thể không chút do dự bang lưu diễm ba nói láo nói hắn tối hôm qua s á t thực ở nhà không ra khỏi môn nhưng không có nghĩa là dẫn hàm nhược chính mình còn sẽ tin tưởng cái này đã không nhờ v à được lý do lưu diễm ba nụ cười trên mặt không thay đổi tâm lý ngược lại hơi kinh hãi k ở i miệ hỏi ngươi tối hôm qua tìm ta có chuyện gì không? Lưu diễm ba, ngươi không muốn đổi chủ đề dẫn hàm nhược rất nghiêm túc nói chuyện này ngươi phải nói cho ta rõ bây giờ đăng lên nói đã là phí phí dương dương mặc dù chứ lưu d i ệ m ba đánh tiết long điểm này là chân thực trở ra ngoài ra đều chẳng qua là chút nào không chứng cơ suy đoán nhưng dẫn hàm nhược cũng không khỏi không hoài nghi hắn dẫn hàm nhược giống vậy không có chứng cơ trực tiếp chỉ rõ chuyện này chính là lưu d i ệ m ba liên quan nhưng nàng tự cho là mình hoài nghi đáng sợ hơn có căn cứ tính lâm tuyết đối với lưu d i ệ m ba rất trọng yếu trọng yếu đến đã vượt qua chính hắn vượt qua cái nhà này dẫn hàm nhược rất rõ một điểm này cho nên từ đêm đó lưu diễm ba đem lâm tuyết mang sau khi trở về n hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ chẳng qua là nàng không nghĩ tới là nếu quả thật là hắn liên quan cái này trả thù không khỏi thật đáng sợ cái này cùng mình cùng ở một cái dưới mái hiên nam nhân chẳng lẽ là tới từ địa ngục trong ác ma sao nghĩ tới đây dẫn hàm nhược không nhịn được đánh dùng mình một cái vội vàng uống một hớp nước hóa g i ả i kia đột nhiên tới khô miệng khô lưới h ẽ miệng đạo người rốt cuộc là người nào vừa có cái dạng gì đi qua lưu diễm ba kia dài đến hai mươi ba lâu chống không đi qua bây giờ giống như là ma túy như thế khiến người khó mà tự kiềm chế được rồi ta thẳng thắn sẽ khoan hồng lưu diễm ba vương tay đạo phụ mẫu ta chết sớm cho nên cũng không tiền đọc thêm nhiều sách mười ba tuổi liền tôi học ra ngoài đất làm lao động trẻ em sau đó bị lao bản lòng dạ đen t ố i cho bán sang phi châu ba năm trước đây mới về đến hoa h ạ về phần ta hộ tịch trong tài liệu chống không đại khái là bân thiếu đã cho ta đã sớm chết cho nên liền gạch bỏ ta hộ khẩu chứ ta cũng không phải rất rõ lưu diễm ba lời nói nửa thật nửa giả dẫn hàm nhược cũng là nửa tin n ử a n g ờ nàng muốn một lát sau liền hỏi vậy ngươi bây giờ hộ khẩu này là thế nào tới ta có tiền thôi hiện tại ở trên đời này còn có tiền không làm được chuyện sao lưu diễm ba thở dài nói tiếp bất quá chuyện này nhắc tới cũng làm người ta giận ta mới vừa trở về nước l ú c dầu gì cũng là cái triệu phú kết quả một cái hộ khẩu liền đem ta bên trên hết sạch hại ta bạch ở nước ngoài được mười năm tội nghe vào có chút kéo bất quá dẫn hàm nhược cũng khó mà phân biệt ra là thật hay giả bây giờ là hòa bình niên đại xã hội lấy phát triển kinh tế làm chủ tiền thật đã đến gần văn năng mua một hộ khẩu mà thôi không phải là cái gì không thể nào chuyện không phân được thật giả dẫn hàm nhược coi như nó là thật nàng làm một hít thở sâu một lần nữa hỏi ra bản thân quan tâm nhất vấn đề vậy ngươi tối hôm qua rốt cuộc đi nơi nào lần này lưu diễm ba ngược lại không có trả lời ngay mà là nhăn nhăn nhó nhó hỏi thật muốn nói nói dẫn hàm nhược nói như đ i n h chém sát ngươi nếu không nói ta liền gọi điện thoại nói cho vị kia phan cảnh quan nói ngươi tối hôm qua không có ở nhà lưu diễm ba trộm liếc một cái dẫn hàm nhược yếu đớt nói ta đây nói ngươi cũng không cho phép động thủ đánh người dẫn hàm nhược nắm lên gối dựa liền nện ở lưu diễm ba trên người cắn răng nghiến lợi nói ngươi lại lề mề ta gọi ngay bây giờ trên ngươi lưu diễm ba nhặt lên ôm g ố i cái mông lui về phía sau chuyển chuyển nhỏ giọng nói ta tối hôm qua quả thật len lén chạy ra ngoài thật ra thì cũng không làm gì sao người không nhận ra chuyện chính là đi uống chút r ư ợ u sau đó vừa nói vừa nói lưu diễm ba lại đỏ mặt dừng lại một hồi lâu mới nói tiếp thanh âm cũng càng nhẹ sau đó phải đi tìm cô gái đẹp trò chuyện một chút nhân sinh lưu diễm ba nói rất u kể chuyện dùng là bây giờ lạc bên trên rất lưu hành tiếng lửng dẫn hàm nhược không chú ý những cái này n g u ồ n ngang tiếng lửng nhưng nàng cũng không phải là ngăn cách với lời biết và biết lưu diễm ba người là tên c o n tiếp dẫn hàm nhược khi phản ứng lại trực tiếp nắm lên để ở một bên nước suối đập đi này người nữ nhân này nói thế nào không tính toán gì hết nói tốt không động thủ a lưu diễm ba tay mắt lanh lẹ một cái tiếp lấy chai nước suối tức giận bất bình đạo này có thể trách ta sao n g ư ơ i xem ta giàu gì cũng là người trẻ tuổi lực tráng đại hảo thanh niên có chút bình thường sinh lý nhu cầu cũng không phải là cái gì kỳ quái chuyện à lưu diễm ba chẳng biết xấu hổ tiếp lấy trả đũa nữ u m ô i nói muốn trách thì trách ngươi ngươi xem chúng ta đều kết cưới lâu như vậy trừ mẹ của ngươi ở chỗ này thời điểm tay ngươi đều không để cho ta sờ qua một lần ngươi nói một chút có ngươi như vậy làm cho người ta làm vợ sao ta đánh chết ngươi một cái đồ lưu manh dẫn hàm nhược sù lông xông lại hướng về phía lưu diễm ba chính là một trận đầm đá cùng một phụ nữ đánh đá t ự như vậy còn có một chút băng sơn nữ tổng tài g á n vẻ đừng đánh mặt ta lưu diễm ba hai tay ô m đầu k h é xuống đất tiếng kêu rên liên hồi vốn là t r ầ muộn m kiềm chế trong căn phòng nhất thời một hồi náo loạn cung đua thiệt này cấp bậc cao thự cách lâm hiệu quả tiêu chuẩn nhất định nếu không liền lưu diễm ba này rết heo tựa như kêu t h ẳ n g thiết tuyệt đối sẽ đem ở tại lầu một hoàng mụ cùng lâm tuyết cho chiêu đi lên một hồi lâu phát tiết sau dẫn hàm lược rốt cuộc đánh mệt mỏi dừng lại long long có chút tán loạn tóc t h ở p h ì phò ngồi về trên ghế salon bất quá tựa hồ còn chưa hết giận về phần tâm lý những thư kia nghi vấn sớm bị nàng đem ra đến ngoài chín tầm mây trời đất bao la còn có、so với chồng mình bên ngoài. nghiêm trọng hơn chuyện sao bên ngoài cũng không tính có thể ngươi lại là đi chơi gái c ò n dám đảm nhận dám ngay ở lao bà của mình nói không phải là cái gì người không nhận ra chuyện ngươi còn biết xấu hổ hay không càng nghĩ càng giận dẫn hàm n h ư ợ c giết người tâm đều có đại tỷ cuộc sống này còn có thể hay không thể qua lưu diễm ba ngồi dậy khóc không phải là khóc cười không phải là cười ngươi lại phải con ngựa chạy còn không chịu cho ăn cỏ cũng không tính có thể ta sẽ tự bỏ ra đi tìm điểm thảo ăn cũng không để cho cái này thì rất quá đáng chứ hoàng đời nhân đều không mang như ngươi vậy dẫn hàm được đôi mắt đẹp chừng một cái khiển trách ngươi còn nói lưu diễm ba có rút r u t cổ mau ngầm miệng doãn hàm n h ư ợ c là thực sự bị giận quá tuy nói hai người sớm có ước định không can thiệp với nhau cuộc sống riêng nhưng thật đụng phải loại sự tình này kia còn nhớ được những thứ này trên danh nghĩa lao bà cũng không cần mặt m ụ i hạ cũng là trong tay bên trên không có đao nếu không nàng thế nào cũng phải i m lưu diễm ba không thể doãn hàm n h ư ợ c đi bất kể lưu diễm ba nói là thật hay giả hắn lý do này đã coi như là đủ hợp lý cũng được công chán ghét đến doãn hàm lược nàng bây giờ nhìn liền cũng không muốn nhiều liếc hắn một cái ngay tại doãn hàm lược muốn đi ra khỏi cờ lúc lưu diễm ba thu hồi toàn bộ kh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 dốt hàm nhược đập cửa sau khi rời đi lưu diễm ba đứng dậy đi tới mép giường từ trong tủ đầu giường xuất ra một bọc mới thuốc lá bốn mươi lăm đại trung hoa chính là so với năm khối năm đại tiền môn mang cảm giác lưu diễm ba mỹ tư tư manh hít một hơi miệng phun khói dày đ ặ c đạo xem ra ta là chọc tổ họng cũng không biết ngày này phát sáng sau này lại sẽ có bao nhiêu người ngoại sáng trong tối tìm tới vậy đại khái đó là sống dưới ánh mặt trời phiền nao chứ một điếu thuốc bị lưu diễm ba hai cái liền rút ra chỉ còn lại một cái tán thuốc hắn cười nói l ầ bầm rất tốt cũng không biết hắn là đang nói như vậy sinh hoạt rất tốt hay là ở nói thuốc lá này rất tốt có lẽ đều có đi. dập tắt t à n thuốc lưu diễm ba ngã đầu đi nằm ngủ trong mơ mơ màng màng hắn thật giống như là một giấc ngộng trong ngộng không còn là thi sơn huyết hải không còn là vô biên vô hạn hát đám là ánh mặt trời hắn đứng dưới ánh mặt trời cởi mở cởi to chung quanh nở rộ đến thơm tho tràn ra sơn trà hoa hoa gian có bay lượn còn bướm có côn trùng đều vàng chim hót không phải là người thế gian đẹp nhất cảnh tượng nhưng cũng sinh cơ b ừ n g b ừ n g chẳng qua là ở ánh mặt trời chiếu không tới sâu trong bóng tối có vô số đôi lạnh giá lại ác độc con mắt chính chết nhìn t r ò n g t r ọ c hắn bọn họ chờ cơ hội mà động muốn đưa hắn lần nữa kéo về hát cám vực sâu không đáy cái này không tính là một cái quá mộng đẹp nhưng là lưu diễm ba một ư ơ i ba tuổi sau này làm tối giỏi một cái mơ làm quán ác mộng hắn có chút không có thói quen đột nhiên này mộng đẹp hắn ngủ rất không nỡ có thể khoe miệng nhưng thủy t r ù n g treo nụ cười lạnh nhạt về phần những thứ kia ở trong mơ hay lại là thực tế chính giữa hắn đều từ không để ý qua nguyện lạc tinh chìm thời điểm lưu diễm ba rốt cuộc ngủ thật say hát cám giống như thủy đưa hắn y ê m không ở tại bên trong cũng trong lúc đó đông á một chỗ nào đó ở núi non trùng được giữa tọa lạc một cái nhà rất không dễ thấy nhà lầu tường ra sắc sỡ tường thể bên trên còn có thật nhiều lớn nhỏ không đều kẽ hở chung quanh càng là cỏ dại hành o sinh chỉ có một cái con hẹp hòi tiểu đạo một mực kéo dài đến nhà lầu cửa nhà này nhìn qua đã bị bỏ hoang trong nhà lầu lại có một đám làm cả đông á quốc gia cũng nghe mà biến s ắ c người đám người này có một cái chung nhau tên dòng nước ẩ m bọn họ đại đa số thời điểm cũng tán lạc ở trên thế giới mỗi cái góc tối trong tiến hành ám sát quân hỏa hoặc là mua bán ma túy thậm chí là tham dự d ố i loạn quốc gia chiến tranh chỉ có ở tổ chức gặp phải đặc biệt phiền t h á i sự t ì n h lúc bọn họ mới có thể tụ tập đến nhà này không dễ thấy trong nhà lầu lúc rời đi tất nhiên sẽ k h ứ thế giới bên trên một quốc gia hoặc là địa khu vén lên một trận gió tanh m ư a máu nhà này nhà lầu có ba tầng trên mặt đất có hai tầng còn có một tầng dưới đất dưới đất tầng này không hề đơn độc căn phòng chỉ có một chân có một cái sân bóng đá thật to p h ò n g lúc này giữa đại sành có một tòa lồi ra mặt đất chừng hai thức thạch đài phía trên để năm cái ghế ngồi ba cái người mặc rộng lớn trường bảo người quần áo đen ở thảm đạm dưới ánh đèn bọn họ sắc mặt nhìn qua phá lệ uy nghiêm đáng sợ giống như tới từ địa ngục trong vực sâu ác quỷ tà linh trên thạch đài ngôi ở ở giữa nhất là một cái nhìn qua hơn bốn mươi tuổi người trung niên hắn liếc một cái bên tay trái hai cây vô í c h cái ghế c h ầ m d ã i nói quỷ mị vợ chồng bọn họ hai lúc nào trở lại thanh â m hắn hùng hậu mà vang vọng có thể ở nơi này lạnh giá ở mức trong tầng hầm ngầm lại có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ rất c h ó i thai báo cáo thủ lĩnh giới thạch đài phương trong đám người một cái đeo mắt kính gọng đen nam nhân đi lên trước hắn thanh tuyến rất âm n u quỷ mị hai vị đại nhân đang ở trung đông chấp hành một món đ ô n c ấ p hành một m tia liền không chờ bọn họ bị gọi là thủ lĩnh trung niên nam nhân phất tay một cái tiếp theo lại hỏi các khu khác khu vực người phụ trách cũng đến sao đến gã đeo kính cung k í n h trả lời thủ lĩnh nói vậy liền bắt đầu đi hát phương ngươi tới cho mọi người nói một chút tình huống bây giờ ừ hát phương gật đầu một cái xoay người lại mặt ngó đám người hắn dùng tay trái đỡ nâng k í n h mắt trực tiếp tiến vào chính đề cứu thẻ la thiếu ra hành động thất bại m è o đ ê m tiểu tổ đã toàn quân tiêu d i ệ t nếu như ta nhờ không lầm lời nói lần này cùng mẹo đem tiểu tổ cùng đi hoa hạ còn có lao q ỷ chứ ngồi ở bên tay phải của thủ lĩnh thư trên một chiếc ghế dựa một cái hình tượng lạp tháp tao lao đầu từ trên miệng hỏi đại nhân ngươi nhớ không lầm lao quỷ s á t thực cùng đi h á t phương hơi dừng lại chốc lát hé miệng đạo bất quá hắn cũng chết trong phòng khách vốn là một mực bình tĩnh như nước trong đám người giống như đột nhiên bị đầu nhập một cục đá đưa tới không nhỏ xôn xao rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán trên thực đài tao lao đầu mắt sáng như đuốc hắn chẳng qua là rất tùy ý đất quét nhìn liếc mắt xôn xao đám người tất cả mọi người lập tức ngậm miệng không dám nhiều lời nữa hắn rất hài lòng gật đầu một cái tấm mắt lần nữa trởi h á c phương thành thật trả lời báo cáo đại nhân mèo đêm tiểu tổ tám người cũng là bị người một đao cắt đứt cổ họng hung khí là một thanh phổ thông loại quả nhỏ đao lao quỷ là là bị người một kiếm xuyên tâm mà chết hung khí là hải thị vị kiệu cựu ra tù kiếm h á c phương vừa dứt lời trong đám người vang lên lần nữa một mảnh xôn xao âm thanh lần này ngay cả tao lao đầu sắc mặt đều là biến đổi trong kinh ngạc mang theo tức giận đi hoa hạ cứu người chuyện bọn họ cũng đều biết bọn họ cũng rất rõ ràng bị phái đi chấp hành cái này nhiệm vụ người thực lực mèo đêm tiểu tổ chiến lực ở trong tối lưu toàn bộ chiến đấu trong tiểu tổ cũng coi như là nhất lưu mà lão quỷ cũng là có thể xếp hạng dòng nước ngầm một người chiến lược trước một mươi tồn ạ i mạnh như vậy cường tổ hợp đã đủ để hoàn thành rất nhiều é cấp nhiệm vụ nhưng bây giờ không chỉ có toàn quân tiêu diệt hơn nữa hung khí bên trong vẫn còn có dao gọt trái cây cao thủ tranh nhau có lúc nhất bà sấn thủ vũ khí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thắng bại đi về phía dao gọt trái cây dĩ nhiên có thể giết người nhưng tuyệt đối không phải là tiện tay lợi khí giết người băng vào một điểm này là có thể nhìn ra đối phương tất nhiên là cao thủ tuyệt đỉnh căn bản cũng không có đem lão quỷ cùng mèo đem tiểu tổ coi ra gì thậm chí là không có đem toàn bộ dòng nước ngầm tổ chức coi ra gì đây là sáng loáng đánh mặt ta thân là dòng nước ngầm một phân tử gọi bọn hắn làm sao có thể không k i ế t sợ không tức giận giận trong đám người có người tức giận h ỏ i chẳng lẽ là cái đó tên gì cựu ra người bán đứng chúng ta lời này vừa nói ra đám người đều là tả đất n h ì n c h ă m c h ă m hát phương cấp thiết muốn muốn từ trong miệng hắn biết được câu trả lời dòng nước ngầm phân công rõ ràng có đặc biệt người phụ trách tình báo gom hơn nữa này xảy ra chuyện mới một ngày hoa hạ quan phương mặc dù tổ chức hội chiêu đãi ký giả nhưng là cũng có ý k h ô n g chế được tin tức tận lực không muốn chuyển ra nước hoa bên trong cho nên ở trong dòng nước ngầm tuyệt đại đa số người là không biết tình huống cụ thể trước đó Bọn biết họ thậm chí cũng không thậm chí lần này vội v à ngay k h cả ấ t r i dòng nước ngầm thủ lĩnh đều bị khiếp sở đến hắn vung tay lên ngăn lại phía dưới càng xôn xao đám người cau mày nói có hay không tra được cái này tài xế xe taxi tài liệu cặn kẽ không có tài liệu cặn kẽ hắn á Phương lần nữa l c đầu ó i cái n à y tài taxi diễn xế xe taxi kêu lưu ba, nam, kêu lưu năm n a y h â y đầu ộ t xuất hiện ở hải Thị. Thị nhiên hiện Hắn đến Hải Hải ở đ một năm ở một nhà hàng làm qua bảy tháng phục vụ viên năm thứ hai đóng một cái tên là hàn phi đến bạn gái bất quá vào tháng trước đã chia tay chia tay ngày thứ hai liền kết hôn với hắn kết hôn là hải thị nhược mộng tập đoàn tổng tài doãn hàm được gặp h á c phương dừng lại thủ lĩnh bất mắn nói chỉ có những thứ này h á n mới gật đầu đạo chỉ có những thứ này hắn xuất hiện ở hải thị chi trước hai mươi ba năm chống g i n g theo tình báo biểu hiện không chỉ hoa hạ hệ thống công an trong không có chút nào liên quan tới hắn lúc trước ghi chép ngay cả các nơi trên thế giới cũng không có hắn xuất hiện qua ghi chép Trừ chính hắn trên cái thế giới này đại khái không có ai biết hắn ở đó hai mươi ba năm trong rốt cuộc là ở nơi nào vượt qua làm qua cái gì chuyện hát phương có chút bất đắc dĩ cũng có chút t ứ c giận coi như trong tổ chức phụ trách gom tình báo người nhưng không cách nào thăm dò địch nhân lai lịch này với hắn mà nói là một loại sỉ nhục ba năm thủ lĩnh nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm cân nhắc một lát sau hắn đột nhiên ngẩm đầu lên hỏi trong vòng có hay không ở ba năm trước đây đột nhiên biến mất cao thủ thế giới lớn như vậy liên quan sát thủ hoặc là dong binh ngày này đâu chỉ mười triệu đây là một cái ở bên bờ sinh tử kiếm sống kinh doanh người chết là bình thường như c ơ m nữa biến mất riêng biệt người thì càng không ly kỳ nếu muốn lấy tin tức này tìm người không thể nghi ngờ so với mỏ kim đáy biển còn khó hơn hát phương túi đầu suy nghĩ mặc dù rất khó bất quá hắn vẫn có một cái đại khái suy nghĩ phương hướng cái vòng này nhân tài đông đúc nhưng có thể làm được chuyện này người tuyệt sẽ không quá nhiều có thể làm được tất nhiên đều là ở toàn bộ thế giới ngầm cũng gọi được cho danh hiệu cao thủ hàng đầu những người này bỏ mình hoặc là ẩn lui biến mất là rất khó khăn không bị người trong v ò n g biết như vậy hát phương muốn có vài chục phút mới ngẩng đầu lên lắc đầu nói trong vòng ba năm trước đây ngược lại chết tốt mấy người cao thủ nhưng không có đột nhiên biến mất cao thủ bất quá năm năm trước có một cái đến nay không rõ sống chết là ai thủ lĩnh vội vàng hỏi thủ lĩnh trong vòng gần mười năm bên trong đột nhiên chẳng biết đi đâu người chỉ có k i ê một cái hát phương vừa nói vừa nói đột nhiên dừng lại sắc mặt hắn đột nhiên trở nên rất cổ quái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 các đã g ặ t hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như bản là f a n ngự của、Ngữ、thú ư u t h ì k h ô n g thể ba ỏ q u k h ô năm g ngự ghé chương Lang Lang không phải là chó sói, là người, hắn là sát thủ giới khoa học thú hay nhận. Chuyện thần thoại, phải cho hắn thủ thần thoại đọc cảm En En n Tuyết Tuyết sát bất Đại Đại và là là là sói, 63, 2. bại. 11 năm trước, tuyết r ư ớ c t lang đột nhiên xuất hiện trong một đêm chu d i ệ t được sừng phi châu mạnh nhất thế giới xếp hạng thứ ba màu đen gió bao lính đánh thuê một dạng 581 người khiếp sợ toàn bộ thế giới ngầm từ đó về sau trong ba năm tuyết lang thường xuyên xuất hiện ở các nơi trên thế giới hắn mỗi một lần xuất hiện tất nhiên máu chạy thành sông 10 năm trước mỹ châu tối trùm ma túy a cổ tư ở một tòa trang viên trong cùng người bạn hợp tác lúc bị người giết hại bao gồm hắn đồng bạn hợp tác cùng thủ hạ tổng cộng là 133 người không một người sống 9 n ă m trước lâu dài sống động ở trung đông tổ chức khủng bố a tu la ở một lần bí mật hội nghị thời điểm gặp phải tập kích bao gồm cái tổ trước này thủ lĩnh ở bên trong 37 tên gọi chủ yếu nồng cốt cùng 92 tên gọi hộ vệ toàn bộ bị người chặt xuống đầu 8 năm trước châu âu đại tập đoàn gì tất gia tộc tộc trưởng bị ám sát ở hắn trong phòng c ủ mình cùng tuổi tháng mười đảo quốc cánh phải phân tử lãnh đạo quy điền ở trước mặt mọi người bị một đao cắt cổ. sáu năm trước hoa hạ trung ương tỉnh náo chia ra đảng phái người lãnh đạo một nhà hơn hai mươi miệng toàn bộ bị giết vị lãnh đạo này người càng là thảm bị phanh thây đầu bị treo ở địa phương lớn nhất trên quảng trường những thứ này khiếp sợ thế giới sát hại toàn bộ xuất từ tuyết lang tay có người nói hắn thật ra thì không nên đeo tuyết lang hẳn gọi huyết lang còn có người nói nếu như nói sát thủ là sinh hoạt ở thế giới h ắ t cám trong h á c ma như vậy tuyết lang chính là h ắ t cám bản thân hắn làm cho cái thế giới này chỉ có vô tận sợ hãi và tử vong cho đến năm năm trước cái này đại biểu tử vong danh hiệu trong lúc bất trợt liền biến mất đến nay cũng không có xuất hiện nữa không rõ sống chết từ tuyết lang xuất hiện bắt đầu liền có vô số người đối với hắn lai lịch làm q u a điều tra cho tới hôm nay vẫn còn rất nhiều thế lực đang truy xét hắn tung tích lại cũng không có bất kỳ thu hoạch không có ai biết hắn từ đâu tới đây cũng không người nào biết hắn tuổi tác tên họ thậm chí ngay cả hắn là nam hay nữ cũng không biết người ngoài duy nhất biết tin tức chính là tuyết lang thích ở ban đêm giết người hắn lúc xuất hiện tổng hội kèm theo thanh t h ú y tiếng t r u n g gió phong linh lên, tuyết lang hiện tại n g u y ệ n hắc phong cao giết người đêm không gặp người đang lúc thấy n g ủ đây là một câu ở thế giới ngầm lưu truyền rộng rãi lời nói Có cái ác độc cũng nó thể trên thế nhất thế, biết, như như giống này nguyện người người giới lại là rũa đều không muốn n h c lên, trong p h ò n giống như g khách h c ế t t i ế nào tĩnh, tiếng rất mặt tốt. tổ phát triển thực tổng không lên nữa, nhiều người không Dòng nước ngầm tổ chức mấy năm gần đây phát triển nhanh chóng, thực lực tổng hợp、so、với năm chức hợp có sắc lực đó ai với mấy đều so m đây u đen gió b đoàn lính đánh lính hơn thuê chỉ có hơn chớ có k h ô n g kém. k h ô nói ngày hôm nay dòng nước ngầm đã có siêu nhất lưu thực lực ở toàn bộ thế giới ngầm các thế lực lớn chính giữa cũng đã là có thể xếp vào top năm tồn tại thân là cái tổ chức này một phân tử bọn họ dĩ nhiên rất rõ dòng nước ngầm bây giờ đang ở toàn bộ thế giới ngầm có địa vị này là tất cả mọi người bọn họ dùng máu tươi cùng sinh mệnh chế tạo ra tới vinh dự bọn họ rất kiêu ngạo nhưng này phần vinh dự còn chưa đủ để lấy cho bọn hắn đi đối kháng thần thoại giúp khí hô cũng không biết qua bao lâu dòng nước ngầm thủ lĩnh thở một hơi dài nhẹ nhõm lần nữa khôi phục chấn định hô hoa hồ điệp hắn một tiếng này tận lực đều cực kỳ lớn tiếng như đột nhiên nổ vang kiểu tiếng sấm rền để những người khác vẫn còn ở trạng thái thất thần người trong giựt mình tỉnh lại cả người đoạn dịu ràng nữ tử đi tới trước thách t trời sáng sau này mang theo ngươi tiểu tổ lập tức chạy tới hoa hạ hải thị mau sớm thăm dò cái này tài xế xe taxi lai lịch thủ lĩnh trầm giọng nói ngươi có thể sử dụng bất kỳ biện pháp nào nhưng có một cái ngươi muốn nhớ rõ ràng đang không có hoàn toàn thăm dò hắn lai lịch trước không muốn đối địch với hắn nói xong thủ lĩnh vừa nhìn về phía hát phương hát phương ngươi cho hoa hồ điệp làm một sạch sẽ thân phận mới tốt nhất là thương nhân thân phận để cho nàng lấy đầu tư danh nghĩa lâu dài và ở hoa hạ hải thị hát mới gật đầu đạo biết thủ lĩnh hà hà đang lúc này ngồi ở bên tay phải của thủ lĩnh thứ nhì thành trên ghế người tuổi trẻ cười lạnh nói thủ lĩnh người đây không khỏi cũng quá tiểu đề đại tổ c h ứ đây là một cái nhìn qua vừa mới chừng hai mươi người tuổi trẻ bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng là có thể ngồi lên dòng nước ngầm thanh thứ năm giao ý ỉa hắn đương nhiên là có đủ t i ê u ngạo tư bản hắn không có tự phụ đến cho là mình bây giờ liền có thể đánh vỡ thần thoại nhưng là không đồng ý thần thoại là vĩnh viễn không thể bị phá vỡ thủ lĩnh bây giờ cẩn thận một chút ở người tuổi trẻ xem ra chính là sợ đầu sợ đôi hắn rất khó chịu là một cái tài xế xe taxi như vậy lãng phí tổ chức nhân lực cùng tài lực có thể không phải là cái gì cử chỉ sản xuất t r ê người thế i i rỗi ớ này về mặt thân phận có rảnh n về mặt có g da tuổi r ắ n n g k h ô trẻ vẫn chưa từ bỏ ý định đề nghị vậy thì lại phái hai tiểu tổ đi thử một chút thực lực của hắn không là được cũng tiết kiệm t h i ề n toái như vậy vậy vạn nhất hắn thật là đây thủ lĩnh nhìn người tuổi trẻ tự hỏi tự trả lời đạo nếu như hắn thật là tuyết lang đến lúc đó hết thẻ liền buổi tối người xuất đạo buổi tối không có trải qua hắn thời đại không biết chủ động dẫn đến hắn là một kiện đáng sợ dường nào sự tình đã từng cũng có một cái vừa mới xây dựng tổ chức với người muốn như thế chỉ là muốn đi thử một chút tuyết lang rốt cuộc có hay không trong tin đồn mạnh như vậy kết quả cái tổ chức kia trong một đêm bị tàn sát hầu như không còn vậy vạn nhất hắn không phải thì sao người tuổi trẻ hỏi ngược lại muốn thật không phải là đây thủ lĩnh rõ ràng thờ phào lạnh lùng nói nếu là không là hắn thì phải chết người tuổi trẻ hai ngón tay chuyển chuẩn đến bật lửa hắn tựa hồ đang cố ý tranh cãi hé miệng đạo không phải nói hoa hạ cảnh sát cũng không có tìm được chứng cớ sao hắn chưa chắc đã là g i ế t lão quỷ bọn họ hung thủ a bọn họ hoa hạ câu có lời nói thà i ế t lầm một ngàn không thể thả qua một cái thủ lĩnh vất tay một cái ngăn lại lại phải mở miệng người tuổi trẻ chuyện này liền quyết định như vậy hoa hồ điệp người đi xuống làm chuẩn bị đi phải thủ lĩnh hoa hồ điệp lui sang một bên sau thẳng rời đi đại sành người tuổi trẻ ngựa đầu phun ra một vòng khói vung tay đạo kêu cạ rổ tên phế vật kia làm sao bây giờ còn có cứu hay không đ ú nguy hiểm quá lớn vạn nhất thật là tuyết lang đang nhúng tay đến lúc đó sợ rằng cả cái tổ chức đều phải nhập vào dòng nước ngầm thủ linh đang cân nhắc giữa lâm vào tiến thối lưỡng nan mức độ coi như dòng nước ngầm tình báo thủ lĩnh cùng quân sư hát phương làm sao không đoán được nhà mình thủ lĩnh trong lòng văn văn liền hội văn nói thủ lĩnh theo hoa hạ chuyển về tin tức chuyện này coi như là cái này kêu lưu diệm ba tài xế xe taxi liên quan hắn là như vậy hướng về phía vị k i u cựu ra đi bởi vì hắn mội mội lầm tuyết bị cựu ra tay người kế tiếp kêu tiết long n h ì n đánh thủ l i n h ánh mắt sáng lên hỏi ngươi là ý nói lao quỷ bọn họ chẳng qua là vận khí không được vừa v ặ n gặp cho nên bị g i ế t trên miệng hắc mới gật đầu đạo nếu quả thật là người tài xế này liên quan có thể hiểu như vậy dù sao chúng ta và vị k i u cựu ra là quan hệ hợp tác lao quỷ bọn họ đi hoa hạ sau này cũng là một mực đi cùng với hắn ngay xong hắc phương giải thích đã rất lâu không nói câu nào tao lao đầu nói vậy thì cứu đi Thủ l ĩ n h gật đầu một cái đứng lên nói ai đi t a đi người tuổi trẻ thứ nhất từ trên ghế đứng lên thủ lĩnh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lên mắt trực tiếp lắc đầu nói ngươi không được ngươi không phải là muốn đi cứu người ngươi chỉ là muốn đi thử cái đó tài xế xe taxi thực lực bị đương chúng cự tuyệt người tuổi trẻ cũng là não hắn đem còn không có hốt xong xì gà hung hăng đập xuống đất sau trực tiếp nhảy xuống t h ạ c h đại mặt lạnh cũng không quay đầu lại đi đối với người tuổi trẻ vô lễ thủ lĩnh cũng không để ý tựa hồ sớm đã thành thói quen hắn chẳng qua là bất đắc dĩ lắc đầu một cái hỏi lần nữa ai đi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 đinh đông đang ngủ say phan vũ y h ỉ bị một trận r ồ n dập tiếng chuông cửa đánh thức nàng mơ mơ màng màng xoay người la ầm lên ai vậy đinh đông đáp lại nàng hay lại là tiếng chuông cửa nàng hỏa chịu đựng sau khi say rượu nhức đầu mánh bật ngồi dậy tới nắp ở trên người nàng chăn t r ợ xuống đến nhất thời xuân sắc vô biên thế nào lạnh lẽo phan vũ y h ỉ xoa xoa con mắt túi đầu liếc mắt nhìn con mắt trong nháy mắt liền trừng tròn như bóng đèn há to mồm nửa ngày không phát ra tiếng lao nương quần áo đây thật lâu phan vũ y h mới phản ứng được nàng vội vàng dùng chăn bao ở trên người mình chỉ mặc đến đồ l ó t mê người giám vẽ đánh giá cùng chính nàng khuê phòng không một chút chỗ tương tự căn phòng đây là đâu nàng chỉ nhớ rõ hoàn toàn hát đoạn mảnh nhỏ trước chuyện nhớ được bản thân uy hiếp lưu d i ệ m ba đi thiên thủy quầy rượu uống rượu nhớ cùng cớ như yên so tài về sau nữa chuyện phan vũ y ìa liền một chút ấn tượng đều không lao nương chẳng lẽ thất t h â n chứ nghĩ tới đây phan vũ y ìa cũng là hoảng vội vàng vén chăn lên kiểm tra ga trải giường khiết bạch vô hạ không như trong tưởng tượng l ạ hồng nàng có chút không yên lòng d ã rụa thân cũng không có cảm nhận được lần đầu tiên sau khi cái loại này như tê liệt đau không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm đinh đông trong cửa vẫn còn ở vang lên không ngừng phan vũ y khắp nơi nhìn một chút không nhìn thấy chính mình quần áo không thể làm gì khác hơn là nhặt lên một khối bị ném ở đầu giường khăn tắm vây trên người đi tới cửa trước phan vũ y y đầu tiên là từ mắt mèo nơi liếc mắt nhìn xác định là cái nữ nàng mới mở cửa mang theo mấy phần tức giận hỏi ngươi là ai vương anh oanh giơ giơ trong tay hộp đồ ăn giống như là không nghe ra tới phan vũ y trong giọng nói rất rõ ràng hỏa khí như thế cười nói ta gọi là vương anh oanh, là thiên thủy k h o rượu nhân viên làm việc tới cho ngươi đưa canh giải rượu cùng bữa ăn sáng phan cảnh quan ta có thể vào、không? phan vũ y mặc dù đối với thiên thủy q u o y rượu không có ấn tượng gì tốt nhưng nàng cũng không phải là cái loại này một gậy vỡ ra một thuyền người người trên thực tế nàng nhìn trời rượu đi không ấn tượng tốt phần lớn nguyên nhân hay là bởi vì cơ như yên cái này hắc đạo đại t ỷ đại một phần nhỏ là bởi vì nàng bản thân không thích q u o y rượu loại này nơi nàng vừa mới thái độ không tốt là bởi vì thức dậy khí cùng không mặc quần áo duyên cớ cũng không phải là nhằm vào vương anh oanh lại nói người ta hảo tâm hảo ý tới đưa ăn cũng không thể đem người trận ngoài cửa chứ phan vũ y tránh ra môn các loại vương anh a n h đi tới sau mới hỏi tối hôm qua là ngươi tiễn ta tới không phải là Là lưu đại ca c nghe ư Vương ờ i tới. n a Anh đi vào phòng đi đ vào m bữa sau ăn sáng sau khi được ể xuống, lại l đem n trên bàn g ở ô n quần g thu áo hồi là ạ i giường. người tối hỏi người đặt đều lên l Phan cảnh quan, khắp hôm qua khắp người đều là, ta không thể không khác hơn là giúp người gì giúp làm là vương anh oanh cho mình cởi quần áo phan vũ y thì chỉ cảm thấy trong lòng đè một tảng đá cuối cùng là rơi xuống đất nàng nói tiếng cảm ơn sau đó cầm lên đã lượn g quần áo khô đi phòng vệ sinh rửa mặt bữa ăn sáng là một chén nước sủi cạo cùng một chén bắt tiên canh dài rượu bởi vì ngày hôm qua không ăn cơm tối phan vũ y thì bây giờ đã sớm là đói bụng xì xào k ê ờ nàng cũng liền không để ý tới khách khí rất không hình tượng thục nữ bắt đầu lang thôn hổ yết đem một bên vương anh anh nhìn trận mắt hốc mồm ăn uống no đủ phan vũ y say rượu sau khi tỉnh lại tệ hại tâm tình tốt rất nhiều hỏi lưu diễm ba gần đây thường xuyên đến các ngươi quay rượu sao nàng bắt đầu động khởi t i ể u tâm tư đừng xem nàng một bộ thờ ơ ngồi chém gió dáng vẻ kỳ thực hai cái l ô thai với mẹo t ự như rất sợ sai nghe vương anh, anh trả lời không có biện pháp a lưu diễm ba là khó chơi mềm không được cứng không xong có thể nói là ba trăm sáu mươi độ không g ấ p chết phan vũ y Y không thể làm gì khác hơn là thử từ bên cạnh hắn người làm đột phá bất quá nhắc tới cũng kỳ quái phan vũ y Y thật giống như nhận định lưu d i ệ m ba chính là hung thủ giết người như thế có một cổ không đem tội d à n h trừ trên đầu của hắn tuyệt không bỏ qua tư thế vương anh a n h mặc dù tuổi không lớn lắm có thể nàng dù sao cũng là ở dòng rắn lẫn lộn quầy rượu công việc cũng coi là duyệt vô số người cộng thêm bây giờ trên mạng nói bóng nói gió còn kém chỉ mặt gọi tên nhắm thẳng vào lưu diễm ba còn có chính là cơ như yên cùng cựu ra giữa cựu hận cơ hồ là người đi đường để biết này liên tiếp nguyên nhân chung vào một chỗ. vương anh oanh chẳng qua là làm sơ ngẫm nghĩ liền đoán ra trước mắt vị này phan cảnh quan ý đồ bất quá nàng cũng không dự định có chút dấu dếm bởi vì nàng bản thân cũng biết không nhiều liền thành thật trả lời trước đó vài ngày tuyết nha đầu vẫn còn ở quậy rượu đi làm lúc lưu đại ca là ngày ngày tới bất quá từ tuyết nha đầu từ trước sau này coi là tối ngày hôm qua lưu đại ca tổng cộng sẽ tới hai trở về phan vũ y tiếp h ì t theo hỏi kêu lần trước hắn là lúc nào tới vương anh oanh hồi tưởng một chút lắc đầu nói một tuần lễ trước đi khi đó ta chính đang nghỉ phép thời gian cụ thể không biết cũng chỉ là nghe đồng nghiệp đề cập tới một câu như vậy hắn này hai lần tới cũng là tìm l á o bản của các ngươi sao phan vũ y thì lại hỏi lần này là vương anh anh nói tiếp lần trước ta cũng không biết dù sao lưu đại ca ở chúng ta quẹt rượu nhân duyên hay lại là rất tốt cũng chỉ như một người trong đó người pha rượu tiểu tử hắn luôn muốn hẹn lưu đại ca c n g rượu phan vũ y thì học qua tâm lý học nàng nhìn ra được vương anh anh cũng không có không có nói hoảng biết cũng xác thực không nhiều nàng vốn là đối với loại này nói xa nói gần không có ôm hy vọng quá lớn chỉ có thể nói là ở hiện tại tại loại này chút nào không chứng cơ dưới tình huống là một lần liêu thắng vu vô ráy rụa có một chút điểm thất vọng nhưng cũng là nằm trong dự liệu chuyện phan vũ y thì không làm tiếp phương diện này truy hỏi nàng yên lặng một hồi lâu sau hỏi vương tiểu thư ngươi cảm thấy lưu diễm ba là một cái dạng gì người lưu diễm ba là một cái dạng gì người lưu diễm ba là một cái thích cười người có thể ngươi phải nói hắn tính khí tốt thật giống như cũng không đúng dù sao hắn điên lên so với ác m à còn ác m à có thể ngươi muốn vì vậy nói hắn là một cái ác ô chứ thật giống như còn chưa đúng bởi vì hắn đại đa số thời điểm đều là giúp mọi người làm điều tốt hơn nữa kinh sợ đứng lên thời điểm hắn nhận thức thứ hai không ai dám nhận thức đệ nhất này thật đúng là có điểm làm khó vương anh, anh. mặc dù bởi vì lâm tuyết quan hệ vương anh anh cùng lưu diễm ba cũng coi là giao tình không tệ nhưng hai rất ít người có quá nhiều trao đổi cũng chớ nói chi là có nhiều biết với nhau trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không gian nên như thế nào đi miêu tả như vậy một cái cực kỳ mâu thuẫn người vương anh anh dứt khoát buông t h à có chút qua loa lấy l ệ nói ta theo lưu đại ca nhận biết vẫn chưa tới một tháng quá cụ thể không nói được ngược lại cho ta ấn tượng cũng chính là giống như ta phổ thông tiểu thị dân mỗi ngày vì cuộc sống cố gắng làm việc chỉ quan tâm tự mình ở ý người phải nói có cái gì đặc biệt ấn tượng sâu sắc lời nói đại khái chính là ở ta biết người chính giữa lưu đại ca h ẳ n là tối không quan tâm bản thân một người nói xong vương anh a n h cũng không đợi phan vũ y y lại mở miệng nữa hỏi cái gì nàng hỏi ngược lại phan cảnh quan tại sao ngươi đối với lưu đại ca chuyện quan tâm như vậy ạ nay l i ề n có chút biết rõ còn hỏi cố ý nói sang chuyện khác hiểm nghi bất quá điều này cũng không có thể trách vương anh a n h thứ nhất là nàng thật không muốn nghe phan vũ y y lại đông lạp tây xả hỏi tiếp thứ hai là nàng cũng muốn từ phan vũ y thì trong miệng bộ điểm lời nói vương anh a n h thật ra thì cũng rất tò mò lưu diễm ba có phải là thật hay không g i ế t kiểu ra vương anh a n h sẽ không tin tưởng trên mạng những thứ kia không có chút nào chứng cớ lời ồn đãi nhưng nàng lại không thể không có hoài nghi lưu diễm ba từng đối với trương tiểu v â n động tới sát tâm hay là ở trước mặt mọi người cho nên từ chỉnh sự kiện quan hệ nhân quả nhìn lên hắn là có giết cựu da động cơ đang không có chứng cơ dưới tình huống cảnh sát nói nhiều thiếu so với trên mạng lời đồn đ ã nghe và muốn có thể tin nhiều ba đương nhiên vương anh a n h cũng biết ở đại khái tỷ số dưới tình huống phan vũ y thì sẽ không trả lời thẳng n à n g cái vấn đề này cho nên hắn cũng không có gì quá lớn mong đợi quả nhiên phan vũ y hãy mắt nhìn ngoài cửa sổ sau này đột nhiên nói mấy giờ rồi có phải hay không sắp đến trả phòng thời gian vương anh, anh khẽ mịp cười giơ tay lên mắt nhìn đồng hồ đeo tay đeo 1 1 giờ hai là nhanh đến trả phòng thời gian phan vũ y vỉa đứng dậy đi tới đầu giường cầm lên điện thoại di động đạo vậy chúng ta đi vừa đi vừa nói đinh đinh đinh phan vũ y vỉa mới vừa đem điện thoại di động mở máy thì có điện thoại gọi tới nàng tiếp thông điện thoại hỏi tiểu trình chuyện gì bên đầu điện thoại kia tiểu trình có chút kích động hô đội trưởng chu đội phó bắt giết hoàng cựu thành hung thủ cái gì chu minh bắt hung thủ phan vũ y v rất kinh ngạc đối với chu minh có bao nhiều cất lượng nàng vẫn là rất rõ ràng ở pha án p h ư n g diện chu đại thiếu gia chính là một cái người ngu ngốc toàn bộ hải thị cảnh đội tuyệt đối không tìm ra cái thứ nhì so với hắn càng thức ăn người đến trong lòng có mọi thứ không tin bất quá phan vũ y hay lại là lại hỏi hung thủ là người nào ở nơi nào bắt tiểu t r ị n h trả lời hung thủ là một cái tài xế xe taxi c h u đội phó dẫn người ở xe taxi công ty bắt tài xế xe taxi phan vũ y thì tâm thoáng cái nhắc đến cổ họng vội vàng hỏi cái đó tài xế xe taxi có phải hay không kêu lưu diễn ba ôi chào đội trưởng ngươi là làm sao biết à tiểu t r ị n h hơi nghi hoặc một chút còn không có qua hai giây hắn hãy cùng chúng ta như thế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 c h u y ệ n đại en đã en chương sáu mươi lăm chu minh cảnh cáo l ư u diễm ba bị bắt không phải là đơn giản đưa tin cũng không phải kiểm soát mà là thật thật tại tại lấy người hiểm nghi phạm tội thân phận cho khảo tới sở cảnh sát có chứng c ứ sao đương nhiên không có toàn bộ hải thị hình trinh chuyên gia cũng không có tìm được một chút chứng c ứ ngươi để cho chu đại thiếu ra một cái một lòng ở cục cảnh sát lăn lộn ăn liêu mọi người đi đ â u tìm chứng c ứ đi không chứng c ứ lại không thể bắt người sao một loại cảnh sát nhất định là không thể nhưng người nào để cho chu đại thiếu ra giả giả cũng là một phó tri đội trưởng ai bảo hắn có một kẻ gian có quyền tra và kẻ gian có tiền mẹ từ xưa đến nay Có trong n h ò n g thẩm vấn lưu diễm ba một khảo trở lại chu minh liền lập tức đem những người khác đuổi ra phòng thẩm vấn trong phòng thẩm vấn lưu diễm ba trực lăng lăng nhìn chu minh có chút mơ hồ lưu diễm ba biết cảnh sát sẽ hoài nghi mình nhưng cũng chỉ là sẽ không có bất kỳ thực tế chứng c ứ làm căn cứ hoài nghi đối với cái này một chút hắn có tuyệt đối tự tin cho nên lưu diễm ba thật sự là không nghĩ ra ở không có một chút chứng c ứ dưới tình huống trước mắt vị này nhìn qua rất không hữu hảo cảnh quan tại sao phải ở dưới con mắt mọi người bắt hắn trở lại vẫn là lấy giết người hiểm phạm tội danh dẫn độ mà không phải coi như kiểm soát đối tượng mang về câu hỏi sẽ không sợ đến lúc đó bị đánh mặt sao chu minh hiển nhiên là không có phương diện này b a n k h a n hắn hai chân đong đưa trong miệng ngậm thuốc lá tự giới thiệu mình ta gọi là chu minh là tân thành phân biệt cục phó tri đội trưởng lưu diễm ba tận lực lộ ra một cái tiểu thị dân hữu hảo chào hỏi chu đội trưởng tốt chu minh gật đầu nói biết tại sao bắt người tới sao không phải nói ta là dính liễu giết người sao lưu diễm ba không hiểu hỏi chu đội trưởng chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác sao cảnh sát chúng ta xác thực hoài nghi ngươi cùng một tông hữu sát á n có liên quan bất quá này không thuộc ta coi chu minh dập tắt t à n thuốc đứng dậy đi tới lưu diễm ba bên người chúng ta minh nhân bất thuyết tán g thoại ngươi thành thật khai báo ngươi theo chúng ta chi đội trưởng phan vũ ý ỉa là quan hệ như thế nào ở chu đại thiếu gia xem ra ngược lại cựu ra đám người kia tất cả đều là tên người chết về phần là bị ai giết với hắn nửa xu quan hệ cũng không có thiên tháp có người cao đỡ lấy tội gì hắn tới mủ t h ả o phần này tâm nếu không phải là f a n vũ y kỉa hắn ngay cả cảnh sát cũng sẽ không tới làm vụ án giết người ha ha ta chu đại thiếu ra cũng không phải là yêu lãm loại này việc mệt h ỏ i người đ ú n g phải như vậy cái kỳ lạ cảnh sát lưu diễm ba cũng không biết là nên khóc hay nên cười vội văn nói ta cùng phan đội trưởng không hề có một chút quan hệ nhiều nhất coi như là nhận biết chu minh v ô v ô lưu diễm ba đầu vai thiêu mỹ đạo vậy ngươi cho ta giải thích một chút tối hôm qua đây là chuyện gì nói xong chu minh từ trong túi móc điện thoại di động ra tìm tới một tấm hình cho lưu diễm ba nhìn trong hình chụp tới chính là lưu diễm ba c n g lấy sau lưng uống say phan vũ ý thì rời đi thiên thủy q u y diệu thời điểm chỉ chụp tới mặt bên giống như làm cũng không phải đặc biệt rõ ràng nhưng là đủ để cho quen thuộc bọn họ người liếc mắt liền nhận ra ngược lại chu sáng sớm ngày mai thấy tấm hình này lúc là liếc mắt liền cho nhận ra dẫn đến hắn thiếu chút nữa đem điện thoại di động cũng thế liên vì chuyện này chu đại thiếu ra ngay cả bữa ăn sáng đều không chú ý ăn ngựa không ngừng vó câu tìm tới tối hôm qua tại thiên thủy quẻ diệu theo dõi quần áo、thường. từ bọn họ nơi đó hiểu được là lưu diễm ba sau này lập tức dẫn người đến vân thông xe taxi công ty đem người cho bắt trở lại lưu diễm ba không biết trong n à y khúc chiết nhưng cũng coi như hoàn toàn minh bạch chu minh ý đồ nữ nhân quả nhiên là hỏa t h ủ y a lưu diễm ba lắc đầu cười khổ nói chu đội trưởng đây thật là một cái hiểu lầm ta cùng phan đội trưởng chẳng qua là trùng hợp tại thiên thủy cửa quán rượu đ ụ g phải cũng là nàng nói tâm tình không tốt kéo lấy ta uống rượu sau đó phan đội trưởng u ố n g say ta lại không biết nhà nàng ở nơi nào cũng chỉ phải giúp nàng tìm một quán rượu ở một đêm liền tại thiên thủy quậy rượu bên cạnh tân thuộc về quán rượu lưu diễu nếu không phải tay bị còn ở trên đế hắn liền muốn nhấc tay thể kích động nói chu đội trưởng thật trừ v ắ t vào phòng trở ra còn lại ta cái gì cũng không liên quan theo ta đưa phan đội trưởng đi quán rượu còn có một cái thiên thủy b ạ i rượu nữ nhân viên làm việc là nàng ở trong phòng đâu vào đấy phan đội trưởng ta đưa các nàng đi lên sau này ngay tại phòng khách quán rượu trong chờ không tin ngươi có thể đi hỏi trước quán rượu đài phục vụ viên ngay s n g lưu diễm ba giải thích chu minh cũng không nói nhảm trực tiếp liên lạc với tân thuộc về ông chủ khách sạn để cho hắn hỗ trợ hỏi tối hôm qua trực trước đài phục vụ viên lấy được câu trả lời sau chu minh hài lòng cút điện thoại cười nói xem ra tiểu tử ngươi vẫn đủ biết điều không có nói lão chu đội trưởng quá khen ta coi như lại thích nói lão cũng không dám ở cảnh sát nhân dân trước mặt nói dối a lưu diễm ba c ú i người gật đầu một bộ chân chó bộ dáng chu đội trưởng có thể hay không cho điếu thuốc rút ra à tiểu tử ngươi ngược lại sẽ thuận cái leo lên a chu minh thật cũng không tức giận đưa cho lưu diễm ba một điếu thuốc sau còn thuận tiện giúp hắn thời ra c ò n tay chu đại thiếu g i a mặc dù là một cái cực kỳ không chịu trách nhiệm cảnh sát nhưng cũng không phải cái loại này ngông cường con nhà giàu bằng không lấy phan vũ y ghét ác như cựu tính cách kia chứa chấp hắn ở bên người dây dưa không thả Lưu d i từng từng vụ án này thành phố có đặc biệt chuyên án tiểu tổ phụ trách chu minh châm một điếu thuốc ký mắt đạo ta bắt ngươi tới làm muốn cảnh cáo ngươi sau này cách vũ y xa một chút nếu không ta tùy thời có thể như hôm nay như thế tùy tiện cho ngươi theo như một cái tội danh cho ngươi thân bại danh liệt chu minh lời nói rất khó nghe nhưng lưu diễm ba biết hắn nói là thật dân không đấu với quan đây là hàng cổ không thay đổi chân lý xa không nói l i ề n nói lần này lưu diễm ba dám khẳng định vô luận hôm nay là một cái dạng gì kết quả vân thông xe taxi công ty đổi mình đã là ván đã đóng thuyền chuyện tuyệt sẽ không có bất kỳ đường xoay sở trên cái thế giới này mọi việc đều sẽ có giá gặp cái dạng gì người ngươi thì phải đi gánh vác người này mang cho ngươi tới cái dạng gì chuyện chọn cái dạng gì đường ngươi thì phải đi đối mặt trên con đường này toàn bộ khúc chết l ậ i đận lưu diễm ba muốn làm một người bình thường tiểu thị dân hắn thì phải tiếp nhận này giống như lục bình vận mệnh ở nơi này bấp bênh tiền tạm thời thay mặt dùng dạng sống tiếp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 lập nên bất hủ truyền kỳ Mời đương ọ c t nhiên ế p d i nguyên nhân chủ yếu nhất hay lại là phan vũ y tối hôm qua tứ vô kỵ đạn khiến lưu diễm ba bây giờ đối với nàng có chút vô cảm coi như không có hôm nay chu minh uy hiếp hắn sau này cũng sẽ ôm một loại xà lánh tâm tính gặp lưu diễm ba thật lâu không nói chu minh không vui nói thế nào n g ư ờ i không đáp ứng lưu diễm ba thu hồi suy nghĩ cười dạng dỡ đạo dĩ nhiên đáp ứng chu đội trưởng ngươi yên tâm sau này ta nếu là gặp lại phan đội trưởng nhất định đi vòng chu minh gật đầu một cái lưu diễm ba trả lời hay là để cho hắn rất là hài lòng không khỏi hỷ thượng mi sao đạo tiểu tử ngươi còn rất hiểu chuyện ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi nói xong chu minh từ trong ngăn kéo xuất ra một cái tối vật chứng ném lên bàn bên trong chứa lưu diễm ba điện thoại di động vì tiền chờ vật phẩm tùy thân lại nói nhớ ngươi l ờ i mới vừa nói nếu không lần sau có thể thì không phải là ánh sáng chỉ có sấm mà không mưa còn nữa ngươi nếu làm u ố n khiếu lại l ờ i nói cục trưởng phòng làm việc ở lầu hai bên phải cuối cùng m ở gian cửa cũng có ẩn danh khiếu đại dương ngươi lúc rời đi sau khi tùy ý lưu diễm ba từ túi vật chứng trong x u ấ t ra thuốc lá cho chu minh biếu một cây đại trung hoa cũng rẻ đặt vì đó đốt n ú ớ c lên tư thái có thể nói là thả cực thấp đạo chu đội trưởng nói đùa ta nào dám ở trước mặt ngươi chơi đùa loại này ngay mặt một bộ phía sau một bộ mánh vẹt nhỏ trên thực tế lưu diễm ba cũng quả thật không dám bở vì vô dụng đúng như chu minh nói như thế nếu là hắn chân thiết tâm muốn chỉnh lưu diễm ba hắn mỗi ngày đều có thể thay đổi trò gian tìm tới đủ loại lý do mỗi một chủng cũng sẽ không khiến lưu diễm ba có một ngày ngày sống dễ chịu nếu muốn nhận túng kia cũng không bằng kinh sợ được hoàn toàn điểm này cũng không phải là một loại giải quyết sự tình biện pháp sao lấy được chu minh cho phép lưu diễm ba thu hảo chính mình vật phẩm tùy thân đứng dậy liền đi loạn soạn g lưu diễm ba vừa mới mở ra khóa trái còn chưa kịp kéo ra môn liền bị người từ bên ngoài chợ đẩy ra nếu không phải hắn lui nhanh hơn cửa sắt lớn liền trực tiếp vỗ mặt bên trên ai chu minh thấy rõ vũ y n g h ĩ ngươi có thể cuối cùng là trở lại gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp tục cũng sắp lo lắng chết ta chu minh cười dạng dỡ ba bước làm hai bước chạy nhanh tới phan vũ y n g h ĩ bên người mặc dù biểu hiện hơi cường điệu quá cùng dầu mỡ bất quá thần sắc bộc lộ ra ngoài quan tâm đ ả o là chân tâm thật ý bởi vì ra trưởng hai bên thái độ cho tới nay chu minh cũng đều là nhìn phan vũ y n g h ĩ vì chính mình vị hôn thê hắn cũng đúng là rất thích nàng bằng không cũng sẽ không náo như vậy một nơi không để ý hậu quả đem lưu diễm ba chỗ tới liền là cho một cái cảnh cáo bất quá rất hiển nhiên phan vũ ý n g là không cảm kích khổ nổi không có chứng c ứ cảnh sát đối với có giết cựu da động cơ toàn bộ người hiểm nghi đều là lấy âm thầm tìm kiếm loại trừ làm chủ phương châm còn không có thực tế triệu đến qua bất luận kẻ nào lưu diễm ba thật có giết cựu da động cơ thậm chí còn là chuyên án tiểu tổ nắm giữ trong danh sách trọng điểm đối tượng hoài nghi một trong có thể cũng chỉ là đang ở đối với hắn làm bước đầu tìm kiếm loại trừ trong thời gian ngắn là không có ý định đưa tin hắn bất quá bây giờ cục diện có một chút biến hóa trước h ả i thị người đứng đầu hạ lệnh muôn phá án này là vì phải cho quan p ư ơ n g tự thân thật sự gánh vác trách một câu trả lời bất quá trải qua chu minh như vậy náo trọ khả năng lại bi chu minh giống chống thua chiêng đi xe taxi công ty bắt người mặc dù hắn không có chỉ rõ lưu diễm ba chính là dính líu giết chết cựu gia hung thủ nhưng trải qua người xem truyền bá sau này hay lại là đưa tới người hiểu chuyện không chịu trách nhiệm suy đoán hơn nữa bên trên trước một mực lưu truyền tài xế xe taxi giết cựu gia phiên bản có thể tưởng tượng được bây giờ ăn dưa quần chúng dư luận trung tâm là cái gì nói như vậy ngay tại lưu diễm ba bị vô vào sở cảnh sát trong khoảng thời gian này tên hắn bây giờ đang ở hải thị đã sắp đến không người không biết phân thượng ngay mới vừa rồi phan vũ y y ẩ vào sở cảnh sát đại môn thời điểm nàng đã nhìn thấy có truyền thông người đi xe chạy tới vụ án này vốn là không thuộc về tân thành phân biệt của quản như vậy máu trọ bây giờ áp lực ngược lại đến đầy đủ bên này không chỉ có phải đối mặt khó dây dựa truyền thông người còn phải tiếp nhận cấp trên nghiêm nghị chất vấn một cái không xử lý tốt toàn bộ phân cục người đều phải ai phạt sự tình làm thành như vậy phan vũ y lìa làm sao biết cho chu minh sắc mặt tốt nhìn chu minh ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm gì phan vũ y lìa vừa vào cửa liền nổi dóa một cước đạp về phía hớn hở vui mừng chạy đến bên người nàng chu minh chu minh dĩ nhiên sẽ không n g ố c đến nói ra thật tình hắn né tránh phan vũ y lìa đ ã tới một cước sau rất ủy khuất nói ta đang tra án kiện à. ngươi và hoàng cục không phải là lao nói ta gọi không luyện sao ta đây không liền tìm ca án tử tới luyện tay một chút sao luyện tay luyện tay ngươi không biết chọn cái không có độ chú ý vụ án nhỏ sao thế nào cũng phải chọn cái này tổ o n g v à vẻ phan vũ y thì cũng là bị tức cấn chết ngay cả mắng tâm tư người đều không trực tiếp với nổi bên ngoài bây giờ nhóm lớn phóng viên chờ muốn phỏng vấn ta xem ngươi xử lý như thế nào vốn là cảnh sát bắt sai người h i ể m nghi cũng không là chuyện ly kỳ gì đặt một loại vụ án cho dù có người chú ý tùy tiện cho cái chứng cơ chưa đủ đem người thả cũng không có chuyện có thể hết lần này tới lần khác vụ án này đưa tới xã hội độ chú ý quá cao hơn nữa đi bây giờ thế đã bắt đầu cùng quan phương chức ở hội chiêu đ á i ký giả bên trên bảo hoàn toàn quay lưng hôm qua mới lên tiến minh hôm nay thì trở nên khỏe như vậy thay đổi thất thường cử động sẽ mất lòng dân a không việc gì ta lại không nói hắn là dính l i ễ u kia tông lưu s á t á n bằng vào suy đoán cùng thượng lưu nói đám kia phóng viên còn có thể phiên thiên hay sao chu minh cười hì hì lần nữa đi tới phan vũ ý kể bên người vũ ý kể khác ta không dám nói bất quá liền những cái này phóng viên ngươi yên tâm ta tuyệt đối đem bọn họ xử lý thoạt h ỏ a ở phương diện này chu minh thật ra thì ngay từ đầu liền cân nhắc đến thậm chí nói hắn muốn ngay tại lúc này như vậy hiệu quả hắn đem lưu diễm ba trộm tới thật chẳng qua là là làm một cái có cũng được không có cũng được chót miệm cảnh táo sao hiển nhiên không phải là ngay sau đó loại cục diện này đối với người nào không nhất lợi nhuận dĩ nhiên không phải cảnh sát là lưu diễm ba coi như là bây giờ lưu diễm ba bị vô tội thả ra thậm chí là cảnh sát ngay mặt giúp hắn giải thích chỉ là một hiểu lầm đều không đủ lấy tiêu trừ chuyện này đối với hắn sau này sinh hoạt ảnh hưởng hỏi do cái sĩ nghiệp kia dám dùng một cái đã từng bởi vì dính l i ễ u đặc biệt đại mưu sát á n bị dẫn độ hơn người không thể nói tuyệt đối không có nhưng cũng rất ít ít nhất giống như lưu diễm ba bây giờ chỗ vân thông xe taxi công ty loại này xử lý ngành dịch vụ công ty là tuyệt đối sẽ không tuyển dụng hắn đối với một người bình thường mà nói khó mà tìm tới công việc là một kiện rất đáng sợi đây mới là chu minh cho lưu diễm ba chân chính cảnh cáo về phần bên ngoài phóng viên chu minh thật đúng là không để vào mắt đối với giống như phan vũ ý n g h như vậy nghiêm minh tự hạn chế cảnh sát mà nói phóng viên xác thực để cho nàng nhức đầu có thể chu đại thiếu ra bất đồng hắn làm cảnh sát một không là d h ô i trương chính nghĩa hay không vì nuôi gia đình sống qua ngày thật đem người bất bách hắn cùng lắm cởi quần áo không làm lấy chu ra ở hải thị sức ảnh hưởng chu đại thiếu nếu thật là đùa bỡn lên hoành đến còn thật không phải là mấy người ký giả có thể chịu được nổi đừng xem chu đại thiếu bình thường chơi bởi lêu lồng thật ra thì vẫn là rất có tâm kế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 có hơn mười thông không kế đ ó điện trong đó có dẫn h à m lược cũng có lâm tuyết còn có cơ như yên thậm chí tại phía xa ngoài ngàn g i ả m bạch bân cũng đánh hai lần chứ những thứ này không kế đ ó điện còn có một cái tin nhắn ngắn ngân hàng nhắc nhở hắn thẻ lương trong nhiều năm nghìn ba trăm đồng tiền vân thông xe taxi công ty là xe buýt quốc doanh k i n h doanh tiểu một tháng làm một chút đến tiền lương cơ bản cộng thêm hiệu tích tiền huê hồng còn có một chút giống như thưởng chuyên cần loại tiền thưởng lưu d i ệ m ba cũng thực sự có thể bắt được năm nghìn khối trái phải tiền lương lãnh lương vốn là một món khiến người vui vẻ sự tình nhưng hắn không vui bởi vì hôm nay không phải là phát tiền lương thời gian Vân thông xe taxi công ty vẫn thông công taxi ty xe lưu à ngày ở mỗi tháng ngày thứ nhất kết toán tháng t r ớ diễm ba tháng này không có nói trước sinh qua kia cũng chỉ còn lại có loại thứ hai khả năng hắn bị sa thải lái xe taxi không phải là cái gì rất thể diện công việc còn rất mệt mỏi có thể lưu d i ệ m ba rất thích công việc này công việc khắp nơi đều có tìm ước chừng phải tìm một phần mình thích công việc cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện từ bị chu minh ngay trước công ty đồng nghiệp mặt bắt trở lại lên lưu diễm ba cũng đã có bị sa thải chuẩn bị tâm tư chẳng qua là thật đến giờ phút này hắn trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút bất đắc dĩ cảm giác mất mát lưu diễm ba thu điện thoại di động tốt mắt nhìn chính lên cơn giận dữ phan vũ ý ỉ hứng thú lắc đắc đạo hai vị cảnh quan muốn không có chuyện gì khác ta liền đi trước phan vũ ý ỉa giọng bất thiện nói đi gì đi ngươi ở nơi này đàng hoàng đợi một hồi thị cục chuyên án tiểu tổ sẽ phái người tới tìm người câu hỏi nói xong phan vũ ý ỉ lại trận mắt nhìn chu minh đạo ngươi còn ở chỗ này làm gì còn không m a u đi đem những ký giả kia đổi đi một hồi cục trưởng mở sẽ trở về ngươi làm u ố n cho hắn bị một đám phóng viên ngăn ở cửa sau phát số hiệu hoàn thi lệnh phan vũ y tức giận đi vào phòng thẩm vấn hai tay ô m ngực ngồi vào cha hỏi vị bên trên mất mặt dáng vẻ với toàn thế giới đều thiếu nợ nàng tiền tựa như nữ nhân này ăn thuốc x u n g chứ lưu diễm ba cùng chu minh c h ố mắt nhìn nhau hai người thật lâu cũng không nói ra lời cứ như vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhìn thêm chút nữa nàng ngốc sử tại chỗ với hai m ộ t đầu nhân tựa như đại nào đã chết máy thấy bọn họ hai nửa ngày không có động tĩnh phan vũ y y nhữ mày lại khiển trách chu minh còn không no đi ồ nhà chu minh vội vàng gật đầu ở phải rời khỏi lúc hắn hung hãn chừng liếc mắt lưu diễm ba cảnh cáo được rất rõ ràng lưu diễm ba gật đầu tỏ ý biết lời thật tình coi như chu minh hôm nay chưa có tới như vậy một nơi lưu diễm ba cũng sẽ cùng phan vũ y y ở giữ khoảng cách xa bởi vì hắn không hy vọng sau này có tương tự tối hôm qua tại thiên thủy quẹt diệu loại tình huống đó phát sinh nữa lưu diễm ba mặc dù không có muốn thu cơ như yên làm tiểu tam dự định đối với nàng cũng không tình cảm gì có thể nói nhưng hắn cũng phân rõ tốt xấu nghiêng về đối với chính mình người tốt này là bình thường nhân tính phản ứng lưu diễm ba là không có một người bao nhiêu danh giới cuối cùng có thể nói người nhưng hắn bao nhiêu còn cất giữ có một chút chọn người tính. chu minh sau khi rời đi trong phòng thẩm vấn bầu không khí trở nên hơi trùng xuống bực bội lưu diễm ba túi đầu dựa vào ở cửa bên tường bên trên lòng không bình tĩnh dùng hai ngón tay chuyển chuẩn đến bật lửa phan vũ y y liếc hắn một cái gõ một chút bàn đạo lưu diễm ba tới ngồi ta có lời cùng ngươi nói lưu diễm ba cũng không tự tuyệt chậm rãi đi tới bị thẩm vị ngồi xong túi đầu tiếp tục c h u y ể n chơi lấy bật lửa không nói câu nào lưu diễm ba tối hôm qua cảm ơn ngươi nhớ tới tối hôm qua chuyện phan vũ y ít nhiều có chút ngượng ngủng dù sao đây là nàng lần đầu tiên bên ngoài uống say không còn biết gì cũng là lần đầu tiên khiến một người nam nhân đối mặt phan vũ y ý hề này tràn đầy thật lòng cảm ơn lưu d i ệ m ba chẳng qua là nhẹ nhàng ô một tiếng liền không có nói tiếp biểu hiện rất bình thản hoặc giả nói là lãnh đạo phan vũ y thì thần kinh tương đối lớn nhưng nàng không nốc lúc trước lưu d i ệ m ba thấy nàng lúc đại đa số thời điểm đều là đủ loại ba hoa cùng khen biểu hiện mặc dù thỉnh thoảng cũng có tránh xa đầu mối nhưng chưa bao giờ như hôm nay rõ ràng như vậy rõ ràng đã có chê thành phần ở bên trong hắn đột nhiên lãnh đạo nàng cảm g i á được phan vũ y hơi muốn chốc lát tao mày nói ngươi đang ở đây là tối hôm qua ta nói cơ như yên chuyện tức giận ừ lưu diễm ba ngẩng đầu lên rất nghiêm tú ta không biết ngươi là đơn thuần hiếu kỳ vẫn có cái gì con mắt nhưng ngươi ít nhất không nên ở đó dạng trường hợp xuống hỏi cơ lão bản vấn đề kia chứ ngươi cũng là nữ nhân hẳn biết lời kia có nhiều tổn thương người chứ húng chi các ngươi cũng không có thâm cựu đại hận gì không cần giết người chu tâm chứ lưu diễm ba giọng rất vững vàng cũng không biết chuyện gì xảy ra phan vũ y lại cảm thấy phá lệ trói thai nàng không thích hắn rõ ràng như vậy nghiêng về cơ như yên nữ nhân kia lệnh lù nói ta là cảnh sát nàng là hắc đạo phân tử ta cùng nàng xác thực không có ân o á n cá nhân nhưng đả kích phạm tội là cảnh sát trách nhiệm ta biết lưu diễm ba bình tĩnh l ạ thường chậm rãi từ trong túi móc ra một điếu t h u ố c đốt phan đội trưởng ta không nghĩ làm giữa các ngươi hòa sự lão nhưng ngươi tối hôm qua làm như vậy hơn phân nửa là bởi vì ta nguyên nhân chứ ta biết ở cựu gia bị giết vụ án này bên trên ngươi tối hoài nghi người là ta cho nên ta hy vọng không đúng là ta thỉnh cầu ngươi vô luận sau này ngươi n g h ĩ khiến cho lấy cái gì dạng thủ đoạn nhằm vào ta xin ngươi hãy dùng ở trên người của ta không muốn liên lụy đến những người khác có thể không ta dùng phương pháp gì tra án là ta chuyện thật giống như còn chưa tới phiên ngươi tới dạy ta chứ phan vũ y hơi giận nói ta không thể hoài nghi nàng cơ như yên cũng có hiểm nghĩ sao ngươi có bản lanh thừa nhận là ngươi g i ế ta t nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói đây là nàng lần đầu tiên đối với lưu diễm ba biểu đạt thật tình như vậy tức giận lưu diễm ba giọng mặc dù rất hoa khí nhưng hắn giữ những hàng chữ ý tứ quá mức tổn thương người ngươi coi ta là thành người nào không chừa thủ đoạn nào mụ phủ thì sao đau nhói này phan vũ y ỉa lòng tự ái cũng làm nhục nàng thần thánh nghề từ nhỏ đến lớn người nàng sinh đều là thuận b u ồ m x u ô i gió vô luận là ra thế bối cảnh hay lại là tự thân tư bản ở nàng chỗ trong vòng giao t ế nàng đều là bị chúng tinh phủ nguyệt kia một cái nàng kiêu ngạo giống như công chúa một dạng như thế nào lại dễ dàng tha thứ lưu d i ệ m ba như vậy minh chào hàm phúng đây là nàng không thể n h ẫ n nhịp cũng là nàng sẽ không nhẫn lưu d i ệ m ba tựa hồ không nghĩ tới phan vũ y n h ỉ sẽ tức giận như vậy lắc đầu cười khổ nói là ta chưa nói người đã nói phan vũ y n h ỉ mặt lạnh khí lạnh bất người hai người không nói gì nhau bầu không khí nhất thời trở nên phá lệ k i ể m chế giống như t u ế hàn đang lúc ngay cả không khí cũng trở nên băng lạnh hút xong một điếu thuốc sau này lưu d i ệ m ba đột nhiên cười nụ cười kết như ánh mặt trời như vậy tươi đẹp rõ ràng khiến người cảm thấy có xa cuối chân trời khoảng cách nhưng lại làm cho người ta gần ngay trước mắt trói mắt vậy thì nói nhiều điểm đi lưu diễm ba vẻ mặt tươi cười không nhanh không chầm nói phan đội trưởng lần gặp mặt sau lúc hy vọng ngươi chỉ là cảnh sát ta chỉ là người h i ể m nghi cảnh sát cùng người h i ể m nghi là đối lập trung gian cách một cái vực sâu rất khoảng cách xa xa tới đủ để cho với nhau cả đời không qua lại với nhau hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem ẩ n chuyển sang thể loại ngự thú lưu đã gặt hái nhiều thành tích hái nhiều bởi ù n nổ về cho bản thân. Như là fan ngự không thể bỏ qua không ngự nhận. Chuyện Đại En Đại En chương g ghé về và cho của học đọc cảm tiệc. thú thì thể khoa thú hay bỏ b Lưu, là qua Đại Đại Dự vì không có một chút chứng c ứ chuyên án tiểu tổ tới cũng chỉ là làm đơn giản một chút vận hỏi bất quá đều bị lưu diễm ba từng cái giải thích qua đi từng cái cũng giải thích hợp tình hợp lý không có sơ hở chút nào thật ra thì ở không có bất kỳ chứng c ứ nào dưới tình huống như vậy vận hỏi là không có chút ý nghĩa nào bất quá cảnh sát cũng là không có cách nào sự tình bị chu minh như vậy náo trọ bên trên lại v é lên toàn dân thảo luận nhật t i ề u cho nên minh biết không có ý nghĩa nhưng cũng phải làm chút gì nếu không t h ị cục thành lập chuyên án tiểu tổ không thành toàn cho dân chê cười sao tiếp nhận hoàn vận hỏi đã là ba giờ chiều lưu diễm ba đón ánh mặt trời đi ra sở cảnh sát lúc trước phan vũ y thì thật sự nói truyền thông người ngược lại một cái cũng không có thấy cũng đều là bị chu minh cho lấy cái này làm cho vốn chuẩn bị bộ dạng xun x o a y chạy lưu diễm ba không khỏi t h ở phào chúng ta phải về nhà mới vừa lần nữa mở máy thì có điện thoại gọi tới lưu diễm ba tiếp thông điện thoại nha đầu lưu đại ca ngươi từ sở cảnh sát đi ra không lâm tuyết thanh em rất gấp thậm chí trong mơ hồ mang theo một chút muốn khóc cảm giác đều tại ta nếu không phải là bởi vì ta lưu đại ca ngươi cũng sẽ không bị cảnh sát hoài nghi n h a đồng ố c nói cái gì mê s ẵ n đây lưu diễm ba mặt đ ầ y đều là cưng chịu đủ cười do ôn hòa nói ta trước không phải là gọi điện thoại nói cho ngươi biết sao lưu đại ca vừa không có giết người phóng hỏa chẳng qua là phối hợp cảnh sát theo thông lệ điều tra mà thôi ngươi xem ta đây không phải là thật tốt đi ra không không việc gì chuyên án tiểu tổ người không trước khi tới lưu diễm ba cho lâm tuyết các nàng gọi điện thoại báo cáo bình an làm cho các nàng không muốn mang luật sư tới sở cảnh sát hắn không hy vọng bên người bất luận kẻ nào liên lụy vào trong chuyện này ồ lâm tuyết thấp giọng hỏi lưu đại ca vậy ngươi bây giờ ở nơi nào ta đi qua tìm ngươi mới từ sở cảnh sát đi ra lưu diễm ba đứng ở cục cảnh sát ngoài cửa lớn trên khóm hoa rút ra hắn đại trung hoa cười nói không phải tới t ì m ta ngươi còn sợ lưu đại ca không biết đ ư ờ n g à ta một hồi còn muốn đi công ty chúng ta có chuyện gì chờ khuya về nhà lại nói có được hay không ừ lâm tuyết nhu thuận gật đầu nói kia lưu đại ca ngươi tối nay về nhà sớm ta bởi tối giúp ngươi làm một chén chân heo sợi mì nghe chúng ta nơi đó ông già nói ăn có thể đi xuôi được rồi lưu diễm ba toét miệp cúp điện thoại lưu diễm ba đứng dậy hướng ngựa xe như nước trên đường phố trương liếc mắt một cái suy nghĩ đi công ty là ngồi xe biết đây hay lại là đánh đây hay lại là ngồi xe biết đi ngược lại cũng không kém này nhất thời bán hội lưu diễm ba tự lẩm bẩm bây giờ này nhất thời bán hội phòng trừng cũng không tìm được việc làm có thể tiết kiệm một khối làm ộ t khối địch một chiếc cao đỉ màu đen a tám ngừng ở lưu diễm ba trước mặt lái xe là hắc lao tam hắc lao tam xuống xe đứng ở lưu diễm ba phía bên phải cung kính nói lưu tiên sinh tiểu thư muốn mời ngài đến thượng thiện lâu tụ hợp một chút hiện tại có ở đây không lưu diễm ba có chút lòng không bình tĩnh hắn đã từ đồng nghiệp b ầ y trong biết mình bị sa thải tin tức xác thật đang suy nghĩ có muốn hay không đi theo lãnh đạo giải thích một chút xem có thể hay không v ã n hồi công việc này ừ hắc lao tam gật đầu nói tiểu thư bọn họ đã ở nơi đó chờ lưu tiên sinh bọn họ lưu diễm ba nghẹo đầu hỏi trừ cơ lão bản còn có người khác sao có tiểu thư nói lúc trước với lưu tiên sinh ngươi hẹn xong hắc lao tam xuôi tay đứng ở một bên biểu hiện cực kỳ cung kính cũng cực kỳ có kiên nhẫn nay chính là cường giả vi tôn lan lộn hát đạo nhất là giống như hắc lao tam như vậy đã tại trên đường đánh liều vài chục năm lao giang hồ Quyền thế cùng kìm tiền cùng thế có kìm Lưu ẽ có cho thể quất hắn phụ, h để n n liền hắn hắn chân g chưa chắc có chính thể làm v i lòng phục tùng. Lưu tụng. phục d i ễ m ba lại không thấy quyền thế n g ú trời t cũng không có phú giáp một phương giàu có nổi tiếng một vùng tài lực nhưng hắn có khiến người sợ h ã i tuyệt đối võ lực có tiền có thế cố nhiên đáng sợ nhưng ở tuyệt đối võ lực trước mặt hay yếu bên trên một nước tiêu giống với người ta đem cả nhà ngươi cũng băm ngươi coi như lại có tiền có thế coi như luật pháp cuối cùng cho ngươi lấy lại công đạo có thể đến lúc đó còn có cái gì dùng đối mặt một cái giết người như mấy người ai không sợ có lúc sợ hai liền là một loại tôn tính lưu diễn ba vứt bỏ tán thuốc đứng dậy đạp tác đạo vậy thì làm phiền tam ca người dẫn đường đi hắc lao tam gật đầu một cái bang lưu diễm ba mở cửa xe lưu tiên sinh sau này gọi ta hắc lao tam là được lưu diễm ba cười cười không nói gì thêm thượng thiện lâu từ mặt chữ nhìn lên cũng chính là một quán cơm nó đúng là ăn cơm địa phương nhưng là không đơn thuần chẳng qua là một quán cơm đơn giản như vậy càng s á t từng nói nó là một nhà xa hoa hội sở thượng thiện lâu khai trương với cải cách cởi mở trước mới đầu cũng chính là nhà đơn thuần quán rượu nhỏ nghe nói là một cung đình ngự trù hậu nhân mở cho nên ở lúc ấy cũng coi như là có chút danh tiếng khí thời gian mấy chục năm trong t i ể u lâu này danh tiếng càng ngày càng lớn trò gian cũng càng ngày càng nhiều ngay cả ngưỡng cửa cũng ở đây ngày càng đề cao bên trong đại khái là ở năm năm trước thượng thiện lâu bị một vị thương giới đại lao thu mua chính thức chế tạo trở thành một ngồi câu lạc bộ tư nhân không nữa đối với người bình thường cởi mở thi hành hội viên chế tới hôm nay có thể ở thượng thiện lâu ăn xong một bữa cơm đã là một loại địa vị tượng trưng rất nhiều người tễ phá đầu cũng muốn làm một tấm nơi này thẻ hội viên không chỉ là là ăn kia mấy đạo bảng hiệu cung đình ngự thiện càng nhiều là vì khoe khoang là chen vào hải thị chân chính trên ý nghĩa thượng lưu tầm thứ lưu d i ệ m ba biết hải thị có như vậy địa phương nhưng hắn chưa từng tới cũng không có tư cách đi vào không có biện pháp ai bảo hắn nghèo đinh đ ư ờ n g v a n đây cái này rất thực tế trong xã hội không tiền không thế chính là sai bất quá vui mừng là ông trời giả có lúc vẫn là rất công bình nó hôm nay sẽ để cho lưu d i ệ m ba dựa thế khai mở nhãn giới xe vững vàng đậu ở hội sở bên ngoài lưu d i ệ m ba sau khi xuống xe sửa sang một chút có chút nhăn đồng phục làm việc nẩm đầu giữa ngực bước dài đi tới cửa chính hơi có mấy phần h a m hở tư thái không có biện pháp a ai bảo bên cạnh có mấy cái âu phục cùng khắp người châu quang bảo khí nhân vật nổi tiếng mới từ xe sang trọng trong đi xuống liền mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn đây ta người nghèo nhưng chi không thể ngắn không phải là làm bộ làm tịch bảy cái tư thái sao ai không biết húng chi sau lưng còn đi theo hắc lao tam cái này mặt đầy ác lẫn nhau thân cao vượt qua một m tám mươi năm trở lên với tòa thiết tháp tựa như bảo tiêu thế nào giả bộ thế nào giống như ngoài cửa lớn b à y hai con sư t ử đá trông rất x u n g động cố gắng hết sức uy vũ n g a n ngược môn lương thượng bảng hiệu chữ vàng cũng là chiếu lấp lánh chữ chữ lập luận sắc xảo nhìn một cái chính là xuất từ tay mọi người đứng tại cửa bốn cái người mặc áo dài cô tiếp khách càng là đẹp mắt người người da trắng mạ mỹ vóc người cao gầy khiến người nhìn đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui chỉ bằng vào những thứ này cơ bản nhất bề mặt đến xem xuất nhập nơi này cũng chỉ nên những thứ kia thân sĩ nhân vật nổi tiếng môn tại sao sẽ đột nhiên xông tới một cái tài xế xe taxi đây nhìn đẩy cửa vào lưu diễn ba ngay cả bốn cái cô tiếp khách đều có chút n g o à i ý mới quên cho khách tới kéo cửa ra thiên sinh xin hỏi ngài có thể hội viên sao một người trong đó xinh đẹp nhất cô tiếp khách trước nhất kịp phản ứng nàng thành em êm dịu như gió xuân phất qua s ó mắt như thuỷ như vậy mê người nàng câu hỏi rõ ràng rất cứng nh có thể nhường cho người nghe cũng rất sinh động một chút tính khí cũng không nhắc nổi lưu diễm ba có chút không giả bộ được lúng túng sờ mũi một cái cười quay đầu nhìn lại rơi ở phía sau mấy bức hắc lao tam vội vàng đi tới đem một tấm thẻ màu vàng đưa tới lưu tiên sinh là tiểu thư của nhà ta mời tới khách quý nguyên lai、like、là cơ lão bản mời tới khách quý vừa mới có chút thất kính mong rằng lưu tiên sinh thứ lỗi cô tiếp khách nhận ra hắc lao tam có chút không người đạo lưu tiên sinh mời đi theo ta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 trang sức bố trí cũng phá lệ n h ã trí toàn thể kết cấu nhiều lấy vật liệu gỗ làm chủ ngói xanh chu diêm nhìn qua hoa mỹ lại không mất đại khí trừ đi ba tầng lầu chính còn có một cái diện tích không nhỏ hậu viên trồng trọt không ít xanh tươi mơn mượn cây cối trong đó có một đầu dài hành lang xuyên qua hành lang dài hai bên cách mỗi chừng mười bước thì có một gian đơn độc nhà gỗ nhỏ phóng tầm mắt nhìn tới ít nhất cũng có hơn m ộ ư ơ i đang lúc theo thời đại b i ế n tiên thượng thiện lâu không bao giờ nữa lúc trước cái đó cả ngày xào xào nhào nháo môn đình nhược thị quán rượu nhỏ xuất nhập nơi này tất cả đều là nhà giàu q u y quý xã hội danh lưu càng ngày càng ít thấy có mỗi ngày đi sớm về tối vì cuộc sống d y rủa tiểu nhân v ậ t xuất hiện ở nơi này nó thật biến hóa cho nên lưu diễm ba cái này một thân đồng phục làm việc tài xế xe taxi xuất hiện ở nơi này lúc lại đưa tới không nhỏ chú ý hắn giống như một viên đột như kỳ lai hòn đá nhỏ ở bình tĩnh trên mặt hồ kích thích một lăn tăn rung động hắn thật sự là quá phổ thông hành lang dài bên trên khi thì có phục vụ viên trải qua cũng có nơi này khách quý ở trong rừng cây trong lương đỉnh thường thức trả còn có mấy cái vừa mới ở trong rừng chơi đùa trẻ nít bọn họ lúc này đều không ngoại lệ cũng đang quan sát cái này bình thường tài xế xe taxi không có bao nhiêu khinh càng nhiều là tò mò bọn họ thật sự là hiếu kỳ người này dựa vào cái gì có thể tới nơi này h á c lao tam chưa cùng đi vào lưu diễm ba không thể làm gì khác hơn là đi theo đi không tính là nhanh cô tiếp khách sau lưng đi ở điêu lan ngọc thế hành lang dài bên trên hắn mang trên mặt trong sáng nụ cười thỉnh thoảng nhìn quanh m ộ n phía thưởng thức cảnh đẹp mỹ nhân không thèm đếm xỉa đến những thứ kia có chút quái gì ánh mắt chất có cùng người bên cạnh mắt đối m ắ t thời điểm hắn luôn là sẽ chí dĩ có lòng tốt gật đầu nhìn qua hắn thật là một cái hiền hòa lễ độ tiểu nhân vật cô tiếp khách dẫn lưu diễm ba đi tới một gian trước nhà gỗ nhỏ lui qua một bên đạo lưu tiên sinh cơ lão bảng các nàng ở nơi này đang lúc trong phòng cảm ơn n g ư ơ i lưu diễm ba mỉm cười tiến lên chính mình gõ cửa phòng lưu tiên sinh k h á c h khí cô tiếp khách len lén quan sát một chút lưu diễm ba nàng phát hiện người đàn ông này nụ cười phá lệ đẹp mắt đẹp mắt đến khiến người ta cảm thấy không quá chân thực mở ra môn là cơ như yên nàng đầu tiên là cho cô tiếp khách một khoản không nho nhỏ phí phân phó rời sau mới đ ẩ y mắt ôn nhu nhìn về phía lưu diễm ba vào đi thôi căn phòng rất rộng rãi một vị hình tượng cường tráng ông già ngồi ở một cái bàn trọn trước trên người tự có một cổ huy nghiêm khí thế chính không t ị hiểm chút nào nhìn từ trên xuống dưới mới vừa vào cửa lưu d i ễ m ba lý thúc hắn chính là lưu d i ễ m ba cơn h ư yên giới thiệu lý thúc tên thật lý lương hải thị thường vụ phó thị trưởng phó bộ cấp đại quan lưu d i ễ m ba trên báo chi cùng trong tin tức đều có thấy qua hắn c h à o hỏi xin chào lý phó thị trưởng lý lương gật đầu một cái giọng hiền hòa đạo lưu tiên sinh mau tới đây ngồi lý phó thị trưởng k h á c h khí ngươi kêu ta tiểu lưu là được lưu diễn ba ngồi vào lý lương đối diện được lý lương cười nói tiểu lưu vậy ngươi cũng đừng gọi ta cái gì lý phó thị trưởng ngươi hãy cùng tiểu yên như thế gọi ta một tiếng lý thúc chứ lưu diễm ba cũng không từ chối mở miệng tiếng tê ờ lý thúc thúng thúng lúc này tiếng go cửa vang lên khi lấy được đáp ứng sau cửa bị phục vụ viên đợi ra từng đạo sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon bị bắt đầu vào tới chờ phục vụ viên bên trên hoàn món ăn thối lui lý lương mới mở miệng nói tiểu lưu ngươi mới từ sở cảnh sát đi ra đòi chứ lưu diễm ba bị bắt sự tình đối với chú ý hắn người mà nói không phải là cái gì bí mật thúng chi chu minh bổn ý liền làm muốn cho nhiều người hơn biết lưu diễm ba h ú h ú mũi gật đầu nói quả thật đói lý lương ha ha cười một tiếng đạo chúng ta đây ăn cơm trước người là sát cơm là thép không ăn một bữa đói bụng đến hoảng khoan hay nói một bàn này được xưng ở thời cổ sau khi chỉ có đế vương quý tộc mới có thể hưởng dụng ngự thiện mùi vị quả thực không tệ lưu diễm ba cũng không k h á c h khí vừa cùng lý lương thỉnh thoảng đụng cái ly một bên thoải mái ăn mặc dù chưa nói tới là ăn như h ổ đói nhưng so sánh với đẩy hắn ngồi c ơ như yên hắn lối ăn coi như không có chút nào lịch sự có thể ăn vẫn luôn là lưu diễm ba hiếm thấy biểu hiện tươi sáng đặc điểm một trong cơm nước xong nghiêm khắc mà nói là chờ lưu diễm ba ăn xong lý lương châm một điếu thuốc đạo tiểu lưu thức ăn còn hợp ngươi khẩu vị chứ ta nghe tiểu yên nói ngươi đặc biệt thích đắt tay liền để cho bọn họ phòng bếp nhiều thả nhiều chút hồ tiêu lúc này lý lương không giống như là một ngón tay điểm giang sơn đại lãnh đạo ngược lại càng giống như một cái hiền hòa hòa ái trưởng bối đương nhiên đây nhất định không phải là bởi vì lưu diễm ba dáng dấp có bao nhiêu được người ta yêu thích chỉ có thể là bởi vì cớ như yên quan hệ yêu ai yêu tất cả a xem ra hai người đúng là quan hệ không ít này lý lương chắc là cớ như yên phía sau người ủng hộ lưu diễm ba thậm chí hoài nghi cớ như yên đem muốn cho mình làm tiểu tam chuyện đều nói cho lý lương bởi vì hắn nhìn mình ánh mắt cùng ban đầu đỗ nguyệt nga á lưu diễm ba dùng khăn ăn giấy xoa một chút miệng thu hồi phiêu được có chút xa ý nghĩ mỉm cười nói khiến l ý t h ú c phi tâm cơm này món ăn rất lành miệng vị nói thật ta đã lâu lắm không có ăn được như vậy thức ăn ngon miệng dứt lời lưu diễm ba cũng không có ý định tiếp tục vây quanh ăn cái đề tài này cho chuyện tiếp mà là ở chân một điếu thuốc sau trực tiếp nói ngay vào điểm chính l ý t h ú c nghe cơ lão bản nói ngươi muốn gặp ta không biết có chuyện gì lưu diễm ba bây giờ nghiêng về hết thể giản l ư ợ c sinh hoạt thái độ dĩ nhiên là sẽ không thích con công lựa vành nói chuyện chính sự trước còn phải kéo một đống lớn chuyện nhà trong ngắn phương thức thượng tiện lâu thức ăn quả thật không phụ tiếng tốt bất quá hắn tới nơi này nguyên nhân không chỉ là là ăn uống lưu diễm ba nguyện ý vì cơ như thế tới nhưng không có nghĩa là hắn liền nguyện ý phụng b ồ i lý lương ở chỗ này nửa ngày không vào vào chính đề mặc dù hắn biết như vậy rất không có lễ phép nhưng hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian lý lương cũng không có không vui hắn hôm nay biểu hiện phá lệ hòa ái dễ gần tiểu lưu nghe nói ngươi đã bị công ty của các ngươi cho sa thải tiếp theo ngươi có tính toán gì không có tính toán gì không biết hiện tại ở còn có thể làm gì lưu diễm ba rất là bất đắc gì nói liên quan tới mất việc chuyện này hắn cũng rất nhức đầu dân môn bây giờ càng ngày càng nghi ngờ cựu ra nguyên nhân cái chết đủ loại suy đoán không cùng t ầ m suất nhất là lấy lưu d i ệ m ba là hung thủ giết người tiếng hô cao nhất bên trên quá mức thậm chí đã xuất hiện hắn thực danh tuy nói vô luận là cảnh sát hay lại là nao động mở rộng ra dân môn cũng không có bất kỳ thực tế chứng cứ nhưng thân ở như vậy lưu nôn phỉ ngự chính giữa có mấy cái công ty dám dùng hắn ngược lại cũng không phải nói lưu d i ệ m ba lúc đó không tìm được việc làm chẳng qua là hắn tạm thời còn không nghĩ tới bên trên đi nơi nào tìm một phần làm mình hài lòng công việc hắn cái này hài lòng với người khác yêu cầu là có chỗ bất đồng lưu diễm ba không yêu cầu tìm một phần lương cao thể、diện. rất dễ dàng công việc chỉ cần tiền lương đủ bình thường sinh hoạt chi tiêu v ậ n điểm mệnh một chút cũng không liên quan nhưng muốn có nhất định tự do tính còn không dùng gánh vác quá nhiều trách nhiệm giống như vân thông xe taxi công ty loại này xe buýt quốc doanh hệ thống xuống tài xế là thích hợp nhất hắn dẫn tương đối ổn định tiền lương lại không cần quan tâm đủ loại trong công tác vấn đề chỉ cần lái xe x ị n l à được nói to ra hắn liền làm u ố n một phần không có gì đảm đương công việc sinh hoạt vốn cũng không dễ lưu diễm ba có thể không cảm giác mình so với người khác bà vai rộng lưu diễm ba xoa xoa giữa chân mày cười khổ nói có thể sẽ đi trên công trường bán chuyên đây không phải là lời đùa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 mặc dù lưu diễm ba nói đủ chân thành thành khẩn bất quá nghe vào khiến người cảm thấy hắn càng nhiều hay là ở qua loa lấy lệ bất quá cũng may lý lương hôm nay đã làm đủ chuẩn bị tâm tư cỡ như yên càng là thành thói quen biết người biết mặt nhưng không biết lòng từ lưu diễm ba d i vãng có hạn tài liệu đến xem hắn quá mức thần bí thần bí đến khiến người cảm thấy hắn làm bất kỳ quyết định gì đều là chuyện đương nhiên sự tình lý lương hơi trầm ngâm chốc lát xem nhẹ xuống lưu diễm ba này nghe vào rất xả đàn trả lời hỏi tiểu lưu ngươi có hứng thú hay không làm liễu ngươi t r ư ớ không nên vội vã cự tuyện nghe lý thúc nhiều nói vài không chỉ có ta điều tra qua ngươi hải thị các giới rất nhiều có uy tín danh dự đại nhân vật ở trong hai ngày này cũng đều đã điều tra qua ngươi ngươi ba năm trước đây đi tới hải thị trừ chính ngươi đại khái không có ai biết ngươi ba năm trước đây là một người gì nhưng từ ngươi tới hải thị ba năm này biểu hiện đến xem ngươi nghĩ là một người bình thường qua tối cuộc sống bình thường đúng không lưu d i ệ m ba k h ẽ búng một chút cho thuốc lá cười nói lý thúc ta vốn chính là một người bình thường à? không giống lý lương trực tiếp lắc đầu vì bỏ tiếp một đôi duyệt tẫn nhân sinh bách thái con ngươi phạm phất có thể đem một người cho nhìn thấu tiểu lưu ngươi phổ thông càng giống như là giả bộ đến nhất lý à lương, lương khẽ than đạo ở đó trong lúc ngươi bởi vì ở khui rượu thời điểm không cẩn thận đem dụng cụ mở chai rất tại khách nhân thịt bò bít tết bên trên vị khách nhân kia coi như chúng dùng tia chai rượu chát dựa cho ngươi đầu cuối cùng còn đem ngươi đầu cho đập phá sau chuyện này ngươi ông chủ không chỉ có không giúp ngươi đòi một lời giải thích còn cho ngươi cho người khác ngay trước mọi người nói xin lỗi cuối cùng còn đuổi ngươi hơn nữa trừ hai ngươi lương tháng nước thậm i bởi vì lúc ấy lưu Diệm điều sinh ế u Lưu, chuyện chuyện, Lưu sau chuyện này cũng không có truy cứu là lúc lúc như trước có chứ? cũng có cũng có cho cũng thế hơn không phản kháng, không thù, cho thành hắn 3 năm trong sinh hoạt một món nhỏ nhạt không đáng kể chuyện nhỏ. h Đây ấy này này năm nên năm trong món đáng trả một t đã làm Ba vì kể chí là bây giờ tìm đến lúc ấy vị khách nhân kia đối chất người khác sợ rằng cũng không nhớ tự có khi dễ qua hắn một món đồ như vậy chuyện nhỏ đều bị nhảy ra đến có thể thấy lý lương trước khi tới quả thật làm đủ chuẩn bị điều tra rất c n kẽ bị người n h ắ c lên lúc trước bị người bắt nạt chuyện lưu diễm ba cũng không có cảm thấy lung túng cũng không tức giận trên mặt hắn nụ cười không giảm nhà nhặt nói quả thật có chuyện như thế tiểu lưu vậy ngươi biết chân chính người bình thường đụng phải như vậy chuyện sẽ làm gì sao lý lương cười hỏi ngược lại làm gì lưu diễm ba còn thật không có đi cẩn thận nghiên cứu qua không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái lúc này cơ như yên ngâm tới một bình trà bang lý lương cùng lưu diễm ba mỗi người ngâm nước bên trên một ly sau đó an tĩnh ngồi về lưu diễm ba bên người tiếp tục làm một cái không nói một lời những người nghe lý lương dập tắt tàn thuốc uống miếng trà đạo người bình thường cũng có tính khí cũng có điểm mấu chốt bị khi dễ lúc bọn họ có lẽ sẽ phản kháng kịch lý hơn nhất là tại chính mình khổ cực công việc đổi lấy tiền mồ hôi nước mắt bị người nuốt chiếm thời điểm bọn họ thậm chí sẽ lấy mạng ra đánh bởi vì đó là bọn họ nuôi gia đình sống qua ngày căn bản là bọn hắn sống tiếp hy vọng giống như ngươi lúc đó tình huống như vậy đổi lại là những người khác lý trí một chút sẽ tìm yêu cầu phương diện pháp luật trợ giúp đụng phải không lý trí người khả năng chính là một cái ta chết n g ư ờ i cũng chết kết quả khả năng ngươi lại nói ta một người có tiền kia có thế các đại lao bàn đấu có thể ngươi thật đấu không lại họ sao lý lương tự hỏi tự trả lời đạo đổi lại là hai năm trước ta có lẽ còn tin ngươi nhẫn là bởi vì không đấu lại nhưng bây giờ trở về nhìn ta một chữ cũng không tin ngươi dám ngay trước mọi người đem tiết long như vậy một cái hoành hành ngang ngược xã hội đen nhân sĩ đánh cho thành tàn phế như thế nào lại sợ bách lai phòng đàn ông chủ đ â u cho nên ngươi lúc đó sở dĩ lựa chọn nhất nhịn nguyên nhân lớn nhất khả năng chính là ngươi không nghĩ đưa tới người khác chú ý khiến người phát hiện ngươi đã từng có dài đến hai mươi ba năm chống không nhân sinh tiểu lưu chân chính người bình thường đang đối mặt một ít không công bình gặp gỡ lúc bọn họ cũng sẽ thích hợp đ ư ợ bộ nhưng tuyệt sẽ không vừa lui, lui nữa bọn họ bình thời là biết làm rất nhiều n h ẫ n nhịn nhưng tuyệt sẽ không có bất kỳ lần nào sẽ nhịn khiến giống như n g ư ơ i như vậy q u á đáng người cho tới bây giờ đều là phút tam lục i ể u đẳng vô luận là ở thời cổ sau khi phong kiến dưới sự thống trị hay là ở hiện tại ở nơi này lấy dân làm gốc xã hội văn minh đối với người bình thường định nghĩa chính là không có tiền không quyền không bối cảnh địa vị bọn họ sinh tồn ở xã hội tầng thấp nhất mỗi ngày đều quá mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà hơi thở khô khan sinh hoạt tụi gạo dầu muối tương giấm trà đã sớm n à i xuống bọn họ lăng rác để cho bọn họ trở nên thế cố khéo đưa đầy mềm yếu vô năng biến hóa thành chân chính lý g i có thể phổ thông không phải là hạ t i ệ n người bình thường cũng là người cũng có lòng tự ái có chút thậm chí so với người thượng lưu sĩ cảng sĩ diện hảo cho nên ở gặp phải khi dễ thời điểm người bình thường cũng sẽ phạt kháng bọn họ có lẽ không làm được mỗi một lần cũng làm ra có lực đánh trả nhưng bọn hắn sẽ đem đã qua thật sự gặp toàn bộ bất công cũng ghi nhớ trong lòng trong chờ đến không thể nhịn được nữa thời điểm sẽ là một lần nhất hoàn toàn bùng nổ đến lúc đó sẽ là không người có thể chịu đựng căm giận bùng nổ đến lúc đó sẽ là không người có thể t h ị u đựng căm giận bùng nổ đến lúc đó sẽ là không người có thể chịu đ n căm giận bùng lấn hiếp người chớ quá đáng trên thế giới giống như lưu diễm ba như vậy kinh sợ người sẽ không còn có cái thứ nhỉ ai lý lương than nhẹ một tiếng cảm khái nói mỗi một người đều có chính mình sớm thành thói quen lối sống muốn muốn đột nhiên đi du nhập g n vào dị chủng lối sống lúc bình thường đều biết làm một ít che giấu vô luận c ự u hoàng thành chết với ngươi có quan hệ hay không phát hiện giai đoạn tình huống đến xem ngươi đã bị nhiều phe thế lực cho để mắt tới những thế lực này sở dĩ còn không có phái người tìm tới ngươi một là bởi vì ngươi đã qua quá mức thần bí khiến người không nắm chắc được ngươi rốt cuộc có như thế nào lá bài tẩy hai là bởi vì bọn hắn chính bận chia cắt c ự u hoàng thành sau khi chết lưu lại bánh ngọt lớn nhưng là ngươi qua thần bí không thể nào để cho bọn họ kiên kỵ cả đời bánh ngọt cũng chậm sớm sẽ c h i a xong đến lúc đó làm phiền ngươi mới thật sự bắt đầu ngươi đã không phải là lúc ban đầu xuất hiện ở hải thị lúc người cô đơn ngươi bây giờ có la bà còn có bạn không thể nào cứ như vậy bỏ gánh đi có thể ngươi đến lúc đó lấy cái gì để ngăn cản những thứ kia phiền thoái lý lương sắc mặt chìm xuống n ữ trọng tâm trường nói nếu như ngươi vẫn là không muốn bại lộ ngươi đã qua như vậy ngươi chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu đánh liều ra thế lực mới tới bảo vệ ngươi bên cạnh mình người nói được bây giờ lý lương người này dân công phó cũng không có cái gì tốt cấm kỵ hiện tại ở xã hội này có tiền thì có thế địa ốc vừa vặn là hoa hạ kiếm tiền nhanh nhất đang lúc làm ăn một trong tiểu lưu ta nói nhiều như vậy thật ra thì chỉ là muốn nói cho ngươi biết vô luận ngươi bây giờ muốn vẫn không muốn ngươi đều không cách nào chưa tới người bình thường sinh hoạt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 lý lương nói hơi nhiều rất sách lại câu câu có lý cựu gia có thể xưng bá hải thị thế giới ngầm vài chục năm chứ hắn thực lực bản thân trở ra khẳng định cũng không thiếu đông đảo người ủng hộ dù ai cũng không cách nào bảo đảm những người này chính giữa sẽ không xuất hiện mấy cái như vậy muốn báo thù cho hắn tuyết hận nghĩa sĩ những người này dĩ nhiên là sẽ không tin tưởng quan phương chuyện hoang đường không thể nào biết đem m ũ i rùi chỉ hướng dòng nước ngầm cái này bên ngoài biên giới tổ chức khủng bố chỉ có thể tìm tới bây giờ cực kỳ có hiểm nghi lưu diễn ba hơn nữa hắn phiền t o á i còn xa xa không chỉ một điểm này theo lưu diễm ba tài liệu xuất hiện ở nhiều người hơn trước mặt hắn đã kết hôn tin tức sớm muộn sẽ bị ra ánh sáng đi ra dẫn hàm nhược nhưng là hải thị rất nhiều hào môn quyền quý cũng muốn chiếm làm của mình nữ nhân bây giờ nàng không chỉ có kết hôn hơn nữa còn là gả cho lưu diễm ba như vậy một cái nhìn qua lại không thấy tiền cũng không có thế dáng dấp cũng không đẹp trai nam nhân ai bị nhất là các tuổi trẻ khí thịnh hào môn đệ nhị môn còn có những thứ kia tự cao tự đại thanh niên tuấn kiệt môn bọn họ rất có thể sẽ xung quanh giận dữ vì hưởng nhan đánh tới cửa bây giờ sở dĩ vẫn chưa có người nào tìm lưu diễm ba phiền thoái là bởi vì hắn đấy còn không có bị người mò thấy rất nhiều người cũng thuộc về ngắm nhìn trạng thái không muốn làm này khối thứ nhất d i đường thạch cũng chờ bỏ đa s u n g giếng nhưng như vậy tình thế cũng sẽ không giữ quá lâu lưu diễm ba chính mình cũng rất rõ ràng chân chính phiền phái xác thực còn chưa bắt đầu cảnh sát điều tra chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo bởi vì không có chứng c ứ cuối cùng chỉ có thể qua loa kết án đối với cái này một chút hắn có tuyệt đối nắm chặt cảnh sát có kỷ luật cùng luật pháp ràng buộc có thể những thứ kia ẩn thân với chỗ tối địch nhân cũng không có phương diện này băn q h o n bọn họ một khi độc thủ nhất định là sẽ hạ n g â thủ lưu diễm ba không sợ chính mình bị người độc thủ có thể đúng như lý lương từng nói hắn bây giờ đã không phải là một người cô đơn không cách nào làm được chuyện phất tay nó đi hắn cũng không muốn bại lộ tự mình đi tới thân phận bởi vì sát hại cho tới bây giờ đều không phải là lựa chọn tốt nhất cho nên thật giống như thật đã không có lựa chọn nào khác l ư u d i ệ m ba xoa xoa giữa chân mày cười khổ nói nhưng là lý thúc ta lúc trước cũng chưa từng làm liễu ngay cả phương pháp cũng không tìm tới à. phương diện này ngươi không cần lo lắng ta sẽ giúp ngươi lý lương t h ở phào đạo tây giao có một khối đất trống chính phủ quyết định đem nó khai phát ra tới sẽ ở một cái tháng lấy hậu tiến hành chiêu trụ đến lúc đó ta có thể giúp ngươi lấy xuống phương diện tiền bạc ngươi cũng không cần lo lắng ta có thể giúp ngươi trước chiến đ ệ n h chờ ngươi kiếm tiền trả lại cho ta là được thật lâu không có mở miệng cớ như yên nói tiếp muốn còn đương nhiên cớ như yên sẽ không thật để ý lưu d i ệ m ba đến lúc đó có trả hay không tiền vấn đề nàng sở dĩ nói như vậy là vì chiếu cố hắn mặt mũi dù sao từ một nữ nhân trên tay cầm không lời nói vẫn có ăn bám hiểm nghi có chút trong lòng nam nhân là qua không cái này khảm không thể không nói đây thật là một cái tâm tế như phát nữ nhân a lưu d i ệ m ba cúi đầu nhấp một hốc trả yên lặng một lát sau ngẩng đầu hỏi lý thúc ngươi tại sao phải giút ta cớ như yên sẽ hỗ trợ lưu diễm ba bao nhiêu còn có thể lý giải nhưng lý lương bất đồng hắn là cước như yên phía sau âu rủ là hải thị cái này quốc tế hóa đại đô thị phó thị trường là cả hải thị số một số hai chân chính đại lão một đại nhân vật như vậy bây giờ lại như thế tận hết sức lực lôi kéo một cái ban đầu lần gặp gỡ tiểu nhân vật thậm chí không tiếc lấy công n h ư riêng kỳ con mắt khó tránh khỏi ý vị sâu xa lý lương cười hắn càng ngày càng thưởng thức lưu diễm ba ở nơi này coi trọng vật chất xã hội cuộc sống ở xã hội tầng dưới chót những người trẻ tuổi kia đang đối mặt lợi ích to lớn lúc đã có rất ít người có thể biểu hiện như thế trầm ồn t i ể u yên đã, đã nói với Vốn là ta cùng lý à lương lại châm một điếu thuốc trên tay hắn khói liền không từng đứt đoạn một cây tiếp tục một cây so với lưu diễm ba nghiện thuốc lá còn lớn hơn dĩ nhiên ta giúp ngươi cũng có điều kiện nhưng ngươi có thể yên tâm ta không phải là muốn thông qua ngươi lôi kéo bạch trung tá lý lương nhận biết bạch vân hắn không nhận biết bạch bân thân phận tin tức s ắ c thực thuộc về độ cao cơ mật quân sự người bình thường là không cách nào tiếp xúc biết nhưng lý lương bất đồng hắn giàu gì cũng là một cái thành phố trực thuộc trung ương thường vụ phó thị trường đường đường phó bộ cấp đại quan hắn muốn biết là ai ở sau l ư n g giúp chính mình một tay vẫn có biện pháp điều kiện gì lưu d i ễ m ba thư một hơi thở đối với hắn mà nói chỉ cần không liên lụy đến bân thiếu vẫn là có thể thương lượng lý lương chuyển mắt thấy cơ như yên ánh mắt như phụ thân như vậy hiền hòa trong giọng nói mang theo mấy phần nhớ lại mùi vị ta cùng tiểu yên tra từ nhỏ cùng nhau lớn lên là lệ bả tử hào huynh đệ mặc dù sau khi lớn lên trắng đen khác biệt nhưng giữa chúng ta tình nghĩa chưa bao giờ thay đổi cho nên hắn trước khi chết đem tiểu yên giao phó cho ta chiều cố mấy năm nay ta vẫn luôn đem tiểu yên trở thành nữ nhi ruột thịt đối đại giống nhau nhưng bây giờ ta lão cũng không biết ngày đó liền hai mắt vừa nhắm qua đời có thể tiểu yên mấy năm nay là báo thù đắc tội không ít người h ắ c bạch lưỡng đạo đều có ta không yên lòng nàng a tiểu lưu ta cả đời này cũng coi là duyệt vô số người ta nhìn ra được vô luận là lúc trước vẫn là l ờ i sau ngươi cũng tuyệt không phải vật trong ao ngươi là một cái có tài năng lớn chịu người nhất định không cách nào bình thường cả đời cho nên ta nghĩ rằng x i n ngươi ở sau này nhiều giúp đỡ một chút tiểu yên để cho nàng không bị thương tổn lý lương nhìn về phía lưu diễm ba trong mắt thậm chí có chút cầu xin ý thấp giọng hỏi tiểu lưu được không có thể để cho một cái cao cao tại thượng chính phủ đại lao b u n g xuống dáng v ẻ đi mời cầu người khác chứ là vì thân nhân còn có thể là vì a i thân tình cho tới bây giờ đều là cõi đời này tối cảm động lòng người tình cảm lý thúc cớt như yên đã là hai mắt ngấn lệ mông lung lý lương đưa nàng trở thành nữ nhi ruột thịt đối đại giống nhau nàng hồi nào cũng không phải là đưa hắn trở thành cha ruột như thế đối đãi lưu diễm ba không phải là một cái cảm tính người Tình tình cùng cùng c lưu diễm ba cúi ũ n g đầu thật lâu không nói cũng không biết hắn là ngầm thừa nhận hay lại là cự tuyệt cái này làm cho lý lương trong lòng có chút thấp thỏm từ i cái điều kiện này không tính là quá đáng chứ. Cái điều kiện này đối với、lưu、Diễm ba mà nói, điều u Lưu, quá Lưu Lý là Lương Thúc tính thực không chứ. không phận. nhưng sắc đáng quá cái kiện, này này mà Ba Bỏ ra tối hôm qua đi qua lưu diễm ba nếu là biết c ợ như yên có nguy hiểm gì hắn đều đã sẽ không ngồi nhìn bất kể sau này nàng nếu là có chuyện gì cần rút hắn cũng sẽ làm hết sức nếu không hắn bây giờ như thế nào lại ngồi ở chỗ n à y lưu diễm ba gật đầu một cái cười nói lý thúc điều kiện không có chút nào quá đáng là t á kiếm hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị mời đọc đông ly trần tiếp diện chương bảy mươi hai chờ giết người từ điều kiện trao đổi đến xem lưu diễm ba đúng là kiếm hoa hạ vẫn luôn là một cái dân cư nước lớn nhiều người phòng ở nhu cầu đo tự nhiên cũng lớn nhất là ở cải cách m ở i mở sau này quốc nội kinh tế được nhanh chóng phát triển nhân dân sinh hoạt tài nghệ ngày càng đề cao Càng càng c à những g ngày năm gần đây mặc dù quốc gia là theo đuổi ổn định phát triển từng bước một tăng cường vĩ mô điều khiển đối với địa ốc nghề cao bạo phát k h i y n h hướng làm ra nhất định hạn chế nhưng không thể chối là nó vẫn là kiếm lợi nhiều nhất nghề một trong chỉ sợ bây giờ rất nhiều chuyên gia nhân sĩ cũng nhìn suy địa ốc nghề tương lai không gian phát triển nói nó là bọn kinh tế nhưng vẫn là có nối liền không dứt thương nhân dấn thân vào trong đó địa ốc kiếm tiền sao đây là một cái lời nhiều nghề rất nhiều đại phú hào chính là do này làm giàu ở hoa hạ một vị địa sản cá sấu từng một lần lên đỉnh phú hào bàn g thủ coi như là hiện tại ở nơi này kinh tế đa nguyên n g hóa phát triển quân hùng t ị n h khởi thời đại h ắ n cũng vẫn là trên vị trí này có lực nhất người cạnh tranh một trong lưu d i ễ m ban nếu là muốn nhanh chóng kiếm tiền xây thế tại chỗ có đang lúc trong ngành sản xuất địa ốc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất một trong dù sao hiện tại có người giúp hắn đi giải quyết vốn cũng có người giúp hắn ra đây quả thực giống như là khiến hắn làm vung tay trưởng quỹ như thế ngồi c h ờ thu tiền liền có thể về phần lý lương nói ra điều kiện đối với lưu diễm ba mà nói thật không coi vào đâu một là hắn gần đây cùng c ơ như yên lui tới mật thiết ở rất nhiều người tâm lý sợ là đã sớm đem bọn họ chia làm cùng đội hình người khác nếu là muốn tìm c ơ như yên p h i ệ t thoái khả năng nhân tiện cũng sẽ không bỏ qua hắn lưu diễm ba thứ hai chính là lưu diễm ba mình cũng minh bạch hắn bây giờ xác thực yêu cầu dựa thế để ngăn cản thiệt t h i bại lộ lúc trước thân phận dùng hắn am hiểu nhất phương thức tới x dù sao nơi này là hoa hạ là một cái luật pháp xâm nghiêm quốc gia càng là hắn lưu d i ệ m ba tổ quốc không phải là hỗn loạn bất an nước ngoài hắn cũng không thể đem đến cựa tìm phiền thoái người đều rết sạch chứ lưu mười ngàn bước nói có tiện nghi không chiếm là vương bắt đản cho nên trừ đi lưu d i ệ m ba không nghĩ làm người khác chú ý b u ồ n ý đến xem hắn hẳn không có không đáp ứng lý do chứ bất quá lý lương vẫn là không yên lòng xác nhận nói tiểu lưu nói như vậy người là đáp ứng lưu d i ệ m ba nghiêng đầu nhìn về phía cơ như yên nghiêm túc nói sau này cơ lão bản ngươi nếu là thật gặp phiền t h á i ta muốn là vẫn còn tự nhiên sẽ hết sức h lưu diễm ba quay đầu lại nhìn lý lương tiếp tục nói lý thúc ta không cách nào miệng đầy đáp ứng ngươi chỉ có thể nói ta sẽ hết sức miệng đầy đáp ứng cùng ta sẽ hết sức là có khác nhau người trước tương đương với hứa chết một người tuyệt đối cam kết vô luận ngươi có làm hay không lấy được ngươi cũng mà làm theo không có lưu nhiệm hà t r ừ chỗ thương lượng mà hậu giả liền tốt hơn nhiều mặc dù cũng có thể nói là một cái cam kết nhưng ít ra còn có đường lui câu có nói thế nào muốn làm theo khả năng lưu diễm ba không phải là một cái hội tùy tiện đương thuận cam kết người hắn ăn rồi phương diện này thua thiệt xa không nói nói gần nếu không phải tiện tay ký dẫn hàm được phần kia vô lý cưới quy hắn làm sao có thể sẽ bị nàng ăn đến xích sao một chút gia đình địa vị cũng không có nam nhân mặt mũi cũng để cho hắn nem xong trọng yếu hơn là lưu diễm ba là một cái có bí mật người những thứ kia không vì người khác biết bí mật thúc đẩy hắn không cách nào cho ra lâu d à i tính cam kết thế sự vô thường sinh tử có số người trung quy là thắng không này g lưu diễm ba thận trọng cũng không có đưa tới lý lương bất mãn ngược lại hắn còn thật cao hứng dáng vẻ cười nói hết sức liền có thể hết sức liền có thể nếu như vậy tiểu yên ngươi ngày mai sẽ theo tiểu lưu đi cục công thương làm ghi danh ta sẽ cho liên cục t quan tới lưu diễm ba sợ phiền thoái khuyết điểm thông qua tiếp xúc mấy lần cỡ như yên bao nhiêu cũng biết một chút bất quá để cho nàng cảm thấy kỳ quái cũng ở đây rõ ràng là một cái rất sợ phiền thoái người có thể hết lần này tới lần khác lại tùy tiện đem mình đưa thân vào cả phiền thoái chính giữa thật đúng là một cái mâu thuẫn nam nhân a c ơ như yên bất đắc dĩ lắc đầu một cái cười nói nếu không như vậy ta danh nghĩa vừa vặn có một nhà bất động sản công ty ta đem nó sang tên đến ngươi danh nghĩa ngươi sẽ dùng nó tới bắt xuống mảnh đất kia chứ nhìn một chút nhìn một chút dẫn hàm l ư ợ c thật hẳn đem ngươi kêu tới xem một chút người ta cơ lão bản như vậy mới là một cái biết quan tâm nam nhân nữ nhân tốt g i á n g vẻ này ngươi tựa như một lời không hợp liền trở mặt động một chút là quyền đấm cước đá lưu d i ệ m ba thở một hơi thở dài bình phục lại trong lòng n à khí nghiêm túc nói cái chủ ý này hay song ư ơ n g đạt thành nhận thức chung coi như là chính thức đi tới cùng một trận chiến tuyến thượng nói thật c ơ như yên cùng lý lương cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy bọn họ thậm chí trước khi tới cũng đã làm tốt nhóm nhau đòi hỏi kế hoạch lâu dài bất quá lưu diễm ba cũng đúng là bất đắc dĩ chọn hắn tới hải thị bổn ý là sinh hoạt ở xã hội tầng dưới chót nhất qua thông thường nhất sinh hoạt đi qua trong ba năm hắn cũng đúng là làm như vậy có thể sinh hoạt luôn là tràn đầy biên số hắn không nghĩ tới sẽ ở trong thành phố này cùng bân thiếu gặp lại sẽ trời xui đất khiến cùng dẫn hàm nhược kết hôn bạch bân phó thác dẫn hàm nhược thân p ậ n cũng đôn đốc lưu diễm ba phải làm ra thay đổi vốn tha h ắ n nguyên lai、like、bổn ý nếu không có lự cũng may lưu diễm ba không việc gì thời điểm thích xem nhìn lạc trên đều thành phố tự xứng là hắn đã từng ảo tưởng qua chính mình phải giống như những tiểu thuyết đó trong vai nam chính môn như thế ở đô thị sầm mất trong hăm hở còn sống cho nên cái này h ắ n cũng coi là từng có chuẩn bị tâm tư chứ bây giờ coi như là mơ ngộng chiếu vào thực tế đi sự t i n h thỏa đàm cũng cũng không cần phải lại ngồi xuống hẹn xong chờ bắt lại mảnh đất kia sau này trò chuyện tiếp sau ba người liền chuẩn bị rời đi lý lương đi trước lưu diễm ba cùng cơ như yên cùng đi lúc rời đi lưu diễm ba lại tiếp nhận một lớp ánh mắt lễ dựa tội khiến hắn rất là lúng chạy trốn tựa như chui vào c ơ như yên trong xe ngồi ở trong xe lưu diễm ba nhìn ngoài cửa sổ dần tối sắt trời lâm vào cân nhắc lại muốn đi thói quen một cuộc sống khác phương tức sao phiền thoái quả nhiên là không chỗ nào không có m ặ ta t đã lâu lưu diễm ba cười khổ một tiếng cũng không quay đầu lại với c ơ như yên nói cỡ la bản mảnh đất kia t i ể u lấy ngươi danh nghĩa lấy xuống được công ty cũng hay lại là ở lại ngươi danh nghĩa đi c ơ như yên thật sâu liếc mắt nhìn lưu diễm ba ký mắt đạo hối hận không có chuyện gì lưu diễm ba khoát tay lia liệm giải thích ta chỉ là sợ phiền t o á i mà thôi c ộ n thêm ta cũng không lái qua công ty, thật lòng sợ không làm tốt. ngược lại ngươi cũng phải giúp ta không bằng giúp tới cùng thôi cơn như yên suy nghĩ một chút lắc đầu nói chuyện này ngươi sợ phiền t h á i cũng không được sau này công ty quản lý bên trên chuyện ta có thể giúp ngươi xử lý nhưng n g h i ệ p vụ bên trên hiệp đàm cùng xã giao phải ngươi đi về phần ngươi nếu là cảm thấy công ty đặt ở ngươi danh nghĩa có gì không ổn lời nói cũng có thể tiếp tục đặt ở ta danh nghĩa nhưng ngươi phải làm đại cổ đông ngươi thấy thế nào cơn như yên nói như vậy là có nàng nói lý l ư u diễm ba không nghĩ quản lý công ty không liên quan nàng có thể rút một tay nhưng hiệp nói chuyện làm ăn cùng xã giao có thể mở rộng nhân tế vọng chuyện này với hắn thành lập tự thân quan hệ sẽ rất có ích lợi v ề phần lùi một bước khiến lưu diễm ba làm cổ đông thứ nhất là cơ như yên cân nhắc đến hắn tự thân ý nguyện làm ra n h ộ n bộ thứ hai chính là nàng chính mình một chút lo lắng cơ như yên muốn cùng lưu diễm ba dính l i ễ u quan hệ như vậy cũng liền có thường gặp mặt lý do phòng ngừa hắn vô quan một thân nhẹ ẩn nút nàng lưu diễm ba mặc dù không cách nào biết rõ cơ như yên thật sự có tâm tư nhưng hơi chút ngậm nghĩ một chút hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được thất thất bát bát gật đầu nói được rồi vậy thì theo như cơ lão bản ngươi nói làm ngươi có thể hay không, không muốn luôn cơ lão bản cơ lão bản c ơ như yên liếc một cái lưu d i ễ m ba sảng r ộ n g rất khó nghe ồ i trao lưu d i ễ m ba sờ mũi một cái lăng lăng đạo kiệt ê n gì như yên tỷ như thế nào đây lưu d i ễ m ba cẩn thận từng ly từng t í hỏi hắn có nghe vương anh a n h nhắc qua c ơ như yên năm nay hai mươi có tám lớn hơn hắn hai tuổi ừ xưng ơ hô này còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận c ơ như yên mặt đầy ngạo kiểu đạo lại kêu một tiếng ta nghe nghe ách lưu d i ễ m ba mặt đầy kinh ngạc nhưng vẫn là ngoan ngoan kêu một tiếng như yên tỷ xì、sì、không chỉ có c ợ như yên cười lên ngay cả đang lái xe hắc lao tăm cũng cười ra tiếng giống như phát hiện tân đại lục tựa như, lưu diễm ba có chút không giải thích được gãi đầu một cái nhìn một hồi nhìn cái này nhìn một hồi nhìn cái không biết các nàng có cái gì tốt cởi xe chậm rãi ngừng ở từ t r ú c biển ngoài cửa lớn trước khi xuống xe lưu diễm ba quay đầu lại nói như yên tỷ đoạn thời gian gần nhất ta có thể sẽ tương đối bận rộn cho nên cầm đất chuyện liền làm phiền ngươi nhiều bận tâm được c ơ như yên gật đầu đáp ứng ôn lu hỏi có những chuyện khác cần ta giúp một tay sao cảm ơn như yên tỷ chỉ là chuyện nhỏ ta chính mình có thể xử lý được lưu diễm ba khẽ mỉm cười xuống xe rời đi công việc cũng ném hắn còn có thể có chuyện gì không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 từ đấy quét đấy ngang võ giới, lưu ậ p Kiếp nên bất hủ chuyển Đông Trần bất t hủ đọc, Ly kỳ. Mời Diện r ơ ngươi n mình trôn. Không cần làm việc, thời gian g một đem làm thời sẽ việc l ô không. n nhanh, đảo mắt như nước thời gian, nửa tháng là Lưu trải biệt mắt thời đảo qua đặc sẽ diễm ba vốn cho là mình sinh hoạt s ắ p vẽ lên dậy sóng sóng lớn ai biết nửa tháng này tới là phong hòa nhật lệ không chỉ có dòng nước ngầm chưa từng xuất hiện ngay cả cảnh sát thúc thúc cũng không có lại tìm qua hắn bất quá cũng có một chút b ọ sóng nhỏ lưu diễm ba mấy ngày gần đây lúc ra cửa phát hiện có người ở theo dõi chính mình đối phương theo dõi tài nghệ rất lần mặc dù n u i một lần cũng thay đổi người nhưng cơ hồ đều là ngay đầu tiên liền bị phát hiện có một lần sâu hơn theo dõi người gần như với lưu d i ệ m ba là từ đầu đến cuối chân khoảng cách người sau vừa quay đầu lại người trước không phải là ngửa đầu nhìn này chính là nhìn chung quanh trên mặt lộ ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ chính là nhìn qua diễn quá ra vẻ điểm lưu d i ệ m ba không có vật trần cũng không có ly tới hắn rất thất vọng như vậy lần theo dõi tài nghệ hiển nhiên không phải là dòng nước mà người vốn là đã mài đao xen xoẹn chuẩn bị rết heo làm thịt dê kết quả ngươi cho ta tới mấy con cũng chưa mọc đủ lông chút thức ăn cả đổi ai ai không thất vọng ngược lại không phải là lưu diễm ba có nhiều thích giết người hắn chỉ biết là giống như dòng nước ngầm loại này tổ chức luôn luôn đều là ôm thà d é t lầm một ngàn không thể thả qua một cái thái độ đặt chân ở đời chứng cơ đối với bọn họ mà nói có cũng được không có cũng được chỉ cần có hiểm nghi liền có thể đối đ ạ i địch nhân như vậy lưu diễm ba cho tới bây giờ cũng sẽ không nói nhân tính hai chữ đây là hắn trước đây thật lâu liền dưỡng thành thói quen nửa tháng cũng không có nhúc đích lưu diễm ba cũng lười lại lão là cố ý ra ngoài coi như là ra ngoài cũng sẽ không cố ý hướng địa phương vắng vẻ đi mà là đàng hoàng làm sự tỉnh từ chúc huyện là xa hoa biệt thự tiểu khu ở tòa này phòng ở dùng rất khẩn trương trong thành phố nơi này mỗi ngôi biệt thự chiếm diện tích đều không nhỏ trước cửa cũng đều bổ sung thêm một cái đơn độc sân nhỏ suy nghĩ một chút lưu diễm ba lúc trước mương phòng mặc dù là một phòng ngủ một phòng khách nhưng diện tích còn không có nơi này một căn phòng đại vì thế hắn có thể không chỉ một lần n ổ nước b ọ t hơn một mươi á p các nhà tư bản n ổ nước b ọ t thuộc về n ổ nước b ọ t bất quá dùng vẫn là rất t h u ậ t tay gần đây có thời gian rảnh rỗi lưu diễm ba liền ở t ự trước cửa nhà trong sân nhỏ t r ư n g cất rượu hắn chừng cất rượu phương pháp không tính là tinh tế thậm chí có thể nói là rất thô giáp đủ ra tới rượu trừ liệt như lửa cũng không có khác chỗ gì đặc biệt hắn cất không phải là rượu là cả đời cũng vây không đi tư nghiệm lại vừa là một cái ánh nắng rực rỡ sáng sớm một cái lười biếng chu phạm lưu diễm ba d ậ y thật sớm chính ở trước cửa sân nhỏ một cây quế hoa gốc cây xuống đào lỗ hắn muốn đem ngày hôm qua cất tốt bốn vỏ rượu t r ồ n giấu lưu đại ca an điểm tâm lâm tuyết thùng thùng đất chạy ra cửa đi tới lưu diễm ba bên người gần đây dẫn hàm nhược một mực ở tăng giờ làm việc đi sớm về trễ liên ới lâm tuyết cũng đi theo bận rộn đầu góc t r o n váng thật vất vả nghỉ ngơi một ngày nha đầu này cũng thật cao hứng giống như một cái tránh thoát trói buộc chim hoàng o à n h như thế rất vui sướng Ta vẫn chưa đói, các ta đem rượu này trôn xong ăn nữa lưu diễm ba một bên vung cái s ẻ n g vừa cười nói ồ lưu đại ca vậy ngươi nhanh lên một chút hoàng m ụ sáng nay xuống là mì m sợi một hồi lạnh thành một đống liền không thể ăn nói xong lâm tiết lại bính bính khiêu khiêu chạy về trong phòng còn không qua mười phút nàng lại đi ra trong tay bưng một tôm mì cái lần nữa đi tới lưu diễm ba bên người nhỏ giọng nói lưu đại ca trước ăn điểm tâm á ngươi không còn ăn chị dâu muốn tới chửi ngươi cái gì lưu diễm ba cũng là sừng sờ nghỉ giọng đạo nàng mắng ta làm gì đến giờ ăn cơm trước hết đem cơm ăn hoàng n ụ vẫn chờ thu thập trên đũa dẫn hàm nhược không biết lúc nào đã đi tới cửa nghiêm mặt nói ở nơi này mù quáng làm việc cái gì tự từ, từ đêm hôm đó lưu diễm ba giao phó đến với k h á c mỹ nữ tham khảo nhân sinh sau này dẫn hàm nhược cũng chưa có cấp qua hắn sắc mặt tốt nhìn không cần biết nàng trước một giây với người khác cười được bao nhiêu mỹ chỉ cần vừa nhìn thấy lưu diễm ba lập tức lệnh đến với tòa băng sơn tự như hay lại là vạn năm không thay đổi cái loại này vì thế lưu diễm ba rất buồn dầu cũng rất tức giận nhưng hắn không dám nói sợ bị đòn ta lại không giống ngươi chúng ta cũng có thể thu thập lưu diễm ba nhỏ g i ọ n nói lầm b m trong miệng hắn là nói như vậy có thể một cái tay vẫn là rất không cốt khí đất nhận lấy lâm tuyết trong tay mặt chén sau đó bỏ lại cái s ẻ n g rất không hình tượng ngồi t r ồ m hồm dưới đất ăn lâm tuyết vô vô tay cười treo nói nguyên lai、like, lưu đại ca ngươi thật đúng là một thê quản nghiêm à. ngay từ đầu hoàng mụ nói với ta ta còn không tin đây đi đừng nghe hoàng mụ nói cản lưu diễm ba liếc trộm dẫn hàm n h ư ợ c liếc mắt thấp giọng nói nữ nhân đều là vô lý ta chỉ là không chấp n h ậ n với các nàng mà thôi nói kẻ gian đại khí chính là thanh âm quá n h ỏ điểm lưu đại ca ta cũng vậy nữ nhân ngươi ngay trước mặt ta nói như vậy không tốt sao lâm tuyết một chút mặt mũi cũng không cho uy h i ế n nói ta đây liền nói cho chị dâu đi nói ngươi ở sau lưng nói nàng nói xấu lưu diễm ba nghe một chút tức giận ngươi chính là cái tiểu nha đầu danh thiếp không tính là chớ cùng đến mủ dính bảo lúc này doãn hàm nhược đi tới ngươi ở đây g ì già g ì dầm nói gì nói ra ta nghe nghe nàng đứng ở lưu diễm ba trước mặt như nữ vương như vậy cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống lao ngang ngược lưu diễm ba dọa cho giật mình thiếu chút nữa cắn phải đầu lưới mình gấp vội vang ngẩng đầu lộ ra một bộ chân chó như vậy cười mĩa không lẩm bẩm cái gì ta chính là b ả hôm nay khi trời tốt họ nha đầu muốn không muốn ra ngoài trời chơi, chơi đ ù a nói xong lưu diễm ba nghiêng đầu nhìn về phía một bên lâm tuyết đáng thương đất nháy mắt mấy cái nha đầu có đúng hay không ta có thể nói không đúng sao lâm tuyết nịch ngầm nói kể từ cùng lưu diễm ba bọn họ ở đến đồng thời lâm tuyết trở nên càng ngày càng sáng s ủ a không giống như trước nữa như vậy tự ti hai từ mà tóm lại là cần phải đại nhân đi cùng mới có thể khoái khoái lạc lạc lớn lên ngươi một cái tiểu nha đầu danh thiếp thật lớn mật ngươi dám nói thử một chút lưu diễm ba rất tức giận cố làm ác giản đạo có tin ta hay không đánh ngươi ngươi mới thật lớn mật dẫn hàm nhược hai tay ôm ở trước ngực lạnh leo cô quảng đạo ngươi dám đụng tiểu tuyết một đầu ngón tay thử một chút không dám không dám chỉ vừa một chút mà thôi lưu diễm ba lập tức n h ậ n túng không có biện pháp a ai bảo hắn có khổ khó nói đây ai bảo hắn biên lý do gì không được nhất định phải biên cái tham khảo nhân sinh kỳ lạ lý do đi ra đây dẫn hàm nhược còn kém không chê đến đem lưu diễm ba đuổi ra khỏi cửa chỗ của hắn còn dám ở trước mặt nàng bật đi lâm tuyết hướng lưu diễm ba le cái lơi nhỏ thơm tho sau đó đi tới ông dẫn hàm nhược tay làm đúng nói chị dâu n g ư ơ i đừng lao sụ mặt mà n g ư ơ i xem lưu đại ca đều bị n g ư ơ i bị dọa sợ đến run lẩy bẩy n g ư ơ i a dẫn u hàm nhược đưa tay nhẹ một chút một chút lâm tuyết c á i chán tức giận cười nói cũng biết h ứ n g hắn nói xong dẫn u hàm nhược lại cúi đầu nhìn về phía lưu diễm ba thúc giục a n mau ăn xong bồi chúng ta đi dạo phố lại đi dạo phố lưu diễm ba đặt mông ngồi dưới đất hai chân như nuôn ra chuyện c ũ rõ mồn u một trước mắt ta dẫn u hàm nhược đi dạo phố lúc thể lực kẻ ra được lưu diễm ba thậm chí hoài nghi nàng có thể chạy n g a chết ta có thể không đi sao lưu diễm ba yếu đất hỏi có thể dẫn hàm nhược kéo lâm tuy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 trong ngày thường ổng yếu đi hai bước liền kêu mệnh các cô gái đến một cái đi dạo phố thời điểm người người với đánh máu gà tựa như đi lên đường tới h ổ h ổ sinh phong rất nhiều không đem mình mua phá sản không bỏ qua tư thế theo nữ nhân đi dạo phố là một kiện khổ cực vô tích sự đây là lấy được rộng lớn nam đồng ruột thừa thật sự công nhận theo một nữ nhân đi dạo phố có lẽ còn miễn cưỡng sao nói là đau cũng vui vẻ đến với quán duyên tựa như nặng nề đến chết l ạ n xem xét lại đi ở phía trước hai cô tẩu lâm tuyết còn khá một chút còn biết rõ mình cầm bao dón hàm n ư ợ c liền quá đ á n g ngay cả sách tay cũng treo ở lưu diễm ba trên cổ chính mình lưỡng thủ không không thỉnh thoảng còn mặt đẩy chê thúc d ụ c lưu diễm ba đi nhanh một chút lưu diễm ba cũng là bị m à i một chút tính khí cũng không có cùng một hình người mua đồ xe tựa như cơ giới tựa như không rời không bỏ kết hôn lúc trước hắn còn dám nói một chứ không kết hôn sau này từ ngươi khi nào gặp qua nhà độc tài tiếp thụ qua người khác ý kiến húng chi bây giờ còn nhiều lâm tuyết nha đầu này lưu diễm ba nếu dám nói một chứ không nàng có thể đem tay hắn dung đoạn dốt hàm nhược mua đồ là chỉ nhìn bảng hiệu không nhìn giá cả nhìn chúng liền mua cũng không để ý có hữu dụng hay không điện hình phá của c ô nàng lâm tuyết cũng rất sẽ ở nhà sống qua ngày không chỉ có muốn mua thực dụng còn phải hàng so với t â m ra nhà nào giá cả vừa phải đi kia nhà mua hai người này tiếp cận một khối kết quả cuối cùng chính là không đem thời gian lúc ấy đăng lúc bởi vì ý kiến luôn có xuất nhập cho nên rất tốt thương lượng một chút mà khiến lưu diễm ba phát c á o thiếu chút nữa hoặc máu địa phương cũng ở nơi này vốn tưởng rằng các nàng thương lượng hồi lâu sau này sẽ là nên mua liền mua không nên mua sẽ không mua có thể vạn vạn khiến hắn không nghĩ tới là kết quả sẽ là tất cả đều mua mỗi người có các người như vậy mua đồ sao cũng chính là là doãn hàm lược cùng lâm tuyết đổi lại là người khác lưu diễm ba sớm đem trên người treo đồ vật vây các nàng trên mặt lại đi dạo hơn một tiếng đến m ộ ư ơ i hai giờ trưa bên ngoài mặt trời trói trang lưu diễm ba đứng ở một nhà tiệm đồ lót bên cạnh cửa trên cổ treo lượng tiêu thụ bản sách tay hiệu nổi tiếng trong tay sách mười mấy lớn nhỏ không đều túi mặt đầy sinh không thể yêu đã qua người đi đường dối dít che miệng cởi trộm với thấy kỳ lạ bên trong kỳ lạ t ự như đương nhiên cũng có người hỏa nhãn kim tinh liết mắt liền nhìn ra nguyên do trong đó. chút nào không keo kiệt cho lưu diễm ba cực cao đánh giá một cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp người nhìn một chút tướng mạo bình thường lưu diễm ba n g h i ê n đầu với bên cạnh mình cao lớn đẹp trai nam nhân nói ngươi xem một chút người ta là thế nào theo nhà mình nữ nhân đi dạo phố nhìn thêm chút nữa ngươi cho ngươi theo ta tới mua đồ ngươi t ừ trong nhà một mực bi bi tới đây ngươi cũng ở đây chờ đó cho ta mỹ nữ nói x o n g tóc dài hất một cái cũng không quay đầu lại đi vào tiệm đồ lót nam nhân chính là mệt mỏi nam nhân chính là mệt mỏi người địa cầu đều biết ta sống rất chật vật đại xuất ca mặt trong nháy mắt sổ、xuống. đồng dạng là mặt đầy sinh không thể yêu đàng hoàng với lưu diễm ba một tả một lưu đứng ở trước cửa huynh đệ đều là ngươi hại đại xuất ca hướng lưu diễm ba tả và nói lưu diễm ba cơ giới tựa như quay đầu đi miệng một quát đại huynh đệ ngươi cho ta tình nguyện à nay không phải mình mắt vụ về thế nào cũng phải tìm một quả cái đúng nữ nhân đều là quả cái đại xuất ca rất là tán thành một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng không phải là có một ca khúc liền kêu đàn bà là lao hồ sao ai lưu diễm ba ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng đạo người xuất ra quả nhiên không nói dối a a i đại s u ấ t ca cũng là than nhẹ một tiếng gật đầu nói đúng a lão hòa thượng chính là lão hòa thượng quả thật là mắt sáng như bước cùng l á luân lạc chân trời người gặp nhau cần gì phải từng quen biết hai người mới gặp m à như đã quen từ lâu tại nội y cửa tiệm t r ư ớ c diễn ra một trận hận gặp nhau trễ đại hí huynh đệ h ú t thuốc không đại s u ấ t ca móc ra một hộp tiểu tuyết cả khiến bảo tựa như hướng lưu diễm ba bên người chuyển một bước người xem ta có thể danh tay tới h ú t thuốc không lưu diễm ba cũng hướng đại xuất ca bên kia chuyển một bước đàng không ra tay tới không liên quan chỉ cần rút ra liền có thể đại s u ấ t ca một hồi thuần thục thao tác tự mình làm lưu diễm ba bên trên khói đ ố t lửa huynh đệ ta ngươi hữu duyên nhận biết xuống thôi ta gọi là cao viễn thu năm nay hai mươi lăm hôm nay mới vừa từ nước ngoài trở lại lưu diễm ba mỹ tư tư hút thuốc tinh thần tốt hơn phân nửa ta gọi là lưu diễm ba năm nay hai mươi sáu từ mặc phẩm tương nhìn lên nhìn một cái cao viễn thu chính là con em nhà giàu bất quá ngược lại một chút cái giá cũng không có há một hô ba ca sau đó cao viễn thu nháy mắt mấy cái đặc biệt thô bị hỏi nhà ngươi nữ lao hổ hay không ngươi muốn làm gì lưu diễm ba rất cảnh giác nhìn cao viễn thu không không muốn làm ả ba ca ngươi có thể không nên nghĩ b ậ y bạn cao viễn thu khoát tay lia liệng giải thích thuận miệng hỏi một chút mà thôi lại nhìn chằm chằm cao viễn thu nhìn một hồi l ư u diễm ba mới thu tầm mắt lại không xác định nói khả năng so với nhà ngươi c ọ p cái đẹp đẽ một chút chứ so với tiểu dịch xinh đẹp hơn cao viễn thu hồi tưởng chính mình vị hôn thê cặp kia chân dài to kia ra như mỡ đông không danh ra thịt còn có kia bến g u y ệ t tu hoa dung mạo không khỏi kinh hô đó chính là siêu cấp nữ thần a hai cái đại nam nhân t ụ lại vẫn còn ở một nhà đồ lót phái nữ cửa tiệm trước kêu la o m xỏm đây cũng là đủ kỳ lạ đưa đến người đi đường rồi rít ghé mắt cách、xa. cao ũ n mình n g cho hôm là y ra n g à ngày, i coi phải hai kinh. không bệnh thần đụng Cao viễn thu kia chú ý người khác ánh mắt rất không tin hỏi ba ca ngươi sẽ không phải là lựa p h ỉ n h ta chứ nhìn ngươi này tướng mạo cũng không giống là có thể ngâm nữ thần người a chẳng lẽ ngươi là dùng tiền đập tới sao này còn có thể hay không thể thật tốt nói chuyện phiếm lưu diễm ba tức xạ mặt lại bất mãn nói ta tướng mạo thế nào là thiếu mũi hay lại là thiếu con mắt ba ca là chân khí được chứng đau lão đụng phải thích cầm tướng mạo làm nhân thân công kích người nếu không phải hắn tâm tính được sớm tan ỡ cao viễn thu đưa tay một cái leo lên lưu diễm ba vai trấn an nói thật tốt trò chuyện thật tốt trò chuyện ba ca ngươi không động tới khí ta thật chẳng qua là nhất thời hiếu kỳ mà thôi còn có thể là bởi vì cái gì lưu diễm ba tức giận nói bởi vì có cái quá h u n g thôi không những người khác dám lớn cho nên mới tới gieo hoa ta nói xong lưu diễm ba dùng đầu vai đụng một cái cao viễn thu trả thù tính đạo vậy còn ngươi ngươi lại là thế nào đem ngươi nhà có cái lừa gạt tới tay ta xem ngươi mặc dù dáng dấp không tệ bất quá ngươi này một bụng ý nghĩ xấu d á vẻ hẳn không phù hợp nàng thẩm mỹ con ả cái gì gọi là lừa gạt là nàng chủ động đuổi theo ta được rồi cao viên thu mặt đầy đắc ý nói ba k thật đề nghị ngươi đi xem một chút nhãn khoa cái gì một bụng ý nghĩ xấu dạng ta đây kêu sinh ra nhật r a i dáng dấp cơ t r í là rộng rãi đại mỹ nữ môn thích nhất khoản ta nhổ vào lưu diễm ba khịt mũi coi thường đạo ngươi nếu là thích nhất khoản ta chính là cần thích khoản ngươi còn khác không tin nếu không chúng ta tìm người hỏi một chút cao viên thu đối với chính mình cũng là mê như thế tự tin vừa nói liền hướng một cái vừa vặn trải qua lạc đản mỹ nữ ngoắc ngất tay tiêu các đạo mỹ nữ ngươi tới đây một chút hai anh em chúng ta hỏi ngươi chuyện này hắn dáng vẻ là thực sự kẻ gian tự tin h ã y cùng cổ đại đế vương triệu đến chính mình phi tử như thế nhưng mà thực tế luôn là kẻ gian tàn khốc mỹ nữ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lên mắt túi đầu tránh ôn dịch tựa như chạy nhìn như gió mà như thế chạy trốn mỹ nữ lưu diễm ba không nhịn được cười lên ha h a cao viên thu mặt già đỏ lên lại bị đạo cái này không tính là ta đổi một cái hai cái mới vừa quen nam nhân ở không biết xấu hổ trên đường càng đi càng xa hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem ẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là f a n của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đ ạ i en chương bảy mươi lăm hai cái f a n chờ nữ nhân mua đồ nhất là mua quần áo loại đoán chừng là trên cái thế giới này tối hành hạ người một trong những chuyện lưu diễm ba cùng cao viễn thu hai người ngồi s ổ n tại nội y bên ngoài cửa điếm bên tường bên trên vừa hút xì gà một bên cãi vã còn không ra coi như là ở áo lót bên trên theo đó hoa cũng dùng không lâu như vậy chứ cao viễn thu đốt thứ ba chi xì gà nói lầm ầm ngươi biết đủ đi ngươi lưu diễm ba liếc một cái cao viễn thu rất khó chịu nói n g ư ơ i ít nhất hay lại là lượng thủ không không n g ư ơ i nhìn ta cũng sắp thành hình người giá hàng ba k nếu không n g ư ơ i đi vào thúc d ụ c thúc d ụ c cao v i ê n thu đề nghị lưu diễm ba cũng không đốc hỏi ngược lại n g ư ơ i tại sao không đi đây ta lại không nhận biết nhà ngươi c ọ p cái có thể ngươi vừa mới thấy qua nhà ta cọp cái a cao v i ê n thu thấp giọng tầm h nói lại nói nhà ta vị kia dung manh rất ta muốn bây giờ đi vào thúc d ụ c nàng nàng sẽ đánh ta lời này lưu diễm ba liền không thích nghe trở về đ ố i đạo ngươi sợ bị đòn ta không sợ h ta đã nói với ngươi nhà ta kia cọp cái phát động hồ và đến sẽ sống chúng ta đang ở hai người sống động mô tả lúc nơi cửa c h u y ể n tới âm thanh lạnh giá tới cực điểm thanh âm từng chữ từng câu cắn răng nghiến lợi nói lưu diễm ba phốc thanh âm này lưu diễm ba không thể quen thuộc hơn được chứ dẫn hàm nhược còn có thể là ai bị dọa sợ đến hắn ngay cả khói mù mang xì ga toàn bộ phun ra ngoài s ạ c thiếu chút nữa xoa khí dẫn hàm nhược chân đạp dày cao gót đang đăng, đăng đi n g đ tới lưu diễm ba trước mặt nghiêm giọng nói ngươi vừa mới nói ta là cái gì lưu diễm ba nơm nớp lo sợ thẳng lui về phía sau hướng trên tường liệu mạng dựa vào có thể còn không chờ hắn nói ra một câu bên t a i đột nhiên vang lên một tiếng sói chu. cao viễn thu nhất bính lao cao tay chỉ dẫn hàm n h ư ợ c kinh h ỉ muốn cùng hô dẫn hàm n h ư ợ c g dẫn hàm n h ư ợ c cũng là bị hắn này một giọng dọa cho giật mình sau đó mặt đầy nghi ngờ nhìn cao viễn thu ta ta cao viễn thu kích động hai tay v ô ngực cao viễn thu a lúc lên đại học này g ngày cho ngươi viết thư tình cái đó cao viễn thu ngươi không nhớ ta sao dẫn hàm n h ư ợ c nhìn từ trên xuống dưới cao viễn thu trước mắt cái này cao lớn đẹp trai ra hỏa từ từ cùng nàng trong trí nhớ cái đó cả n h n g bóng người trọng hợp phong kinh vân đạm đạo nguyên lai là ngươi a lô dẫn hàm l ư ợ n ngươi quá mức chứ nhiều năm như vậy không thấy ngươi vừa thấy mặt đã lại đem loại này nhìn phan khang khó khăn khảm ấm lần xa quá không tôn trọng người chứ cao viễn thu tức giận chất vấn dẫn hàm nhược không nhúc nhích chút nào như c ũ phong khinh vân đ ạ o hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi không phải sao cao viễn thu giận dữ dậm chân đạo ta coi như là phan đào sâu cũng là phan chỉ thần ngươi cũng đừng quên năm đó ngươi này hải đại hoa khôi nhưng là thu ta hai trăm ba mươi năm bức thư tỉnh tin tức này đo thật là lớn a lưu diễm ba một bên lắng thai nghe một bên hướng bên cạnh chuyển hắn dự định thừa dịp dẫn hàm nhược còn không có đem sự chú ý thả lại tiếng kia cọp cái lúc len lén chạy ra người thiếu bêu xấu ta ngươi những cái được gọi là thư t ì n h ta một phong bất động cho hết n g ư ơ i tổn thùng dắt đi nói xong dẫn hàm nhược đã lưu d i ệ m ba một cước khiển trách còn ngươi nữa muốn chạy đi đâu không thấy h ư u vô ý lại c u ố n lao bà ngươi sao hát lưu d i ệ m ba giới cười đứng lên sắc có kỳ sự nói ta đây không phải là xem các ngươi đ ồ n g điểm địa phương tốt cho các ngươi đằng điểm địa phương tốt cho các ngươi nhớ lại chết đi thanh xuân chứ sao ba k nàng chính là ngươi nhà cọp cái cao viện thu mặt đầy khó tin kích động khó mà tự kiềm chế cái gì là tin giật ân là cái này phải biết dẫn hàm lược nhưng là hải đại năm đó số một hoa khôi kỳ người theo đuổi được sừng trên trăm nghe nói liên mộ giáo sư cũng đối với nàng biểu đạt qua lòng ái mộ cao viễn thu chẳng qua là nàng lúc ấy đông đảo người theo đuổi một chòng hoặc giả nói là tối không biết xấu hổ kia một cái ngày ngày ngăn cửa phòng học truyền thư t ì n h không thu sẽ không đi ngày xưa nữ thần không ngờ gả làm vợ người hơn nữa còn là gả cho một người dáng dấp không bằng nam nhân mình cao viễn thu một tiếng gào thét bi thương bi thế đạo dẫn hàm lược người mù mặt t ba ca hắn còn không có ta một nửa soái người rất tuân t h sao ngay tại cao v i ệ n thu đấm ngược dẫm chân thời điểm nhà hắn cọp cái đã tới phía sau hắn thử ra hồ nhà ta bảo hôm nay thế nào thành thật như vậy không có vào thúc g i ụ nguyên lai、like、ở nơi này l i ê u m bội nói xong cô ấy là thon dài ngón tay đã bóp cao v i ệ n thu bên hông thịt mềm chật v ă n một cái a cao v i ệ n thu phát ra một tiếng như g i ế t heo kêu t h ả g thiết hai cái tay không chỗ sắp đặt cầu xin thắt thứ con râu ta sai ngươi mau b u n g tay b u n g tay ai ngờ vợ hắn không chỉ có không b u n g tay còn dùng lực nhiều véo mấy cái nhàn nhạt, nhạt hỏi ai là của người con râu cao viễn thu cả thân thể cũng sắp cung thành một đoàn mắt rưng nước mắt đạo ngươi là vợ ta ngươi lạc dịch mới là vợ ta y miệng lạc dịch rất là hài lòng gật đầu một cái vừa tàn nhẫn véo một cái mới thả tay đau đến cao viễn thu khỏe miệng quất thẳng tới rút ra nhưng lại không dám lên tiếng tiểu t ử này thật đúng là không nói láo nhà hắn cọp cái quả nhiên đủ dũng m a n h a lưu diễm ba nghiêng đầu c ư ờ i t r ộ n hoàn toàn không chú ý tới đứng ở trước mặt hắn dẫn hàm được vậy cùng băng đ à o tựa như ánh mắt vai diễn đẹp mắt không dẫn hàm được ngoài cười nhưng trong không cời hỏi đẹp mắt lời vừa ra khỏi miệng lưu diễm ba lập tức ý thức được không đúng vội vàng lắc đầu đạo khói ngươi vừa mới nói ta là cái gì tới dẫn hàm nhược hỏi tới lưu diễm ba đầu lắc với t r ô n g lắc tựa như mặt đầy vô tội nói ta cũng không nói gì a ba ca nói ngươi là có cái một bên cao viện thu trực tiếp một đ a o bổ chết lưu diễm ba tức giận bật thốt lên ngươi cũng nói bạn gái ngươi là có cái không sợ thần nhất dạng đối thủ chỉ sợ heo như thế đồng đội đây là muốn đồng quy vu tận tiết tấu a dẫn hàm nhược cùng lạc dịch song song sệ mặt xuống người sau càng là đem quả đấm cầm được rắt băng vang rất nhiều một đấm muốn đánh chết một con heo tư thế mắt thấy thảm án liền muốn phát sinh một mực lăng ở cửa lâm tuyết rốt cuộc phục hồi tinh thần lại vội vàng chạy tới kéo sắc bùng nổ dẫn hàm được ch thật là nhiều người nhìn lặc bởi vì cao viễn thu vừa mới k ê u quỷ khóc sói tru tựa như kêu thảm thiết quá mức cao vút cho nên hấp dẫn không ít người đi đường dậm chân vây xem ngay cả trong tiệm đồ lót hướng dẫn mua viên cũng chạy tới cửa đến xem cho vui dẫn hàm nhược mắt nhìn chung quanh tạm thời áp c h ế trong lòng tức giận nám đ ê m mới vừa mua đồ phân biệt giao cho lưu d i ệ m ba cùng cao viễn thu ba nữ nhân kết bạn rời đi bị đón nguy cơ vừa giải trừ hoàng sa thu lập tức khôi phục bộ kia cải nỗng cất nhà bộ g á n g với vây xem những người đi đường vây tay từ biệt đạo mọi người đừng hiểu lầm ta không phải là kính sợ ta là sợ ở trước mặt mặt mọi ta lưu diễm ba linh tượng bao lớn bao nhỏ quyết định muốn cách xa cao viễn thu cái này tối không biết xấu hổ ra hỏa ba ca ngươi chờ ta một chút cao viễn thu mấy bước liền đổi kịp lưu diễm ba một cái tay dựng ở trên b a i hắn hiếu kỳ nói ba ca ngươi nói cho ta một chút ngươi là thế nào đem dẫn hàm nhược bắt lại thôi ngươi một cái phan chỉ thần cách ta xa một chút lưu diễm ba rất chê đất vây vây vai bất quá vô dụng cao viễn thu hừ nói ba ca, ta muốn là phan chỉ thần kia ngươi chính là thần nhất d ạ n g phan tuấn ngươi bây giờ nhưng là ta thần tượng a cao viễn thu giọng đặc biệt đại thanh â m đặc biệt thiện n g ư ơ i đi đường dối rít lần nữa ghém ắ t mặt đầy khinh bỉ thật là hai cái phan tuấn hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trống tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang vào giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp d i ệ t t r ư ơ n g bảy mươi sáu hôn lễ mời xa cách gặp lại học trung trường mới gặp mạ như đã quen từ l â u phan tuấn tự nhiên miễn không muốn đồng thời trà sát một hồi cao v i ệ n thu nói muốn mời khách bất quá hắn còn nói ở hải ngoại ăn ba năm thịt bò bít tết bữa ăn tây hiện tại tại cái khác cái gì cũng không muốn ăn liền muốn ăn chén quê hương dương xuân mặt không hố là tự phong phan chỉ thần ngay cả mời khách ăn cơm đều phải làm cho như vậy thanh tân thoát tục khiến người khó mà dự liệu nhưng càng khiến người ta khó mà dự liệu là lưu d i ệ m ba vốn tưởng rằng nhìn qua rất không định gặp cao viễn thu dẫn hàm l ợ c sẽ tại chỗ cự tuyệt có thể nhường cho hắn mở rộng tầm mắt là nàng lại đáp ứng hơn nữa ngay cả do dự cũng không mang theo một chút dương xuân mặt dân gian thói quen danh hiệu âm lịch tháng m ộ ư ơ i là tiết tháng m ộ ư ơ i hải thị phố phường tiếng l ừ n g lấy mười là dương xuân lúc trước mì này mỗi chén bán tiền mười là cố xưng dương xuân mặt ăn mì địa phương là lưu diễm ba chọn ở lao thành khu một cái phố ăn vặt một nhà nhìn qua không chút tạp chất vệ sinh bố trí cũng rất đơn sờ mặt tiền nhỏ lao trần quán mỉ chủ ti hai mươi tuổi dáng vẻ thấy lưu diễm ba đoàn người đi vào lập tức đứng dậy chào hỏi lưu đại ca đã lâu không gặp tiểu trần đã lâu không gặp lưu diễm ba hướng về sau trù liếc mắt nhìn cười hỏi ba của ngươi đây có một đoạn thời gian không có tới với trần thuốc uống rượu thân thể của hắn gần đây như thế nào đây tiểu trần yên lặng nụ cười trên mặt cũng biến mất ngay cả không khí phảng phất cũng trong nháy mắt này đông đặc đã lâu hắn mới chán nản nói cha ta một tháng trước bệnh tìm một phát qua đời sinh tử cho tới bây giờ đều là khó liệu như vậy lưu diễm ba vô vô tiểu trần bà vai nhẹ giọng nói người nén bị thương ta min mạch cảm ơn lưu đại ca tiểu trần lấy tay xóa sạch trong hốc mắt nước mắt sắp xếp một nụ cười lưu đại ca các ngươi nhanh ngồi ta giúp các ngươi đi tới mặt lưu diễm ba ngồi xuống đạo được liền khiến ta nhìn ngươi tiểu tử có không có được trần thúc c h â n truyền đắc lặc tiểu trần lòng tin tràn đầy đất đi vào bếp sau chờ tiểu trần sau khi đi lưu diễm ba nói với mọi người mang các ngươi tới nơi này ăn một là ta theo nơi này ông chủ thụ hai là bọn hắn nhà mặt cũng quả thật ăn thật ngon chính là địa phương điểm nhỏ các ngươi đừng thấy là a cao viễn thu cười nói ở nơi nào ăn không có vấn đề đồ ăn ngon là được lại nói như vậy địa phương mới phù hợp ta đây phan chỉ thần k h í chất t a nói xong cao v i ê n thu giống vậy hướng về sau chủ trương liếp mắt một cái thấp giọng hỏi bất quá ba ca ngươi bằng hưu cũng không hỏi một chút chúng ta ăn cái gì sao nhà bọn họ chỉ bán dương xuân mặt lưu diễm ba cầm lên trên bàn nước trà tự nhiên rót một ly sau đó hỏi các ngươi muốn uống sao những người khác r ồ i dít lắc đầu cao v i ê n thu đạo ba ca ngươi uống gì t r à a hai chúng ta mới gặp mạ như đã quen từ lâu được cả chút rượu ăn mừng một chút à. lưu diễm ba gật đầu một cái đứng dậy đi tới góc tường tủ lạnh trước từ bên trong đem ra hai lon bia đá rượu mặt tới rất nhanh cũng rất tôm xanh ngát thang một vện m ì sợi xếp hàng trình t ề liền giống như dương xuân bạch tuyết xưa nay trừ hai quả rau xanh không có thêm khác bất kỳ thêm thức ăn đơn giản lại không tùy ý thật là thơm cao v i ê n thu không kịp chờ đợi uống một hốc canh cẩn thận tỉ mỉ sau thở dài nói đây mới là quê hương mùi vị à. sau khi nếm thử dẫn hàm nhược các nàng cũng là dối dít khen ngợi không dứt lưu diễm ba vô vô đứng bên cạnh tiểu trần đạo liên quan không tệ tiểu trần cười h h nói lưu đại ca các ngươi ăn trước ta lại đi cho các ngươi làm điểm nước sốt món ăn tới đồ nhắm đồ nhắm rượu cũng không cần lưu diễm ba cười nói ngươi lại cho ta làm tô mỹ tới là được ta cũng phải cho ta cũng thêm một chén nữa cao viễn thu nhắc tay đạo đoàn người từ quán mì đi ra lúc đã là hai giờ chiều thái dương đang nóng c â y thời điểm ai cũng không có tiếp tục đi dạo đi xuống tâm tư dự định ai về nhà l ấ y trước khi lên xe thời điểm cao viễn thu kéo lạc dịch tay đi tới dẫn hàm nhược t r ư ớ c xe trịnh trọng kỳ sự nói ta cùng lạc dịch một tuần lễ sau này kết hôn khi nhìn các ngươi có thể tới tham gia chúng ta h ô n lễ như vậy vội vàng trước kia cũng không nghe được các ngươi cao gia có bất cứ tin tức gì thả ra à dẫn hàm n ư ợ c kinh dị đạo phải biết cao gia nhưng là hải thị chính nhi bắt kinh hào môn vọc tộc nói riêng về tài lực ở toàn bộ hải thị là số một số hai tồn tại như vậy hào môn con cháu kết hôn coi như không trắng trận tuyên dương nhưng ít nhất cũng phải trước thời hạn hơn nóng cả tháng chứ một tuần lễ thiệp mừng cũng chưa chắc phát xong chứ đúng là vội vàng điểm cao v i ệ n thu châm một điếu thuốc tự rêu tựa như cười cười nói nhưng ngươi cũng không phải không biết ta ở nhà ta địa vị luôn luôn chưa ra hình dáng gì hơn nữa cha ta cho tới nay đều muốn ta ở r ẻ vân ra bây giờ ta muốn cùng lạc dịch kết hôn hắn không có phản đối m ạ n h liệt cũng không tệ sinh ở hào môn có thể cùng mình thích người kết hôn là cái rất không chuyện dễ dàng đối với lần này doãn hàm nhược thấu hiểu rất rõ nàng rất hâm mộ bọn họ gật đầu nói ta sẽ đúng lúc tham gia vậy các ngươi chờ ta một chút nói xong cao v i ê n thu liền hấp tấp chạy đến xe mình trong đem ra một tấm thiệp mừng điền xong dẫn hàm được ba người các nàng tên sau này đưa cho lưu diễm ba lần nữa mời ba ca, tiểu tuyết các ngươi nhất định phải tới a lưu diễm ba có chút mơ hồ hướng dẫn hàm được nhìn hắn không dám nhận cao v i ê n thu hành động này tự nhiên dễ hiểu có thể lưu diễm ba được chiếu cố đến dẫn hàm được cảm thụ a bởi vì nàng vừa mới nói là ta sẽ đúng lúc tham gia không phải chúng ta dù sao chẳng qua là hữu danh vô thật mặt ngoài vợ chồng lưu diễm ba nếu là tiếp tục cái này thiệp mừng liền đại biểu hắn mình nhất định sẽ đi đến lúc đó hai người kết hôn chuyện cũng liền không giấu được lưu diễm ba là không ngại có thể dẫn hàm nhược nguyện ý không thấy lưu diễm ba quăng tới hỏi ánh mắt dẫn hàm nhược cũng là tức giận vô cùng thầm nghĩ xú nam nhân lúc này cũng biết chiếu cố đến ta cảm thụ ngươi nửa đêm chạy đi tìm tiểu thư thời điểm thế nào không nhớ nổi muốn chiếu cố đến một chút ngã tâm tình còn xỏa lăng đến làm gì dẫn hàm nhược tức giận nói ngươi là nhất gia c h i chủ không ngươi tiếp tục chẳng lẽ còn ta tiếp tục cả lưu diễm ba ổ một tiếng vội vàng đưa tay nhận lấy thiệp mừng ngươi này thê quản nghiêm đã đến thời kỳ cuối phải mau nhìn t h ấ y thuốc ca cao viễn thu t r e o nói lưu diễm ba mặt già đỏ lên trận mắt nói cút c o n bê ha ha ta lăn lộn lập tức cút cao viễn thu c ư ờ i to lúc gần đi vẫn không quên t r e o chọc một câu ba ca nhớ đến lúc đó ăn mặc đẹp trai một chút nếu không coi như ngươi người hâm mộ ta sẽ thật mất mặt hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau Đông trên thực tế từ một chân mươi ba tuổi cửa nát nhà tan sau này lưu diễm ba sẽ thấy cũng không đã tham gia một trận việc hiếu hỉ hắn đã rất lâu không có lại cảm thụ qua loại này đại hỷ đại bi tình cảnh đến khi hắn cùng dẫn hàm nhiều hôn nhân Lại k h ô vì thế ấ y cử hành h lưu diễm ệ ờ i thân ba n chẳng là m ộ trong t lúc còn rời đi hải thị hai ngày cố ý đi chuẩn bị một phần lễ phẩm lại vừa là một cái ánh nắng rực rỡ chu phạm cao viên thu hôn lễ ngày đó tham gia hôn lễ nhất l ạ i là tham gia loại này hào môn hôn lễ bà ti tự nhiên được trang phục lộng lấy tham dự lưu diễm ba ngày hôm qua tràn đầy m ặ n tầm hoa năm nghìn khối mua bộ coi như cao đẳng lần giấu trong màu lam núi giả bộ mặc vào sau này chính hắn đều cảm thấy kẻ gian có khí chất bình thường bên trong lóe lên ánh sáng nhưng mà lưu diễm ba vừa ra môn vừa vặn đụng phải giống vậy thay quần áo xong đi ra dẫn h à m g được nàng hay lại là đẹp như thế chẳng như tuyết mềm mại da thịt trong suốt thủy linh ánh mắt lại hợp với trên người cái điều còn dài màu lam nhạt nhìn qua khiến người cảm thấy nàng chính là kia trời xanh mây trắng trên tiên n ữ như thế Mỹ động lòng người, lại lại khiến người lại khi, lại trong a k sinh miệng ộ t chút h n nói lầm bầm đây chính là ta ngày hôm qua bỏ ra số tiền lớn mua khó coi sao đẹp mắt khó coi dẫn hàm nhược không đáng đánh giá nói thẳng trở về phòng đi đem ta mua cho ngươi âu phục thay n g h e một chút đổi âu phục lưu diễm ba lập tức một bộ ủy khuất ba ba dáng vẻ nhìn dẫn hàm được cầu xin ta có thể hay không không đổi âu phục cả xuyên đồ chơi k ê u ta cả người không được tự nhiên với t r ư ở n g con giận tự như này cũng tật h xấu gì dẫn hàm nhược mặt lạnh cũng không nói thêm gì nữa chính là lạnh lùng nhìn lưu diễm ba lưu diễm ba bị nàng nhìn cả người sợ hãi cắn răng một cái để nén tâm lý đàng hoàng lui trở về trong phòng thay quần áo xung động thật không có lựa ngươi ta là thật xuyên không đến â phục tùy ngươi dưới n hàm ợ c k h ô lầu lâm tuyết cũng đã thay một thân màu trắng áo đầm giống như là chuyện cổ tích trong tiểu công chúa như thế xinh đẹp khả nhân thấy dâu m ngươi c bọt thật đẹp dưới hàm nhược dây biến hóa mặt mày vui vẻ ôn hòa nói nhà ta tiểu tuyết mới là đẹp nhất mới không phải lâm tuyết xấu hổ t ú i l ầ u xuống chờ đến lưu diễm ba đi xuống lúc gặp đái ngộ liền hoàn toàn khác nhau lâm tuyết chỉ quan sát hắn lên mắt liền nổ nước bọc đạo lưu đại ca ngươi làm sao mặc giống như cái lao đầu tử tự, tự như ngươi nha đầu này lá gan gần đây là thực sự càng ngày càng lớn a lưu diễm ba rợ khóc rợ cười có ngươi nói như vậy ca của ngươi sao lúc này chính ở phòng khách làm việc hoàng mụ xen vào nói ta cảm thấy được cô ra mặc cái này thân rất đẹp tinh thần mười phần lưu diễm ba nghe vậy lập tức giơ ngón tay cái lên điểm đ á khen hay lại là hoàng mụ thật tính mắt đó là bởi vì hoàng mụ hôm nay không đeo mắt tiếng dẫn hàm n h ư ợ c nhàn nhạt bổ t ú c một đau ngay cả phản bác cơ hội cũng không cho lưu diễm ba kéo lâm tuyết tay liền đi ra ngoài hoàng ngụ chúng ta đi lưu diễm ba n g â y tại chỗ tạ h nói n hoàng ngụ ngươi xem một chút nàng thái độ này ngươi cũng không để ý quản hoàng ngụ khẽ mỉm cười biểu thị ta cũng không có biện pháp nhắc nhở cô ra ngươi chính là đ u ổ i sát theo đi h ừ không chấp nhận với nàng lưu diễm ba sửa sang quần áo một chút chạy c h ầ m đuổi theo cao viễn thu cử hành hôn lễ địa phương không phải là ở cao gia biệt thự trang viên là ở minh châu đại tử điểm hải thị tốt nhất tử điểm cấp năm sao lưu diễm ba đi vào một lần hôm nay tới nơi này tham gia hôn lễ người đều là hải thị các giới nhân vật nổi tiếng bọn họ trong đó có một ít người gần đây rất chú ý lưu diễm ba nghiêm túc làm qua điều tra lưu diễm ba có thể xác định những người này đã điều tra ra hắn và dẫn hàm được kết thúc chuyện nhưng hắn không xác định những người này có hay không đem chuyện này tuyên dương ra ngoài có hay không chuyển tới nàng trong lỗ thai nàng không muốn để cho quá nhiều người biết như vậy hắn liền có trách nhiệm phối hợp nàng đây là giấy trắng mực đen viết ở cưới quy bên trên dẫn hàm nhược là nghĩ lừa gạt nếu không nàng cũng sẽ không khiến lâm tuyết ở công ty không muốn gọi nàng chị dâu ngay từ đầu quả thật lừa gạt được rất tốt bất quá gần đây nàng đã không chỉ một lần từ chỗ khác người nơi đó nghe được chính mình kết hôn tin tức thật ra thì mấy ngày trước còn có người đi công ty chất vấn qua nàng có phải là thật hay không ở kết hôn thời điểm dẫn hàm nhược từng cố ý dặn dò qua cục dân chính người không nên đem nàng kết hôn sự tỉnh tiết lộ ra ngoài cục dân chính cục trưởng cũng chính miệng đã đáp ứng nàng dẫn hàm nhược không biết là ai tiết lộ nhưng nàng đại khái cũng đoán được là bởi vì nguyên nhân gì tiết lộ gần đây lưu diễm ba cũng coi là hải thị một cái danh nhân dẫn u hàm nhược không quản không hỏi không có nghĩa là nàng cũng chưa có chú ý đến tiếp sau này tiến triển nàng trách ăn sao chưa nói tới dù sao người là chính nàng chọn nhìn ngoài cửa xe kia bố trí được tương đối vui mừng quán rượu nhìn kia từng cái r a ra vào vào các giới nhân vật nổi tiếng môn dẫn u hàm được biết hôm nay mình và lưu diễm ba cùng đi đi vào không thể nghi ngờ là hoàn toàn ra ánh sáng chính mình phải đối mặt lại sẽ là cái gì là trầm trọc hay lại là khác ít nhất không phải là chúc phúc đi dẫn hàm nhược q u a y đầu lại nhìn lưu diễm ba biểu tình nghiêm túc nghiêm túc h ỏ i lưu diễm ba ngươi nói muốn chống lên cái nhà này l ờ i này tính sổ hay không lưu diễm ba lạnh nhật nói định đoạt chúng ta đây vào đi thôi dẫn hàm nhược mở cửa xe tỷ số xuống xe trước nha đầu đi lưu diễm ba chăm sóc lâm tuyết xuống xe ồ lâm tuyết có chút mơ hồ lưu đại ca cùng chị dâu vừa mới đối thoại thật kỳ quái rõ ràng là tới tham gia người khác h ô n lễ thế nào làm giống như là muốn sông đầm rồng hang hổ tựa như nàng làm một rất đơn thuần nha đầu dẫn hàm nhược nói với lâm tuyết không muốn ở công ty kêu chị dâu ta nếu không sẽ ảnh hưởng nơi g hướng người khác học tập cơ hội dẫn hàm nhược còn nói ta và ngươi lưu đại ca chia phòng ngủ là bởi vì chúng ta là trước kết hôn lại yêu cần thời gian bồi dưỡng cảm tình những giải thích này lâm tuyết tất cả đều tin còn giúp đến đối ngoại dầu dếm đến bây giờ nàng cũng chẳng qua là cảm thấy lưu đại ca cùng chị dâu sống t r u n g phương thức tốt đặc biệt đối thoại luôn là như vậy là lạ đại đa số thời điểm còn với cựu nhân tự như có lẽ đây là lưu đại ca cùng chị dâu bồi dưỡng cảm tình phương thức đi lâm tuyết không nữa đi quấn quýt cái vấn đề này xuống xe theo đi chưa được mấy bước dẫn hàm n h ư ợ lại chủ động dắt bên trên lưu diễm ba tay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 không chỉ là d ấ n hàm nhược không nghĩ công khai l ư u diễm ba cũng không muốn nếu không muốn tại sao còn muốn tới tham gia cao viễn thu h ô n lễ l ư u diễm ba cũng hỏi qua d ấ n hàm nhược cho hắn câu trả lời d ấ n hàm nhược lúc lên đại học cao viễn thu bằng vào một ngày một bức thư tình không biết xấu hổ phương thức thành công đưa tới nàng chú ý ngay từ đầu nàng đặc biệt chán ghét hắn loại này vô lại hành vi cho tới bây giờ cũng không có nhìn thẳng nhìn qua hắn cho đến có một ngày buổi tối d ấ n hàm nhược ở bên ngoài trường bị mấy tên côn đồ cắt ké ngăn ở một cái sơn đen tê dại hát trong hẻm nhỏ lúc là cao viễn thu cứu nàng lúc đó vì chuyện này cao viễn thu vẫn còn ở nằm bệnh viện gần một tháng. anh hùng cứu mỹ nhân cho tới bây giờ đều là mấy loại dễ dàng nhất gần hơn giữa nam nhân và nữ nhân khoảng cách một trong những nguyên nhân theo như dẫn hàm n h ư ợ c tự mình nói pháp nếu không phải cao viễn thu miệng quá tiện trải qua chuyện kia sau này nàng thật có khả năng cùng hắn tiến tới với nhau bất quá cao viễn thu mặc dù không có thể ôm mỹ nhân về nhưng là vì vậy trở thành dẫn hàm n h ư ợ c là số không nhiều bạn nam giới một trong hơn nữa còn là xếp hạng cao nhất kia một cái cao viễn thu kết hôn nàng tự nhiên được tự mình đến chúc mừng lầu ba hiến khách phòng cao viễn thu cùng lạc dịch đây đối với người mới chính ở cửa nghênh â n trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười cao, ca, cao viễn thu, chúc mừng. Chúc mừng thu hai người đồng loạt nói cảm ơn cao viễn thu nhận lấy hậu quả nghiêm túc nói ba ca ngươi xem người tới thì tới mà còn đưa cái gì lễ đang khi nói chuyện cao viễn thu đã tiến tới lưu diễm ba bên người nháy nháy mắt thấp giọng hỏi ba ca đây là cái gì hả có đáng tiền hay không ngươi nhưng là đem ta nữ thần cũng cướp đi đừng nghĩ tùy tùy tiện tiện liền đem ta đuổi người này quả nhiên đứng đắn b ấ t quá ba giây quả nhiên miệt tiện lưu diễm ba nếu không phải nhìn hắn hôm nay là chú dễ liền nước b ọ t phục vụ tức giận nói không muốn ngươi sẽ trả ta hh ắ c ắ c như vậy sao được tặng quà bị trả lại ba ca ngươi sẽ thật mất mặt cao viễn thu tiện hề hề cười không chút do dự đem tiểu hộp q u à thả vào túi ta liền cố mà làm nhận lấy có thể hay không có chút chính hình một bên lạc dịch nhìn không được một cước g i m ở cao viễn thu cước bối bên trên nói với lưu diễm ba ba ca ngươi đừng thấy lạ hắn người này liền thích miệt tiện không việc gì lưu diễm ba cười cười hắn dĩ nhiên sẽ không thật đệ bụng nhắc tới cũng kỳ quái lưu diễm ba luôn luôn đều là một cái không quá vui vẻ đóng bằng kết có người bất quá đối với cao viễn thu này một bộ tựa như quán kiểu hắn lạ thường không có nửa điểm không t h í chứng còn cảm thấy rất thú vị ken cửa thang máy mở ra lại có người tới chúc mừng ba k trong các ngươi mời cao viễn thu khôi phục nghiêm trọng nói nếu là có cái chiêu gì hô không chu toàn địa phương xin thông cảm nhiều hơn lưu diễm ba gật đầu một cái dắt dẫn hàm nhược tay hương yến trong phòng khách đi vâng từ dưới xe đến bây giờ bọn họ tay vẫn luôn chưa từng tách ra ngay tại sắp bước vào yến khách phòng lúc lưu diễm ba đột nhiên dừng lại giờ khác này hắn đột nhiên có chút khẩn trương rất nhiều năm tới lần đầu tiên đi vào liền ý nghĩa hắn đem chính thức cáo chớ đi kêu ba năm ngồi ăn rồi chờ chết bình thản sinh hoạt từ nay hắn cần phải đi hết một cái cạnh tranh đứng trên kẻ khác đường xá đi gánh vác này tạm thời trách nhiệm một điểm này lưu diễm ba tâm lý rất rõ hắn b u ồ n ý là kháng cự nhưng người khác sẽ không quản ngươi có cái gì dạng nổi khổ bọn họ chỉ biết là gà núi là không thể phân phối phượng hoàng bây giờ lưu diễm ba không xứng với doãn hàm được đây là không cạnh tranh thực tế sau ngày hôm nay cũng sẽ có rất nhiều người sẽ dùng hành động để nói cho hắn biết một điều này hắn nếu muốn làm tròn lời hứa chống lên cái này tạm thời nhà thì nhất định phải làm xong hồi kích chuẩn bị ngay từ đầu lựa chọn là chính bản thân hắn làm như vậy hiện tại kết quả cũng chỉ có thể do chính hắn tới gánh vác không có lựa chọn khác cả lưu diễm ba nắm chặt dẫn hàm được tay hắn cảm nhận được nàng cũng tương tự có chút khẩn trương nàng là đang lo lắng sao lo lắng h ắ n là châu gia đại vương sao lưu diễm ba có chút như đầu dẫn hàm được vừa vặn cũng nghiêng đầu đến hai người ánh mắt không hẹn mà gặp đột nhiên h ắ n cười vẫn ôn h o à đủ cười cũng không lại giống như kiểu trước đây lời trở nên tự tin vô cùng trên người cũng không có ngày xưa chán trường khí t ứ c trong mơ hồ dường như có lộ ra tài năng hắn biến hóa dẫn u hàm nhược nhìn lưu diễm ba nhìn cái này cùng mình ở chung một cái dưới mái hiên có một đoạn thời gian nam nhân bây giờ hắn rõ ràng không có gì tướng mạo bên trên biến hóa nhưng lại lại thích giống như từ trong r a ngoài cũng biến hóa một người tựa như làm cho người ta một loại trong nháy mắt rất cao thượng cảm giác đây cũng là hắn che giấu một mặt sao dẫn u hàm nhược đột nhiên phát hiện nàng đối với hắn chưa bao giờ có tính thực chất biết lưu đại ca chị dâu các ngươi thế nào thế nào không tiến bảo lâm tuyết quay đầu lại hỏi nên đi vào lưu d i ễ m ba ngữ khí ôn hòa lại vô bất kỳ gợn s ó n g nào ừ dẫn hàm nhược gật đầu một cái nàng lựa chọn tin tưởng hắn toàn bộ y ế n khách phòng bố trí vui sướng hớn hở từng cái m ặ c gọn gàng xinh đẹp các giới nhân vật nổi tiếng chính lắc lắc ly rượu chất bàn luận viết vông cũng có bướng bình hài đồng chính chơi đùa đổi u theo nháo tóm lại người kẻ ra nhiều dẫn hàm nhược không là hôm nay nhân vật chính nhưng vẫn hấp dẫn không ít người ánh mắt nàng mỹ hải thị cơ h ầ người người đều biết tại chỗ có không ít nam nhân vẫn luôn có nhất thân phương trạch m ộ n đẹp nhưng bây giờ m ộ n đẹp bị thất tỉnh nàng lại là với k á c nam nhân mười ngón tay khấu chặt đi、tới. vì vậy nhiều người hơn ánh mắt nhìn về phía lưu diễm ba nhìn hắn phổ thông tướng mạo lao đầu tựa như mặc có người tức giận có người khinh bỉ cũng có người thật giống như đang chờ xem cuộc vui g i a o xong tiền mừng lưu diễm ba cùng dẫn hàm n h ư ợ c dắt tay đi tới một bên lâm biết là với ở bên cạnh họ đông nhìn một chút tây nhìn một cái thế nào nhiều người nhìn như vậy chúng ta đơn thuần tiểu nha đầu còn không biết mình đang cùng hai phiền vai tinh có người dục dịch một người mặc ăn mặc kẻ gian đẹp trai công tử ca mắt nhìn xinh đẹp như hoa dẫn hàm được lại mắt nhìn không tầm thưởng chút nào lưu diễm ba hắn liếm, liếm môi ánh mắt rất là n i ề n n ẫ m chậm dãi hướng bọn họ đi tới công tử ca cách không xa. nhưng có người so với hắn gần hơn lý lương đi tới chào hỏi tiểu lưu đã lâu không gặp người chung quanh ánh mắt hơi chậm lại người này là ai phó thị trưởng lại sẽ chủ động tiến lên chào hỏi hắn càng ngày càng nhiều người đưa mắt đưa tới chờ đợi mê để công bố lưu diễm ba khẽ mỉm cười đang muốn lúc mở miệng lại đột nhiên đứng im thanh â m hắn nụ cười trên mặt cứng đờ, tầm mắt vượt qua nặng nghề đám người rơi ở trên người một nữ nhân hắn phi yến thật đúng là đã lâu không gặp a hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang vào giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp d i ệ t chương bảy mươi chín hâm mộ mỗi người đối với mối tình đầu đều có một loại đặc biệt tình cảm có thể quên được nhưng không cách nào quên mất liệu d i ễ m ba cũng có hắn có ở lúc đêm khuya vắng người sau khi nhớ tới qua hàn vi yến có lẽ không nghĩ tới nếu như lại gặp nhau chính mình lại nên lấy như thế nào phương thức đi đối mặt trung quy là người đi đường chứ lưu diễm ba nhìn hàn phi yến trong mắt không có tình xưa không thâm tình thành thực cũng không có cháy hừng hực hận ý chưa tiêu rất ôn hòa giống như là thấy bao năm không thấy lao h ư u phản phất ở không tiếng động hỏi t h ă m ngươi có được khỏe hay không hàn phi yến cũng đang nhìn lưu diễm ba từ hắn vừa vào cửa nàng liền thấy hắn tầm mắt cũng lại không có rời đi qua nàng ánh mắt coi như vững vàng chẳng qua là biểu hiện trên mặt hơi có chút kinh ngạc nhưng cũng chỉ là ở hai người ánh mắt đối nhau trong nháy mắt đó sau đó liền trở về với tỉnh táo ta có tốt coi như đã từng thân mật vô gian một đôi người yêu mặc dù tách ra có một đoạn thời gian nhưng vẫn còn có thể đọc hiểu với nh chẳng qua là bây giờ như vậy trao đổi phương thức đã không nữa không vì người khác biết dẫn hàm nhược hôm nay thần kinh cực kỳ bén nhạy hoặc có lẽ là nàng hiếm có một ngày như vậy đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở lưu diễm ba trên người lưu diễm ba vừa mới muốn nói lại thôi sau đột nhiên i ê n lặng dẫn hàm nhược là người thứ nhất nhận ra được bọn họ mời ư ngón tay khấu chặt nàng có thể cảm giác được hắn có một cái c h ớ c mắt như vậy đang lúc đột nhiên khai run thậm chí có theo bản năng rút tay ra động tác giống như là sợ bị người nhìn đến như thế sau đó nàng theo hắn tầm mắt thấy trong đám người hàn phi yến dẫn hàm nhược gặp qua hàn phi yến đêm đó lưu diễm ba lái xe theo dõi thời điểm. nàng liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặc dù lúc ấy không có xuống xe nhưng là đủ nhận cái này thật đúng là là nhân sinh hạ sứ bất tương p h ù n g a chính là không biết bọn họ này lại gặp nhau sẽ là một loại như thế nào kết cục tức miệng m a n g to hay lại là nở nụ cười quên hết thủ á n hay hoặc l à như người dưng nước lã dẫn hàm nhược không biết bọn họ hôm nay sẽ là cái loại này kết cục nàng cũng không muốn biết nàng chỉ biết là hôm nay hắn chỉ có thể thuộc về mình dẫn hàm nhược thu tầm mắt lại nhìn về phía lưu diễn ba nhẹ nhàng dung hoảng nhất hạ hai người dắt chung một chỗ tay nhắc nhở lão công lý phó thị trưởng đang cùng ngươi nói chuyện dẫn hàm nhược thanh em rất nhẹ lưu diễm ba nhưng là nghe chân thiết nhất là nàng một tiếng này lão công tựa như một đạo tiếng nổ như vậy một lời thức tỉnh người trong n g ộ n hắn mới nhớ tới chính mình đã làm người phu hôm nay là vì dẫn hàm nhược tới che gió che mưa nghĩ tới đây lưu diễm ba cũng tương tự thu tầm mắt lại nhòm nhược cười l ý thúc đã lâu không gặp sau đó lưu diễm ba nhìn về phía bên người dẫn hàm nhược mỉm cười nói ly thúc giới thiệu cho người một chút đây là ta lão bà dẫn hàm nhược lưu diễm ba vừa giới thiệu xong chung quanh có không ít người rối rít nổ lưỡi rất là khiếp sợ cái này cũng không kịp cựu ra chết là đưa tới manh động không nhỏ cũng quả thật làm cho không ít người ở gần đây cẩn thận điều tra qua lưu diễm ba nhưng cũng không phải toàn bộ hải thị xã hội danh lưu môn đều tại làm chuyện này chỉ cần với chuyện này không có trực tiếp bên trên dây dưa dây má cái nào xã hội danh lưu sẽ có thời gian đi chú trọng điều tra một cái tài xế xe taxi hơn nữa lưu diễm ba vừa mới vừa không có tự báo tên họ ai biết hắn là ai coi như biết hắn chính là cái đó gần đây ở trên cao rất nổi danh lưu diễm ba chỉ cần không có đối với hắn làm qua chú trọng điều tra ai sẽ nguyện ý đem một cái tài xế xe taxi cùng hải thị lừng lẫy nổi danh mỹ nữ tổng tài dẫn hàm được liên hệ với nhau lý lương, lương n h là là cùng dẫn hàm nhược n g lúc trước từng có đồng thời xuất hiện coi như hải thị thường vụ phó thị trưởng công việc vẫn là chủ trào phát triển kinh tế một khối này tự nhiên thiếu không muốn với thương giới danh lưu môn giao thế giới đối với các đại s í nghiệp nổi danh lên ekip lãnh đạo cũng ít nhiều có chút biết nhược mộng tập đoàn thành phố giá trị mặc dù đang hải thị chỗ ngồi này quốc tế hóa trong đại đô thị rất khó có là số má nhưng người ta có một viên hồi báo xã hội xích thành lòng hàng năm cũng sẽ xuất ra một số tiền lớn dùng để làm công l ĩ c h hạng mục bằng không dẫn hàm lược cũng sẽ không bị giám khảo hải thị thập đại kiệt xuất sĩ nghiệp ra dẫn hàm lược năm ngoái đạt được cái này giải thưởng lúc lý lương chính là ban thưởng khách quý Ừm. Lưu lý lương nghe nói lâm tuyết là hải đại năm nay tân sinh lại vừa là một hồi khen ngợi cùng khích lệ bốn người trò chuyện với nhau thật vui lý lương càng là giống như một một trưởng bối như thế hiền hòa hoái này đưa đến chung quanh không ít người rối rít lầng thai nghe lén hy vọng có thể biết rõ bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào bao sâu giao tình để tránh ngày sau vạn nhất phát sinh mâu thuẫn lúc chọc phải ở bên trong phiền thoái ngay cả vừa mới dự định tới chào hỏi vị công tử kia ca cũng là dừng lại đi tới bước chân đứng ở cách đó không xa tính quan kỷ biến so với lưu diễm ba thần bí quá khứ cùng bây giờ không biết ở nơi nào quân bộ tân quý b c h b ầ n một vị gần ngay trước mắt phó bộ cấp đại lao hiển nhiên còn có l ự c u y hiếp theo thời gian trôi qua cách cử hành hôn lễ nghi thức thời điểm càng ngày càng gần tới chúc mừng tân khách cũng càng ngày càng nhiều ở phía sau tới trong tân khách lưu diễm ba không chỉ có thấy phan vũ y cùng chu minh cũng thấy cơ như yên thậm chí còn chứng kiến một vị hoa hạ tối đan g ăn khách quốc tế cự tinh như vậy có thể thấy cao ra ở hải thị địa vị quả thật không bình thường các hành tác nghiệp hắc bạch lưỡng đạo các đại nhân vật dối rít tới chúc mừng coi như không phải là tự mình đến tất cả đều là phái có đại biểu tới t Phan về ũ cũng Y Yên cùng Cơ Như đ u Lưu quá Lưu thấy bất từng tới Từ họ, chưa chào hỏi. ngày Diễm Diễm Ba bọn Ba cũng có đó phần n vấn cùng Phan Vũ y nói lời nói kia sau này, hai người liền lại cũng không có liên lạc qua, hữu nghị thuyền nhỏ coi như là hoàn toàn g thẩm hai hữu h Vũ Về có lạc coi p kìa kia sau Y lời lại là lận. qua, cơ như yên nàng ngược lại muốn tới với lưu diễm ba chào hỏi bất quá thấy hắn cùng với lý lương cũng liền đành phải thôi không có cách nào dù sao cũng là dưới con mắt mọi người nhất lại là ở nơi này dạng trường hợp bên trong nếu là một cái hắc đạo phân tử cùng một tên chính phủ cao q u a n đứng ở đồng thời cởi mở sướng cho chuyện ảnh hưởng vẫn là rất không tốt buổi chiều một giờ bốn mươi phút cách cử hành hôn lễ nghi thức còn có hai mươi phút lúc nên hoàn tân khách cao viễn thu vợ chồng cũng chính thức vào sân cùng bọn chúng đồng thời đi vào còn có thượng quan thanh mộng lưu diễm ba nghe dẫn hàm n h ư ợ c nhắc qua nói cao viễn thu cùng thượng quan thanh mộng quan hệ kẻ ra được với chị em ruột tựa như hôn lễ sắp bắt đầu các tân khách rồi rít thối lui đến hai bên nhường ra trung gian đường đi ở một mảnh nóng này trào dâng tiếng vỗ tay cùng tiếng chúc phúc bên trong cao viễn thu cùng lạc dịch tay nắm tay nện bước kiên định bước chân đi về phía người điều khiển chương trình đài lý phó thị trưởng ngại khỏe thượng quan thanh mộng đi tới dẫn hàm nhược bên người, dẫn đầu cùng lý lương chào hỏ lý lương cười nói thượng quan tiểu thư tốt cùng lý lương đánh xong chăm sóc thượng quan thanh mộng liền đem sự chú ý thả vào dẫn hàm nhược cùng lưu d i ệ m ba trên người trêu nói hai người các ngươi hôm nay còn thật là khó khăn được vừa thấy thế kỷ đại đồng cung đây là không nhị n được đi ra tú đẹp đẽ tình yêu kéo kéo cửu hận nói bậy nói bạ cái gì đó dẫn hàm nhược thấp giọng nói ngươi cũng không phải không biết tình huống bây giờ thượng quan thanh mộng đúng là tối biết dẫn hàm nhược cùng lưu d i ệ m ba đoạn hôn nhân này nội mạc người cũng biết bọn họ hiện tại ở chính diện trước khi như thế nào tình cảnh nhắc tới nàng cũng coi là hết thệ các thứ này thúc đẩy người tìm người đám cưới giả chú ý là thượng quan thanh mộng bang dẫn hàm được ra mấy ngày trước có người chạy đến nhược mộng tập đoàn chất vấn dẫn hàm đúng lúc cũng là thượng quan thanh mộng hỗ trợ đem người kia đánh ra đi lần này cao v i ệ n thu hôn lễ cũng là ở thượng quan thanh mộng khích lệ xuống dẫn hàm nhược mới quyết định cùng lưu diễm lấy quan hệ vợ chồng tham dự hôm nay đi qua dẫn hàm nhược những người theo đuổi kia môn rất có thể sẽ trực tiếp tìm tới lưu diễm ba mà không phải ngày ngày hướng nhược mộng tập đoàn chạy đây cũng chính là thượng quan thanh mộng khích lệ dẫn hàm nhược làm như vậy nguyên nhân nàng là vừa bang u y mật cũng bang công ty mình về phần lưu diễm ba thượng nàng đây cũng tính là hoa hạ tốt khuê mật kiểu mẫu thượng quan thanh mậu nhìn dẫn hàm n được mặt đầy nghiêm túc nghiêm túc không khỏi tả hoa nói quả nhiên cùng ngươi cô nàng này nói chuyện phiếm là thực sự không có ý nghĩa nói xong thượng quan thanh mậu liên tục chiến đấu ở các chiến trường đi tới lưu diễm ba bên người c ư ờ i đều nói tiểu đệ đệ hôm nay ngươi nhưng là nơi này bị c ử u hận giá trị cao nhất người cảm giác thế nào tạm được lưu diễm ba thuận miệng trả lời nhìn qua hắn thật giống như có chút lòng không bình tĩnh lúc này cao viễn thu cùng lạc dịch chạy tới người điều khiển chương trình dưới này toàn bộ trong phòng yến hội tiếng vỗ tay trải qua hồi lâu không ngừng khích lệ bọn họ cặp tay cùng ăn lưu diễm ba đã sớm b u ô n g ra dẫn hàng ư ợ c tay chính đang ra sức đất vỗ tay ánh mắt của hắn cũng một mực ở theo vậy đối với người mới đi đi lại lại mà di động lưu diễm ba tiếng vỗ tay thanh â m đặc biệt lớn phảng phất đã dụng hết toàn lực nghe vào có chút dị thường dẫn hàng ư ợ c thượng quan thanh mộng còn có lâm tuyết ba người đồng loạt nhìn về phía hắn các nàng chưa bao giờ thấy qua kích động như vậy lưu diễm ba hắn trong ánh mắt trừ chân thật nhất trí chúc phúc còn có một loại nóng bỏng tình cảm đó chính là hâm mộ hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang t vô tận ma huyên lủi về trong tinh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương tám mươi cưỡng hôn hắn đang hâm mộ cái gì hâm mộ hôm nay cuộc hôn lễ này sang trọng tình cảnh sao hâm mộ cao viễn thu cùng lạc dịch thu hoạch tràn đầy chúc phúc sao đều không phải là lưu diễm ba chẳng qua là hâm mộ bọn họ có thể cười hạnh phúc như vậy có thể vì yêu kết hôn ở nơi này vật chất biến hóa càng ngày càng ngh hôn nhân bị thêm bên trên đủ loại điều kiện là yêu kết hôn đã là một kiện rất xa xỉ sự t ì n h hai giờ chiều cả hôn lễ nghi thức chính thức bắt đầu trước trải qua hồi lâu không ngừng tiếng vỗ tay dừng lại hiện trường nhạc đội tấu vang hôn lễ khúc quân hành vui mừng nhanh cảm xúc mạnh mẽ trong tiếng nhạc lạc dịch cha đưa nàng tay giao phó đến cao v i ệ n thu trong tay hoàn thành cả đời phó thác sau đó âm nhạc dừng lại người mới bắt đầu đọc diễn văn cao v i ệ n thu thay đổi ngày xưa cả nhỗng trở nên thâm tình thành thực từ từ giảng thuật hắn và lạc dịch từ quen biết đến tương tri rồi đến yêu nhau a i tỉnh con đường hai vị người mới đến mức hoàn từ sau người chứng kiến lên đài đọc diễn văn trúc phúc c ũ một nam một nữ dẫn đầu xông tới sau lưng bọn họ còn đi theo mười mấy thân mặc tây trang màu đen đeo kính mác đại hán này một đám người nhìn một cái liền không giống như là tới chúc mừng bởi vì người nữ kia lại thân mặc ao cưới thấy kia cầm đầu một nam một nữ rất nhiều người sắc mặt cũng trở nên khó coi bất quá có vài người lại là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng này nữ nhân điên làm sao tới thượng quan thanh mộng sầm mặt lại dẫn hàm nhược sắc mặt cũng khó nhìn c a o mày nói sợ là hướng về phía cao viễn thu tới tiểu thu từ hôm nay đều kết lưới này nữ nhân liên còn không hết hy vọng sao thượng quan thanh mộng đạo nàng còn muốn cưỡng hôn hay sao cưỡng hôn tin tức này đo liền có chút đại sẽ không phải là cao viễn thu có lấy sau lưng lạc dịch trêu hoa kẹo nguyệt cái mông không lau sạch chứ bất quá nhìn cũng không giống a dẫn hàm nhược cùng thượng quan thanh mộng rõ ràng đều biết trong đó một ít t h ầ n tình lấy lưu diêm ba đối với các nàng hay biết còn cao xa hơn thu thật là cái bội tình bạc nghĩa cặn bã nam các nàng là tuyệt đối không thể với hắn trở thành bạn nghĩ tới đây lưu diễm ba cũng là trở nên đau đầu vài chục năm chính mình thật vất vả tới tham gia cái hôn lễ còn nửa đường gặp chó máu tình trạng ta thật đúng là một sao quả tạ hay sao lưu diễm ba sắc mặt một trận lúng túng thấp giọng hỏi này tới là người nào vân minh châu cùng vân lôi dẫn u hàm nhược giải thích vân minh châu thích cao viễn thu vân đối với hắn đuổi tận cùng không công cao viễn thu xuất ngoại nguyên nhân chủ yếu là vì tránh nàng ngươi còn nhớ ngày đó cao viễn thu nói ba hắn một lòng muốn khiến hắn ở rễ vân ra chuyện sao dẫn hàm nhược hỏi ngược lại nhớ lưu diễm ba gật đầu một cái sau đó bừng tỉnh đại ngộ đạo nên không phải là muốn cho hắn cưới cái này vân minh châu chứ dẫn hàm nhược gật đầu nói từ lúc trước còn nghe nói cao gia cùng vân gia đã sớm đặt tốt h ô nước cũng không biết tại sao cao gia bây giờ lại sẽ đồng ý cao viễn thu cưới là dịch vân minh châu dẫn một đám người trực tiếp hướng người điều khiển chương trình lên trên bục đi một đường đi lại không trở ngại ngay cả cửa phòng yến hội hai cái quán rượu an ninh cũng là đứng bình tĩnh ở nơi nào xem c ủ a vui lưu diễm ba không khỏi nghi ngờ nói những người này rõ ràng chính là tới gây chuyện quán rượu này an ninh cũng không để ý sao quán rượu này chính là vân gia thượng quan thanh mậu giọng bất thiện sau khi nói xong thẳng theo sau minh châu đại tử điếm Vân minh Châu. Minh Nguyên lưu a i mối liên còn có này. l hệ diễm ba lúc trước quả thật không biết này minh châu đại t i ể u đ i ể m chính là vân gia sản nghiệp nhưng hắn không tin cao g i a không phải không biết biết rõ có mối liên hệ này còn lựa chọn đem hôn lễ bạt ti để ở chỗ này cử hành kỳ con mắt liền có chút ý vị sâu xa chính là không biết đây là cao viễn thu chính mình chủ ý hay lại là cao viễn thu ba hắn chủ ý hay hoặc giả là bọn họ toàn bộ cao gia chủ ý lưu diễm ba có chút thất vọng hắn là tới đưa trúc phúc không phải là nghĩ đến nhìn người lửa ta gạt đại hí ai lưu diễm ba hí hư nói xem ra hôm nay này h ế n vô tốt tiến a cảm khái xong lưu diễm ba mới phát hiện mình t r u n g quanh đã không có một bóng người người điều khiển chương trình phía trước bậy nhưng là bị t r o n g trong ngoài ngoài vây chừng mấy tầng xem có vui tham gia náo nhiệt luôn luôn là người hoa lớn nhất yêu thích một trong ngay cả dẫn hàm n h ư ợ c như vậy tự cao tự đại nữ thần còn có lâm tuyết đơn thuần như vậy tiểu nha đầu danh tiếp đều khó ngoại lệ lưu diễm ba bất đắc di lắc đầu một cái hướng đám người đi tới vân minh châu thẳng đi lên người điều khiển chương trình đài đi tới cao viễn thu trước mặt xinh đẹp gương mặt nổi lên vẻ giận dữ giọng rất bất thiện nói cao viễn thu người rốt cuộc chịu xuất hiện vân minh châu người tại sao lại ở chỗ này cao viễn thu sắc mặt cũng rất khó nhìn kinh ngạc nói cha ta không phải nói ngươi ở nước ngoài sao vân minh châu h ừ lạnh nói ta nếu là không khiến cô phụ nói như vậy ngươi làm sao biết đồng ý ở ta quán rượu cử hành hôn lễ cao viễn thu tự hồ minh bạch cái gì hắn trợt quay đầu hung tận chất vấn vân a di các ngươi lại dám đóng lại hỏa để cả ta khó trách ta ba ngày hôm qua còn rất tốt hôm nay chưa bệnh đến ngay cả ta hôn lễ đều không cách nào tham dự hóa ra hắn là đang giả bộ bệnh chứ còn có hộ khẩu vốn ném cũng là giả đúng không cho nên từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền chưa từng nghĩ để cho ta cùng tiểu dịch kết hôn đúng hay không cao viễn thu ánh mắt lạnh lùng dẫn đến cả người phát r u n bị cao viễn thu gọi là vân a di là một cái phong vận dư âm phụ nhân khí chất ung dung hoa quý khiến người không nhìn ra tuổi thật bất quá nhìn kỹ một chút nàng bộ d á n g cùng vân minh châu lại giống nhau đến mấy phần chỗ t h i ể u thu ngươi thế nào nói chuyện với ta vân a di lạnh lùng nói mặc dù ngươi không phải là ta sinh nhưng những năm gần đây ta vân c ẩ m hoa tự hỏi cũng không bạc đãi qua ngươi ngươi một lần kia gây họa không phải là ta giúp ngươi ra mặt ngươi một mực cũng không chịu gọi ta một tiếng mẫu thân ta cũng vậy tùy ngươi nhưng ngươi không nên q u n ta là ba của ngươi cưới hỏi đảng hoàng lao bà là n g ư ơ i trưởng bối hơi làm dừng lại vân cẩm hoa giống vậy mở miệng chất vấn thân là văn bối có như ngươi vậy với trưởng bối nói chuyện sao vậy có các ngươi làm như vậy trưởng bối sao cao v i ệ n thu hét lớn chúng ta thế nào vân cẩm hoa đi tới trước đi tới vân minh châu bên người ta và cha ngươi vừa không có phản đối ngươi và lạc tiểu thư hôn sự về phần minh châu nàng chỉ là muốn theo đuổi chính mình hạnh phúc coi như nàng cô ta giống vậy sẽ không phản đối nói tới chỗ này sự tình đã cơ bản trong sáng ngay cả lưu diễm ba cái này trước không biết gì cả người đều đã đoán ra đại khái này vân minh châu thật đúng là tới các hôn hơn nữa còn lấy được cao gia ngầm cho phép từ vân c ầ m hoa trong thái độ đến xem cao gia cũng không có ý định đồng ý lạc dịch người con dâu này thân phận nếu không nàng cái này chuẩn bà bà cũng sẽ không đến bây giờ còn đang dùng lạc tiểu thư cái này xa l ạ gọi chẳng qua là cao gia tại sao phải làm như vậy không đồng ý có thể ngay từ đầu liền ngăn cản cần gì phải mời nhiều như vậy có uy tín danh dự tân khách tới tham gia hôn lễ ả nào như vậy một nơi không phải là ở ném cao vân hai nhà mà sao đương nhiên càng mất thể diện hơn hình như là người nhà họ lạc các ngươi đây là đem nữ nhi của ta làm khỉ đùa bỡn hay sao một mực cần nhận không phát lạc dịch ba giống như c h ỉ sắp giận giữ sư tử uy thế kinh người hôm nay không cho ta một câu trả lời các ngươi cao g i a ai cũng đừng nghĩ tốt hơn lạc lao bản ngươi khẩu khí thật là lớn đứng ở vân minh châu bên người vân lôi đối với lạc ba kia dọa người ánh mắt thì làm như không thấy khinh thường nói ngươi đừng quên nơi này là hải thị không phải là dương thành cường long bất á p địa lầu xạ ở hải thị này mảnh đất nhỏ bên trên tựa hồ còn thật không có ai có thể đè ép được cao vân hai nhà chứ hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mận chuyển sang thể loại ngự thú lưu t á c đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là f a n của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú h a y ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đã en chương tám mươi mốt không biết xấu hổ vân lôi lời khó nghe nhưng nói cũng là sự thật ngươi là quá giang long vậy cũng phải ngươi thật rất mạnh mới được lạc ra điều này quá giang long hiển nhiên là không đủ mãnh nếu không hôm nay cuộc hôn lễ này cũng không thể là đang ở quán r ư ợ u cử hành lại nơi nào sẽ có cưỡng hôn này đương tử xảy ra chuyện lạc ba là nên tức giận nhưng người ta tỏ rõ không biết x ấ hổ nơi nào sẽ còn quản ngươi hoàn sinh khí không tức giận bầu không khí nhất thời trở nên lung túng cao v â n hai nhà không biết xấu hổ hành vi thật sự là kẻ đáng ghét nhưng cũng không có người đứng ra là lạc ra nói một lời công đạo quá độ nhận định tình hình là cái thời đại này bệ n h trung có rất ít người sẽ vì không liên hệ nhau người ra mặt bởi vì sẽ bị người mắng thành kẻ ngu lạc dịch coi như bình tĩnh nàng chẳng qua là nhìn cao viết thu tựa hồ đang chờ hắn một cái đáp án có thể lạc ba đã là cả người phát r u n hắn ở dương thành dầu gì cũng là có uy tín danh dự nhân vật hát bạch lưỡng đạo người đều phải cho ba phần mặt mỏng bây giờ đến n à y hải thị lại bị một tên tiểu bối đỗi giống như nói sao không thể tưởng tượng nổi kêu một đôi nhìn về phía ánh mắt hắn liền như dao chân ở trong lòng đau ở trên mặt ta Tốt. Tốt. Được. Lạc ba nói liên tục tiếng tiếng thanh chút ta tay. trợt tay, mắt trong mắt tay tiếng tê ức, ba một tiếng này ba, tê ống Được. được, đi. Đang đã nước Lạc có Con chúng chuyện, lạc lạc dịch Chẳng lúc lạc dịch cửa chàn lạc cả liên là lại ba ba ba ba ba ba, qua ra ra, nói nhỏ khẳng khẳng. nói này, nháy này khẳng gái, khi mi giọ gầm âm mà háo kéo kéo l ạ c ba cũng là lão lệ tung hoành đạo ngốc con gái ngươi sao phải khổ vậy chứ ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra sao bọn họ cao ra căn bản không nghĩ tới cho ngươi quá môn bọn họ trước sẽ đồng ý chỉ là muốn gạt ta ký k i ệ phần hợp đồng a ta không quan tâm ta chỉ quan tâm viễn thu thế nào đối với ta lạc dịch nói rất quyết tuyệt đây là nàng là yêu quyết tuyệt chỉ cần hắn yêu ta chỉ cần có thể đi cùng với hắn ta cái gì đều được không lớn lạc dịch thanh em không đủ vang dội có thể nàng từng chữ từng câu đều đủ để trấn nhiếp nhân tâm trên cái thế giới này còn lại bao nhiêu phân đấu quên mình ái tình không nhiều nhưng cũng tuyệt không phải không có cho nên rất nhiều người đang nhìn qua nhiều như vậy phản bội sau này bọn họ vẫn nguyện ý tin tưởng ái tình nguyện ý vì yêu là một m cái dập lửa con thiêu thân yêu là hy vọng cũng là cái thế gian này duy nhất có thể ngăn cản thời gian ăn mòn vĩnh h ẳ n g có thế như thế còn cầu m o n gì g cao viễn thu đem lạc dịch ôm vào trong ngực nước nở nói tiểu dịch cảm ơn ngươi một hồi lâu cao viễn thu mới l ỏ n g ra lạc dịch hướng lạc ba hỏi bà ngươi vừa mới thương lượng cùng là chuyện gì xảy ra lạc ba châm một điếu thuốc bình phục một hạ tâm tình chậm rãi nói ở ngươi trở về nước trước ba của ngươi tìm tới tiểu dịch nó i chỉ cần ta lạc ra nguyện ý cùng các ngươi cao ra hợp tác ở tương nam tỉnh tam tương thành phố xây một tòa đại hình độ giả thôn bọn họ liền sẽ đồng ý ngươi và tiểu dịch hôn sự tiểu dịch là mau sớm kết hôn với ngươi liền về nhà yêu cầu ta để cho ta đem hợp đồng hợp tác ký vốn chính là ở tối hôm qua sang tên lạc ba vừa dứt lời nhất thời đưa tới một mảnh xôn xao giá cao nhà lối ăn đã không phải là khó coi là hoàn toàn không biết xấu hổ đây là trắng trận lừa gạt cưới a ta chỉ có tiểu d ị một đứa con gái như vậy tiền ta không quan tâm mà ta cũng có thể không mớn chỉ cần nàng hạnh phúc ta cái gì đều được không mớn Ta cao á i gì đều được cho, cho nên lạc nên b hơi dừng lại, dừng c n nhìn mắt chẳng chặp Cao viễn thu c o như mắt, tiếp tục t nói, Viễn u n g ơ ngươi, ngươi i gọi tiếng hỏi giờ đã ta một ta ba, như nên bây vậy linh à nào? m như thế c á à y cưới, ta kết đ ị n chém a o Viễn t u như đinh h c sắt nói đều nói cha thương như núi có thể rất nhiều lúc không có so sánh lại làm sao có thể thấy nhân tính nhất định kỷ một mặt cao viễn thu không nghĩ tới cha mình sẽ như thế vô xỉ lại sẽ bắt hắn hôn nhân làm trò lừa bịp cao viễn thu biết hiện tại tại chính mình không thể nào cầm lại kia phần hợp đồng cũng không khả năng đem cao ra thế nào không phải là hắn không nghĩ là hắn không có năng lực này đi làm đến hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là nhất định phải để cho chính mình cùng với lạc dịch như vậy mới không phụ lòng n à n g phần này bất kể toàn bộ yêu v v n đây cũng là lạc cha con hy vọng được lạc ba đem còn dư lại nửa đoạn dưới khói nem xuống đất gật đầu nói theo ta trở về dương thành ta cho các ngươi lần nữa làm một trận hôn lễ cao viễn thu xóa sạch sắp rứt xuống nước mắt nặng nề gật đầu được hôm nay ngươi nơi nào cũng đừng nghĩ đi vân minh châu ngăn lại cao viễn thu đ ư n g đi ta đều đem sự tình huyên náo khó coi như vậy ngươi cho là ta sẽ thả mặc cho ngươi rời đi sao một bên vân lôi có chút d ư ơ n g tay một cái kia mười mấy âu phục tính dâm đại hán cũng bắt đầu ngăn đường các ngươi có ý gì cao viễn thu bước lên trước đem lạc dịch hộ ở sau lưng c ư ờ i lạnh nói ngươi cho là như vậy ta thì sẽ cùng ngươi kết hôn sao ta biết ngươi không muốn cùng ta kết hôn coi như ngươi cả đời cũng không kết hôn ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi cưới ta vân minh châu cũng tương tự tiến lên một bước ép tới gần cao viễn thu nhưng ta cho ngươi biết ngươi nếu là muốn kết hôn ngươi muốn kết hôn người cũng chỉ có thể là ta bá đạo không khỏi không thừa nhận nay tiểu nương môn là thực sự bá đạo nàng lời này nếu là đặc tại lưỡng tình tương duyệt trên người cũng chính là bá đạo lời tỏ tình bất quá đặt vào lúc này đó chính là thổ phỉ hành vi lạc ba trước nhất được không hắn quét nhìn toàn trường lớn tiếng chất vấn các ngươi hải thị chẳng lẽ cũng chưa có vương pháp sao nói đến vương pháp tại chỗ các tân khách rối rít nhìn về phía lý lương lý phó thị trưởng nơi này lớn nhất quan bất quá còn không chờ lý lương mở miệng vân lôi lại giành nói trước lạc l ã o bản ngươi không cần kêu l a o m sòm, n g ư ơ i và con gái của ngươi tùy thời cũng có thể rời đi chúng ta không chỉ có không ngăn cản còn phái xe đưa tiễn đến khi hắn vừa nói vân lôi chỉ cao viễn thu đạo hắn không chỉ có coi như là ta biểu đệ hai nhà chúng ta trưởng bối từ lâu giúp hắn cùng mội mội ta đính h ô t nước đây là chúng ta nhà mình chuyện lạc lao bản ngươi nói cho ta biết chúng ta đây coi như là phạm cái gì vương pháp ngươi lạc ba tay chỉ vân lôi dẫn đến không nói ra lời tiểu lôi ngươi thế nào với lạc tiên sinh nói chuyện v â n cầm hoa ngoài cười nhưng trong không cười diễn kỹ cao siêu lạc tiên sinh ngươi cần gì phải với một tên tiểu bối độc k h chúng ta ngồi xuống có thương có đỏ không tốt sao này hai cô cháu một sướng một họa đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạ dựa vào phần này không biết xấu hổ không chỉ có đem lạc ba ngăn không lời nào để nói ngay cả vốn là muốn đứng ra nói câu công đạo lý lương đều bị ngăn không biết nên mở miệng như thế nào thanh quan khó gậy chuyện nhà lý lương cũng tương tự bị cao ra không biết xấu hổ hành vi chán ghét đến nhưng này chuyện hắn thật đúng là không giúp được gì thứ nhất cao vân hai nhà hậu trường không kém gì lý lương nếu không bọn họ cũng sẽ không mời hắn tới tham gia h ô n lễ thứ hai lý lương mình cũng có tư tâm hắn không thể là lạc ra như vậy cái ngoại lai hộ đắc tội chết c a o vân hai nhà địa phương thế lực như vậy bất lợi cho hắn lui về phía sau khai triển công việc hắn coi như thật muốn ra mặt cũng chỉ có thể có thể nói khiến tam g i a ngồi xuống thật tốt nói đ ừ n g động to có thể lợi như vậy hưu dụng không tại chỗ ai cũng biết hôm nay này tam g i a một khi thật ngồi xuống thật tốt nói cao viễn thu cùng lạc dịch hôn sự cũng liền thất bại với không biết xấu hổ nói phải trái có thể nói thắng hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại d ì chỉ, tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo la hồi hương đ ỗ n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương tám mươi hai dẫn chúng ta rời đi thấy gió cao vân hai nhà mặt nhọn vô luận là lạc cha con hay lại là cao viết thu nhất định là không muốn ngồi xuống thật tốt nói báo cảnh sát loại thì càng x a đản bây giờ này phòng y ế n hội liền có mấy cái cảnh sát hơn nữa còn đều có cấp bậc nhưng bọn họ người nào dám ra đây thả cái dám còn lại duy nhất một con đường tựa hồ chính là xông vào đi ra ngoài bất quá có thể xông ra đi không lạc cha con lần này tới hải thị đừng nói tùy tùng ngay cả bằng hữu thân thích đều không mang một cái cao viễn thu cũng là mới vừa từ nước ngoài trở lại cao gia không đứng hắn bên này hắn là đòi tiền không có tiền muốn người không người ta nuôi mười mấy thấy thế nào cũng không có phần thắng a thật may coi đời này có không biết xấu hổ người nhà cũng có rút giao tương trợ bằng hữu thượng quan thanh mậu thứ nhất không nhìn nổi nữ nhân này mặc dù tướng mạo q u y ế n r ũ có thể tính tình lại d ũ n g manh rất thân thủ cũng tạm được bằng không liếu phi một cái đại lao ra cũng sẽ không bị nàng đánh hai tháng cũng không xuống được giường người điều khiển chương trình đài cũng không cao đối với mặc g à y đ ấ bằng hữu nhàn còn dài thượng quan thanh mậu mà nói nàng ngay cả bên cạnh ba người kia nấc thang đều lười lấy đi trực tiếp nhảy lên muốn đánh nhau hả thượng quan thanh mộng đi tới cao viễn thu bên người rất là hào khí đất vô v ô bà v à i hắn tiểu thu tử coi là tỷ một cái tỷ cao viễn thu nhất thời cứng họng không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng sôi trào tình cảm hắn không nghĩ tới thượng quan thanh mộng sẽ vào lúc này đứng ra ủng hộ chính mình tiểu thu tử từ nay về sau ngươi liền là đệ đệ ta tỷ bảo kê ngươi hắn vốn tưởng rằng nàng năm đó chỉ đang nói đùa chẳng qua là làm nô dịch một cái chân chạy nguyên lai、like、nàng cho tới nay đều là nghiêm túc tiếng này tỷ têu không thua thiệt không chỉ có cao viễn thu không nghĩ tới vân gia huynh mội càng là không nghĩ tới nữ nhân này đầu góc có bệnh đúng không vân minh châu nhìn chằm chằm thượng quan thanh ngộng hung tận hỏi thượng quan thanh ngộng ngươi n g h ị xen vào việc của người khác thượng quan thanh ngộng lạnh nhạt nói ta đây tới cũng đến ngươi không phải là nói nhảm sao thanh ngộng ngươi cần phải hiểu rõ đắc tội chúng ta vân ra lui về phía sau các ngươi nhược ngộng tập đoàn ở hải thị thời gian cũng không tốt qua vân lôi chen miệng nói thanh ngộng là ngươi kêu sao ta với ngươi rất quen thượng quan thanh ngộng dễ ước nói ngươi không cần làm ta sợ lao nương là người kinh thành ở hải thị không sống được nữa ta cùng lắm đem công ty bán cho phương ra sau đó trở lại kinh thành nơi này không để lại ra tự có lưu ra nơi. Đều hành, nhưng ơ i nói Đều k ô không lôi n hoành, những này nào nói Vân nên Bọn vân bản lánh này khiến g biết bất lời sai. coi. một chút mặt trở thật xấu hổ hề khó họ h sợ sắc đùa ra có có ợ q u a người thanh n m ộ ở hải thị không sống đ ợ c nữa. Nhưng n ư g ta nói cũng không sai nàng là người kinh thành sau lưng nàng còn có một cái thượng q u a n da vân ra coi như ở hải thị có bản lánh đi nữa cũng còn không có cường đại đến có thể đem bàn tay đi đến kinh thành một tay che trời mức độ mà với đồng dạng là ngoại lai hộ lạc gia so sánh thượng quan thanh mộng ở hải thị còn có nhất định cơ sở có phương pháp cung tôn tại hải thị phát triển nhà kia với nhà kia có đục trạng ai tâm lý còn không có cái đo đếm ở hải thị thương giới lại có người nào không biết nàng thượng quan thanh mộng là một dám nói liền dám làm chủ ngươi nếu thật dám đem nàng cho làm p h á t b ự c nàng liền thực có can đảm đem toàn bộ nhược mộng tập đoàn chắp tay nhường nhịn cho ngươi định nhân không đả thương được ngươi cũng buồn nôn hơn ngươi thượng quan thanh mộng là một mã phu cho nên hắn mới không có làm t ổ n tài vân lôi c a o mày nói ngươi làm các ngươi nhược mộng tập đoàn chủ làm lần này trả lời vân lôi không phải là thượng quan thanh mộng là dẫn hàng ư ợ c nàng n ệ bước cũng dung bước chân từng bước từng bước đi lên người điều khiển chương trình đài phía sau còn đi theo lâm biết cái này có chút không biết rõ tình trạng nhà đầu đốc lạc thúc thúc tốt dẫn hàm nhược không nhanh không chậm đất đi tới thượng quan thanh mậu bên người đầu tiên là rất có l ệ phép với lạc ba chào hỏi sau đó mới nhìn hướng vân lôi nhà n n h ạ t nói thanh mậu lời nói liền đại biểu toàn bộ nhược mậu tập đoàn lời nói vân lôi sắc mặt tâm trầm cả dân nói dẫn hàm nhược ngươi cũng muốn cùng chúng ta vân ra là địch các ngươi làm khó bằng hữu của ta dẫn hàm nhược sắc mặt không thay đổi thanh âm thong thả ta không chọn làm một tập đoàn t ổ n tài xử lý nghiệp góc độ đi lên nói dẫn hàm nhược biết rõ mình hiện tại ở cái quyết định này là sai lầm sẽ làm cho cả nhược mộng tập đoàn lâm vào cục diện bất lợi nhưng coi như bằng hữu từ một cái nhân tình cảm giác bên trên lên đường dẫn hàm nhược lại có không phải không làm như vậy lý do vô luận là thượng quan thanh n g ộ n g hay lại là cao viết thu đều là nàng nguyện ý thật lòng đối đãi bạn cũ ở nơi này xưng huynh gọi đệ đứng đầy đường thời đại ở nơi này hãy tình càng ngày càng không thể tin thời đại còn có cái gì so với bạn cũ càng làm cho người ta cảm giác cấm mắt sao trong mắt có cát sẽ rơi lệ bạn cũ cũng là một hạt cát sẽ luôn để cho ngươi làm rung động đến lệ rơi lệ mặt người nếu là còn có thật lòng đối đãi bằng hữu không coi là, là thất bại cũng sẽ không cảm thấy cô độc vân lôi giận giận quá thành cười đạo được ta ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay các ngươi thế nào bắt hắn cho mang đi dẫn hàm nhược khẽ to mày xác thực thế nào khiến cao viễn thu đi theo lạc cha con rời đi mới là trước mắt vấn đề lớn nhất một khi cao viễn thu bây giờ bị vân ra giữ lại các nàng coi như là đem toàn bộ nhược mộng tập b o à n bán cũng không khả năng đem người đợt lại đến lúc đó người cũng không cao vân hai nhà cũng phải tội bồi phu nhân lại chết bình a thượng quan thanh mộng lấy tay ở dẫn hàm nhược trước mắt lắc lư không đành lòng nhìn thằng đạo ngươi một cái nữ nhân đốc còn đứng ngơi ở đó làm gì ngươi sẽ không thật sự cho rằng bằng mấy người chúng ta phụ nữ già yếu và trẻ nít là có thể xông đi ra ngoài đi dốt hàm nhược đầu góc nhất thời chạm điện hơi nghi hoặc một chút mà nhìn thượng quan thanh mộng đàn ông ngươi đây thượng quan thanh mộng nâng chán đạo còn không mau đem đàn ông ngươi thả ra liên quan tới lưu diễm ba chuyện thượng quan thanh mộng cũng sớm có nghe thấy một cái có thể với kiểu gia chết dính l i ễ u quan hệ người thân thủ cũng sẽ không yếu chứ lại nói bỏ r a đăng lên người tiết long bị đánh tàn nhưng là thật sự tình còn có thể có lôi hay sao có một dữ dội như vậy tàn nam nhân ở không cần giữ lại làm sao thượng quan thanh mộng là lỗ mang điểm nhưng cũng không phải là không đầu não nếu là không điểm sức lực nàng sẽ đần độn chạy tới tặng người đầu dẫn hàm nhược mau chóng tỉnh ngộ lưu diễm ba ở nơi nào hắn đang ngồi ở một tấm rửa vào tường bên cái b à n tròn trước ăn đồ ăn ăn bữa t h ệ c lớn từ thấy thượng quan thanh mộng đi lên người điều khiển chương trình đài một khắc kia trở đi lưu diễm ba liền biết rõ mình hôm nay m ớ i có tám chín được bán khổ lực đánh nhau là việc tốn sức cũng không thể đói bụng lên đi lưu diễm ba là thực sự đói là hôm nay tới tố cảng cao xa thu hôn h ắ n ngay cả điểm tâm cũng không ăn chuẩn bị thức ăn ngon một hồi trời đất bao la nhét đầy cái bao tử mới đại sự hàng đầu lưu diễm ba giết chết một miếng cuối cùng tôm h ù n g thịt bị tư tư uống ly chẳng lịnh sau đó dùng khăn ăn xoa một chút miệng mới đứng dậy người điều khiển chương trình trên này dẫn hàm nhược thấy lưu diễm ba sau đối với hắn ngoắc ngót tay đi lên t h i ề n thoái nhuần một chút lưu diễm ba chậm dãi hướng người điều khiển chương trình lên trên bục đi đám người rất thức thời tránh ra một con đường không giống trước lưu diễm ba muốn chen vào tìm dẫn hàm nhược các n à n g lúc căn bản không người để ý hắn nhìn lưu diễm ba đi lên một mực ổn định xem cuộc vui cớ như yên cũng có chút đứng không vững muốn theo sau bất quá bị lý lương không muốn rút là còn chưa tới thời điểm. để mắt tới lưu diễm ba người có rất nhiều hắn cần phải xuất gia cường hãn nhất một mặt tới tiến hành c h ấ n n h i ế p đây là một cơ hội lý lương có thể nghĩ đến hắn tin tưởng lưu diễm ba cũng có thể nghĩ đến lưu diễm ba đi tới dẫn hàm n h ư ợ c bên người t o á t miệng cười một tiếng nói lao bà ngươi có gì phân phó dẫn hàm n h ư ợ c kéo lưu diễm ba tay đem hắn vừa mới ăn đồ ăn lúc vén đi lên ống tay náo để xuống ôn nu nói dẫn chúng ta rời đi hai mươi đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem h n chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là f a n của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận chuyện đã en đã en chương tám mươi ba lưu đại ca muốn đánh người dẫn hàm nhược không hiểu lưu diễn ba nhưng ở sống chung trong mấy ngày nay nàng luôn là sẽ không tự chủ được đi tín nhiệm hắn vậy đại khái chính là cái gọi là cảm giác an toàn chứ còn là giữa phu thê đặc biệt mối quan hệ dẫn hàm nhược chính mình cũng không nói lên được là chuyện gì xảy ra bất quá nàng cũng không bài xích loại cảm giác này có người đàn ông có thể dựa bao giờ cũng là chuyện tốt vì vậy một cái thức ăn cho chó xuất ra không kịp làm ra phòng ngự dẫn hàm n h ư ợ c bang lưu diễm ba sửa sang lại ống tay á o lúc n g ắ n n h ủ i lúc nói chuyện kia ôn n u rộng không một không để cho người đỏ mắt nóng não bang sơn nữ thần còn có này một mặt hôm nay nơi này cũng không p h ạ m dẫn hàm n h ư ợ c người theo đuổi bọn họ chưa từng gặp qua nàng này ôn n u hiền lành một mặt có nhân khí được con ngươi cũng sắp muốn tuân ra tới v â n lôi lạnh lùng chế rêu ám phúng đạo dẫn hàm n h ư ợ c nếu để cho lục lớn nhỏ gặp lại ngươi bộ dáng bây giờ không biết hắn sẽ có cảm t ư ở n g gì ta nhớ được ngươi đối với hắn cũng không có tốt như vậy qua chứ dẫn hàm được hai tay nhỏ nhẹ ru lên trong mắt lõe lên vẻ kinh dị bất quá nàng rất nhanh thì khôi phục chấn định không có đi lý tới vân lôi mà là ngước mắt nhìn về phía lưu diễm ba hỏi nhỏ có được hay không ta muốn nói không được ngươi đồng ý không lưu diễm ba ôn hòa cười tựa hồ không có nhận ra được dẫn hàm nhược vừa mới trong nháy mắt đó khác thường dẫn hàm nhược đầu tiên là lắc đầu sau đó lại vừa là gật đầu nhất thời lại có điểm hốt hoảng kiên một nữ nhân không hy vọng có người đàn ông có thể vì chính mình che gió che mưa có thể dẫn hàm nhược lại đột nhiên nghĩ tới nếu như dựa theo kiên một tờ cưới quy mà nói lưu diễm ba là không có, có trách nhiệm này nàng không cách nào như vậy chuyện đương nhiên đi yêu cầu hắn lưu diễm ba nhìn thấu dẫn hàm nhược tâm tư không có đi điểm phá hắn chẳng qua là mỉm cười đi tới vân lôi trước mặt không nói gì không có động tác gì thậm chí ngay cả kêu ôn hòa nụ cười cùng ánh mắt đều chưa từng thay đổi hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi nào đúng mực mỉm cười như gió phần tự tin này không ai bằng trong phòng yến hội bỗng nhiên lâm vào một loại khác thường ă n tĩnh chính giữa vô luận là nhận biết còn chưa nhận biết biết hoặc là không hiểu bọn họ tất cả đều đang dùng một loại nghi ngờ thậm chí là kỳ quái ánh mắt đánh giá lưu diễm ba người đàn ông này tựa hồ giấu có chút thấm a qua hồi lâu trước nhất kịp phản ứng là vân cầm hoa nàng nhìn thẳng lưu diễm ba hỏi ngươi là ai lưu diễm ba ngay cả đầu cũng không có lệnh một xuống ánh mắt như cũ rơi vào vân lôi trên người cười nói ta gọi là lưu diễm ba lưu diễm ba hô rất nhiều người đột nhiên thở một hơi thật dài n g u y ê n lai、like、hắn chính là lưu diễm ba cái đó ở trên cao bị suy đoán cùng k i ự u gia chết có liên quan nam nhân đối với những thứ kia chưa từng điều tra qua lưu diễm ba người mà nói tin tức này không thể nghi ngờ so với dẫn hàm lực đã kết hôn tới hơn rung động vân cầm hoa kinh ngạc nói ngươi chính là cái đó giết hoàng cựu gia lưu diễm ba gừng hay lại là lão lạt lưu diễm ba không nhìn đưa tới vân cẩm hoa bất mãn bất quá nàng không phải là đầu não dễ dàng nóng lên người tuổi trẻ sẽ không hét lên phát tiết nàng biết người tuổi trẻ n à o ở không nhìn người khác đồng thời cũng sẽ không nghiêm túc nghe người khác nói chuyện nàng phải cho trước mắt cái này trong mắt không người người tuổi trẻ thật tốt học một khóa văn tự cho chơi cũng có thể chỉnh chết người không phải là đây chỉ là bên trên không có chứng c ứ tự dưng suy đoán a lưu diễm ba không nhanh không chầm nói rất dễ dàng thì tránh mở vân cẩm hoa ngôn ngữ cả b ấ y vân cẩm hoa hơi sừng sờ ký hư nói người tuổi trẻ xen vào việc của người khác có thể không phải là cái gì thói quen t ô ta ta biết lưu diễm ba gật đầu một cái rất là đồng ý ta vẫn luôn không có gì thói quen tốt vân cầm lời nói cái miệng có thể lời nói còn không có cửa ra vậy lấy bị lưu diễm ba cắt đứt người tuổi trẻ bình thường đều không thích nói nhiều ông g i à nhất là nói nhiều mụ g i à châu rất nhiều người nhất thời sừng sờ từng từ đâm thẳng vào tim gan c ù n g lắm cũng chỉ như thế này thôi cõi lời này không có nữ nhân nào sẽ thích người khác nói mình là một mụ g i à nhất là còn nói là một cái không được người ta yêu thích mụ g i à tuổi tác vẫn luôn là toàn bộ nữ nhân n g ư ờ â n không tin ngươi xem luôn luôn tự nhận là tu dưỡng cực tốt hào môn thái thái vân cầm hoa nàng đều đã dẫn đến ngay cả lợi đều không nói được miệng con mắt trở tròn giống như là muốn ăn thịt người như thế từ đầu đến cuối lưu diễm ba cũng không có liếc mắt nhìn vân cầm hoa vân lôi bị trước mắt cái này so với hắn còn phải lùn nửa đầu nam nhân nhìn đến có chút sợ hãi hắn đệ nén tâm lý một quyền nện ở lưu diễm ba trên mặt xung động lạnh lùng nói ngươi muốn làm gì lưu diễm ba tay rốt cuộc động vân lôi cho là hắn muốn động thủ còn theo bản năng là một m cái đ ể phòng động tác bóng người vỏ cây không trách vân lôi kinh sợ chẳng qua là lưu diễm ba danh tiếng không tốt lắm cho người, người tránh ra lưu diễm ba đưa tay móc ra một điếu thuốc ném vào trong miệng đốt ngươi nói khiến sẽ để cho ngươi tính toán thơm bơ vậy sao vân cẩm hoa cuối cùng từ giận dữ đến không cách nào tự kiềm chế trạng thái phục hồi tinh thần lại tức giận tới mức run run nói tiểu lôi khắc nói nhảm với hắn đánh cho ta nát miệng hắn lưu diễm ba nhìn từ từ nắm chặt quả đấm vân lôi phun ra một cái ống rất khói ngươi chắc chắn chứ lưu diễm ba mặc dù không có cố ý hướng vân lôi trên mặt khả khói nhưng khói mủ hay lại là bay tới trên mặt hắn vân lôi không hút thuốc lá bị cái này khói dày đặc sặc thẳng khó khan hắn cho là đây là khi vân lôi trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn gật đầu nói ta rất chắc chắn theo đánh cho ta nát miệng hắn vân lôi kéo vân minh châu lui mấy bước mười mấy âu phục đại hàn tiến lên ngăn ở lưu diễm ba đám người trước mặt dẫn đầu là một tên mặt t h ẹ o c h ờ một chút nói xong lưu diễm ba cũng không để ý trước mắt đám này âu phục đại hàn có nguyện ý hay không các loại đứng đối nhau sau lưng tự mình dẫn hàm được đám người nói các người đứng xa một chút tiểu đệ đệ người rốt cuộc có được hay không nếu không tỷ lưu lại giút ngươi t h ư ợ quan thanh mộng không lùi mà tiến tới cùng cao viễn thu cùng đi tới lưu diễm ba bên người đại tỷ ngươi lửa phỉnh ta lão bà bên trên trước khi tới thế nào không hỏi trước một chút ta có được hay không bây giờ h ỏ i còn có ích lợi gì lưu diễm ba cười nói được đừng ở chỗ này cản trở alo thượng quan thanh mộng dương nhanh múa vất đạo dẫn hàm h ư ợ c ngươi xem một chút chồng của ngươi đây là thái độ gì ngươi cũng không để ý quản dẫn hàm h ư ợ c đi tới kéo cơ múa này nắm đấm trắng nhỏ nhắn thượng quan thanh mộng nhìn lưu diễm ba muốn nói lại tôi cuối cùng hóa thành một câu ngươi cẩn thận một chút ừ lưu diễm ba gật đầu một cái sau đó lưu diễm ba nhìn về phía đứng ở hắn phía bên phải cao viễn thu nhà nhật nói hôm nay ngươi là chú dễ không thích hợp đánh nhau đi cho tiểu dịch đem chiếc nhẫn đeo lên dương thành thật xa khác nửa đường ném ba ca cao viện thu cắn răng cố nén cũng nhanh lao nhanh xuống nước mắt đều nói nam nhi không dễ rơi lệ có thể ba ca là chính hắn một không quen biết người căn nguyện một mình ngăn cản vân ra l ử a giận phân ân tình này chính mình phải thế nào còn lưu d i ễ m ba vô vô cao viện thu bà vai cười nói đại nam nhân khóc sức mướt giống kiểu gì ngày vui vui vẻ lên chút nhớ đi qua đem rượu mừng cho ta bổ túc liền có thể hơi dừng lại lưu diễn ba muôn vàn cảm khái đạo ta đã lâu không có uống qua rượu mừng cũng quên nó là mùi vị gì cao viễn thu nặng n ề gật đầu lau sạch hay lại là c h ả y ra nước mắt ba ca ngươi cẩn thận chờ sau khi rời khỏi đây ta nhất định cùng ngươi không say không về nói xong cao viễn thu quay đầu chạy đến lạc dịch bên người vì nàng beo nhẫn lên nam nhân m à lại lề mề m đi xuống liền lộ ra kiểu cách lưu đại ca ngươi cẩn thận một chút đã lui sang một bên bên tường bên trên lâm tuyết hô lưu diễm ba mỉm cười nói nha đầu ngoan ngoãn rất nhanh thì không việc gì ồ lâm tuyết gật đầu một cái rất tự giác nhắm mắt lại t h ư ợ quan thanh mộng cảm thấy rất kỳ quái nghi ngờ nói tiểu tuyết ngươi nhắm mắt lại làm gì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 nhất là bây giờ ở luật pháp cùng đạo đức đều không cách nào ràng buộc vân ra dưới tình huống võ lực giải quyết t h ư ợ n h ư có lẽ đã là lựa chọn tốt nhất tất cả mọi người đều ở nín thở mà đợi chờ nhìn chàng này hoàn toàn mới hôn lễ bảo vệ chiến ngay cả luôn luôn chính nghĩa cảm nhộn nhịp phan vũ y ỉ nàng cũng không có phải ra tới ngăn lại chàng này đánh nhau đánh lộn ý tứ thứ hai nàng với đại đa số khán giả như thế thật to mò lưu diễm ba rốt cuộc có hay không xứng đôi trên giết dòng người nói thực、lực. phan vũ y ỉ là chấp pháp giả có thể nàng đồng dạng cũng là một cái sinh động người bình thường chỉ cần là người sẽ có tư dục luật pháp bản thân là công chính nghiêm minh lăng giá ở nó trên không phải là quyền thế cùng kim tiền là người tư dục hiếu kỳ cũng là người một loại tư dục giá nhất g i a không hợp pháp nhưng có thể thỏa mãn tất cả mọi người tại chỗ tư dục toàn bộ phòng yến hội gần như nghe được cả tiếng kim rơi lưu diễm ba hút xong một điếu thuốc sau lại tiếp lấy tiếp theo bên trên một nhánh nhà n n h ạ t nói bắt đầu đi mười mấy âu phục đại hán nhanh chóng tàn ra đem lưu diễm ba bao vây ở trong đó phòng ngừa hắn chạy trốn theo tiến lên một bước trầm mặt nói nghe nói n g ư ơ i rất có thể đánh lưu diễm ba thuật đạn, đạn cho thuốc lá cười nói hai nghe là giả mắt thấy mới là thật có thể hay không đánh chờ đánh xong ngươi sẽ biết hy vọng thực lực ngươi không phụ lòng ngươi phần này cùng vọng theo tiện tay chỉ hướng cách chính hắn gần đây một tên thủ hạng ra lệnh ngươi bên trên không trách hắn theo xem thường người thật sự là lưu diễm ba dáng dấp quá phổ thông chưa đủ một em m ở tám đầu gầy cánh tay gầy chân tiểu thất bản thấy thế nào cũng không giống một cái rất có thể đánh chủ có thể nói này mười mấy âu phục đại hắn tùy ý chọn một da đến cũng so với lưu diễm ba khỏe mạnh i ề u người ta không có mở miệng rêu cận cũng đã dứt cho hắn mặt mũi lưu diễm ba hút thuốc đối với đã đi tới cái đó âu phục đại hán làm như không thấy đối với mặt thẻo nói ngươi nếu làm u ố n một mình đấu tốt nhất vẫn là chính ngươi bên trên mặt thẻo k ê u căng đạo vậy cũng muốn ngươi có bản lánh kia đáng giá ta xuất thủ mới được hắn cuồng nhưng hắn tự cho là mình có cuồn vọng tư bản mặt thẻo biết lưu diễm ba đánh tàn phế tiết long chuyện có thể cái này còn không đủ để cho hắn để ở trong lòng vây phấn đã nói lưu diễm ba giết cựu gia cùng lão quỷ còn có chính chỉ bố phân tử chuyện có chứng cớ sao theo nhưng là vân gia có khả năng nhất đánh một người trong trên tay sớm đã có hơn người bệnh thực lực cũng tại phía xa tiết long trên hắn xác thực không có lý do gì là một cái không có chút nào sự thật bằng chứng suy đoán v u n g xuống chính mình của khí bị thẹo sai phái tới là một người cao ít nhất ở một m chín trở lên cao tên đại hán hai cái tay đại với quạt lá tựa như cánh tay cùng bắp đ u ổ i so với lưu d i ệ m ba nhìn qua vai ưu thịt bắp gấp đôi lại hợp với cái tia phó ngăm đen mặt mũi hay cùng một con đứng thẳng đại hắc hùng như thế tràn đầy cảm giác mạnh mẽ muốn với lao đại chúng ta đậu thủ trước qua ta đây đóng lại nói cao tên đại hán vừa dứt lời người khác đã nâng lên xa hoa như vậy quả đấm to dựa theo lưu diễm ba đầu vùng đi một quên này đầu lực đạo mười phần hổ, hổ sinh phong nếu thật là đá p h ỏ n g trừng sẽ là một h o à n mỹ ca o lưu d i ệ m ba trong miệng ngậm thuốc lá bên phải rỗi tay ra bắt cái này l ư c đạo mười phần quả đấm ngay cả cơ hội phản ứng cũng không cho người ta trực tiếp đem cao tên đại hán cả người bền không quăng lên vay một tiếng vang thật lớn hơn hai trăm cân cao tên đại hán bị hung hăng đất đập xuống đất ngất đi lưu d i ệ m ba vô vô tay hút điếu thuốc đạo xem ở vừa mới các ngươi chờ ta phân thượng cho các ngươi một cái đề nghị lưu d i ệ m ba hơi dừng lại mỉm cười nói các ngươi tốt nhất cùng tiến lên khi các khách xem ngược lại hít một hơi khí lạnh toàn trường yên lặng người này còn là người sao một người bình thường làm sao có thể đáng sợ như thế lực lượng c ũ、so、lưu diễm ba bày p ra thực lực đã vượt qua bọn họ dự chủ trong phạm vi còn đánh nữa hay không lưu diễm ba phong khinh vân đạm đạo không đánh liền tránh ra có gọi hay không đương đánh. nhiên còn phải、đánh. theo t r hít sâu một hơi bình phục một chút sóng mãnh liệt nội tâm trầm giọng nói các ngươi cùng tiến lên hắn nghe theo lưu diễm ba đề nghị bất quá hắn chính mình tạm thời còn không tính bên trên lần này không phải là xem thường lưu diễm ba là theo tạm thời nghĩ ra tiểu chiến thuật hắn muốn đánh tiêu hao chiến nhìn chính mình cuối cùng có thể hay không nhặt cái tiền nghi binh bất tiếm trá thủ thắng chi đạo chẳng qua là thật hữu dụng sao còn lại âu phục đại hán từ từ thu nhỏ lại vòng vây từng bước từng bước đi rất cẩn thận lưu d i ệ m ba rút ra đ i ề u thuốc vứt bỏ tàn thuốc sau khi không có lại nối tiếp một nhánh mà là từ trong túi móc ra một cái nhất nguyên tiền su liếc một cái xông tới âu phục bọn đại hán ung dung đạo nếu như cái này tiền su lúc rơi xuống đất các ngươi còn có một người đứng coi như ta thua côn vọng đây mới thực sự là côn vọng tiền su xu rơi xuống đất mới chịu mấy giây ngươi đem ngươi làm đối mặt là mười mấy giấy châm người h cô nàng chồng của ngươi thật của nga thượng quan thanh mộng dùng tuổi t r ò nhẹ nhàng thọc một chút dẫn hàm được bất quá ta rất thích ha ha dẫn hàm được không có đi lý một bên cười hoa chi chiêu triển thượng quan thanh mộng ánh mắt một mực rơi vào lưu diễm ba trên người không rời đi có chút bận tâm quá mức quần vọng tóm lại không là một chuyện tốt đương nhiên mọi việc không có tuyệt đối hết t h ả đều phải dùng sự thực nói chuyện nếu có thể thực hiện quần vọng nói như vậy còn sẽ có người lại nói hắn là quần vọng sao chuẩn bị xong sao lưu diễm ba dừng dưng một tiếng đạo bắt đầu vo ve tiền su bị bắn lên lật qua lật lại bầu trời lưu diễm ba đã tại chỗ biến mất lúc này đại đa số người lại nhìn về phía không trung cái viên này t i ề n xu xem nó khi nào rơi xuống đất đảo không có mấy người đi chú ý người điều khiển chương trình trên đài đánh nhau lưu diễm ba phải thế nào ở t i ề n xu trước khi rơi xuống đất đánh ngã này hơn mười hầu phục đại hán không nhìn ngược lại cũng không thấy rõ t i ề n xu trên không trung cấp tốc lật qua lật lại thẳng đứng lên cao sau đó thẳng đứng tung tích cuối cùng rơi vào một cái tay bên trên lưu diễm ba đứng ở hắn vừa mới ném tiền xu địa phương m ỉ m cười đem tiền xu thả lại túi chung quanh mười mấy h u phục đại hán nằm trên đất kêu thảm không có một có thể đứng lên lại Hai mươi mười năm vạn trong ư ớ c phòng nghiến hội chỉ còn lưu l các khách xem đã không còn đủ loại biểu tình cùng ánh mắt trừ nhắm chặt hai mắt lâm tuyết trở ra thống nhất trận mắt hốc mồm như vậy sự tình bọn họ lúc trước chỉ ở trong tv thay qua cho tới bây giờ không có nghĩ đến có một ngày sẽ thật thật tại tại phát sinh ở trước mắt mình nếu như nói lưu diễm ba lần đầu tiên xuất thủ lúc cho bọn hắn cảm giác là người này đã vượt qua người thường đối với lực lượng nhận thức như vậy này lần thứ hai xuất thủ thì càng giống như là một trận xuất xứ từ tốc độ ác mộng toàn bộ trong phòng yến hội đều tràn đầy âu phục bọn đại h á n tiếng kêu rên cái này làm cho không thấy rõ tình huống lâm tuyết khó mà an l ò n g nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi lưu đại ca ta có thể mở mắt sao lưu diễm ba hơi sừng sờ hắn h ô m nay không nghĩ biểu hiện quá mức h ô n g tàn cũng thật ô là cái nhu thuẫn nghe lời nhà đầu lưu diễm ba quay đầu nhìn về phía lâm tuyết mặt tươi cởi nói nhà đầu ngoan ngoãn chờ một chút nữa còn có một cái liền có thể ồ lâm tuyết dặn dò lưu đại ca vậy ngươi hạ thủ nhẹ một tí đả thương người khác không tốt nhà đầu nốc n g ư ơ i cũng đánh ngươi mới nhớ tới nói chuyện này người khác sẽ nghĩ đến ngươi là mã hậu pháo bây giờ mở r ê u cận kiểu lưu d i ệ m ba lộ ra bất đắc di nụ cười trong mắt tràn đầy đều là cưng chịu gật đầu nói biết hai người đối thoại đánh thức đờ đẫn các khách xem bọn họ đờ đẫn trong ánh mắt từ từ hiện ra một vệ thật sâu sợ hãi kia là tới từ đáy lòng sợ hãi bọn họ bắt đầu tin tưởng tin tưởng bên trên những thứ kia không có chứng theo suy đoán tin tưởng lưu d i ệ m ba thật có thể chính là rét cựu ra những người đó hung thủ trong lúc nhất thời quá nhiều người cũng muốn rời xa hắn ngay cả dẫn hàm nhược trong ánh mắt tựa hồ cũng đã hiện ra một vệ cự tuyệt mà có người thậm chí lui về phía sau hết mấy bước lưu diễm ba thân ở toàn bộ tầm mắt hội tụ chính giữa rõ ràng là tiêu điểm có thể tựa như có lẽ đã bị toàn thế giới cô lập không đúng ít nhất với đã từng không giống nhau ít nhất nơi đó có một cái hai mắt nhắm chặt tiểu n h a đầu nàng coi như là không c h ấ p mắt thấy như vậy một màn đại khái cũng sẽ không chê ta đi đây không phải là ta giết cựu ra bọn họ nguyên nhân sao lưu diễm ba trong lòng là nghĩ như vậy cho nên hắn không có giống như đã từng như thế cảm thấy cô độc hắn cũng không hối hận cho tòa thành thị này mang đến sợ hãi khói m g người cả đời này không phải là vì chính mình để ý người mà sống sao người khác ánh mắt cần gì phải đi để ý lưu diễm ba từ trên người lâm tuyết thu hồi ánh mắt thu hồi kia tràn đầy cưng chịu quay đầu lại nhìn về phía theo hắn trên mặt lộ ra một loại biệt dạng nụ cười vẫn là rất ôn hòa lại cùng nhìn về phía lâm tuyết lúc ôn hòa nụ cười có chỗ bất đồng không có cái loại này như dương xuân ba tháng như vậy ấm áp c ư ờ i n h ạ t nói đến ngươi theo cả người run lên không dám nói lời nào hắn lần đầu tiên cảm thấy càng ôn hòa nụ cười càng đáng sợ còn đánh nữa hay không không đánh liền tranh thủ thời gian để cho mở lưu diễm ba thúc giục đừng chậm trễ thời gian con mắt nhắm quá lâu lời nói nhà ta nha đầu sẽ không có thói quen có gọi hay không lần nữa đối mặt cái vấn đề này lúc theo phí tốt mấy phút mới làm ra lựa chọn muốn đánh theo tâm lý rất rõ mình là không đánh lại lưu diễm ba nhưng nếu là bây giờ lâm trận lùi bước hắn ở người nhà họ vẫn tâm lý địa vị tất nhiên rất xuống ngàn trượng bởi vì không có ai sẽ nguyện ý tiêu tiền đi nuôi một cái kinh sợ bao hắn đã thành thói quen hưởng thụ tiêu tiền như nước tiêu tiền thời gian không nghĩ lại lui về qua cái loại này khổ cực đánh liều sinh hoạt theo có biết lưu diễm ba hôm nay sẽ không dưới t ử thủ ai ngừng đánh hòa kim tiền sự lựa chọn này cũng không phải quá khó khăn làm người mà cân nhắc thiệt hơn là một loại bản năng theo lấy tay lau một cái trên mặt mồ hôi hột cắn răng nói muốn rời đi không dễ dàng như vậy làm bộ làm tịch vậy sẽ phải giả bộ lớn một chút nếu không bữa này lòng biết rõ bị đòn ha chẳng phải là khổ sở hồn phí theo một tiếng giống to chật s u n g lên cách lưu diễm ba còn có khoảng cách một bước thời điểm hắn gắng sức nhảy lên nhấc đầu gối hướng lưu diễm ba mặt đánh tới cơ hồ ở thẹo nhảy lên cũng trong lúc đó lưu diễm ba tại chỗ nhảy lên chẳng qua là hắn nhảy cao hơn r a chân tốc độ cũng càng nhanh một cái đánh xuống nện ở thẹo trên vai trái hoành thẹo bị đập ngã xuống đất hắn đã đem hết toàn lực nhưng kết quả hay lại là với tất cả mọi người theo dự đoán như thế lần nữa bị miễu sát không phải là hắn quá yếu chỉ là đối thủ quá mạnh đại trong phòng n i ế n hội trừ sát mặt khó coi giống như nuốt một cái con chuột chết vân ra cô ba cháu còn lại các khách xem biểu tình đã chết lặng đối với lưu diễm ba này lần thứ ba ra chân kết quả bọn họ đã không có gì thật là khiếp sợ bất quá q u ả n các ngươi biểu tình khó coi cũng tốt chết lặng cũng được lưu diễm ba cũng chẳng muốn đi xem một chút hắn đi thẳng tới lâm t u y ế t bên người ôn n u nói nha đầu có thể mở mắt được không lâm t u y ế t mở t cho mắt đưa tay ôm lưu diễm ba cánh tay phải quan tâm nói lưu đại ca ngươi không có bị thương chứ những thứ k i a chuyến trên đất âu phục bọn đại hán lâm t u y ế t nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn nàng toàn bộ tâm tư đều tại nàng lưu đại ca trên người nha đầu này từ trên x u ố n g dưới dại dài tỉ mỹ quan sát lưu diễm ba nhìn hắn có hay không nơi nào bị thương lưu diễm ba tay phải ngón tay cái ở trên núi quất qua số thí đạo ngươi lưu đại ca thân thủ võ công đệ nhất thiên h ạ làm sao có thể sẽ bị thương? lâm tuyết ở lưu diễm ba trên người ngay cả một dấu dày cũng không có tìm được vui vẻ nói lưu đại ca không bị thương liền có thể chúng ta đây có thể đi trở về sao lưu diễm ba đưa tay sờ một cái lâm tuyết tóc cười như gió xuân đạo có thể đi thôi lưu diễm ba đối với dẫn hàm nhược các nàng nói dẫn hàm nhược ngươi hình như rất sợ ta à. coi là tùy theo ngươi đi nhìn dẫn hàm nhược kia nhìn q u á i vật như vậy ánh mắt lưu diễm ba khẽ híp một cái mắt trên mặt s ẹ t qua một nụ cười khổ dẫn hàm nhược có chú ý tới lưu diễm ba này chợt lóe lên khắc thưởng nàng trong lòng căng thẳng muốn nói chút gì lại cũng không biết kể từ đâu cuối cùng cũng chỉ là môi động động vẫn là không có nói ra một chữ tới đi tới người điều khiển chương trình phía trước bệ lưu diễm ba dừng lại quét nhìn toàn trường h ơ i hợt nói ta biết ở trong các ngươi có không ít người điều tra qua ta bất luận các ngươi là bởi vì cựu gia chết hay là bởi vì ta cưới vợ của ta dẫn hàm l ư ợ c hay hoặc giả là từ khác nguyên nhân gì đến điều tra ta cũng không bàn về các ngươi là muốn cùng ta kết bạn hay hoặc giả là muốn đối địch với ta những thứ này cũng không có quan hệ là khoa ý ân cựu cũng tốt là bảo vệ kỷ luật cũng được đây là các ngươi tự do ta không cách nào trái phải hơi dừng lại lưu diễm ba sắc mặt đột nhiên trở nên âm lạnh lên ánh mắt cũng biến thành như đao sắc bén lạnh giá giọng âm trầm nhưng ta muốn cho các ngươi một cái thành thật khuyên có chuyện hướng ta đến đừng đụng bên cạnh ta người nếu không tự gánh lấy hậu quả sẽ có cái gì dạng hậu quả không người nào dám suy nghĩ cái vấn đề này bọn họ cũng còn đắm chìm trong cựu gia chết thảm sợ h ã i chính giữa bọn họ không xác định những người kia không phải là lưu diễm ba giết nhưng hắn cũng xác thực xác thực đánh thức bọn họ phần kia tới từ đáy lòng sợ hãi nếu quả thật là như vậy hậu quả bọn họ không gánh nổi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 như Vân Hoa. Trong nội tâm nàng rất rõ, hôm nay cao Gia cùng Vân Gia mặt coi như là ném sạch, bất quá cái này cũng Hoa. hôm sạch, tâm Cầm Cao coi cái mặt Gia Gia rất bất rõ, là quá ở dự bên bấy trong. con, Từ thiết gạt Cao Gia thiết kế bấy gạt lạc cha kế sau đại ó cho Châu cưỡng chuyện phép Minh hôm hôn thể không thể tránh khỏi. Vân nay lên, diện này mất tới đã đ Ở đại đa số thương trong mắt người là lựa chọn lợi ích to lớn hay lại là lựa chọn nhất thời mặt mũi đó cũng không phải một cái rất khó làm lựa chọn vốn là nội dung cốt truyện cũng vẫn là dựa theo cao g i a cùng vân g i a thiết kế kịch bản đi ai ngờ nửa đường rết ra lưu diễm ba cái này chướng ạ i vật này làm cho các nàng làm sao không tất giận lưu diễm ba triển hiện ra võ lực giá trị quả thật làm người ta sợ hãi nhưng vân cẩm hoa xuất thân danh môn hơn nữa trải qua năm tháng lắng động kỳ tâm trí cùng kiến thức đã không phải là vân gia huynh m g ộ i có thể so sánh nhất thời sợ hãi cũng không khả năng để cho nàng mất đi ứng đối năng lực thậm chí ở lưu diễm ba nói ra vừa mới kê đoạn cảnh cáo tiếng người sau này vân cẩm hoa tâm lý còn hơi n h á o một ít cắn người không gọi là chó dùng sự thực nói chuyện cho tới bây giờ cũng so với cảnh cáo cùng ý hiếp hưu dụng nhiều ngươi muốn thật cái gì cũng không sợ cần gì phải nhiều phí miệng lưỡi đi cảnh cáo người khác vân cẩm thợ phào mắt nhìn một ngang trên đất âu phục bọn đại hán sau đó nhìn về phía dưới đài lý lương quắc mắt thụ nhãn đạo lý phó thị trưởng hắn này là cố ý tổn thương ngươi cũng không để ý sao không thể chính diện ninh địch liền đường con cứu quốc chẳng ai nghĩ tới vân cẩm hoa sẽ đến như vậy một tay chỉ, chỉ cho ỉ c h quan quyền phóng hỏa không cho dân chúng thắp đèn quả thật đủ không biết xấu hổ lý lương nhỏ lăng chỉ chốc lát sau tao mày nói ngươi muốn ta thế nào quản vân cẩm hoa liếc lưu diễm ba liếc mắt cười lạnh nói bắt hắn lại ta sẽ nhượng cho luật sư theo luật khởi tổ hắn đúng chúng ta muốn cáo hắn khiến hắn ngồi tù vân lôi cũng kịp phản ứng hung t ậ nói t r u minh ngươi là cảnh sát còn k hơn nữa chu minh đối với lưu diễm ba ấn tượng vẫn không tệ gần đây cũng không có sẽ cùng phan vũ y để Lôi qua lại dấu hiệu cái này làm cho trong lòng của hắn rất có lợi bây giờ bị vân lôi như vậy chỉ danh điểm họ vẫn là lấy một loại mệnh lệnh giọng chu minh thiếu chút nữa không chửi mẹ trực tiếp quay đầu chỗ khác nhìn liền đều không mang lại liếc hắn một cái làm dáng một chút đùa chứ ở phan vũ ý ỉa trước mặt chu đại thiếu làm sao có thể sẽ còn ở trước mặt người khác làm bộ làm tịch làm cho người vui vẻ ngay cả lưu diễm ba giết không giết người chu minh cũng không muốn quản sẽ còn quản hắn khỉ gió đánh nhau loại này việc vớ vẩn chu minh thái độ cũng là khiến vân lôi tức gần chết nhưng lại không tiện phát tác không thể làm gì khác hơn là đ ả o mắt nhìn về phía phan vũ Y. ỉ chẳng qua là hắn lời còn không ra khỏi miệng lý lương liền mở miệ trước được rồi lý lương đối với lưu diễm ba đám người ngoắc tay nói tiểu、lưu. Các ngươi đi, đáp ứng. Đáp ứng đi vân cẩm hoa liền vội vàng trận lại nói lý phó thị trưởng viễn thu là chúng ta tự gia nhân chúng ta không có ý định truy cứu hắn trách nhiệm cũng không nhọc đến phiền ngươi bận tâm giữ hắn lại đến đây đi ta làm việc yêu cầu ngươi tới dậy sao lý lương đột nhiên chở mặt đạo ngươi nói bắt người đó liền bắt ai ngươi nói thả người đó liền thả ai người làm luật pháp pháp quy là nhà các n g ư u i định lý lương đúng là phải rút một tay hắn không phải là giúp cao v i ê n thu là đang ở bang lưu d i ễ m ba cũng là vì bang cơ như yên lý lương lão bà chết sớm dưới gối cũng không có con gái lao thẳng đến cơ như yên coi như con đẻ cơ như yên những năm gần đây hắc bạch lưỡng đạo đều đắc tội không ít người lý lương có thể giúp nàng ngăn trở bạch người trên đường nhưng không ngăn được đến từ trong hắc đạo uy hiếp đây cũng là cựu gia đều chết lý lương còn muốn lôi kéo lưu diễn ba nguyên nhân chủ yếu một trong hắn đã hoàn toàn tin tưởng chuyện này là thật liệu diễm ba hôm nay bày ra thực lực đã đáng ra bất kỳ bên nào thế lực tận hết sức lực lôi kéo lý lương rõ ràng như vậy ủng hộ khiến vân c ẩ m hoa tâm lý rất không thoải mái bất quá nàng cũng không dám mở miệng nữa tiết lời trọc g i ậ n một vị phó bộ cấp quan phụ mẫu coi như là cao vân hai nhà người t r ư ở n g đà cũng sẽ không dễ dàng đi làm ở nơi này theo đuổi phát triển kinh tế thời đại thương nhân địa vị quả thật lấy được đề cao thật lớn một ít cấp cao nhất thương giới các đại lao thậm chí có thể ảnh hưởng quốc gia phát triển phương châm có thể từ xưa tới nay dân không đấu với quan nói cho cùng thương nhân cũng hay lại là thuộc về dân cao vân hai nhà cũng còn chưa tới có thể ảnh hưởng một nước phát triển kinh tế độ cao mắt thấy lý lương đã trở mặt tự nhiên không người nào dám đi ra ngăn trở vân gia huynh m g ộ i cũng không dám làm lần nữa ngay tại tất cả mọi người đều cho là lúc đó có một kết thúc thời điểm lưu diễm ba nhưng là đột nhiên đi về phía vân cẩm hoa vân cẩm hoa liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước cảnh rất nói ngươi muốn làm gì lưu diễm ba khẽ mỉm cười nói ngươi yên tâm ta không đả nữ người nói xong lưu diễm ba một cái tay đẻ xuống vân cẩm hoa bà vai túi đầu túi đến vân cẩm hoa bên h a i miệng cơ hồ cũng sắp đụng phải nàng lỗ thay tư thế cực kỳ khinh bạc nói cho ngươi một chuyện lưu diễm ba dùng chỉ có hắn và vân c ẩ m hoa hai người có thể nghe rõ thanh â m nói c ự ể u ra đúng là ta giết cho nên chớ cho ta lưu diễm ba khỏe miệng khẽ giơ lên cười n h ạ t nói ta là người không có người nào tính không thích đả nữ người nhưng giết nữ nhân ngươi nên không hy vọng có một ngày ta sẽ đích thân tới cửa viếng thăm nhà các ngươi chứ nếu như nói lưu diễm ba trước cho những thứ kia điều tra mình người chẳng qua là kín đáo cảnh cáo như vậy hắn bây giờ chính là sáng loáng đang uy hiếp vân c ẩ m hoa không phải là hắn muốn làm như vậy là không thể không làm giống như cao gia cùng vân gia như vậy hào môn đại tộc chính bọn hắn có thể không biết xấu hổ nhưng sẽ không cho phép người khác đánh bọn họ mặt lưu diễm ba hôm nay không chỉ có đánh bọn họ mặt hơn nữa còn đánh rất vang lưu diễm ba chính mình không sợ trả thù nhưng hắn lo lắng hai nhà này sẽ dẫn lấy đến dẫn hàm nhược cùng lâm tuyết trên người bọn họ đây cũng là hắn không cho phép nhưng hắn lại không thể giống như đối đãi kiểu ra như vậy bây giờ liền giết đến cửa đi cao vân hai nhà bây giờ dù sao còn không có làm ra xúc phạm lưu diễm ba danh giới cuối cùng chuyện không thích hợp hắn dùng loại này thủ đoạn cực đoan đi phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cho nên hắn cho ra lựa chọn là lúc đó bỏ qua hay lại là nhất định phải phân ra cái sinh tử thắng thua đến hết thể đều ở cao vân hai nhà nhất n i ệ m c h i gian lưu diễm ba buông tay ra lui về phía sau nửa bước cười h í p mắt nói hy vọng ngươi biết làm một cái lựa chọn chính xác vân cầm hoa cả người r u lên kinh hoàng vạn trạng mà nhìn lưu diễm ba một hồi lâu mới quỷ thần xui khiến gật đầu một cái lưu diễm ba giống vậy gật đầu một cái mỉm cười xoay người rời đi hai mươi đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ k e mẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là phan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đại en chương tám mươi bảy bạn gái trước tới ước rời đi minh châu đại tiểu điếm sau lý lương liền một mình ngồi xe dành riêng cho rời đi mà lưu diễn ba đám người là chạy thẳng tới sân bay cao v i ệ n thu đã không thích hợp ở lại hải thị ít nhất tại hắn cùng lạc dịch l á n h được giấy hôn thú trước không thích hợp lại xuất hiện ở cao gia cùng vân g i a trước mặt cuộc hôn lễ này cũng coi là kỳ lạ bên trong kỳ lạ cao viễn thu cùng lạc cha con có thể nói là chịu hết bị khuất cao vân hai nhà cũng l à mất hết thể diện bất quá theo như thương nhân góc độ đến xem t bây giờ hai nhà làm thành như vậy nhưng lạc gia vẫn không thể nửa đường rút vốn nếu không sẽ theo như vi ước xử lý đừng nói rút lui không trở về vốn còn phải thanh toán cao Gia ra thập đội phí bồi thường vi phạm hợp đồng ít nhất sáu trăm l n h ước có thể nói đây hoàn toàn là một tờ bá vương hợp đồng lạc ra gần một phần ba tài sản bị cao ra này một tờ hợp đồng bộ tù hơn nữa bây giờ rất có thể sẽ đổ xuống sông xuống biển dù sao quyền chủ đạo ở cao ra trên tay như vậy hợp đồng đừng nói là đã trải qua thương chiến cáo giả coi như là không hiểu người làm ăn cũng sẽ không ký có thể hết lần này tới lần khác lạc ba ký bởi vì hắn đem mình đệ nhất thân phận xác định vị trí ở c h a nhân vật này bên trên thư y ê u mới là thương nhân thân phận Cha thương như núi ngay cả lưu diễm ba cái này tự nhận không có người nào tính người đều bị lạc ba như vậy hành vi khiếp sợ hắn dọc theo đường đi yên lặng không nói nội tâm cũng đã là xôi trào m ã n liệt h ắ n nghĩ tới cha mình cái đó không học thức nông dân lại như một đạo vĩnh h à n g ánh mặt trời như vậy vĩnh viễn sửa ấ m năm nào hấu tâm linh khiến hắn ở phía sau tới cô độc trong năm tháng vẫn lựa chọn cất giữ một phần lương c h i cùng thuần chân m u ố n ở trong bóng tối vô tận tìm được một luồng q u a n minh cha mẹ cha mẹ chớ chờ chết đi vô ích động lực lưu diễm ba lúc còn tấm b é sau khi không hiểu đạo lý này chờ hắn biết thời điểm cũng đã quá trễ đưa đi cao viễn thu cùng lạc cha con sau này lưu diễm ba có chút mất hết hứng thú ngay cả cơm tối cũng không muốn ăn về đến nhà lưu diễm ba trực tiếp trở lại gian phòng của mình đóng cửa không ra chị dâu lưu lại ca thế nào hắn thật giống như có chút không vui. lầu một trong phòng khách lâm tuyết không ngừng hướng lầu hai nhìn quanh không biết dẫn hàm nhược lắc đầu nói ngươi và hoàng m ụ ăn cơm trước ta đi lên xe một m chút nói xong dẫn hàm nhược thẳng bên trên lầu hai trở lại gian phòng của mình đổi một thân rộng thùng tình h đồ mặc ở nhà dẫn hàm nhược mới mở cửa đi tới lưu diễm ba trước cửa lại thật lâu không có trừ vang cửa phòng thà nói nàng là sợ không bằng nói nàng là không biết nên thế nào đối mặt lưu diễm ba tới hơn chính xác ở lưu diễm ba đối mặt kia mười mấy âu phục đại hán bông xuống cùng m ộ lúc dẫn hàm nhược trong lòng là hy vọng hắn có thể làm được nhưng khi lưu diễm ba cuộc nôn biến thành sự thật lúc dẫn hàm nhược lại không thể không đem hắn và bên trên những lời đồn đãi kia chuyện nhảm liên hệ với nhau nếu là lưu diễm ba thật là hung thủ giết người mình là báo cảnh sát hay lại là xem nhẹ dẫn hàm nhược còn thật không biết nên làm như thế nào ra lựa chọn thung thung tâm lý mấy phen dãy ruột sau dẫn hàm nhược gõ cửa phòng cửa không có khóa lưu diễm ba tựa vào trên ban công một cái ghế nằm tà dương ánh c h i ề u tà vô lực chiếu xuống ở trên người hắn hơi lộ ra cô độc dẫn hàm nhược đẩy cửa lúc đi vào sau khi lưu diễm ba cũng không quay đầu lại liếc mắt nhìn sau đó lại đứng quay đầu đi ngắm nhìn phương xa ánh mắt mê ly cả người nhìn qua có chắc chẳng giống như một cũng nhanh mặt trời lặn phía tây tiểu lão đầu hắn là một cái cuối cùng trong lúc lơ đẳng sẽ lâm vào nhớ lại người cho nên nhìn qua tựa hồ vẫn luôn cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ dẫn hàm nhược từ từ đi tới lưu diễm ba bên người ngồi ở một cái khác cái ghế nằm giống vậy nhìn về phía phương xa hai người cứ như vậy l ặ n g lặng tựa vào mỗi người trên ghế nằm tựa như cùng một đôi đã cặp tay đi qua rất nhiều năm láo phu thê như thế nhìn qua ấm áp lại linh hòa chiều ta đã t â y xuống đoạn trường nhân lại ở phương nào lưu diễm ba thu hồi lơ lửng suy nghĩ nghiêng đầu nhìn dẫn hàm n ư ợ c cười nói ngươi sẽ không phải là đi theo ta nhìn ánh nắng chiều chứ thư đừng nói chuyện dẫn hàm nhược nhìn chân trời k i a hỏa hồng ánh nắng chiều thở dài nói thật là đẹp dẫn hàm nhược là tiêu chuẩn đô thị nữ cường nhân một lòng đánh về công tác cơ hội không có thời gian rảnh rỗi chính là bởi vì như vậy nàng ở sự nghiệp bên trên lấy được thành công có thể được cái này mất cái kia dẫn hàm nhược đã không nhớ nổi chính mình lần trước nhìn mặt trời mọc mặt trời l ặ n lúc là đang ở một năm kia một ngày kia hôm nay nàng muốn một lần nhìn đủ lưu diễm ba cười, cười nhắm mắt không nói thời gian tốt đẹp luôn là trải qua đặc biệt nhanh ánh nắng chiều huy hoàng rất nhanh thì bị bóng đêm chiếm đoạt trong mơ hồ có ánh sao lõi lên dẫn hàm nhược liêu liêu bị gió nhẹ lay động phát sao nghiêng đầu đạo n g ư ơ i ngủ không có lưu d i ễ m ba nhắm hai mắt đạo hôm nay ngươi lúc trở về thật giống như có chút không vui dáng vẻ thế nào dẫn hàm nhược suy đoán nói là bởi vì gặp lại ngươi bạn gái trước dẫn hàm nhược có người hay không nói qua cho ngươi ngươi người này rất không sẽ nói chuyện phiếm lưu d i ễ m ba khỏe miệng c ờ c ờ bên trên giường trêu nói cũng là ngươi vỡ ra bình giống chua đối với lưu d i ễ m ba trêu trọng dẫn hàm nhược lạ thường không có tức giận nhà nhặt nói không có chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút người tùy tiện hỏi một chút ta đây liền tùy tiện nói một chút đi tránh cho ngươi n h é o cái vấn đề này không thả l ư u d i ễ m ba v ư ơ n g lỏng nói con người của ta từ trước đến giờ là vô tình vô nghĩa ngươi đều nói đây chẳng qua là ta bạn gái trước ngã tâm tình như thế nào lại lại được nàng ảnh hưởng nói xong l ư u d i ễ m ba căn bản không cho dẫn u hàm nhược đuổi theo hỏi cái vấn đề này cơ hội hỏi ngược lại ngươi tìm đến ta hẳn không phải là là hỏi cái này loại không có chút ý nghĩa nào sự tình chứ ngay vậy dẫn u hàm nhược trầm m ặ t xuống nàng dĩ nhiên không quan tâm tâm tình của hắn thật xấu là vì ai có thể tưởng tượng hỏi lại nên mở miệng như thế nào một hồi lâu dẫn hàm nhược mới quyết định hỏi ngươi đêm hôm đó rốt cuộc đi nơi nào hiện nay mặc dù thượng lưu nói đã không bằng vừa mới bắt đầu kịch liệt như vậy nhưng cũng ở rất nhiều người tâm lý cũng lưu lại một cái định hướng suy nghĩ phạm là nói tới lưu diễm ba trước tiên cũng sẽ đưa hắn cùng cựu gia chết liên hệ với nhau dẫn hàm nhược cũng giống vậy mà thường thường nghĩ tới đây trong nội tâm nàng thật ra thì càng hy vọng lưu diễm ba đêm hôm đó là thực sự đi tìm tiểu thư mà không phải đi giết người bởi vì người trước chẳng qua là để cho nàng c h ắ n ghét nhưng người sau lại để cho nàng sợ hãi dẫn hàm nhược cần gấp một cái đáp án cho dù là lừa dối cũng tốt lưu diễm ba lại không gấp trả lời hắn chầm rãi móc ra một điếu thuốc đặt ở trước mũi người người lại không có đốt chậm rãi nói nếu như nói những thứ kia suy đoán đều là thật dẫn u hàm được ngươi phải làm sao là lập tức báo cảnh sát hay lại là lập tức ly hôn với ta lưu diễm ba nhìn thẳng dẫn u hàm được con mắt nhưng không có một tí ác liệt giống như hai người đang chuyện trò sinh hoạt hàng ngày bên trong tối nhỏ nhặt không đáng kể chuyện vụn vặt như thế dẫn u hàm được t r á n h lưu diễm ba ánh mắt mê mang đất ngẩng đầu nhìn về phía hư vô bầu trời đêm lẩm bẩm nói ta không biết nàng không yêu hắn nhưng là không ghét hắn nếu như hắn thật giết người ta nên làm thế nào lý tính nói cho dẫn hàm được người muốn tuân theo kỷ luật có thể cảm tính nhưng lại nhắc nhở nàng vô luận như thế nào hắn đều là ngươi chồng a nàng thật rất mê mang nhìn dẫn hàm nhược kia mê mang không biết dáng vẻ lưu diễm ba có chút không đành lòng thở dài nói ngươi trong lòng bị ám ảnh vô luận ta nói thế nào ngươi cũng sẽ không tin tưởng cần gì phải làm khó mình dùng người tính suy nghĩ đi làm phán đoán c h ẳ n g dùng ngươi cường h ạ n lấy một cái thương nhân góc độ đối đại chuyện này hôn nhân chúng ta vốn chính là một trận giao dịch nếu như nói ngươi cảm thấy chuyện này ảnh hưởng đối với ngươi tệ hại lớn hơn lợi nhuận như vậy ngươi đến lượt quả quyết cắt bỏ ta đầy viên phụ ở trên thân thể ngươi ung thư như vậy mới không phụ lòng cuộc giao dịch này bản chất giao dịch bản chất là cái gì là vì mình từ thương nhân góc độ đến xem lưu diễm ba đến cùng phải hay không giết cựu gia hung thủ chuyện này đối với dẫn hàm n h ư ợ c có ảnh hưởng sao lúc trước có lẽ không có nhưng lui về phía sau nhất định sẽ có từ hôm nay trở đi bọn họ hôn nhân quan hệ coi như là chính thức công khai dùng không bao lâu sẽ gặp bị hải thị các giới phần lớn người biết được cựu gia ở hải thị sức ảnh hưởng bao lớn lưu diễm ba là không biết bởi vì hắn không quan tâm có thể dẫn hàm n h ư ợ c lại tương đối rõ ràng tuy nói người chết như đèn diện cây đổ bầy k h tan có thể cựu gia môn đồ rất nhiều bất kể là, là nói nghĩa khí giang hồ hay lại là là hân vị át phải có người sẽ nhảy ra hơi lớn ca báo thủ như vậy bất kể có chứng cớ hay không lưu diễm ba sợ rằng cũng sẽ trở thành bọn họ đệ nhất trả thù đối tượng coi như lão bà hắn dẫn hàm nhược chỉ sợ cũng khó mà thoát khỏi may mắn mà là một thuần túy thương nhân bị hãm hại đạo nhân thật sự nhớ h i ệ n nhiên không phải là cái gì chuyện tốt dẫn hàm nhược trong lòng có câu trả lời con mắt nhìn chằm chằm lưu diễm ba cắn răng nghiến lợi nói ngươi sau này nếu là còn dám có lấy sau lưng ta ở bên ngoài loạn cấu kết khắc nữ nhân ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi cảm tính đúng là vẫn còn chiến thắng lý tính dẫn hàm lược hay lại là lựa chọn tin tưởng lưu diễm ba lần đầu tiên lời nói dối đây chính là nhân tính khó do chỗ cũng là lớn nhất điểm nhấp nháy một trong c h i ân đồ báo ngươi có thể vì ta che gió che mưa ta cũng nguyện ý vì ngươi chịu đựng tệ đoan lưu diễm ba giống vậy đang nhìn dẫn hàm lược có chút sừng sờ hắn thật bất ngờ nàng sẽ làm ra như vậy lựa chọn đây là một cái rất lựa chọn khó khăn như vậy kết quả đủ để khiến người làm rung động lưu diễm ba không phải là một cái sẽ đem mình tâm tình bộc lộ ra ngoài người chỉ cần không liên quan đến hắn m ư ơ i ba tuổi lúc trước trí nhớ hắn luôn, luôn khống chế được rất tốt hắn không có nói cảm ơn loại n g ô từ chẳng qua là lộ ra một cái chân thật nhất nụ cười cười nói ngươi nghĩ chết nộp g ta hay sao đó là ngươi chuyện mình có quan hệ gì với ta dẫn hàm nhược thiêu mỹ đạo ngươi không phải là thường nói ta vô lý sao ta cho rằng ngươi nói rất đúng người châu lưu diễm ba đưa ra ngón tay cái điểm khen k h e n lúc này có tin nhắn ngắn đi vào lưu diễm ba lấy điện thoại di động ra sau túi đầu liếc mắt nhìn chỉ liếc mắt nhìn lưu diễm ba sắc mặt đột nhiên trở nên rất cổ quái ngẩng đầu nhìn dẫn hàm nhược hỏi ngươi không để cho ta chủ động cấu kết khác nữ nhân vậy nếu là khác nữ nhân chủ động tìm ta ư ai tìm ngươi dẫn hàm nhược theo miệm hỏi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 cũng c không ầ đại ế t với n h buổi tối bạn gái trước cho ngươi phát một tin tức liền phát một tin tức chứ ngươi còn thế nào cũng phải nói ra này bình ăn là cái gì tâm dẫn hàm nhược cảm thấy lưu diễm ba là đang khoe khoang nàng rất tức giận sửng sộ lên đạo không cho phép đi lưu diễm ba hiển nhiên không có ý thức đến cái vấn đề này nghiêm trọng tính nghi ngờ nói tại sao ngươi thật đúng là muốn đi không được dẫn hàm nhược g i ậ n tím mặt đạo nàng là lao b à ngươi hay ta là lao bà ngươi ngươi nếu là dám đi ta dẫn hàm nhược nhất thời cứng họng không biết nên lấy cái gì dạng lời độc ác tới uy hiếp lưu diễm ba t h ở hồn hển bên dưới dẫn hàm nhược đột nhiên ngồi dậy nắm lên phía sau gối dựa liền nện ở lưu diễm ba trên mặt không trách nàng quá kích động thật sự là bạn gái trước ba chữ kia quá nh nhất là lưu diễm ba hàng này còn lộ ra muốn phải đi gặp một mặt dưới tình huống đổi người đàn bà nào có thể bị hắn loại hành vi này với bạn gái trước vương v ẫ n không dứt được cặn bã không thể lại cặn bã hành vi dẫn hàm nhược không đi phòng bếp cầm dao bầu liền đã coi như là rất lý trí người nữ nhân này có thể hay không khác động một chút là động thủ đánh người hạ lưu diễm ba gấp vội vàng nắm được gối r ư a giải thích nàng trong tin tức nói có chuyện tìm ta ta chẳng qua là muốn đi xem là chuyện gì không tin ngươi xem lưu diễm ba một cái tay chết bắt gối r ư ợ không muốn bông tay một cái tay khác đưa điện thoại di động đưa tới dẫn hàm nhược trước mặt dẫn hàm được nhận lấy điện thoại di động tạ hắn nói có chuyện gì không thể ngày mai nói thế nào cũng phải tối hôm nay nói hàn phi yến phát tới tin tức rất đơn giản bây giờ có thì giờ không đi ra trò chuyện một chút có chuyện muốn nói với n g ư ơ i lưu diễm ba thận trọng nói nói không chừng người ta thật có chuyện gì gấp nam nữ bằng hữu chia tay nhất là ở nhất phương bên ngoài điều kiện tiên quyết tối tốt phương thức xử lý chính là cả đời không qua lại với nhau bình thường lưu diễm ba cũng xác thực có thể làm được nhưng là hàn phi yến không chỉ là bạn gái trước hay lại là mối tình đầu nàng nếu là thật có chuyện gì lấy lưu diễm ba tính tình hắn thật rất khó làm được ngồi nhìn bất kể cái này cùng có nhiều hay không tình không có quan hệ gì mà là hắn xử sự làm người phương thức vậy nếu không ngươi trước gọi điện thoại hỏi một chút nhìn rốt cuộc là chuyện gì dẫn hàm được nhà đạo được rồi lưu diễm ba lấy lại điện thoại top hàn phi yến dây số điện thoại rất nhanh thì đường dây được nối lưu diễm ba nói ngay vào điểm chính ngươi có chuyện gì rất gấp lắm sao bên đầu điện thoại kia hàn phi yến yên lặng hồi lâu mới mở miệng nói không có chuyện gì gấp chính là muốn tìm ngươi trò chuyện một chút ngươi nếu là không nghĩ đến coi như lưu diễm ba theo miệng hỏi không thể trong điện thoại trò chuyện sao hay lại là gặp mặt trò chuyện đi hàn phi yến hồi đạo lưu d i ễ m ba suy tư một hồi đạo vậy thì ngày mai đi hôm nay quá muộn hàn phi yến ừ một tiếng chủ động cúp điện thoại lưu d i ễ m ba cất điện thoại di động yên lặng không nói đây là hai người chia tay sau này lần đầu tiên nói chuyện điện thoại với nhau giọng đều rất cứng rắn không có nghe được một tia tâm tình bên trên ba đ ộ n đây là khoảng cách nhưng còn chưa đủ xa lạ lưu d i ễ m ba không cách nào làm được chân cũ tuyệt tình là bởi vì hàn phi yến không chỉ là hắn mối tình đầu hay là hắn m ư ơ i ba tuổi sau này đóng người bạn thứ nhất đã từng có trong m ư ơ i năm lưu diễn ba đi qua rất nhiều nơi cũng nhận biết qua rất nhiều người nhưng hắn chưa bao giờ tháo lấy mặt nạ xuống nghiêm túc kết giao qua bằng hữu một cái cũng không có đó là một đoạn tràn đầy hắc cám cùng cô độc năm tháng hắn có thể thói quen nhưng không cách nào sống được tốt hơn cho nên lựa chọn thoát đi đi tới hải thị sau này hết thảy bắt đầu lại lưu diễm ba trong cuộc sống không có hắc cám có thể cô độc như cũ đang tiếp tục hắn buông xuống đã qua thật sự có nhiều loại thân phận liều mạng dung nhập vào hoàn cảnh mới cố gắng thói quen mới lối sống trong đó chật vật khốn khổ không cần nói cũng biết trong khoảng thời gian này là hàn phi h ế n lấy bằng hữu lấy người yêu thân phận hầu ở lưu diễm ba bên người cho hắn cực lớn sinh hoạt là không để cho người khác cảm thấy hàn phi yến đóng một tính cách cô tịch hành vi dị loại bạn trai lưu d i ệ m ba bắt đầu học chủ động tiếp nạp bạn mới cố gắng làm việc gom tiền nếu như không phải là có hàn phi yến đi cùng lưu d i ệ m ba tự nhận là không cách nào nhanh như vậy thích h ứ n g bây giờ này bình thản dẹp viên sinh hoạt hắn rất cảm kích nàng không cách nào làm đến như đối đãi một người xa lạ như thế đi quên mất xuống cho nên nàng nếu muốn cách nhìn hắn liền nguyện ý đi về phần là vì sự tình gì lưu d i ệ m ba cũng không thèm để ý lưu d i ệ m ba là không thèm để ý có thể do hàm nhược cũng rất tốt kỳ cố làm bình thản hỏi người bạn gái trước nói thế nào sẽ không phải là tới tìm người gương vỡ lại lành chứ lưu diễm ba lắc đầu nói không biết nàng chỉ nói là muốn gặp mặt trò chuyện một chút nói xong lưu diễm ba ngồi dậy đối mặt với dẫn hàm nhược hỏi lại nói ngươi thế nào đột nhiên đối với ta cuộc sống riêng cảm thấy hứng thú không phải nói tốt với nhau không can thiệp sao dẫn hàm nhược thiêu mi đạo kia lúc trước hiện tại ở nhiều người như vậy biết ngươi là chúng ta ngươi nếu là lại ở bên ngoài làm loạn bị người khác biết ta mặt mũi hướng k i a thả tỉ mỉ nghĩ lại nàng lời nói cũng có đạo lý làm thành bị hải thị đại chúng công nhận n ư thần nếu là g ả cái cuộc sống riêng không bị k i ể m chế nam nhân đúng là một món rất mất thể diện sự t ì n h lưu diễm ba có thể nghĩ tới chỗ này bất quá hắn không nghĩ biểu lộ ra biết ý tứ mà là lộ ra một bộ cười đéo dạng cố làm kinh ngạc nói dẫn hàm n h ư ợ c ngươi sẽ không phải là thật thích ta đi dẫn hàm lược lăng nàng hiển nhiên không nghĩ tới lưu diễm ba còn có ý nghĩ hảo huyền khuyết điểm gặp dẫn hàm n h ư ợ c đần độn không nói ra lời lưu diễm ba càng hạ hề bình chân như vạn nói ta có thể nói cho ngươi muốn thật là như vậy ngươi có thể được biểu hiện tốt một chút biểu hiện nếu không ta sẽ không muốn ngươi thích ngươi không quan tâm ta hàm Nhược lên, dẫn hàm lược mặt bỏ lên giận ta thích ngươi một cái đại đ ầ u quỷ nói xong dẫn hàm n h ư ợ c đứng dậy từ lưu diễm ba trong tay đoạt lại gối dựa một trận đập l o ạ n vừa đập vừa nói ngươi còn không quan tâm ta ta cho ngươi nói bậy nói bạn lưu diễm ba vội vàng dùng tay ngăn trở như mưa rơi ráng xuống gối dựa thế công trong miệng hoa hoa h é t lớn alo người nữ nhân này thuộc bá vương long à một lời không hợp liền á n h còn có để cho người sống hay không ở hiện giờ xã hội bá vương long có thể không phải là cái gì tốt gọi đa số thời điểm chỉ có ở một cái người xấu xí ra độ cao mới thời điểm mới có thể dùng được cái danh từ này nữ nhân kia không thích trước diện đem một cái tuổi xuân sắc nữ nhân hình dung thành b á vương long đây không phải là muốn chết sao dẫn hàm nhược tức giận hơn trên tay lại nhiều sử dụng ra mấy phần khí lực một bộ chẳng nó ngàn gì g tới vào chỗ chết đập sức mạnh trên ban công lưu diễm ba gào thét bi thương không ngừng thanh âm vẫn còn lớn cũng đ u a thiệt là tại loại này độc môn độc tòa biệt thự sang cho khu nếu không khẳng định được khai ra không ít hàng xóm tới vây xem hết giận dẫn hàm nhược lần nữa ngồi về trên ghế dựa t h ở phi p h ò nói sau này ngươi nói bậy nói bạn nữa ta liền sẽ rách ngươi miệng nàng dáng vẻ nhìn qua rất nghiêm túc có thể nàng không có ý thức đến mình nói chuyện g i n g đã không bằng lấy trước như vậy ngh một người đang cùng một cái chính mình không ghét k h á c phái đợi chung một chỗ thời gian dài lúc tâm tư tổng hội trong lúc vô tình phát sinh một ít ngay cả chính nàng đều không cách nào ý thức được biến hóa vi d i ệ u ngươi xem ngay cả được xưng băng sơn nữ thần dẫn hàm nhược đều không thể ngoại lệ bất quá lưu diễm ba hiển nhiên cũng không có nhận ra được một điểm này toán thanh tái đạo ngươi này bạo nổ tính khí được đuổi nếu không sau này khẳng định không ai thèm lấy ai cần ngươi lo lòng dạ nữ nhân luôn là so với nam nhân nhắn nhụi lần này dẫn hàm n ư ợ c là thực sự tức giận lưu diễm ba nguyên lai trong lòng ngươi chưa bao giờ coi ta là làm lao bà ngươi nhìn qua a dẫn hàm nhược ngẩ không phải là nàng thích hắn chẳng qua là tấm k i a giấy hôn thú ma lực quá lớn có thể đem hai cái không có chút quan hệ nào người buộc chung một chỗ dốt hàm nhược dĩ nhiên không có quên y chàng này hôn nhân bản chất nhưng nàng cũng hy vọng lưu diễm b a bao nhiêu có một chút xem nàng như thành thê tử như thế đối đãi tâm tư cho nàng nhất định coi trọng cùng nhu t ì n h ngươi có thể nói nàng không nói phải trái cũng có thể nói nàng là ích kỷ nhưng không thể trách cứ bởi vì đây là nữ nhân trời sinh cảm tính người đàn, người, người đàn bà nào không hy vọng có một người đàn ông tới cương chịu nàng tiểu nhân tính trên bầu trời có sao lôn đốn đầy trời trên đất cũng có nhà, nhà đất đèn hai người tương ánh thành huy nhìn qua rõ ràng có chút xuôi ngược trên thực tế lại cách khó mà vượt qua khoảng cách đại khái giống như đoạn này không có cảm tình hôn nhân như thế mong muốn mà không thể thành dẫn u hàm lược đột nhiên cảm thấy rất vô vị đứng dậy chuẩn bị rời đi hàm lược lưu diễm ba đột nhiên gọi lại đã đi vào phòng trong dẫn u hàm lược dẫn u hàm lược nghỉ chân chờ đợi hắn nói tiếp lưu diễm ba ngắm nhìn bầu trời nhẹ nhàng nói cảm ơn ngươi cho ta một cái nhà hắn còn, chưa phải là quán ốc, ít nhất còn có thể ý thức được chính mình vừa mới có nói nhầm dẫn hàm lược mẹn miệng cười cười nói ngủ ngon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 gặp mặt địa phương chọn ở một nhà trà sữa tiệm lúc trước lưu diễm ba cùng hàn phi yến lần đầu tiên chính thức chắc chắn tình nhân quan hệ ước hẹn địa phương khi đó bọn họ rất nghèo có thể trải qua coi như hạnh phúc lưu diễm ba cũng dần dần thói quen buổi tối ôm hàn phi yến ngủ thật say ban đêm thói quen mỗi ngày cầm trong tay dao bầu làm mấy đạo nàng thích ăn món ăn cũng thói quen theo nàng qua một ít hắn chưa bao giờ qua quá thích nhật t h như valentine hắn sẽ đi mua một bó hoa hồng sau đó sẽ theo nàng đi xem một trận điện ảnh đại đa số sự tình đều là lưu diễm ba chưa bao giờ đích thân trải qua. Thói quen đứng lên, có chút độ khó nhưng hắng thưởng thức được hạnh phúc người hay là lúc ấy người có từng trải qua hạnh phúc đã một đi không trở lại thời gian không thể ngược dòng chuyện cũ nghĩ lại m à kinh hôm nay nên như thế nào đối mặt liệu diễm ba không biết tâm lý chưa chút mê mang đi tới trà sữa cửa tiệm trước hôm nay là âm thiên tối t â m mở mịn một mảnh làm cho lòng người trong dân lên chút cảm giác đèn nén trà sữa tên cửa hàng rất hợp với tình thế đ ề u tiết tỉnh xa cách hai người bình an chỉ tiếp năm đó tỉnh liệu diễm ba ngẩng đầu nhìn liếc mắt trà sữa điếp bài cười khổ lắc đầu một cái từ từ đi vào trà sữa tiệm diện tích cũng không rộng lại bố trí được làm có đơn độc cách gian khiến người nhìn qua không cảm thấy chật trội đơn sơ gặp mặt thời gian ước ở mười điểm lưu diễm ba tới sớm mấy phút bất quá hàn phi yến tới sớm hơn nang an vị cách quậy ba xa nhất trong góc l ặ n g lặng nhìn ngoài cửa sổ lưu diễm ba đi tới ngồi vào hàn phi yến đối diện tới hàn phi yến quay đầu lại mặt mỉm cười đạo hy vọng ngươi còn không có thay đổi khẩu vị ta giúp ngươi điểm ly nước c h a n h lưu diễm ba cầm lên trên bàn nước c h a n h uống một hớp trên mặt lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười cười nhặt nói cảm ơn cảm ơn là một loại lễ phép thuật ngữ cũng là khoảng cách đã từng thân mật vô ra người yêu càng lúc càng xa hàn phi đ ế n hôm nay biến hóa đồ trang sức trang nhã thanh thuần mỹ cảm như cũ thậm chí trở nên đẹp hơn k ê u hoa l ệ i váy còn có kia tinh xảo phối sức không một không để cho nàng càng lộ vẻ phương hoa lưu diễm ba hay lại là như vậy phổ thông không đẹp trai khí nhưng là không khó nhìn ôn hòa nụ cười giống nhau từ trước chẳng qua là trong nụ cười thiếu phần nhu tình mật ý không quá rõ ràng chỉ là vừa tốt có thể nhìn ra hai người cứ như vậy ngồi đối diện nhau thời gian rất lâu cũng không có mở miệng nữa nói một câu ngoài cửa sổ trên đường phố ngựa xe như nước người đi đường lại lừa thưa khó gặp lưu diễm ba k h ỏ mắt liếp qua liếp thấy một đôi tình n à y là một đôi thanh xuân tịnh lệ tình lữ trẻ tuổi bọn họ tay nắm tay trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười đi vào trà sữa tiệm nam hải tựa hồ không thích uống trà sữa cho nữ hải điểm ly trà sữa chân trâu chính mình muốn một ly nước chanh ngoài ra còn điểm một í tan nam hải cùng nữ hải ngồi vào cách cửa gần đây chỗ ngồi bọn họ khoái trá trò chuyện với nhau không tính là quá nhẹ giọng thanh â m đủ để cho căn này không lớn trà sữa trong tiệm ba người khác đều có thể nghe rõ bọn họ mới tới hải thị không lâu mỗi người mới vừa tìm tới một phần nghe và coi như không tệ công việc tới nơi này là một đơn giản ăn mừng nam hải nhiệt huyết đối với tương lai tràn đầy ho cam kết sau này muốn hăng hái công việc mang nữ hải đi tốt hơn phòng ăn hưởng dụng mỹ thực nữ hải xấu hổ lại như cũng tận hết sức lực cho nam hải bơm hơi cố gắng lên nàng trong ánh mắt trừ đối với nam hải ái mộ còn có đối với tương lai hướng tới bọn họ cười rất vui vẻ tiếc nụ cười sáng rỡ như ánh mặt trời như vậy sán g lạ xuyên đấu trầm trầm khói ngủ ấm áp căn này có chút vắng lặng trà sữa tiệm hàn phi yến nhìn vậy đối với tình lữ trẻ tuổi trong mắt phần nhiều là hâm mộ nhẹ giọng nói bọn họ thật giống ban đầu chúng ta lưu diễm ba cũng tương tự đang nhìn vậy đối với tình lữ trẻ tuổi lắc đầu nói không giống ta không bằng hắn cũng đúng hàn phi yến gật đầu nói ngươi lúc đó giống như một tiểu lão đầu tựa như vậy có như vậy sáng sửa lưu diễm ba cười cười không nói gì hàn phi yến cũng sẽ không quấn quít cái vấn đề này mà là hỏi ra cái đó quậy đến nàng tối hôm qua một đêm không ngủ vấn đề ngươi chừng nào thì kết hôn lưu diễm ba lại uống một hớp nước c h a n h hé miệng đạo với ngươi sau khi chia tay ngày thứ hai tranh cưới hàn phi yến hơi sừng sờ sau đó trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ tức giận cũng là ngươi với dẫn hàm nhược nhận biết rất lâu lưu diễm ba không nhanh không chầm nói với ngươi chia tay hai ngày trước nhận biết ta biết chúng ta đã chia tay ngươi không dùng hết là nhắc nhở ta hàn phi yến rất bất mãn thanh âm đề cao không ít l ư u diễm ba đã từng ta cùng hiện tại dẫn ham được người rốt cuộc càng yêu a i l ư u diễm ba nghi ngờ nói điều này rất trọng yếu sao n g ư ơ i tới tìm ta không phải là vì cái này chứ hàn phi yến quả đấm n ắ m chặt đốc định đạo rất trọng yếu ta tìm ngươi đến chính là muốn hỏi rõ chuyện này l ư u diễm ba quay đầu đi né tránh hàn phi yến kia nóng bỏng ánh mắt mím chặt môi không muốn trở về đáp cái vấn đề này yêu và không yêu còn có ý nghĩa gì hắn thì không cách nào quên chút tình cảm này nhưng là chưa từng nghĩ muốn dây dựa không thả chuyện cũ quá nhiều có thể buông tay liền thả tay đi lưu diễm ba yên lặng không đáp h i ệ n nhiên khiến hàn phi yến hiểu lầm nàng sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng quả đ ấm cũng càng nắm càng chặt ngay tại lưu diễm ba cho là hàn phi yến muốn buộc phát ra tràn đầy lửa dẫn lúc nàng đột nhiên lỏng ra nắm chặt quả đ ấm lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng nói lưu diễm ba ta với n g ư ơ i làm bạn đã hơn một năm mến nhau đã hơn một năm ba năm cảm tình lại so ra kém một cái n g ư ơ i mới nhận biết không mấy ngày người lưu diễm ba cắn chặt hàm răng như c ũ không nói một lời đây là một cái hiểu lầm nhưng hắn không cách nào làm ra giải thích hàn phi yến trong mắt đỏ hoe hỏi lưu diễm ba người biết ta tại sao phải tìm khắc nam nhân、sao? lưu diễm ba thiên về quay đầu lại nhìn hàn phi yến lắc đầu một cái lưu diễm ba xác thực không biết hàn phi yến tại sao phải làm như vậy chia tay sau này hắn cũng một mực ở nhìn kỹ chính mình mình rốt cuộc l à nơi nào không làm đủ tốt hàn phi yến gật đầu một cái xóa sạch cũng nhanh tràn ra nước mắt thanh âm trầm thấp mang theo một cổ kiên quyết không biết là chứ như vậy ta tới nói cho n g ư ơ i biết ta cũng vậy nữ nhân ta cũng có lòng hư vinh ta cũng hy vọng đàn ông ta c ô n g thành danh thoại có thể ngươi thì sao hàn phi yến hoàn toàn mở ra máy hát đem đã qua bất mãn một tia ý thức đất đổ ra ngươi không hiểu l ã n m ạ đây là ngươi bản tính ta không trách ngươi có thể ngươi rõ ràng có năng lực để cho chúng ta qua càng cuộc sống thoải mái lại cang nguyện trụy lạc ở xã hội tầng dưới chót nhất tự sinh tự diện ta thừa nhận ngươi mỗi ngày đều l i ề u mạng công việc có thể đó là ngươi am hiểu nhất sao không phải là ngươi biết y thuật sẽ trưng cất rượu sẽ nhiều đồ như vậy mỗi một dạng cũng đều làm rất khá có thể ngươi nhưng vô dụng trong đó bất kỳ thứ nào đi cải thiện chúng ta sinh hoạt có lẽ ngươi làm như vậy có chính ngươi nguyên nhân có thể ngươi có vì ta nghĩ tới sao chẳng lẽ liền bởi vì ta là bạn gái ngươi cho nên đến lượt phụng bồi ngươi chịu khổ sao ngươi muốn thật là cái không có năng lực làm nam nhân đi theo ngươi chịu khổ ta cũng nhận thức có thể ngươi hết lần này tới lần khác không phải là ngươi muốn thật là c a m nguyện trụy lạc cả đời ta đây cũng nhận thức có thể ngươi xem một chút bây giờ ngươi ngươi là dẫn hàm nhược c a m nguyện cùng cao ra cùng vân gia là địch lộ ra ngươi cường hãn nhất một mặt như vậy lưu diễm ba ngươi để tay lên n g ự c tự hỏi trong lòng ngươi đã từng có nghĩ tới cho ta làm ra lớn như vậy thay đổi sao đã từng ta ở trong lòng ngươi lại tính là gì có phải hay không không kịp nàng dẫn hàm nhược một phần vạn hàn phi đ ế n nói rất nhiều nói đến phần sau tâm tình cũng càng ngày càng kích động không chỉ có đưa tới cựa vậy đối với tình nhân nhỏ ánh mắt ngay cả trà xưa chủ tiệm đều bị chiều tới trà sữa chủ tiệm là một người trung niên nam nhân trên mặt hắn có nếp nhăn cũng có hồ trà một đôi cũng không phải là rất rõ mắt sáng cũng nhìn thấu thế gian này lạnh nhấm ông chủ đi tới lưu diễm ba bọn họ một b à n này trước mặt mang trên mặt nhu hòa đủ cười cười nói hai vị còn cần gì không sao bởi vì ông chủ đến hàn phi yến tựa hồ ý thức được chính mình vừa mới thất thố nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ len lén xóa sạch khỏe mắt một tía nước mắt hai vị có muốn hay không nếm thử một chút ta mới mức độ sản phẩm mới ông chủ lại hỏi lưu diễm ba sửa sang lại tâm tình mỉm cười nhìn về phía trà sữa chủ tiệm gật đầu nói được hai vị xin chờ một chút ông chủ đi trở về q u y ba động tác rất nhanh chóng chỉ chốc lát liền mừng tới hai chén hắn mức độ sản phẩm mới trà sữa tới ông chủ đem hai chén trà sữa từng cái bỏ lên trên bàn cười nói đây là ta hôm nay mới nghĩ đến phương pháp mới điều chế ra được vẫn là lần đầu tiên để cử cho khách hàng cũng không biết p h ù không phù hợp các ngươi khẩu vị này hai chén coi như ta mời hai vị uống cảm ơn lưu diễm ba mỉm cười hỏi đặt tên s a o ông chủ nhìn một chút lưu diễm ba lại nhìn một chút hàn phi y ế n gật đầu nói lấy têu năm xưa đã qua đời hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị Tây p h ư ơ n mời n Sơn đọc ã đông ly trần kiếp diệt trương chín mươi lưu lạc quá lâu người năm xưa đã qua đời hôm qua các loại thí dụ như hôm qua chết hôm nay các loại thí dụ như hôm nay sinh thế nhân đều biết thời gian một đi không trở lại chuyện cũ làm như yên đạo lý có thể lại có mấy người thật có thể làm được như thế khoát đợt đây hàn phi yến cho là mình có thể làm được nhưng khi nàng ngày hôm qua nhìn lưu diễm ba xuất hiện ở cao viễn thu trong h ô n lễ nhìn hắn bị dẫn hàm được nhẹ nhàng n g ắ t tay liền đi cấp trên nghi đ à i lấy cường h ã n g nhất phương thức đánh n g ã đ á m kia âu phục đại hắn lúc nàng biết mình làm không tới phần kia khoát đạn ở hải thị thậm chí ở trên thế giới này hàn phi yến tự nhận là không người so với nàng càng biết lưu diễm ba cũng không người so với nàng ở trên người hắn chút xuống qua càng nhiều cảm tình đã từng không giữ lại chút nào bỏ ra đổi lấy nhưng là ngày hôm nay đau khổ lưu diễm ba ngươi dựa vào cái gì phải đối với ta như vậy hàn phi yến muốn một đêm có thể vẫn là không có nghĩ thông suốt một điểm này nàng đối với hắn vẫn luôn là có cảm tình bại bởi thực tế không có nghĩa là không yêu bởi vì còn có yêu cho nên hắn mới sẽ kích động như vậy được khó mà thử khống cho tới coi thường chia tay sự thật người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt thật may cha sữa chủ tiệm nghe được hàn phi yến một phần nhỏ lời nói hắn là cái cơ t r í nam nhân có thể từ nơi này một bộ phận trong lời nói đoán ra đôi trai gái này bây giờ quan hệ hắn vẫn cái hiền lành nam nhân không đành lòng nhìn một đôi ngày xưa thân mật vô ra người yêu h u ê n n o như thế không thể tách rời ra xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ vì vậy hắn dùng chính mình sở trường nhất trà sữa làm đ i ề u giải phương pháp năm xưa đã qua đời đây là một cái tên rất hay năm xưa dẫu có muôn vàn đúng sai đều đã c ố khứ có thể không để xuống nhưng cũng không nhất định quá câu chấp chứ trà sữa chủ tiệm buông xuống trà sữa sau liền rời đi hàn phi yến cũng tỉnh táo lại kinh ngạc nhìn lưu diễm ba lưu diễm ba k h u ấ y đều trà sữa uống một hớp trà sữa có cà phê khổ sở nhưng lại so với sữa b ò hơn hương thuần t ơ luộc, m ù i vị giống như nó tên như thế đáng giá trở về chỗ lưu diễm ba b u n g xuống trà sữa ly đối với hàn phi y ế nói rất tốt uống ngươi không thử một chút sao hàn phi yến thật sâu liếc mắt nhìn lưu diễm ba túi đầu khuấy động trà sữa nhẹ nhàng nói lại nói nhiều như vậy ngươi nên cũng nghe được chứ ta tìm khác nam nhân là vì càng cuộc sống thoải mái vì tiền ngươi có thể mắng ta là hám làm giàu nữ ta sẽ không phản bác hàn phi yến tiểu n h ấ p một hớp trà sữa tiếp tục nói ta cũng sẽ nói ngươi ích kỷ bởi vì này cũng là sự thật lưu diễm ba ích kỷ sao hắn thật rất ích kỷ quá đang chính mình bình thản sinh hoạt coi thường người yêu cảm thụ đây không phải là ích kỷ là cái gì lưu diễm ba đang cùng hàn phi yến sau khi chia tay vẫn luôn có cân nhắc qua hai người chia tay nguyên nhân nhưng hắn quả thật không có nghĩ tới phương diện này qua trải qua hàn phi yến vừa nói như thế lưu diễm ba mới phát hiện nguyên lai、like、ở trong ba năm này hắn một mực đem hàn phi yến trở thành cái đó đại học mới vừa tốt nghiệp đơn thuần nữ hải mà không có đi nhìn thẳng nàng lớn lên cái này nơi phồn hoa bên trong có mấy người có thể tâm như b ả n thạch yêu cũng cần lẫn nhau cấp cho đời sống vật chất bảo đảm cũng là một loại trong đó phương thức biểu đạt mọi người đều là một người phan tục bách thức yêu thật không như bánh mì sữa bỏ tới quả thực thật xin lỗi lưu diễm ba cúi đầu chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy khổ sở mùi vị hắn ý thức được chính mình sai lầm chẳng qua là chỉ hàn phi yến nhìn lưu diễn ba tâm tình kích động dần dần vững vàng đi xuống chậm dai nói ta nói đây không phải là vì để ngươi nói kiểm trong lòng ta ngươi là có lỗi nhưng ta cũng tương tự biết rõ mình phạm sai lầm lớn hơn không xứng với ngươi này tiếng xin lỗi t h ở một hơi dài nhẹ nhõm hàn phi yến hỏi tiếp ta ước ngươi đi ra chỉ là muốn biết một chuyện tại sao ngươi có thể là dẫn hàm được làm đến bước này cũng là ngươi cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ yêu ta nàng thật rất ghét làm lưu d i ệ m ba cùng dẫn hàm n h ư ợ c dắt tay xuất hiện ở cao viễn thu trong hôn lễ lúc làm dẫn hàm n h ư ợ c c h i ê u ngót tay lưu d i ệ m ba liền có thể vì nàng đắc tội hải thị hai đại h à o một lúc hàn phi y ế n vào thời khắc ấy nội tâm độc thoại chỉ còn lại tại sao nàng cấp bách muốn biết rõ đáp án này nếu không phải sau đó phát sinh chuyện quá mức đột nhiên nàng đều định tìm bên trên hắn qua một bên tại chỗ hỏi rõ ràng hai người đã từng kêu đoạn cảm tình không chỉ là lưu d i ệ m ba mối tình đầu cũng là nàng hàn phi y ế n mối tình đầu tách ra lý do đã đầy đ ủ nhưng nàng không cách nào quyết được vô luận nam nữ ghen tị cho tới bây giờ đều là vô ly đầu luôn là cùng thực tế quay lưng mà chỉ. lưu diễm ba có thể cho hàn phi đến một cái làm nàng hài lòng c ầ u trả lời sao túi đầu trầm tư hồi lâu lưu diễm ba châm một điếu thuốc tấm mắt phiêu hướng ngoài cửa sổ mở miệng nói đại khái là bởi vì kiêm một tấm giấy hôn thú nguyên nhân đi nó để cho ta cảm giác mình rốt cuộc có một cái nhà đây là hắn có thể nghĩ đến hợp lý nhất giải thích rất nhiều người ă m đến, môn thường nói ở hiện tại ở nơi này kết hôn cùng ly hôn với ăn cơm ngủ như thế thường xuyên nhân đại giấy hôn thú chẳng qua là một tấm có cũng được không có cũng được giấy tờ giấy này có lẽ đối với rất nhiều người mà nói cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu như vậy nhưng đối với lưu diễm ba mà nói là ý nghĩa phi thường bởi vì vô luận trong đó có bao nhiêu thật giả thành phần ít nhất ở tình thế bên trên hắn trung quy là có một cái nhà cái này ở về tinh thần không khỏi cho hắn một loại dẹp viên cảm giác vâng hắn thiếu cảm giác an toàn thiếu đến một loại buồn cười trình độ dù là đoạn hôn nhân này chỉ chẳng qua là một trận giao dịch không có bất kỳ cảm tình cơ sở có thể nói hắn vẫn sẽ giống như thiêu thân như thế phấn đấu quên mình trên thực tế lưu diễm ba đang cùng hàn phi yến chia tay ngày hôm đó bất kỳ một cái nào nữ nhân vô luận từ đảm nhiệm nguyên nhân gì tìm tới hắn chỉ cần là linh chứng kết hôn hắn cũng sẽ không tự tuyệt cái này thì giống như một cái chết chìm người bơi giỏi biết rất rõ ràng mình đã không có năng lực làm nhưng vẫn là muốn tóm lấy bất kỳ có thể với tới đồ vật chỉ sợ chẳng qua là lục bình lưu diễm ba lựa chọn dẫn hàm lượng không phải là bởi vì nàng có nhiều mỹ cũng không phải là bởi vì nàng có nhiều ưu tú chỉ là bởi vì nàng xuất hiện ở vừa vặn trong thời gian hàn phi yến không chấp mắt nhìn chằm chằm lưu diễm ba họ kêu một tờ giấy hôn thu đối với ngươi liền thật trọng yếu như vậy lưu diễm ba gật đầu nói thật rất trọng yếu nếu không ta lúc đầu cũng sẽ không khi lấy được cha mẹ ngươi công nhận sau này luôn đề cập với ngươi kết hôn chuyện nhắc tới ngươi đều cảm thấy phiền hàn phi yến nghi ngờ nói tại sao lúc trước ở hai người lui tới gần một năm thời điểm hàn phi yến dẫn lưu diễm ba trở về chuyến nàng lao ra ở đó trong lúc lưu diễm ba lấy được hàn gia lão hai cái công nhận hai vị lao nhân cũng hy vọng bọn họ mau sớm kết hôn sau đó trở lại hải thị sau này lưu diễm ba mua xong chiếc nhẫn kim cương yêu cầu rất nhiều lần cưới ngay tại hai người chia tay trước m ư ơ i ngày hắn đều còn nói một lần kết hôn chuyện chỉ bất quá vẫn là như thường ngày bị hàn phi yến lấp liếm cho qua cho đến ngày nay hàn g phi yến vẫn không thể nào hiểu được lưu d i ệ m ba ban đầu vì sao lại như vậy khẩn cấp hy vọng lập tức lĩnh chứng kết hôn này thật ra thì không trách nàng bởi vì nàng cha mẹ khỏe mạnh cho tới bây giờ cũng không thiếu nhà ấm áp tự nhiên không thể nào hiểu được một cái lãng tử người đối diện cái loại này giống như kẻ nghiện đối với độc phẩm như vậy khát vọng lưu d i ệ m ba trong miệng ngậm thuốc lá như kẻ nghiện như vậy n u ố t vân khát vụ ánh mắt chẳng có con mắt nhìn ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói bởi vì ta đã lưu lạc quá lâu quá lâu thế nhân tất cả nói lãng tử bạc tình bạc nghĩa thậm chí hâm mộ bọn họ vô cầu vô t ú c đây là một loại h ngay từ đầu cũng có lẽ là bởi vì phản lịch cùng cảm giác mới m ẽ cũng có thể là bởi vì trong lòng hướng tới càng nhiều có thể là bởi vì thực tế bất đắc dị nhưng vô luận từ cái dạng gì nguyên nhân lưu lạc thiên a i làm vật đổi sao rời làm lãng tử môn ở quán rượu trên giường lớn công viên trên ghế dài thậm chí là g i ã ngoại trong đ ổ i quả ở nơi này nhiều chút không có ấm áp địa phương vượt qua vô số cô độc ban đêm lúc lãng tử môn trong lòng cũng sẽ không bao giờ có hôm nay có rượu hôm nay say hào tình văn trượng cũng sẽ không có mặt trời chiều ngã về tây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 lưu diễm ba không biết người khác thế nào đối đãi lưu lạc chuyện này nhưng hắn tin chắc chính hắn là tuyệt đối không thích lưu lạc thời gian hắn đã sống hai mươi sáu năm có thể trong này có m ộ ư ơ i ba năm hắn đều là một cái không nhà để về lưu lăng hán lưu diễm ba ghét lưu lạc thậm chí ở rất nhiều cái trời tối người yên trong buổi tối hắn từng không chỉ một lần nghi ngờ qua tại sao mình phải sống ở đoạn cuộc sống kia trong hắn không có người thân không có bằng hữu rất nhiều lúc ngay cả chính hắn cũng không tin thật chính mình có phải là thật hay không tồn tại ở trên cái thế giới này cho đến hàn phi h ế n xuất hiện lưu diễm ba mới tính tìm tới sinh hoạt phương hướng có thể ngày vui ngắn ngủi bởi vì hắn tự thân coi thường coi thường một người bình thường nên c o i dục vọng một mực đất theo đuổi nội tâm của hắn bình thản sinh hoạt cuối cùng rơi cái trúc la múc m nước công giá tràng kết cục sau đó dẫn hàm nhược xuất hiện lấy một tấm giấy hôn thú xuyên ở m u ố n lần nữa thoát đi lưu diễm ba yêu đại biểu một loại tâm hồn hạnh phúc có thể giấy hôn thú lại đại biểu một cái chân chân thực thực nhà So con với Liêu Diễm cái đi tới hải tâm một thị hồn hạnh phúc, hơn nhà. hắn càng cần cũng ban lúc là là đầu Ba Đây nhưng nàng đủ biết hắn đối đãi cảm tình thái độ người đàn ông này quá mức lý tính cùng lãnh đạo vừa thấy đã yêu chuyện không thể nào biết phát sinh ở trên người hắn quan trọng hơn là hắn phương thức biểu đạt trong giọng nói hoàn toàn không có m ê luyến một nữ nhân tâm tình thật giống chỉ vì tấm k i a giấy hôn thú mà lựa chọn kết hôn như thế chẳng biết tại sao nghĩ đến đây hàn phi yến trong lòng lại có một tia vui vẻ lẳng lặng chờ lưu diễm ba trả lời lưu diễm ba ánh mắt từ ngoài cửa sổ lần nữa trở về hàn phi yến trên người hỏi ngược lại này có trọng yêu không trọng yếu nhất là ta là chồng nàng nàng là vợ của ta chúng ta đã linh chứng kết hôn đây chính là ta mớn lưu diễm ba tự hỏi tự trả lời đạo đoạn hôn nhân này hắn quan tâm chính là chỗ này một chút cũng chỉ còn dư lại một điểm này mà một điểm này cũng vừa vặn là dẫn hàm được tại sao có thể kiềm chế lưu diễm ba nguyên nhân ngay vậy hàn phi yến chân mày nhưng là bưng lòng một chút lưu diễm ba không trả lời yêu và không yêu nói cách khác hắn đang trốn tránh cái vấn đề này cái này có phải hay không liền chứng minh hắn không yêu nàng bất quá rất nhanh hàn phi yến lại n h ữ mày chất vấn cũng bởi vì nàng với ngươi linh chứng ngươi liền có thể vì nàng làm g i thay đổi mà ta lúc đầu bởi vì chẳng qua là bạn gái thân phận cho nên thì phải phụng bồi ngươi qua cuộc sống khổ đối với ta như vậy công bình sao lưu diễm ba than nhẹ một tiếng chậm rãi nói bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa sao giống như ngươi nói ngươi làm chuyện sai ta cũng có không đối địa phương không bằng đi qua hãy để cho nó qua đi n h ư bây giờ cũng không thật tốt sao lưu diễm ba cười khổ nói ngươi nắm giữ ngươi muốn sinh hoạt ta cũng tìm tới ta kỳ vọng đã lâu đồ vật cần gì phải lại đi quấn quýt đã từng là ngươi có lỗi với ta hay là ta phụ ngươi hắn muốn chạy trốn thoát đi cái này cảm tình vòng xoáy rất nhiều lời nói lưu diễm ba không cách nào đi nói rõ thì như hàn phi h ế n cùng dẫn hàm được g i khác nhau hàn phi yến đối với lưu diễm ba là có cảm tình bởi vì có ái cho nên song phương cũng sẽ dễ dàng tha thứ với nhau hơn nữa hàn phi yến tính cách cũng không cường thế cho nên đang cùng lưu diễm ba sống chung trong cuộc sống chưa bao giờ đem đối với sinh hoạt bất mãn biểu đạt ra ngoài qua lưu diễm ba lại vừa là một cái cô độc quá lâu người đã sớm dưỡng thành đích k ỳ thói quen mọi việc lấy tự mình làm trung tâm khó mà chiếu cố được những người khác tâm tư nếu như ban đầu hàn phi yến đem đối với sinh hoạt bất mãn nói ra lưu diễm ba là sẽ vì nàng làm ra một ít thay đổi mà dẫn hàm được cùng hàn phi yến khác nhau chính là ở chỗ dẫn hàm nhược đối với lưu diễm ba là không có, có cảm ó c tình không có yêu cũng sẽ không xử trí theo cảm tính hết t h ả đều là có con mắt giao dịch ta cho một mình ngươi nhà ngươi giúp ta che gió che mưa nếu dẫn hàm nhược không có rõ ràng nói lên những điều kiện này lưu diễm ba cũng không khả năng sẽ vì nàng làm bất kỳ thay đổi nào có thể cõi lời này không có nếu như bỏ qua chính là bỏ qua kết cục không phải là tốt nhất kết cục nhưng là trước mắt chân thật nhất sự thật lưu diễm ba trả lời không được để ý nhưng cũng coi là biểu đạt đến mức rất rõ ràng hắn sở dĩ sẽ vì dẫn hàm nhược làm ra thay đổi cũng là bởi vì t i ê một tấm giấy hôn thú Về phần hàn Phi Hàn Yến, lưu diễm ba là yêu nàng, mặc dù không có m i n hiểu n ó ra, đây là vì cái gì bởi vì hắn không làm được hàn phi yến đối với lưu diễm ba mà nói quá trọng yếu hắn không cách nào hoàn toàn bông nàng xuống nàng đã từng cấp cho phần kia yêu giống như một đạo ánh mặt trời như thế ấm áp hắn đã từng lạnh giá b ù m tim cho hắn thế giới hát cám xăm tới một đạo thử quang nàng đẩy ra một cánh cửa khiến hắn đi ra bản thân chế tạo nhà tù phần ân tình này lưu diễm ba không dám quên cũng không thể quên hàn phi y ế n khuấy động trên bàn trà sữa trầm m ặ t xuống ngày xưa tình tiết trong đầu một vừa phụ hiện nàng hồi nào vừa có thể thật quên người đàn ông trước mắt này chẳng qua là đã lâu hàn phi y ế n nước mắt khé thở dài cũng không cần đi ta hẹn ngơi tới là bởi vì ta ngày hôm qua thật rất tức giận cũng có thể nói là lòng ghen tị đang làm ma nhưng bây giờ đã rất nhiều giống như ngươi nói đi qua hãy để cho nó qua đi ngược lại cũng không trở về quay đầu quá khó khăn c ó i đời này lại có một câu nói kia so với không thể quay về câu này càng thúc giục người g i i lệ thích hợp hơn chia tay sau này còn quyến luyến không vòng tình l ữ a đây hàn phi yến hốc mắt đã phiếm h ồ n g nhẹ giọng nói vô luận tương lai là tốt hay là xấu đây đều là tự chúng ta làm lựa chọn nói xong hàn phi yến cầm lên trên bàn trà sữa miễn cưỡng cười vui nói diễm ba chúc ngươi tân hôn hạnh phúc l i u diễm ba giống vậy cầm lên trên bàn trà sữa thật sâu liếc mắt nhìn hàn phi yến mỉm cười nói cũng chúc mừng ngươi hạnh phúc vui vẻ đã từng đối với cũng tốt sai cũng được theo này hai tiếng chúc phúc hai người k i a đoạn khắc cốt minh tâm yêu thương chân chính trên ý nghĩa hoa lên một cái số câu thứ này xa cách hai rộng không thiếu nợ nhau mặc dù cuộc sống ở cùng một thành phố trong có thể có lẽ sẽ vinh bất tái mới gặp có lẽ ở một cái lúc đêm khuya vắng người sau khi vẫn sẽ nhớ tới với nhau tốt hay xấu chỉ là không biết lại tận lực ra bây giờ đối phương trong sinh hoạt đây là ly biệt không có thiên phú đó tay lúc yêu hận bất hòa cũng không có hôm nay mới vừa gặp nhau lúc thị phi đúng sai chỉ còn cuối cùng thật lòng chúc phúc sau khi chia tay không làm bạn cũng không làm cự nhân đây cũng là tốt nhất kết cục chứ hàn phi yến đem trà sữa trở thành rượu uống một hơi cạn sau đứng lên nói ta đi trước lưu diễm ba giống vậy uống sạch trong ly trà sữa đầu tiên là đần độn ôm một tiếng sau bất quá rất nhanh hắn liền đứng dậy mỉm cười nói đi thong thả hàn phi yến cười cười mím môi đạo sửa đổi một chút ngươi này một mạc tính tình cùng yêu giả bộ không có vấn đề khuyết điểm đi nàng đi lưu lại lưu diễm ba ngơ ngác ngây tại chỗ hắn nụ cười trên mặt dần dần biến mất hiện ra một v ẹ vẻ thống khổ hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem ẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu t á c đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú h a y ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đã en chương chín mươi hai hồ điệp hàn phi h ế n đi vung tay một cái không mang đi một tháng mây lưu diễm ba đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi một thân một mình ngồi về trước bàn ánh mắt có chút đờ đẫn vâng nàng thật rất biết hắn lưu diễm ba vừa mới cáo biệt lúc mỉm cười cùng dễ dàng tất cả đều là giả bộ đến những người khác có lẽ không nhìn ra một chút dấu vết đến nhưng này những người khác chính giữa tuyệt sẽ không bao gồm hàn ph ba năm thời gian không tính ngăn a tí tách tí tách cũng không biết quá lâu dài vốn là âm t r ầ m tối tăm mở mịt không trung đột nhiên sáng ngời rất nhiều tích tí tách mưa xuống lưu diễm ba cuốn rúc vào trà sữa tiệm trên ghế salon lặng lặng nhìn tủ kính bên ngoài chính hốt hoảng đ ộ t mưa người đi đường ánh mắt tản mạn vô trương cả người phảng phất lộ ra cực kỳ tiêu cực chán trường khí tức lưu diễm ba là một cái vô cùng dễ dàng lâm vào nhớ lại người rất ít sẽ đi triển vọng tương lai bây giờ hàn phi yến cũng chân chính thành hắn trong trí nhớ người trà sữa trong tiệm rất an tĩnh vậy đối với tiểu tình lữ trẻ tuổi cũng đã rời đi trà sữa chủ tiệm chính nằm ú t s ắ p ở trên quầy ba s i ngốc nhìn ngoài cửa hắn t ự i hồ cũng là một cái cô độc người không biết bây giờ hắn là ở trông đợi khách nhân đến cửa hay là ở như vậy bất cứ k h í trời t r o n g cũng muốn lên một ít trí nhớ sâu bên trong người bên trong cùng chuyện lại có ngồi chừng nửa canh giờ lưu diễm ba đột nhiên đưa ra một cái tay lắc lư lười biếng hỏi ông chủ người nơi này có không có rượu chạy trà sữa trong tiệm đến tìm uống rượu hắn chỉ sợ là trên thế giới h ạ m nhất là một kỳ lạ khách nhân đủ kỳ lạ ông chủ cũng không kém sảng khoái đáp lại có tới một chai lưu diễm ba thả tay xuống ngồi thẳng người bất quá không phải là cái gì rượu ngon ông chủ đem ra hai bình một trăm linh m hồng tinh nhị hoa đầu đem bên trong một chai thả vào lưu diễm ba trước mặt tự cầm một cái khắc bình ngồi vào hắn đối diện là ta mua được cho mình uống n g ư ơ i nếu không ngại chai này ta mời ngươi uống cảm ơn chỉ cần là rượu là được lưu diễm ba cười tủm tìm vặn ra nắp bình với ông chủ đụng cái ly liệt i ể u vào cổ họng lưu diễm ba thoải mái thân ngâm một tiếng tiếp lấy lại uống một hớp hơn phân nửa chai sẽ không ông chủ tiểu nhấc một hớp khuyên nhủ rượu không phải như vậy uống thương dạ dày lưu diễm ba khoát, khoát tay cười nói không có gì đáng ngại thói quen liền có thể rượu là xuyên tràng độc dược nhưng có thể chị thường nhất là đau lòng lưu diễm ba trong lòng có thương có thể đem hắn t ử trong trí nhớ kéo ra ngoài cũng chỉ có liệt t i ể u cùng thuốc lá lưu diễm ba móc ra bao thuốc lá thuận tay móc ra hai cái cho ông chủ cũng chuyển một nhánh ông chủ người tiệm này tên gọi lấy được không tệ vị trí cũng đương đạo lưu diễm ba chính mình châm một điếu thuốc cười nói bất quá n g ư ơ i như vậy thích mời khách cũng không kiếm được tiền gì chứ lưu diễm ba nhớ vừa mới trả sữa chủ tiệm cũng cho vậy đối với tiểu tình lư trẻ tuổi đưa hai chén mới khẩu vị trả sữa ông chủ đốt thuốc giống vậy cười nói ta không dựa vào tiệm này kiếm tiền ăn cơm lưu d i ễ m ba hơi nghi hoặc một chút lại có chút kinh ngạc đất này đoạn tuy nói không phải là hải thị hoàng kim khu vực nhưng cũng kém không nhiều lắm kỳ giá cả cũng là hù chết người tồn tại nay trà sữa chủ tiệm mặc không lớn đất uống rượu cũng không thế nào có thể khẩu khí này thật là không nhỏ so sánh cùng hắn lưu d i ễ m ba nhất định chính là đại phú hào cấp bậc ta trà sữa chủ tiệm tựa hồ nhìn thấu lưu d i ễ m ba suy nghĩ trong lòng ký mắt đạo ta cũng vậy cái thương tâm n g i tiệm này đối với ta có rất đặc biệt ý nghĩa lưu diễn ba hơi sừng sờ sau đó giơ chai rượu lên cười khổ nói cho chúng ta những vết thương này tâm người khô ly c ạ n ly lần này ông chủ cũng làm một cái ước uống sạch trong bình rượu uống rượu xong mưa lại càng rơi xuống càng lớn ông chủ lại chạy đi đem ra bốn bình rượu cùng một đĩa lậu phộng hai cái không quen biết đại nam nhân cứ như vậy ngươi một cái ta một cái uống chút rượu uống tí tách có vị lại cũng không có nói thêm câu nào có cái gì tốt nói cùng là thương tâm người tha trò chuyện một chút liền trong lúc lơ đảng gạch trần ra với nhau đi qua vết sẹo không bằng an tâm ăn ly rượu nghe một chút tiếng mưa gió ở nơi này dạng làm người ta bất tức khí trời t r o n được một bàn rượu Đủ. điểm, đột đẩy đoạn Cách chai cửa cả chủ có quá thứ thời nhiên nhân nghe không tính hoa hỏi ngay vận người người rằng nữ dùng tiếng ông Ba ra sữa ra, tại tư trà tiệm tới, loát Diễm đi Lưu là lưu rượu rượu bị vào ở đây không. Ở chỗ này ông chủ để chai rượu xuống đứng dậy đi tới hỏi mỹ nữ muốn uống chút gì không cà phê mỹ nữ nói xong đi thẳng tới lưu diễm ba lân ngồi ngồi xuống lưu diễm ba r ư a lưng vào thủ kính tầm mắt vừa vặn rơi ở vị mỹ nữ này trên người ông chủ thật đúng là không gọi sai nay thật đúng là một đại mỹ nữ xem mặt chứng tựa hồ vẫn cái hốt huyết một cái bó sát người màu xanh ra trời còn jean một món căng thẳng vô cùng màu đen ký táo lót móc ra hoàn mỹ đường cong có lồi có lon vóc người lại hợp với cặp kia chân dài to ít nhất tám phần trở lên lớn lên như vậy tự nhiên rất là hấp dẫn nam nhân ánh mắt mỹ nữ con lai đối với này cũng sớm đã thành thói quen đối mặt với lưu diễm ba chút nào không né tránh ánh mắt nàng cũng làm mỉm cười gật đầu tỏ ý lưu diễm ba cũng rất hưu hào cười cười vừa uống rượu một vừa thưởng thức mỹ nữ biểu hiện rất to gan hắn ánh mắt có chút mông lung nhìn qua tựa hồ là uống say thật say sao đương nhiên sẽ không ít nhất hắn còn có thể liếc mắt nhìn ra cái này mỹ nữ con lai không chỉ có rất đẹp hơn nữa còn là một người có l u y ệ n võ hay lại là thân thủ rất không tồi cái loại này bất quá lưu diễm ba cũng không có ở trên người nàng nhận ra được ý tự nhiên cũng không có để ở trong lòng rất nhanh ông chủ liền bưng cà phê tới để cà phê xuống sau hắn đem một cái khăn lông khô đưa cho mỹ nữ con lai hữu buồn cười nói đây là mới còn chưa từng dùng qua ngươi nắm lấy mái tóc lau khô tránh cho cảm bạo cảm ơn mỹ nữ con lai nhận lấy khăn lông một bên lau k h â tóc một bên không chắc chắn lắm hỏi ông chủ ngươi nơi này còn bán rượu sao có thể hay không cho ta cũng cầm một chai tới ông chủ bị hỏi đến có chút phát ngôn hôm nay này là thế nào cũng không thấy mặt trời mọc ở hướng tây hạ mỗi một người đều chạy trà sữa tiệm tìm rượu uống này giống như nói sao ông chủ rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái cười khổ nói mỹ nữ chỗ này của ta không bán rượu bất quá ngươi muốn thật muốn uống ta có thể giúp ngươi cầm một chai chúng ta đang uống cái loại này rượu tới bất quá không phải là cái gì rượu ngon dễ dàng say lòng người không việc gì ta tiểu lượm rất tốt mỹ nữ con lai rất hào khi nói được rồi ông chủ ngoắn chạy đi đem ra một chai hồng tinh nhị bắt đầu mang theo đến còn cầm tới một ly rượu nhỏ đối với mỹ nữ con lai rất không yên tâm nói ngươi trước đến một cái nhìn có uống hay không được quán đừng uống say mỹ nữ con lai nhận lấy rượu đạo ta có thể với các ngươi cùng uống sao nay hỏi một chút thật là lớn mật đừng nói trả sữa chủ tiệm ngay cả lưu diễm ba đều bị khiếp sợ đến mỹ nữ ngươi biết chúng ta sao dung mạo ngươi có nhiều cám dâu người ngươi tự mình biết sao sẽ không sợ hai người chúng ta đại nam nhân ban ngày ban mặt đem ngươi c h ú c say sau gì đó sao lưu diễm ba dám đánh cuộc cái này mỹ nữ con lai tuyệt đối là nước ngoài tới cha sữa chủ tiệm nhìn một cái chính là một rất chính phái nam nhân tốt hắn có chút hơi khó nhìn về phía lưu diễm ba lưu diễm ba nhún v a i cười nói ta không ý kiến uống rượu có mỹ nữ đi theo chuyện vui một món ông chủ chỉ gật đầu đạo được rồi ba cái bẹo nước gặp gỡ người cứ như vậy ngồi vào đồng thời uống giá rẻ nhị hoa đầu mỹ nữ con lai nắm rượu rất tự nhiên ngồi vào lưu diễm ba bên người không có một chút c â u n ệ ghế s a lon có chút nhỏ vừa vặn có thể ngồi xuống hai người ngay tại mỹ nữ con lai mới vừa ngồi xuống một sắt na kia lưu diễm ba có chút cau mày một cái mỹ nữ con lai trên người mùi vị rất dễ chịu là rất dễ dàng kích thích phái nam học mùa hệ thứ mùi đó rất thơm chẳng qua là trong mơ hồ lưu diễm ba ở trên người nàng còn ngửi được một loại khác mùi vị mùi máu canh này mùi máu canh dĩ nhiên không phải trên người thật có vết máu tản mắt ra đây là một loại hư vô khí thức chỉ có chân chính giết qua người trên tay dính không ít máu tươi người mới sẽ tản mắt ra một loại khí thức người bình thường không ngửi được loại này hư vô khí thức ở bản thể không có toát ra sát ý thời điểm c o như là người trong đồng đạo cũng rất khó nhận ra được một điều này chỉ có giống như lưu diễm ba loại này có như dã thú bản năng người mới có thể nhận ra được mặc dù phát ra ra bất quá lưu diễm ba cũng sẽ không tùy tiện điểm phá hắn đã qua sen vào việc của người khác tuổi tác mỹ nữ con lai lau khô t ó c quay ngược lại bên trên một ly rượu do xét tính đất mân một hớp nhỏ sau này le le cái lời ư thơm tho đạo hoa hạ rượu quả nhiên giống như họa như thế ngay vậy ông chủ hỏi mỹ nữ là từ nơi nào tới、Malaysia. mỹ a a a l y s i m nữ mỉm cười tự báo tên họ đạo ông chủ ngươi không muốn cứ gọi ta là mỹ nữ tên ta kêu hồ điệp lưu diễm ba ngồi ở một bên cười không nói cả người bên trên mang theo mùi màu canh từ đông á tới đại mỹ nữ thú vị hai mươi vạn năm trước tiếp dân phủ xuống Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, thiên Tây đình phương Linh lại Sơn đã gì lưu s ớ mười đổ đánh cổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất tích trở tứ mịch. hải. ma vô về vực vỡ m lùi bị vạn năm sau đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang vào giới lập nên bất hủ truyền kỳ cõi đời này có phải là thật hay không có phi thường trùng hợp sự tình đại khái là có bất quá lưu diễm ba là một tiêu cực chủ nghĩa hiện thực người hắn rất trẻ mang tin cái gọi là trùng hợp hồ điệp trên người mùi máu thanh còn chưa đủ để lấy đưa tới lưu diễm ba cảnh giác nhưng nàng đến từ malasia y chuyện này cũng rất khiến hắn coi trọng hắn gần đây trở nên có chút nhạy cảm đối với từ đông á khu vực tới nước hoa bên ngoài có người rất là quan tâm hồ điệp sẽ là dòng nước ngầm người sao hy vọng không phải đâu như vậy một cái như hoa như ngọc mỹ nữ con lai muốn thật là sát thủ cũng quá đáng tiếc lưu diễm ba nội tầm vai diễn rất phong phú bất quá lại vẫn không có mở miệng tiết lời an tâm làm một dự tính người bất kể từ đâu tới đây tên gọi là gì gặp nhau chính là duyên cha sữa chủ tiệm nâng ly tương yêu nếu không chúng ta đụ một cái nghe vậy lưu diễm ba cùng hồ điệp rối rít gật đầu đồng ý khen ba người dùng chai rượu nhẹ chạm thử thanh thúy thanh thanh nhâm ở nơi này gian khách hy ít người trà sữa tiệm lộ già phá lệ dễ nghe đều là người sảng khoái hồ điệp cùng trà sữa chủ tiệm đều là trực tiếp liên quan hơn phân nửa chai lưu diễm ba sâu hơn một cái ực đi xuống tiểu nhị lưỡng toàn đều xuống bụng ngoài cửa sổ âm vũ liên tục trong điếm ba cái người xa lạ cởi mở uống thoát h í c h giống như là bao năm không thấy bạn cũ như thế không có một tí câu nệ dán vẻ đại kháiều là cô độc người chứ lưu diễm ba lắc lư vô hích vỏ chai rượu cười cha sữa chủ tiệm cả kinh nói ngược lại không phải là hắn không nỡ bỏ rượu chẳng qua là lưu diễm ba uống pháp quá dọa người người này đã uống sạch bốn bình tuy nói chỉ có hai lượng một chai nhưng độ từ cao a lưu diễm ba trên căn bản là hai cái một chai còn không mang thế nào nghỉ ông chủ ngay cả đậu phộng cũng không trông thấy hắn nhai qua một viên trở lại một chai đi nếu không chỉ nhìn các ngươi uống lòng ta đây trông khó chịu lưu diễm ba ăn vạ đạo hắn nghiện rượu rất nghiêm trọng so với nghiện thuốc lá còn nặng hơn bất quá từ tới hải thị đặt chân tìm tới công việc bình thường sau này lưu diễm ba ngược lại cũng đổi lúc trước rượu không rời tay thói quen nhưng công việc bây giờ không hắn gần đây lại có chút thả bay tự mình dấu hiệu vì thế dẫn hàm nhược còn vẫy nhiều lần sắc mặt cho hắn nhìn đúng phải như vậy cái t ử quỷ cha sữa chủ tiệm cũng rất là bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lại đem tới ba bình rượu dặn d ò lần này ngươi có thể uống c h ậ m một chút chỗ này của ta đã không có hàng tích chữ cảm ơn lão bản lưu diễm ba nhận lấy rượu vặn ra nắp bình sau tiểu n h ấ p m ộ t hớp rượu từ từ uống mưa từ từ xuống hồ điệp nhìn một chút ông chủ lại nhìn một chút lưu diễm ba cười nói ta còn không biết xưng hô như thế nào nhị、vị. Có phải hay h k ô người các n g cũng phải h cái tự giới i làm tự t ệ uống mình. tiệm Diễm nhìn nói đúng. Ngươi cũng Hồ Thư Cha chủ phía Tiểu Lưu u sữa Ba. về ta nhiều rượu như vậy ta còn không biết ngươi tên gì ngươi t r ư ớ c tới lưu d i ễ m ba cũng không từ chối người nói ta gọi là lưu d i ễ m ba không việc làm một cái ngươi chính là cái đó lái xe taxi lưu d i ễ m ba cha sữa chủ tiệm kinh hai nói lưu d i ễ m ba hỏi ngược lại lão bản ngươi nhận biết ta ngươi không biết chính ngươi gần đây rất nổi danh sao cha sữa chủ tiệm bật cười nói lưu diễn ba gần đây quả thật danh tiếng không nhỏ không thể nói đến người đi đường đều biết mức độ nhưng tên hắn ở hải thị thượng lưu vòng cơ hồ một đêm chuyến khắp trước có giết cựu gia lời đồn đại gia thần sau có cưới hải thị tứ đại mỹ nhân một trong dẫn hàm lược tin tức truyền ra hai chuyện này trong đó bất luận một cái nào đều đủ để khiến một người ở hải thị nêu cao tên tuổi húng chi hắn còn toàn bộ chiếm bất quá lưu diễm ba tự mình là không biết hắn không biết hai chuyện này cụ thể cho hải thị thượng lưu vòng tạo thành như thế nào chấn động ai bảo hắn chỉ là một cuộc sống ở xã hội tầng dưới chót nhất tiểu nhân vật không cách nào bước lên đến thượng lưu vòng đây trừ một ít tin vỉa hè cùng quan phương một lần câu hỏi gần đây lại không thấy người bởi vì cựu gia chết rồi t Cũng không có ai bởi vì hắn cưới dẫn hàm nhược tìm tới cửa, Cái không hắn dẫn sinh hoạt bình tĩnh lạ thường.、Cái、hiện tượng này,、Lý、Lương hàm hoạt ai bởi tới vì tìm lạ Lý đối ã từng cho lưu diễm ba giải thích trạng thái, tìm tới Chân chính để ý hai chuyện này người đều còn ở ngắm nhìn trạng thái, nhưng muộn hắn. giải cho hai Lưu qua. đều Diễm sớm Ba để đ ý ở sẽ với lần này lưu diễm ba ngược lại không quá để ý bất quá ăn dưa còn chúng ngược lại rất chú ý đến tiếp sau này phát triển xác nhận lưu diễm ba thân phận trà sữa chủ tiệm cũng không hỏi thêm nữa nói nhiều chỉ nói sau này ngươi phải cẩn thận nhiều hơn béo nước gặp gỡ trà sữa chủ tiệm có thể làm như vậy nhắc nhở đã rất không tồi lưu diễm ba cảm kích nói cảm ơn n g ư ơ i đang ở đây hải thị rất nổi danh sao so với trà sữa chủ tiệm kinh hãi hồ điệp hỏi rất bình thản lưu diễm ba sờ mũi một cái thành thật trả lời ta không biết nói xong lưu diễm ba trực câu câu nhìn về phía trà sữa chủ tiệm toét miệng cười nói ông chủ ngươi nên giống như ngươi vậy tốt ông chủ ta có thể không muốn bỏ qua nhận biết cơ hội ta cũng thế hồ điệp phụ hòa nói ông chủ uống một hớp rượu cười nói cảm ơn khen ngợi ta gọi là phương đảo hải thị phương ra phương đảo lưu diễm ba bừng tỉnh đại ngộ biểu tình trở nên rất mất tự nhiên khó trách ngươi lại nói không dựa vào nhà này trà sữa tiệm kiếm tiền ăn cơm là một thương tâm người hải thị có mấy nhà địa phương h ả o môn đại hội nhân gia trong đó có một nhà họ phương phương đ ạ o phương g i a đương kim người nắm quyền con trai thứ lưu diễm ba sở dĩ biết những thứ này là bởi vì phương đ ạ o ở hơn hai năm lúc trước cũng đã là một món rất nổi danh sự tình hơn hai năm lúc trước ba mươi tuổi phương đ ạ o thích một cái tuổi gần mười tám tuổi tiểu cô nương cũng dự định cùng tiểu cô nương này kết hôn bất quá gặp phải phương g i a những người khác phản đối mạnh liệt phương ra đã sớm cho phương đào đặt có hô nước đang gái là cùng là hải thị hào môn lục gia môn đang hộ đối ngay tại phương gia cùng lục gia thông ra ngày đó chú dễ phương đào đào hôn bất quá tại hắn bước lên trốn hướng hắn quê hương xe lửa trước liền bị phương gia bảo tiêu ngăn trở lại còn có cái tiểu cô nương kia phương đào dẫn cái tiểu cô nương kia trở lại hôn lễ hiện trường sau ngay trước mấy trăm thân bằng hảo hữu mặt hối cùng lục gia hô nước n cũng tại chỗ tuyên bố hôn lễ tiếp tục bất quá muốn đổi tân h nương vì chuyện này lục gia cùng phương g i a trở mặt phương đào cha bị tức bệnh tim tái phát thiếu chút nữa không cấp cứu lại được mà cái tiểu cô nương kia cũng bởi vì chịu đựng không nổi đủ loại áp lực cùng nói bóng nói gió hôn lễ đi qua không bao lâu liền lựa chọn nhảy lầu tự sát chuyện này ở lúc ấy huyên náo dư luận xôn xao chuyến đi phí phí dương dương đến người đi đường đều biết mức độ từ đó về sau phương đ ả o cũng liền lại cũng không có ở hải thị thượng lưu vòng xuất hiện qua nghe nói là điên bị phương gia đưa ra ngoại quốc liệu dưỡng bất quá chuyện này rất nhanh thì bị phương gia cùng lục g i a đẻ xuống đến bây giờ đã tiên hữu người nhắc lại nếu không phải bây giờ thấy người trong cuộc lưu diễm ba cũng khó mà nhớ tới lưu diễm ba lời nói không thể nghi ngờ câu khởi phương đ ả o thống khổ nhớ lại hắn ngửa đầu liên quan ngay ngắn một cái chai rượu sắc mặt cực kỳ thống khổ khó coi lệ rơi đầy mặt nói không nghĩ tới còn có người nhớ ta đây cái bất hiếu người bất nghĩa tức ngã cha già là vì bất hiếu hại chết yêu quý người là vì bất nghĩa lưu diễm ba h i ể u phương đào tâm tình túi đầu trí khiển đạo thật xin lỗi cho ngươi muốn đi lên sự tỉnh không trách ngươi là chính ta tạo s ố n g nhiệt phương đào lau một cái trên mặt nước mắt l ầ m b ầ m nói loại cái gì bởi vì được cái gì quả tránh không đúng a nhân quả có tuần hoàn thiên đạo ở luân hồi lưu diễm ba không có lại đi truy hỏi phương đào tại sao còn muốn trở lại chỗ ngồi này để cho thương tâm thành phố h á n đại khái cũng có thể đoán được nguyên nhân nghe nói cái tiểu cô nương kia ở nhận biết phương đào trước là đang ở mô ra trả sữa tiệm đi làm phòng thủ lúc ban đầu tốt đẹp đại khái chính là tha phương đ ả o sống tiếp hy vọng đi ngoài cửa sổ không t r u n g càng ngày càng mở mưa cũng càng rơi xuống càng lớn trà sữa trong đ i ể m ánh sáng trở nên rất tối tăm trong không khí chạy x u ô i bi thường yên lặng đến khiến người tê cả ra đầu hồ điệp nhìn một chút cái này lại nhìn một chút cái đó nhỏ giọng đề nghị nếu không chúng ta tiếp tục uống rượu lưu diễm ba cùng phương đ ả o nhìn nhau l ư ớ c mắt gật đầu một cái đều có cố xử người cũng đều không muốn nhắc lại cùng thật may trên bàn còn có rượu bi thương cũng tốt đau cũng tốt không bằng hóa thành rượu một ly có cố xử người tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ rượu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 cho tới bây giờ hoa hạ con mắt h ỏ i có kết hôn hay không h ỏ i lại đến đối với hoa hạ nam nhân cái nhìn lại h ỏ i có nghĩ tới hay không ở hoa hạ an cư lạc nghiệp không cần biết có quen hay không có thích hợp hay không này hai hàng nên hỏi c ũ n g không nên hỏi cũng để hỏi cho khác trang nghiêm một bộ mượn men rượu đùa bỡn lưu manh tư thế cũng may cũng chỉ nói miệng rồi thôi nếu không người hoa mặt không phải là cho bọn hắn ném sạch sẽ đối mặt như sói như h ổ vấn đề hồ điệp cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt trên căn bản đều nhất nhất trả lời quả thực không cách nào trả lời thẳng nàng liền bắn manh làm bộ như nghe không hiểu ba người trò chuyện nổi dậy tiếng cười bên t a i không dứt ngược lại đem lúc trước bi thương bầu không khí hòa tan không ít uống rượu hỏa lúc mưa còn không có rừng lưu diễm ba si ngốc nhìn ngoài cửa sổ mưa rào xối xả dở khóc dở cười phương lão bản xem ra ông trời già là không tính để cho chúng ta rời đi ngươi nơi này phương đào liếc một cái nữ muốn nói ngươi coi như nói ra đó hòa đến ta bây giờ cũng không cầm ra rượu tới tiểu tâm tư bị liếc mắt nhìn ra lưu diễm ba s ở mũi một cái da mặt dày đạo nếu là lần này là rượu liền có thể ta bảo đảm là người thứ nhất xông ra chỉ mong nước mưa tất cả biến hóa rượu phương đào cười nói phương đào lời còn chưa nói hết lưu diễm ba liền nói tiếp chỉ hận cuộc đời này đã không thuộc mình rượu đã không phải là rượu người đã không thuộc mình làm một ngày nào đó người bỗng nhiên q u a y đầu chính mình cùng nhau đi tới con đường lúc phát hiện đường đã sớm thiên về thời gian lại đã không nữa lúc người có phải hay không cũng sẽ nghi ngờ chính mình con đường đi tới này người cũng gặp phải một số người có thể tới tấp các loại t r ồ n g chất sau này cho tới bây giờ phát hiện chỉ còn lại chính ngơi ư lúc người có phải hay không cũng ở đây biển người mênh mông vạn trong ngàn người dòng chơi đến nếu ước thời gian tiếp đã thành c ô n người khi nào bị lạc tự mình lưu diễm ba suy nghĩ ngàn vạn Cảm k hai đạo, l cái đại c nam g g chỉ có nhân cổ l ở nơi này chơi đùa vô bệnh thương xuân thu buồn văn tự trò chơi không xấu hổ sao lúng túng là lúng túng điểm nhưng là không ngăn được uống rượu nam nhân ra mặt dạy lưu diễm ba dưới cười bắt đầu nói bậy nói bạn chúng ta đang nói bên ngoài xuống không phải là mưa là rượu dự định so tài một chút xem ai trước nhất chạy ra ngoài uống được nhiều nhất rượu ngươi gặp người hồ điệp xem thường nói ta lại không phải sẽ không nói các ngươi tiếng hoa lần này thật lung tung chứ ngược lại phương đảo là ngồi không yên đứng lên nói ta xem trận mưa này nhất thời bán hội cũng dừng không các ngươi chắc đói ta đi nấu điểm mì sợi nói xong phương đảo nói liên tục cơ hội cũng không cho lưu diễm ba cùng hồ điệp quay đầu bước đi chỉ chốc lát bếp sau liền chuyển tới một trận bịch bịch vam rội lao thanh đây mới là con em nhà giàu chính xác mở ra phương thức sao lưu diễm ba cùng hồ điệp ngươi xem ta ta nhìn vào ngươi thật lâu đều không phục hồi tinh thần lại chờ phục hồi tinh thần lại bầu không khí lại lại trở nên có chút không giống tầm thường lưu diễm ba h i ê n lặng chân một điếu thuốc hít sâu một cái sau ánh mắt trở nên càng phát ra trong suốt cười n h ạ t nói hồ tiểu thư ngươi có thể đem làm ăn làm được hoa hạ đến chắc hẳn ở malaysia cũng rất có thế lực không biết ngươi có nghe nói hay không quá dài kỳ sống động ở đông á khu vực dòng nước ngầm tổ chức hồ điệp ánh mắt khẽ r u lên bất quá nàng rất nhanh thì chấn tính lại trả lời có nghe người ta nhắc qua nghe nói là cái tổ chức sát thủ lưu tiên sinh thế nào đột nhiên hỏi ta cái này chẳng lẽ ngươi với cái tổ chức này có t h ủ á n hồ điệp che miệng hỏi biểu hiện rất kinh ngạc thậm chí còn có nhiều chút kinh hoàng giống như là bị chính mình lớn mật ý tưởng bị dọa cho phát sợ không thủ chẳng qua là đoạn thời gian trước nghe nói có mấy cái cái tổ chức này người cặn bạ nghĩ đến chúng ta hoa hạ sinh sự còn giết hại chúng ta hải thị một vị xí nghiệp ra lưu diễm ba lắc đầu nói này nói mỏ cũng là ảnh đế cấp biểu hiện ngay cả con mắt đều không mang nháy mắt xuống hắn đem người cặn bã hai chữ nói đặc biệt n ặ n bất quá hồ điệp đã ổn định tâm thần không có lại lộ ra khác bất cứ gì thường nào hỏi ngược lại nếu không có thủ lưu tiên sinh tại sao phải hỏi thăm cái này cũng không thể nói là hoàn toàn không có thủ chúng ta hoa hạ tiền nhân lưu lại hơn kỳ chống đỡ sự xâm lược người người có trách ta vừa vặn là một người hoa lưu diễm ba sát có kỳ sự đạo nhìn một chút hồ tiểu thư có cái gì không phân biệt những người cặn bã này phương pháp dạy một chút ta nói không chừng sau này ngày nào ta là có thể phái thượng dục chàng đến lúc đó ta tố giác thành công hoa hạ chính phủ phát ta tiền thưởng phút hồ tiểu thư một nửa ngươi thấy thế nào hồ đê vui n ư ờ i dân nói lưu tiên sinh thật là hài hước ngươi sẽ không sợ tiền này có mệnh cầm mất mạng hoa sao ta nhưng là nghe nói cái tổ chức này người đều là một ít giết người không chấp mắt tắc ma lưu diễm ba cười hắc hắc đắc ý nói chúng ta hoa hạ còn có một câu cách n ôn gọi là danh lợi nguy bên trong đến phú quý hiểm trung cầu lại nói chúng ta hoa hạ chính phủ đối với tố giác các thế lực người sẽ dư để bảo vệ người ngoài là sẽ không biết là ai tố giác trừ phi nói được nửa câu lưu diễm ba đột nhiên đến gần hồ điệp mấy phần gần như sắp đến mặt dán mặt khoảng cách nói tiếp trừ phi hồ tiểu thư với cái tổ chức này người rất quen hoặc là chính là bọn hắn một thành viên trong đó cũng chỉ có như vậy mới có thể xuất hiện ta có mệnh cầm mất mạng hoa tình huống lại dừng một chút lưu d i ệ m ba mới c h ậ m r ã i nói hồ tiểu thư ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không hồ điệp sắc mặt rốt cuộc biến hóa nhìn qua còn có chút hốt hoảng cũng không biết có phải hay không là bởi vì lưu d i ệ m ban à y nói năng tùy tiện cử động hay là bởi vì nguyên nhân khác hai người không nhúc ních nhìn đối phương sau một hồi hồ điệp thật giống như mới phản ứng được nàng lui về phía sau lui lệnh lưu nói lưu tiên sinh xin ngươi tự trọng ta là nghe nói qua cái tổ chức này nhưng không có nghĩa là ta liền cùng bọn họ có quan hệ gì ta càng không biết cái gì phân biệt bọn họ phương pháp như vậy a vậy thật là, là khiến người ta thất vọng lưu diễm ba cũng lui về phía sau lui dựa lưng vào tủ kính thủy tinh nụ cười trên mặt chân thành hồ tiểu thư ngượng ngùng ta vừa mới có chút thất thố hồ điệp không nói gì chẳng qua là lạnh lùng nhìn lưu diễm ba hình như là thật tức giận hai người nhìn nhau cũng không nói bầu không khí khó tránh khỏi trở nên có c h ú t cương mặt tới hâm n ó n g trận đấu nhân viên đ ă n g t r à n g chỉ thấy phương đào dùng một cái đĩa thức ăn bưng bà tô mỹ đi tới lưu diễm ba cùng hồ điệp lập tức ngồi xong trên mặt gần như cùng lúc đó thay mong đợi nụ cười hai người lúc trước liệu mạng kéo dài khoảng cách cũng không còn tồn tại lại có trên thân thể tiếp xúc phương đào đem đĩa thức ăn bỏ lên bàn, tài nghệ có hạn các ngươi thích hợp ăn thích ăn cái gì khẩu vị chính mình mức độ đĩa thức ăn rất lớn trừ để ba c h é n xương sừng mặt còn để m u ố i ăn ăn giấm gà tinh hột tiêu nước tương các loại gia vị hộp bày ra kẻ gian trình t ế cảm ơn p h ư ơ n g lão bản chiêu đãi ta đây liền không k h á c h khí lưu diễm ba cũng thật không có k h á c h khí cộng thêm đủ loại đồ gia vị sau này bắt đầu ăn một nghiến n xương sừng nổ và nóng ngoài giòn trong kẻ gian thơm to lưu diễm ba vừa ăn một bên dơ ngón tay cái lên nói định phương la bản cấp năm sao ăn ngon thật hồ điệp cũng phụ hỏa nói đồ ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều một chút phương đào bắt t r ư ớ c một quảng cáo từ ra xuống ăn được một nửa lúc hồ n h ệ p từ trong bao tiền móc ra một tấm trăm nguyên giấy lớn đưa cho phương đào mỉm cười nói nói thật ta cũng không ăn được nhiều như vậy nếu hồ tiểu thư còn có việc ta đây cũng sẽ không ở lâu người đi thong thả phương đào khoát tay nói t i ề n ngươi thu hồi đi bữa này ta mời hồ điệp đem tiền để lên bàn cười nói như vậy sao được các ngươi hoa hạ không phải là câu có lời nói sao anh em ruột minh tính sổ phương l ã o bản lưu tiên sinh lần sau gặp lại hồ điệp lưu lại tiền đi ra ngoài cửa ngoài cửa sổ mưa vẫn còn rơi gió còn chưa dừng lưu d i ệ m ba đột nhiên ngẩng đầu lên nói hồ tiểu thư hoa hạ nhiều mưa gió sau này ra ngoài nhớ đái vũ ô rủ gió táp mưa xa thời điểm ngươi là có hay không cũng sẽ quên đái vũ ô rủ Không không chính mình ngàn vạn lần nên có cây rù đi đem đưa mưa bảo vệ, từ h hiểm. 20 đây là bộ chuyện thuộc thể loại thú đỉnh â đây n trong nguy ngự vào là loại cao rất t gió, mưa bộ sau của thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một à ai biết giờ. cũng đến Từ m tác đại thần về đồng nhân bộ kem ẩ n chuyển sang thể loại ngự thú y ư u tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú y ư u thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đã en chương chín mươi lăm dẫn hàm n h ư ợ c bị thương màu đỏ trong xe bm đút hồ điệp thần sắc lúc sáng lúc tối ý khó hiểu tài xế là một người vóc dáng đầy đặn nữ nhân tứ mạo diễm lệ quay đầu lại nói tổ trưởng ngươi sắc mặt nhìn qua không là rất tốt không có thu hoạch sao không phải là đã nói với các ngươi sao sau này ở hoa hạ không nên gọi ta tổ trưởng âm thầm cũng không được hồ điệp xoa xoa giữa chân mày có chút nhức đầu nhớ tới mới vừa rồi nàng càng là toát ra mồ hôi lạnh có chút sợ đạo không chỉ không có thu hoạch còn giống như đưa tới hắn hoài nghi a nữ tài xế cả kinh nói tiểu thư kia hư hồ điệp nhìn ngoài cửa xe tỏ ý chớ lên tiếng chỉ thấy lưu diễm ba đột nhiên từ trà sữa tiệm chạy đến chạy thẳng tới hồ điệp các nàng xe mà tới bịch bịch hồ điệp hạ xuống cửa số xe mỉm cười nói lưu tiên sinh có chuyện gì không lưu d i ệ m ba thần sắc vội vàng ngư tốc gấp hơn hồ tiểu thư ta có thể dựng một xe tiện lợi sao lên đây đi hồ điệp sau khi mở ra ngồi cửa xe nhường ra chỗ ngồi lưu d i ệ m ba ngồi lên đường xe cảm ơn lưu tiên sinh phải đi nơi nào hồ điệp hỏi nhược mộng tập đoàn từ dẫn hàm nhược từ lưu d i ệ m ba cầm trên tay đến mực đen thuốc gián phương sau này nhược mộng tập đoàn gần đây một mực ở toàn lực bắt tay chuẩn bị các hạng công việc tranh thủ có thể sớm ngày phổ biến rộng rãi mặt thành phố ở hoa hạ muốn mở một cái xưởng chế thuốc cũng không dễ dàng n h cũng may được mộng tập đoàn gia đại nghiệp đại vốn đầy đủ mạng giao thiệp quan hệ cũng rộng tổ chức đứng lên cũng liền nhanh rất nhiều vốn là hết thể thuận lợi theo như dự trù sang năm cuối năm là có thể phổ biến rộng rãi đưa ra thị trường có thể thiên về ngày hôm nay ở tối không dễ dàng xảy ra vấn đề khâu xảy ra vấn đề lúc trước cùng nhược mộng tập đoàn đã đạt thành chót miệng hiệp nghị chuyển nhượng xây cất xưởng thổ địa tất cả mọi người đột nhiên đ ổ i ý sống chết không muốn ký hợp đồng dù là dẫn hàm nhược tự mình ra mặt giá cả phông lại phồng đối phương chính là không đồng ý cái này còn không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất là dẫn hàm nhược đàm phán sau khi thất bại ở trở về công ty trên đường đột nhiên gặp phải một đám thân phận không biết người bao vây chặt đánh nếu không phải tài xế đem xe làm xe tăng mở không muốn sống tựa như sông ngang đánh thẳng sông ra trùng tây hậu quả khó có thể tưởng tượng đây cũng là lâm tuyết cho lưu diễm ba gọi điện thoại nguyên nhân căn bản nhất nàn do hỏng trong mưa gióc một chiếc màu đỏ xe đ ừ n g ở nhược mộng tập đoàn ngoài cửa lớn h ô tiểu thư cám ơn ngày khác mời ngươi uống rượu xe dừng lại lưu diễm ba bỏ lại một câu nói như vậy liền vội vội vàng vàng xuống xe đại cảnh vệ gác cửa trong phòng lâm tuyết đã đợi sau khi đã lâu gặp lưu diễm ba xuống xe nàng mở dù ra lập tức chạy tới đón tiếp nha đầu ngươi không sao chớ lưu diễm ba nhận lấy lâm tuyết trong tay cây dù đi mưa nhìn từ trên xuống dưới không thấy trên người nàng có cái gì rõ ràng vết thương sau này hắn mới tính hơi thở phào rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta không sao ta hiện ngày không có đi bất quá chị dâu bị thương lâm tuyết lắc đầu nói trên mặt viết đầy sợ cùng lo âu hai người cùng chống đỡ một cái ô rủ cũng cùng bận rộn hoảng đất đi vào nhược mộng tập đoàn tiểu thư người đàn ông này cũng không có chỗ gì đặc biệt là một chút cường giả trầm ổ n và khí chất cũng không có trong xe bm w nữ tài xế rất là nghi ngờ lưu diễm ba vừa mới vô luận là trong xe hay lại là xuống xe sau này cũng biểu hiện quá mức hốt hoảng phản ứng so với một người bình thường còn không bằng nóng nảy lo âu cũng viết lên mặt cường giả chân chính không cũng đều là lanh k h ố c vô tình tâm trí như sát sao cường giả chân chính không nên lâm uy không loạn coi như thái sơn c h ụ trên mặt mình cũng phải phong thái như cũ sao nếu không phải hôm qua đã biết lưu diễm ba không phí nhiều sức đánh liền đảo vân ra bảo tiêu mười mấy người hành động bí đại nữ tài xế cũng hoài nghi các nàng tìm l ộ n người hồ điệp nhìn vô cùng lo lắng đi xa lưu diễm ba lẩm bẩm nói đúng vậy thật đúng là một cái khiến người suy nghĩ không ra nam nhân kem nữ tài xế mở điện thoại di động lên nhìn tin nhắn ngắn đạo tiểu thư tiểu vũ phát tới tin nhắn ngắn nói nhược mộng tập đoàn tổng tài dẫn hàm nhược hôm nay gặp phải không biết nhân sĩ tập kích ngay vậy hồ điệp ở trong mộng mới tỉnh nàng túi đầu suy tư một lát sau nhà nhật nói đi thôi trở về rồi hay nói cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn lưu diễm ba ở trà sữa tiệm nhận được điện thoại lúc lâm tuyết mang theo tiếng khóc nước nở mở đầu chính là một câu lưu đại ca ngươi nhanh tới công ty xảy ra chuyện chỉ một câu này thiếu chút nữa thì đem hắn hủ dọa gần chết cũng chính là lưu diễm ba trong lòng tố chất cường đại bằng không hắn có thể tại chỗ bạo nổ nổ khẳng định tại chỗ là ậ bàn thân nhân vĩnh viễn là hắn lớn nhất bịt l ầ n lưu diễm ba đi theo lâm tuyết thẳng lên lầu ba ngay cả môn đều không gõ liền xông vào tổng tại phòng làm việc trong phòng làm việc không chỉ có dẫn hàm lược cùng thượng quan thanh ngộng còn có cảnh sát tại chỗ dẫn đội cũng không là người khác chính là phan vũ y trên c h á n túi vải thưa thấy vào người đến là lưu diễm ba sau nàng vốn là căng thẳng thần kinh không khỏi nao rất nhiều giống như là tìm tới dựa vào như thế đây là một loại rất cảm giác kỳ diệu nàng không muốn thừa nhận nhưng lại rất hưởng thụ loại cảm giác này không khỏi cười khổ nói làm sao ngươi tới nha đầu gọi điện thoại nói cho ta biết lưu diễm ba đi tới dẫn hàm n được bên người hỏi đau không thanh â m hắn rất nhẹ cũng rất ôn nhu trong thanh â m có thể nghe ra tràn đầy thương tiếc cùng lo âu thậm chí còn có chút tự trách như vậy hắn là nàng lúc trước chưa từng thấy qua nhưng cái này rất bình thường bất kể nói thế nào trung pi là vợ chồng một trận coi như là không có cảm tình ít nhất là với nhau tự nguyện lựa chọn bình thường sẽ ồn ào cũng sẽ thường xuyên chiến tranh lạnh nhưng ít ra nhìn nhau hay không chán mặc dù không có thể toàn tâm toàn ý là với nhau bỏ ra nhưng nên cho ôn nhu và quan tâm cũng sẽ có giống như lưu diễm ba trước bị chu minh bắt sở cảnh sát đi sau này dẫn hàm nhược phản ứng đầu tiên cũng phải cần tìm luật sư vớt người đại khái là thật do hỏng dẫn hàm nhược trên người vẻ này nữ cường nhân lạnh giá khí thế đã không còn sót lại chút gì nhìn qua có chút nhỏ nữ nhân bị khuất tiểu đạo đau cho ta xem nhìn nói xong lưu diễm ba liền đưa tay đi hủy đi vãi thừa dẫn hàm nhược cũng không có cự tuy h ã n động tác rất nhẹ cũng rất chậm một tầng một tầng d ẻ đặt thời gian thủ pháp thành thạo dẫn hàm nhược trên c h á n có một đạo ước khoảng một tấc vết thương không phải là rất sâu hẳn là bị thủy tinh một loại đồ vật hoa thương tạ nhãn lông mi cốt thượng phương x ư n g tím b ầ m tỏa sáng h i ệ n nhiên là động thương không phải là cái gì rất nghiêm trọng thương thế chính là nhìn qua có chút nhìn thấy giật mình rất ảnh hưởng dễ coi lưu diễm ba t h ở p h à o đạo bó thuốc sao lần trước ta cho ngươi mực đen mỡ có còn hay không đến bệnh viện băng bó lúc bó thuốc vừa trở về không lâu còn chưa tới cùng bôi đen mực mỡ dẫn hàm n h ư ợ đưa tay chỉ hướng bàn làm việc l i ê n đang làm việc bàn bên trái cái thứ nhì trong ngăn kéo ta đi cầm tìm đến mực đen mỡ lưu diễm ba lại dẹ đặt b ă n g dẫn hàm lược thoa lên thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng thổi m ộ t cái hắn nghiêm túc dáng vẻ nhìn qua có chút tức cười nhưng lại không mất nhu tỉnh dẫn hàm lược túi đầu bộ dạng phục tùng đỏ bừng cả khuôn mặt nàng là lần đầu tiên hưởng thụ hắn như vậy nhu tỉnh ít nhiều có chút không thích ứng hoặc có lẽ là nàng xấu hổ dù sao t r u n g quanh còn có thật nhiều con mắt chính mắt lom lom nhìn chằm chằm đều không mang t r ớ c mắt nhìn lưu diễm ba cùng dẫn hàm lộng cùng lâm tuyết hay lại là phan vũ y cùng lớp một cảnh sát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 dẫn hàm n h ư ợ c dầu gì cũng là dẫn qua thanh niên kiệt xuất xí nghiệp ra thường người hơn nữa nàng lại có khinh u thành dáng vẻ cũng coi là hải thị xí nghiệp nổi danh nhà mà trước đây không lâu hải thị lại chết một vị xí nghiệp nổi danh nhà nay có một lại có hai bạo lực sự kiện cũng đều là phát sinh ở xí nghiệp nổi danh nhà trên người không biết còn tưởng rằng ngươi hải thị tòa thành thị này cùng những thứ này xí nghiệp nổi danh nhà chữ bắt t ư ơ n g t r ủ n g suy nghĩ một chút hải thị làm thành hoa hạ đã nối đường giấy quốc tế hóa đại đô thị có bao nhiêu xí nghiệp nổi danh nhà trong đó được bao nhiêu nước ngoài mộ danh mà tới làm đầu tư xí nghiệp g a cũng đ u a thiệt hôm nay cảnh sát phản ứng nhanh ngay đầu tiên liền đem dẫn hàm nhược gặp tập kích chuyện này cho đẻ xuống nếu không một khi mặc cho kỳ chuyên gia tất nhiên sẽ tuyết thượng ra sương đưa tới lớn hơn xã hội dư luận áp lực đến lúc đó bị con tin hải thị vấn đề trị an coi như không chỉ là đánh ngươi toàn bộ hải thị ngành chấp pháp mặt là đang ở chuẩn bị cái hoa hạ chính phủ mặt hậu quả này ai dám đánh làm xong ghi chép phan vũ y thì hỏi dẫn tiểu thư cần chúng ta cảnh sát phái người bảo vệ ngươi sao bảo đảm nhân dân nhân sinh an toàn là cảnh sát chức trách giống như dẫn hàm lược loại tình huống này theo như cảnh sát chính quy trình tự đi là nhất định sẽ phái cảnh sát viên hai mươi bốn h dư để bảo vệ bất quá người có tiền cũng mời có tư nhân bảo tiêu cũng tỉ như dẫn hàm lược bây giờ tài xế chính là từ bộ đội đặc trùng giải ngũ nếu không hôm nay hắn cũng không khả năng có năng lực xông ra t r ù n g đây đương nhiên trọng yếu nhất là người có tiền tựa hồ cũng tương đối bài xích cảnh sát nhân viên ngày đêm đi theo lâu này đối đãi mấy cái này người có tiền cảnh sát cũng liền dưỡng thành trước hỏi một câu thói quen không phải là không chịu trách nhiệm thật sự là điều dân khó hầu hạ nghe phan vũ ý thì hỏi lên như vậy dẫn hàm lược lại không thấy bận bịu tự tuyệt cũng không có đáp ứng trước nàng phản ứng đầu tiên là nhìn về phía lưu diễm ba không chỉ là nàng ngay cả thượng quan thanh mộng cùng lâm tuyết vào lúc này cũng là đồng dạng phản ứng ý cũng rất rõ ràng đến ngươi tỏ thái độ thời điểm lưu diễm ba sờ mũi một cái nghĩa bất dung từ đạo hay là để ta đi h ỏ i nói dẫn hàm nhược mới cười cự t u y ệ nói phan cảnh quan vậy thì không làm phiền ngươi môn vậy được phan vũ Y ý, ý gật đầu đồng ý cũng không bắt buộc cũng không hỏi nhiều chỉ nói dẫn tiểu thư vậy hôm nay chúng ta liền đi trước ngươi yên tâm cảnh sát chúng ta nhất định sẽ mau sớm bắt tập kích ngươi người tuyệt sẽ không để cho bọn họ nhân, nhân ngoài vòng pháp luật làm phiền dẫn h à m g nhược khách s á o nói các vị cảnh quan đi thong thả đứng dậy rời đi lúc phan vũ y hỉa lại nói lưu diễm ba ngươi theo ta đi ra ngoài một chút có chuyện muốn nói với ngươi lưu diễm ba cũng không làm suy nghĩ nhiều đàng hoàng với đi ra ngoài ra cửa phòng làm việc phan vũ y hỉa đem mặt các cảnh sát viên toàn bộ đổi đi chống r ô n g trên hành lang chỉ còn lại nàng và hắn hai người phan vũ y ghi ở phía trước lưu diễm ba ở phía sau hai người đi thẳng đến cuối hành lang mới dừng lại dừng lại phan vũ y mở đầu chính là một câu ngươi còn đang tức giận nay không đầu không đuôi một câu lưu diễm ba tại chỗ liền đ ộ lưu diễm ba vốn tưởng rằng phan vũ y ỉa gọi hắn đi ra ngoài là trò chuyện hôm nay doãn hàm được gặp tập kích sự tình trong đầu hắn bây giờ cũng chỉ có chuyện này gặp lưu diễm ba đần độn nửa ngày không nói lời nào phan vũ y ỉa lại c ẩ n kẽ miêu tả đạo ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không vẫn còn ở bởi vì đêm hôm đó ta nói cơ như yên chuyện tức giận ngay vậy lưu diễm ba cuối cùng là kịp phản ứng bất quá lại với thấy quái gì. phan vũ y hôm nay thanh âm lạ thường e m ái kiên nhẫn tựa hồ cũng lạ thường được phá lệ giống như đ à bà vốn là rất tốt thay đổi nhưng là cùng chức ấn tượng tương phản quá lớn khiến người có ch lưu d i ệ m ba tâm lý có chút nhỏ hơi sợ yếu ớt hỏi phan đội trưởng hôm nay ngươi bị bệnh sao hàng này cũng là thật không sẽ nói chuyện t h i ế m là một vừa mở miệng là có thể trò chuyện chết chúa trời người mới có bệnh phan vũ y thì giận dữ nói ta hỏi cái gì ngươi phải trả lời cái gì không ra ngươi một chút sẽ chết à. đây mới là nguyên tên có dáng vẻ mà lưu d i ệ m ba vỗ vỗ tiểu trái tim thở một hơi dài nhẹ nhõm hại ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi bị quỷ phụ thân thiếu chút nữa không bị dọa sợ đến tắt hơi song chưa phan vũ y khôi phục dũng manh bản tính hoán đổi đến lúc trước cùng lưu diễm ba sống chung lúc kiểu chính giữa kẻ gian vô lý Ta hỏi ngươi, có phải hay không còn đang tức hay đang hỏi phải không ngươi, giận? còn có lưu diễm ba l i ế phòng nói, ta muốn nói ta ta c đ a n t ứ chừng giận, ngươi p phan vũ y thì từ nhỏ đến lớn sẽ không học qua hai chữ này nàng nếu là sẽ cho người nói xin lỗi theo mẹ chỉ sợ không chỉ có thể lên cây được phi thiên nữ nhân này chính là một không chọc nổi tồn tại chỉ có thể ẩn nút quả nhiên phan vũ y thì hai tay ôm được đạo nói xin lỗi là không có khả năng bất quá ta có thể mời ngươi ăn bữa cơm lưu diễm ba cũng biết là kết quả như vậy không khỏi tức giận nói ta không tức giận cũng không muốn ăn người m dù sao từ tổng thể đi lên nói lưu diễn ba đối với phan vũ y ấn tượng vẫn không tệ không chỉ là một tốt cảnh sát cũng còn có chút nhân tình vị tỷ như ngày hôm qua cao viện thu trong hôn lễ đối với mình đánh người chuyện nàng hay lại là làm như không thấy lưu diễn ba nói là thật tâm lời nói phan vũ y thì nghe được nhưng lại không vui cả giận không tức giận ngươi tại sao không nhận điện thoại ta ngươi thật không biết nguyên nhân liệu diễm ba hỏi ngược lại phan vũ y thì suy nghĩ một chút không xác định hỏi là bởi vì chu minh liệu diễm ba ngậm kín miệng không thừa nhận cũng không phủ nhận từ từ ngày đó bị chu minh lấy mạc tu hữu tội danh bắt trở về sở cảnh sát sau này lưu diễm ba liền quyết định không nữa cùng phan vũ y để qua lại thực vậy khiến hắn làm ra sự lựa chọn này nguyên nhân có một bộ phận là bởi vì cơ như yên có thể nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chu minh lưu diễm ba không sợ người khác tìm chính mình p i ề n t o á i nhưng hắn cũng thật lòng không muốn đắc tội chu lại t i ế u trong lòng hắn Chú h Đại t dám dám lưu, lưu diễm ba không tệ một người, là dám nói ra có thể phan vũ y ỉa nhìn ra xem t h ư n g nói hai chúng ta chuyện liên quan đến hắn chu minh chuyện gì thành âm kẻ gian văn vọng trên hành lang đều có hồi âm thật vừa đúng lúc đang lúc này tổng tài cửa phòng làm việc mở chỉ thấy thượng quan thanh mộng từ bên trong nô đầu ra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 Có muốn hay không bấy người như hay bấy vậy? lưu diễm ba thiếu chút từ tới mình cái đến lầu nữa dẫn đến từ lầu ba xoay mình sẽ tới cái đảo sẽ không n thuần khiết. Ai với người chúng Chúng lên g khiết. ta hai? Ai với sởi ta lên sở quan hệ cũng hệ cách ó được、không? Lưu c không? không Diễm Ba không cách nào nữa đi nhớ lại càng nhiều vội vàng hướng thượng quan thanh mộng khoát tay lia l i a hắn thậm chí chợt lui về phía sau hết mấy bước kéo ra cùng phan vũ Y ghi hải dơ khoảng cách tỏ vẻ thuần khiết khu g i ấ u đầu lòi đôi thượng quan thanh mộng không khỏi tức cười cười ra tiếng gật đầu liên tục đáp lại có cái miệng nói chuyện nhưng không âm thanh thà cho là như thế lưu diễm ba đã gần đến t ă n vỡ Ai nhiều bảo hắn sẽ rất lưu kỳ cổ diễm ba khóc không ra nước mắt đáng thương đất nhìn về phía phan vũ ý ý biết chỉ đạo đại tỷ ngươi nói chuyện có thể hay không qua qua suy nghĩ ngươi xem ngươi làm chuyện tốt tối nay về nhà ta nhất định phải quỷ hoạt bù ngươi nói chuyện mới không mang suy nghĩ phan vũ y thìa giận đuổi một chút đồng tình tâm cũng không có ngươi về nhà quỳ không quỳ hoa sbồ đó là ngươi chuyện mình liên quan gì ta ngươi đây là không nghĩ xong tốt nói chuyện phim thôi lưu diễm ba tức giận tức giận nói vậy ngươi bây giờ đi vào giải thích cho ta rõ ràng đi giải thích cái gì phan vũ y thìa ngẩng đầu đ ỡ ngực mặt đầy khinh bỉ lưu diễm ba g i ậ n đến dập chân hung hăng nói còn có thể giải thích cái gì đương nhiên là đi vào nói chúng ta căn bản cũng không quen dựa vào cái gì phan vũ y t h ì đến gần hai bước mặt đầy cười đế ứ lưu diễm ba t r ợ n mắt bị sặc không ra được âm thanh mà chứng n g ư ơ i nữ nhân này tuyệt ép là cố ý ta sẽ không nên tin n g ư ơ i có chuyện cùng ta nói chuyện hoang đường sẽ không nên với người này khắc tinh đi ra lưu diễm ba dám đánh cuộc phan vũ y thì tuyệt đối là đang trả thù trả thù chính mình tiền trận từ không nhận nàng điện thoại chuyện nữ nhân này chính là nước lũ và m á n h thú ai không tránh người đó chính là ngu vãi cả l quyết định chủ ý lưu diễm ba quay đầu bước đi không mang theo bất kỳ lưu luyến chính sự cũng còn chưa có bắt đầu nói người đây là làm gì đi phan vũ y hai tay sao cạ bụ tổ không chút hoang mang người có quỷ chính sự lưu diễm ba bị thai không nghe sai bước về phía trước ngươi càng đi về phía trước một bước thử một chút có tin ta hay không đem ngươi lần trước vô lễ chuyện ta nói cho ngươi biết lão bà phan vũ y rỉa nhàn nhạt thanh âm như bình mà sấm xét nổ lưu diễm ba tại chỗ chết máy lại cũng bước không mở hai chân quay đầu lại nói ta lúc nào vô lễ ngươi phan vũ y rỉa vừa nhấc lông mi sắc có kỳ sự nói ngươi cũng đừng nói ngươi quên lần trước ở cục cảnh sát ngươi để cho ta ngồi ngươi trên đùi chuyện tuy nói ngày đó không có màn hình giám sát bất quá ngươi xem lão bà ngươi đến lúc đó là tin ngươi chính là tin ta phan vũ y rỉa đắc ý nói người nữ nhân này lao tử một cái tắt đập trên ngươi nghĩ là nghĩ như vậy bất quá thân thể phản bội tư tưởng lưu diễm ba tâm bất cam tình bất nguyện đất đi về tới tức giận thúc giục chuyện gì hấp tấp nói hắn là thật sợ nàng nữ nhân này không chỉ có vô lý còn ra mặt dày mấu chốt nhất là nàng còn là một cảnh sát t r á n h cũng không tránh khỏi lúc này lưu diễm ba đột nhiên nghĩ tới một câu không văn nhã cũng rất có triết lý lời nói sinh hoạt giống như mạnh gian nếu phản kháng không có hiệu quả kia cũng không bằng yên lặng hưởng thụ từ bỏ chống lại lưu diễm ba mạnh miệng nói ta cho ngươi biết ngươi lần này cần là lại nói nhiều chút một ngang ta thật là trở mặt phan vũ y ỉa vô tình cười cười nghiêm mặt nói chuyện này ngươi định làm như thế nào cái gì làm sao bây giờ lưu diễm ba bất mặt nói ta nói phan đại đội trưởng ngươi nói chuyện có thể hay không khác lão như vậy ngắt đầu bỏ đôi hẳn cái này thật đúng là không phải là tranh cãi bị phan vũ y ỉa lúc trước như vậy náo h t r ò lưu diễm ba là thật không biết nàng bây giờ nói đó là kia đương nhiên ở trước mặt nữ nhân loại sự tình này cũng không cách nào giải thích rõ nữ nhân nếu là cho rằng ngươi ở tranh cãi ngươi chính là trong miệng nói ra cái ngâm đến nàng cũng có thể bẹp một chút cho ngươi móc vỡ bất quá cũng may phan vũ y thì bây giờ tựa như có lẽ đã khôi phục lý trí chỉ nghe nàng lại lần nữa nói ta hỏi ngươi liên quan tới lao bà ngươi hôm nay bị người tập kích chuyện này ngươi định làm như thế nào làm sao bây giờ liệu diễm ba hỏi ngược lại này không phải là các ngươi cảnh sát chuyện sao ý ngươi là ngươi không tính hỏi tới toàn quyền giao cho cảnh sát chúng ta xử lý sao phan vũ y thì có chút kinh ngạc đạo không cho các ngươi cảnh sát xử lý làm được hả liệu diễm ba liếc một cái vậy để cho ta tự mình tới xử lý ngươi đồng ý không phan vũ y t r o n g lòng vui mừng bất quá rất nhanh lại lo lắng đạo ngươi nói là thật tâm lợi nói không phải là nàng trời sinh tính đa nghi n g thật sự là cái này đối thủ quá không đáng tin cậy lưu diễm ba là có tiền khoa người một cái có thể vì cùng mình không có chút nào liên hệ máu mủ nội mội đem người khác đánh cho thành cả đời người tàn phế hiện tại đang vì mình l ã o bà không chừng hắn có thể làm được những chuyện gì tới lưu diễm ba chân một điếu thuốc khả khói đạo so với chân kim bạch ngân thật đúng là lại nói các ngươi cảnh sát bây giờ có hay không tra được chút gì lưu diễm ba nhìn như thơ ớ hỏi phan vũ ý t nhìn lưu diễm ba lưu ý hắn mỗi một lần lúc nói chuyện biểu tình không có phát hiện dị thường gì biến hóa hắn nói thật chẳng lẽ là thật tâm lợi nói vừa cẩn thận nhìn mấy lần phan vũ y mới lắc đầu nói tạm thời còn không có chu minh chính dẫn người xuất hiện ở chuyện địa điểm làm hiện trường thăm dò cùng chung quanh quần chúng đi t h ă m viếng còn không biết chỗ của hắn tình huống như thế nào bất quá ta phòng trừng tìm tới có lực chứng cớ hy vọng không lớn từ dẫn hàm nhược cùng tài xế miêu tả nhìn lên đối phương rất cẩn thận kinh nghiệm cũng rất phong phú tham dự vây chặt hai chiếc xe cũng không có bảng số xe ngay cả thân xe đều có làm qua n g ụ y trang liệu diễm ba ngậm thuốc lá biểu hiện trên mặt không có chút ba động nào rất châm ổn cũng rất tùy ý lại hỏi cái đó đột nhiên không chịu cùng nhược mộng tập đoàn ký hợp đồng người cha không có cha. phan vũ y gật đầu nói hắn không phải là bị người sai s ử hắn sở dĩ đột nhiên không muốn ký hợp đồng là bởi vì nghe nói cao viễn thu trong hôn lễ c h u y ệ n so với nhược mộng tập đoàn hắn càng sợ đắc tội cao ra cùng vân gia dĩ nhiên đây chỉ là hắn lời từ một phía chúng ta bây giờ vẫn d á m thị điều tra hắn bao gồm hắn điện thoại đều có nghe lén lưu diễm ba cười cười nhàn n h ạ t nói thật đúng là làm giọt nước không n ở ta là thật khó giải quyết phan vũ y khiêu khích một chút trên c h á n sợi tóc chân mày nhẹ khóa bất quá ngươi yên tâm cảnh sát chúng ta nhất định sẽ điều tra kỹ chuyện này ngươi việc cần kíp trước mắt chính là nhất định phải bảo vệ tốt dẫn hàm được an toàn c ò ở, ở cao chính ngươi n n g viện m u thu n trong h sát, c n huấn i tưởng lễ phan vũ y chính mắt thấy lưu diễm ba thực lực kinh khủng nàng tin tưởng hắn mới có thể bảo vệ được tốt dẫn hẳn được có thể cũng chính bởi vì hiểu được thực lực của hắn nàng ngược lại càng lo lắng hắn sẽ tự tiện hành động dùng chính hắn phương thức đi giải quyết chuyện này phương thức gì giống như đối đãi kiểu i a như thế sao đây chỉ là suy đoán nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể bất luận một loại nào khả năng phương thức chỉ cần là không để ý luật pháp pháp quy tự mình hành vi cũng tuyệt đối là cảnh sát không thể cho phép cũng là phan vũ y không muốn thấy nàng và hắn là không tính l à thục tổng cộng chỉ thấy mấy lần mặt có thể lưu diễm ba ở phan vũ y thì tâm lý lưu lại ấn tượng là được bọn họ đã từng hô bang hỗ trợ qua cùng uống qua rượu ăn cơm còn lái qua phòng nàng không hy vọng hắn chạm được luật pháp tuyến nàng càng không hy vọng chính mình khả năng ở một ngày nào đó tự tay cho hắn đeo còng tay lên đây cũng là phan vũ y thì tìm lưu diễm ba đi ra trò chuyện nguyên nhân nàng muốn cho hắn gõ cái chuông báo động cũng không biết lưu diễm ba có hay không cảm nhận được phan vũ y thì tận tình khuyên bảo phía sau dụng tâm lương khổ ngược lại hắn là rất ôn h o a c ư ờ i cười nói phan đại đội trưởng ta cũng không nói ta muốn làm vậy ngươi phải dùng tới khẩn trương như vậy sao không biết còn tưởng rằng ta lúc trước làm qua cái gì người người oán trách chuyện bởi vì ta không nghĩ có một ngày phải làm tự tay đeo lên cho ngươi còng tay chuyện phan vũ y thì nghiêm túc nói nếu là thật có một ngày như vậy ta là tuyệt sẽ không mặt mũi lưu diễm ba đi tới thùng rác trước đem tàn thuốc tắt đưa lưng về phía phan vũ y thì không nhanh không chầm nói yên tâm ngươi sẽ không có như vậy cơ hội phan vũ y ya gật đầu nói tốt nhất là như vậy vứt bỏ tàn thuốc sau lưu diễm ba quay đầu lại đạo không chuyện k h á c chứ không phan vũ y ya lắc đầu nói không liền có thể lưu diễm ba tiện hề hề đất cười làm bộ làm tịch t h ở p h à o phan đại đội trưởng nói thật ngươi đột nhiên này tới quan tâm ta còn thực sự là không có thói quen ngươi chính là cái tiện nhân phan vũ y ỉ đi tới cửa thang máy trước để xuống phim ấn đi ngày khác cùng nhau ăn cơm lưu diễm ba liền vội vàng khoát tay nói ta cự t u y ệ t trong thang máy đến phan vũ y ỉ cũng không quay đầu lại đi vào ngươi nếu là dám cự t u y ệ t ta liền ngày ngày bên trên nhà ngươi đi xuyên môn người nữ nhân này lưu diễm ba nhìn đã đóng lên thang máy môn bất đắc dì lắc đầu một cái lẩm bẩm nói phan cảnh quan ngươi chỉ biết là lấy bạo chế bạo ngu xuẩn nhất lựa chọn nhưng không biết nó cũng là tốt nhất một loại lựa chọn bởi vì chỉ có như vậy mới có thể trừng trị những thứ kia không nhìn luật pháp, pháp quy người bao gồm ta đi qua đường bất đồng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 dẫn hàm nhược bị tập kích chuyện này mười có tám chín là hướng về phía tự mình tiến tới rất đơn giản dẫn hàm nhược ở hải thị đánh liều nhiều năm như vậy tuy nói thương trường như chiến trường nàng cũng đắc tội qua một số người cũng bị người đe dọa qua nhưng cho tới bây giờ không có gặp phải như hôm nay nghiêm trọng như vậy trả thù chuyện này trừ là bởi vì mình nguyên nhân lưu diễm ba thật sự là không nghĩ tới còn có thể bởi vì điểm chuyện gì khác lưu diễm ba không thích đắc tội với người có thể hết lần này tới lần khác gần đây thật tội không ít người cựu ra chết h ẳ n rất nhiều người đều coi hắn là đệ nhất người hiểm nghi hắc bạch lưỡng đạo không biết lại có bao nhiêu người đang ngó chứng hắn Còn có Cao cùng coi ngày Vân như Gia Gia hôm qua, lưu à hoàn toàn, chỉ sợ hai nhà này này. bị hắn chỉ hai thời vô khắc suy nghĩ đắp cũng muốn xả cơn giận tội sợ suy vô vô xả l diễm ba h i ể u bọn họ tâm tình dù sao cựu hận cùng mặt mũi không phải nói thả là có thể thả loại cái gì bởi vì được cái gì quả hắn hiểu được đạo lý này cho nên có thể hiểu được bọn họ nhưng không thể tha thứ bọn họ cựu hận là lẫn nhau cái gọi là nhân quả chính là không ngừng tuần hoàn lưu diễm ba hôm qua mới ngay trước nhiều như vậy xã hội danh lưu thả hoàn lời gác có chuyện hướng hẳn đến đừng đụng bên cạnh hắn người hôm nay liền bị người ba thắp một b ạ thai vừa vặn có thể nói là mất hết thể diện Hắn cớ ó thể h k luôn luôn như yên điện thoại rất nhanh đường dây đ ư ợ c g nối lưu diễm ba cũng không hàm xúc trực tiếp nói ngay vào điểm chính như yên tỷ vợ của ta hôm nay bị người tập kích ngươi có hay không nhận được tin tức gì bên đầu điện thoại kia yên lặng một lát sau vang lên cớ như yên mệnh mọi thanh âm vừa mới nghe nói chuyện này ta đã phái người đi ra tìm hiểu tin tức tạm thời còn không có nhận được trả lời nhận được tin tức trước tiên cước như yên liền làm ra phản ứng vô luận người ngoài thấy thế nào vô luận lưu diễm ba nghĩ như thế nào từ nhận định k i ể u r a là bị lưu diễm ba giết chết một khắc kia trở đi cước như yên trong lòng cũng đã đem mình làm hắn nữ nhân có thể vì chính mình nhận định nam nhân bài yêu i ả i nạn nàng thật cao hứng có này giai nhân nhân sinh h ạ cầu lưu diễm ba là tình thương t h ấ p điểm nhưng cũng không phải người ngu cước như yên tâm ý hắn làm sao có thể không cảm giác được hắn gọi điện thoại bổn ý chính là muốn nhờ nàng hỗ trợ hỏi thăm tin tức nhưng người ta đã chủ động đi làm lưu diễm ba chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp lúc nói chuyện cũng không có ngay từ đầu liều lĩnh cùng n ộ i vàng ôn ngu nói như yến tỉ ngươi được nghỉ ngơi nhiều không nên quá mệt nhọc nếu không ngươi thanh nhầm đều không lấy trước như vậy em h a i phương thức nói chuyện có chút q u á i quái bất quá cũng có thể nghe được là chân tâm thật ý quan tâm đủ cứ như yên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười lười b i ế n nói gần đây ta cũng không có gì có thể mệt nhọc chính là làm việc và nghỉ ngơi thời gian đi nào lưu diễm ba nhìn một chút thời gian đạo vậy ngươi ngủ tiếp biết buổi tối ta đi q u ỏ e rượu tìm ngươi muốn cùng nhau ăn cơm sao cứ Cơ như yên có chút mong đợi hỏi lưu diễm ba dựa lưng vào v á n tường trong m một đ phòng u ố c t r làm việc chỉ có thượng quan thanh mộng cùng lâm tuyết ngồi ở trên ghế salon nhưng không thấy dọn ta hàng được lưu diễm ba đóng kín cửa nhìn t h u n g quanh đạo nha đầu chị dâu nơi đây còn không chờ lâm tuyết mở miệng thượng quan thanh mộng há mồm liền già bị ngơi ư khí chạy lưu đại ca ngươi đ ừ n g nghe mộng tỷ tỷ nói cản lâm tuyết vội vàng thành thật khai báo đạo chị dâu đầu có chút đau đang nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi lưu diễm ba ổ một tiếng hướng k i a đang lúc nhìn qua giống như phòng nghỉ ngơi căn phòng nhìn mấy lần chính là bước bất động chân tiểu đệ đệ muốn đến thì đến chúng ta lại sẽ không ngăn lấy ngươi thượng quan thanh mộng liếc mắt một liền thấy xuyên lưu diễm ba tiểu tâm tư tương đối khinh bị hắn loại này có kẻ gian tâm không có tặc đảm hành vi ngay tại lưu diễm ba do dự bất quyết thời điểm phòng nghỉ ngơi cửa mở ra dẫn hàm nhược đi ra theo miệng hỏi trở về phan cảnh quan tìm ngươi chuyện gì cũng không có chuyện gì chính là trò chuyện một chút người gặp tập kích sự tình lưu diễm ba s ở mũi một cái tâm lý có chút suy nhược người đầu còn đau không nếu không ta giúp ngươi xoa bóp thế nào theo như dẫn hàm nhược hiếu kỳ nói lưu diễm ba t u é t miệng cười nói ta lúc trước học qua đấm bóp tay nghề tặng được đối với lưu diễm ba bữa này tự khen dẫn hàm nhược cũng không khen ngợi cũng không phản bác chẳng qua là gật gật đầu nói kia thử một chút đi nói làm liền làm lưu diễm ba khiến dẫn hàm nhược ngồi vào trên ghế salon bắt đầu phô trương tay nghề của mình hắn thủ pháp đấm bóp cùng với các thợ đấm bóp môn hóa giải nhức đầu thủ pháp như thế đều theo ma huyện thá duy nhất khiến dẫn hàm nhược cảm giác bất đồng chính là từ lưu d i ệ m ba trong ngón tay có một cổ ấm áp giống như khí lưu một vật xuyên thấu qua da chạy vào nàng trong đầu sau đó chậm rãi tản ra đến trong cơ thể mỗi trong một cái góc phiêu phiêu dục tiên đại khái chính là cái này cảm giác chứ dẫn hàm nhược không nhịn được gân h ừ đi ra thoải mái mắc cỡ đỏ bừng g õ má nàng công việc mệt m ỏ i thời điểm cũng có đi làm cái đấm bóp thói quen nhưng cho tới bây giờ cũng là tìm nữ kỹ sư khiến một người nam nhân thay mình đấm bóp hơn nữa còn là có những người khác tại chỗ thời điểm đây là nàng dẫn hàm nhược trong đời lần đầu tiên không khỏi không thừa nhận để cho nàng vào giờ khắc này hưởng thụ được như thế yên tâm thoải mái hai người này mặc dù là cử chỉ vô tâm nhưng là thật là ngược chó thượng quan thanh mộng không nhìn nổi điểu môi nói alo ta nói các ngươi hai người khi ta cùng tiểu tuyết là không khí à chán n g á n hơn đi trong phòng nghỉ ngơi chán n g á n đi đây là phòng làm việc của ta dẫn hàm nhược nhắm mắt lại đỏ ứng trên gương mặt biểu hiện đặc biệt nghe tiếng m â y nhạt ngươi một cái cô nàng ngày hôm nay mập mập xem ra cần phải khí khí ngươi mới được thượng quan mặt đầy cười đế ứ ánh mắt rơi vào lưu diễm ba trên người tiểu đệ, đệ. cho lão bà ngươi ngươi nói một chút cùng vị kia phan cảnh quan giữa có cái gì không liên quan người khác chuyện chứ sao quả nhiên nữ nhân lời nói chính là không đáng tin tậy nhất là nữ nhân xinh đẹp lời nói càng không có độ tin tậy nói tốt không nói đây lưu diễm ba run một cái trên tay cường độ có chút mất chính sát đầu dẫn hàm nhược nhướng mày một cái mở mắt quay đầu nhìn về phía lưu diễm ba trong ánh mắt ý lại rõ ràng bất quá giải thích cho ta giải thích lưu diễm ba thu tay về sờ một cái lỗ mũi mình chê cười nói như thế nào đây ngươi nhức đầu khỏe chưa không phải là hắn không nghĩ do thích thật sự là không biết nên giải thích thế nào mọi việc đụng phải loại chuyện này thời điểm đàn bà là tối vô lý các nàng căn bản sẽ không tin tưởng ngươi bất luận một chữ nào giải thích chỉ có thể vừa tô vừa đen lưu diễm ba đối với lần này nhưng là thấu hiểu rất rõ dù sao hắn chính là lái qua xe taxi lao tài xế bất quá ngã thảm nhất bình thường cũng là lao tài xế chỉ thấy dẫn hàm nhược đôi mắt đẹp chừng một cái vốn là tốt một chút bất quá bây giờ đau hơn lưu diễm ba khóc không ra nước mắt vội la lên ta theo phan đại đội trưởng chẳng có chuyện gì căn bản cũng không quen ngươi cho là ta sẽ tin sao dẫn hàm nhược bắt đầu phát huy nữ nhân đặc tính lật nợ cũ lần trước mẹ ta lúc tới sau khi ngươi có phải hay không chính là đang cùng vị này phan cảnh quan ăn cơm thượng quan thanh mộng xứng sở bật cười mình là không phải là trọp tổ hong ngay cả nhu thuận lâm t u y ế t cũng lộ ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo d á n g vẻ nhìn một chút cái này lại nhìn một chút cái đó lưu diễm ba miệng một q u á t có chút vỏ đã mẹ lại sức ngụy vị ngươi thích tin hay không ngược lại ta theo phan đại đội trưởng chẳng có chuyện gì nói xong lưu diễm ba lấy một cái rất thoải mái tư thế đem mình ngã xuống ở khắc một trường sofa bên trên thuận tiện lại bổ một câu ta thân ngay không sợ chết đứng dẫn hàm nhược liếc một cái ngồi không tượng ngồi lưu diễm ba Nhà n h tại n người bóng nghiêng không nghiêng không ta bây là hôm sao không phải l vậy chứ lưu diễm ba không đề cập tới là bởi vì hắn trong lòng đã có dự định biết rõ mình nên làm như thế nào biết rõ mình có như thế nào trách nhiệm Dũng hôm à m nhược h k n nàng đột nhiên g đề đột cập c tới bởi là vì ả thấy tự có chủ có đ ị nay h phải như hôm gặp n như vậy sự từ ì mình n an tâm làm một cái nhu nhược tiểu nữ nhân. Nàng kết hôn. Nàng không nhắc lại, cũng sẽ không sợ hãi. Hôm nay, h thể hãi. tâm làm một Hôm có cái tiểu kết t lại, sợ sẽ thấy lưu diễm ba cuốn cùng bận rộn hoảng đất sông vào phòng làm việc một khắc kia trở đi dẫn hàm nhược vốn là vẫn còn bị giật mình trong trạng thái đột nhiên liền mình thả xuống hắn rõ ràng không có giống cảnh sát như thế làm ra bất kỳ bảo đảm gì có thể nàng chính là không tự chủ được lựa chọn tin tưởng hắn tin tưởng hắn có thể xử lý tốt chuyện này thay mình đòi lại một cái công đạo có lẽ đây chính là giữa phu thế giàng b u đi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 quay rượu là chỗ tốt khổ cực mệnh đọc một ngày mọi người tháo xuống trên người toàn bộ bọc quần áo tới nơi này tận tình khơi thông tự mình ở ban ngày thật sự trải qua thế sự tăng thương ở sụp sôi nặng nề trong tiếng nhạc uống một ly lại một ly liệt t i ể u rượu ngon chập trần lên điên như ma vũ t ư ở chỗ này có người sẽ ở đem say không say thời điểm hướng về phía không khí so với một ngọn giữa chửi một câu thao đảng nhân sinh ở chỗ này cũng có người sẽ cùng quen nhau người thậm chí là không quen biết người xa lạ uống thỏa thích cười to ở chỗ này còn có người sẽ mà không thay đổi núp ở ánh đèn ảm đạm trong góc sau đó ở một trong nháy mắt l ạ rơi l ờ mặt mưa mới vừa dừng không lâu không khí bên ngoài còn rất ấm ớ c lưu d i ệ m ba gần như tham lam sau khi hít sâu một hơi túi đầu đi vào đã nhiệt tình như lửa thiên thủy quay rượu hắn không phải là một cái thích thường thường qua lại quay rượu người ngược lại không phải là bởi vì có cái gì đặc biệt lý do chẳng qua là cảm thấy quá mức huyên náo một chút vừa mới bước vào quay rượu d â y nhạc hỉ v ì mệ tổ liền nổ lưu d i ệ m ba tê cả ra đầu hắn lắc lư bắt đầu có chút phát nặng đầu chen qua vũ động đám người nửa đường tùy tùng điểm đụng hoàn toàn hoàng anh anh chào hỏi trực tiếp thẳng hướng lầu hai đi tới thiên thủy quay rượu nhân viên làm việc đối với lưu diễm ba đã có khá sâu ấn tượng biết đối với hắn cái này không phải là khách quen người thứ nhất liền chạy lên lầu hai cũng đã là chuyện thường ngày ở huyện đứng ở cửa thang lầu an ninh tất cả đều là mỉm cười gật đầu tỏ ý xin hắn bên trên lầu hai sâu hơn là h á c lao tam gặp lưu diễm ba thứ nhất lập tức vây tay đem lầu hai an ninh tất cả đều rút lui đến lầu một cũng không biết là cơ như yên có như vậy phân phó còn là chính bản thân hắn có m ắ t gặp gõ vang cửa phòng làm việc bên trong ngay sau đó chuyển tới một trận chạy chậm âm thanh tới cơ như yên mở cửa hướng bên cạnh đường một chút mau vào thức ăn mới vừa làm xong phòng làm việc trên bản trà bảy bốn đạo thức ăn ba món ăn một món can đều là rất thường gặp chuyện nhà món ăn lưu diễm ba cũng không k h á c h khí thoải mái ngồi vào trên ghế salon sau đó từ trong túi quần xuất ra một cái tứ tứ phương phương tiểu hộp quà đưa cho cơ như yên có chút ngượng ngùng nói như yên tỉ tặng cho ngươi cơ như yên cũng không tiểu cách thật cao hứng nhận lấy hộp quà hỏi là cái gì ta bây giờ có thể mở ra nhìn một chút sao đây là lưu diễm ba lần đầu tiên tặng đồ cho cơ như yên nàng vẫn là rất mong đợi ngược lại không phải là mong đợi lễ vật này có đáng tiền hay không là mong đợi phần tâm ý này mở ra xem một chút đi không phải là cái gì vật chân quý cũng không biết ngươi có hay không thích lưu diễm ba sờ mũi một cái đây là hắn một cái thói q u ó nhỏ chỉ có ở tâm tình trên có rất rõ ràng ba động lúc hắn mới có thể theo bản năng đi làm hắn bây giờ cũng rất không tin rằng hắn luôn luôn cũng cho là mình không phải là một cái hội chọn lễ vật người nhưng phạm là liên quan đến đưa t i ễ n người vật thật coi như lễ vật lúc lưu diễm ba luôn là sẽ quấn quýt nửa ngày cũng chọn không ra một cái như thế về sau cuối cùng đều là ở không có chút nào lòng tin trong trạng thái bằng cảm giác chọn người đưa chân quý nhất nói xong cứ như yên rẻ đặt mở ra hậu quả là một cái có hình dọn nước ngọc truy mấy ngày trước lưu diễm ba ra chuyến xa nhà hoa hai ngày thời gian từ bên ngoài địa mang về tới năm cái lớn nhỏ không đều ngọc truy một đôi long vượng ngọc đưa cho cao viên thu hai người còn có hai cái phân biệt đưa cho dẫn hàm nhược cùng lâm tuyết cuối cùng còn lại chính là bây giờ đưa cho cợ như yên cái này bạch như mỡ dê màu sắc chạm tay lạnh như băng phẩm chất nhắn nhụi trơn ở ánh đèn chiếu rọi xuống tản ra nhu hòa dễ chịu sáng bóng giống như chân thủy tích như thế bóng ánh trong suốt không có bất kỳ t ì vết nào thật là đẹp khen ngợi xong cợt như yên đầu tiên là gỡ xuống chính mình trên cổ tinh xào dây chuyển sau đó xuất ra hộp quà trong ngọc truy ngượng ngùng mở miệm nói ngươi có thể hay không giút ta đe lại sờ một cái chốt m ũ i có một cái trước mắt như vậy đang lúc hắn cảm thấy làm như vậy không được có một loại cảm giác có tội Ừm. đều do dẫn hàng được bất quá loại này cảm giác có tội rất nhanh bị lớn hơn oán nghiệm thay thế lưu diễm ba nhưng là nhớ rất rõ ràng khi hắn đem tự nhận là là năm cái trong ngọc truy đẹp mắt nhất một cái tiểu ngọc phật đưa cho dẫn hàng ư ợ c lúc cô gái kêu mặt đầy chê nhìn liền đều không mang nhìn nhiều chớ nói chi là đ ớ i quan hệ bọn hắn luôn là lúc tốt lúc xấu thời điểm tốt tương kính như tân xấu thời điểm chính là hết sức đỏ con mắt đưa ngọc truy ngày ấy vừa vặn rất xấu lưu diễm ba nhận lấy ngọc truy ở cớt như yên ôn nhu dưới ánh mắt tự tay vì nàng đeo lên ta đeo lên đẹp mắt không cớt như yên không kịp chờ đợi hỏi dương chi bạch ngọc da thịt trắng như tuyết mỹ nhân như ngọc ngọc như mỹ nhân lưu diễm ba từ trong thâm tâm thở dài nói đẹp mắt nhìn trước mắt mỹ nhân phân phối mỹ ngọc trong lòng của hắn đoán m i ệ n nhưng là lại thâm sâu một phần dẫn h à m g lược người nữ nhân này nhãn quan quả nhiên có vấn đề phế vật ta cũng cảm thấy rất đẹp mắt lấy được lưu diễm ba tán dương cớt như yên hài lòng có muốn uống chút hay không rượu tối nay không uống lái xe tới lưu diễm ba cười khoắt tay nói c ơ như yên đứng dậy đi về phía phòng bếp một như lần trước như thế hai người ngồi ở cùng một chương s o f a bên trên thưởng thụ này ấm áp bữa ăn tối thời gian trong lúc c ơ như yên thỉnh thoảng sẽ vì lưu diễm ba kẹp bên trên một đũa thức ăn lưu diễm ba cũng không có chẳng qua là vùi đầu c ù n g ăn hai người ngươi một câu ta một câu đáp lời nói cũng không nói chuyện chính sự chính là trò chuyện một chút mỗi người sở thích thỉnh thoảng còn kể một ít việc không liên quan đến mình bắt quái lúc này căn phòng làm việc này ngược lại thật có một cái hương vị gia đình câm nước xong thu thập chén đũa thời điểm lưu diễm ba vốn muốn trợ g ú t bất quá bị c ợ như yên theo như trở về trên gh salon hắn không thể làm gì khác hơn là giống như đại gia tựa như hai chân chéo ngoe hút thuốc nhìn kêu mỹ lệ bóng lưng ở trong phòng bếp bận rộn loại tư vị này thật là làm cho hắn tham luyến c ớ như yên danh tiếng cũng không phải là quá tốt nàng là trong hát đạo nổi danh bò cạc mỹ nhân máu lạnh tay độc là nàng nhất quán đại danh tử nay thật ra thì không trách nàng hết thể đều là hoàn cảnh vội vã ở xài lang h ổ báo hoàn tý thế giới ngầm trong con cựu nhỏ thì không cách nào sinh tồn chỉ có như vậy một cái danh tiếng rất nữ nhân xấu lại c a nguyện vì hắn lưu diễm ba là một cái ấm áp hiền lành nữ nhân vì hắn toát ra đẹp nhất một mặt phần tâm ý này, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? hắn coi như là kẻ ngu cũng không khả năng không hiểu nàng tâm ý chứ thật ra thì từ đêm đó bị phan vũ y h ề mù làm dối lên một phen sau này lưu diễm ba tâm đã sớm d ã n ra rất nhiều không nữa như lần trước cùng nhau ăn cơm thời điểm như vậy có quả quyết quả quyết cự tuyệt lòng nếu không hắn cũng sẽ không ở đi bên ngoài mà chuẩn bị lễ vật thời điểm cũng cho cợ như yên chuẩn bị một phần thậm chí lưu diễm ba mới vừa mới ăn cơm thời điểm còn nghĩ qua nếu mình và dẫn hàm nhược kỳ hạn một năm hô nước đến kỳ tràn đầy ly hôn n à y ấy ở đó sau khi trong sinh hoạt cợ như yên sẽ là hắn lựa chọn tốt nhất vâng